Ta t có thể kiểm tra nhân sinh mà giao trì thành nữ h mặc dù xuất thân cũng là thế lực lớn nhưng giao trì thánh địa thực lực và nội tỉnh so với thái sơ thánh địa lại kém không chỉ một bậc nhưng đối với nhân tổ điện lại tựa như có chút quen thuộc vô luận là trước đây biết được bên trong lần chứa đèn hoa rực rỡ vẫn là hiện tại giới thiệu phi tiên này đều thuộc như lòng bàn tay mở dạng tựa như nàng từng chính mắt thấy được cái này tất nhiên là làm cho sở mặc sinh ra một ít n g h i hoặc nghĩ như vậy hắn liền tùy theo tuần hỏi lên mà theo lời ấy hỏi ra nam cung vấn thiên đám người đều không khỏi đưa mắt đặt tiền cuộc đến rồi giao trì thánh nữ trên người bọn họ khí tức ngưng trệ rất có sở mặc ra lệnh một tiếng liền muốn đối với hắn xuất thủ s u thế thân là người theo đuổi bọn họ tự nhiên bảo hộ sở mặc vì đó bình định c ắ t có thể tồn tại uy hiếp mà giao trì thánh nữ đối với người tổ điện quen thuộc như thế tất nhiên là lệnh trong lòng bọn họ sinh nghi sở công tử ta vì cái gì sẽ biết những thứ này xin thứ cho ta tạm thời không cách nào báo cho biết cùng ngươi xin cứ tin tưởng ta đối với ngươi không có ác ý gì nàng nhìn sở mặc nhẹ giọng nói rằng t ô i được nếu tạm thời không cách nào báo cho biết nói vậy cho là có nỗi khổ của ngươi ta cũng liền không hỏi thêm nữa sở mặc vẫn chưa nhiều hơn truy vấn nói như thế một là bởi vì giờ khắc này giao trì đối với hào cảm của hắn đã đạt đến bảy mươi b ố gần như không có khả năng sẽ đi hại hắn thứ hai lại là tuy là giao trì vẫn chưa nói nói nhưng sở mặc nhưng cũng có một ít suy đoán đơn giản chính là nàng cùng người này tổ điện có một ít sâu xa cũng từ sở mặc ở giao trì thánh nữ trong tin tức đạt được nghiệm chứng t í n danh l ạ tiêm vân mã cái này một điểm cảnh giới sinh tử cảnh lục trọng mệnh cách ngũ thải thần thạch kim cùng là sinh hoa kim khuynh quốc khuynh thành kim mệnh số v ư ợ n g phu kim tinh khiết bằng tự nhiên tử bất nhiễm trần ai tử nhân sinh k ị c bản không hào cảm bảy mươi tư gần nhất chuyển o ạ t với nhân tổ bên trong điện tìm được trí thân vì n à n g sở di lưu c h i vật bổ t ú c tự thân mệnh cách ngũ thải thần thạch ngũ thải thần thạch biến thành từ nhỏ căn cơ bất phàm có đạp đạo đạo c h i tư cùng là sinh hoa thế gian có hai đoá tương tự hoa xuất từ cùng một căn hệ hoa nợ lại hoàn toàn khác biệt chú thích này mệnh cách hình như có không trọn vẹn cụ thể hiệu dụng không biết khuynh quốc khuynh thành tướng mạo tuyết đình quốc sát thiên hương v thân c ó phúc tinh v ậ n quanh cùng với kết giao có thể được khí vật nếu có thể kết thành đạo lữ c ẳ n g có thể được thiên mệnh gia trì vận may tăng lên tinh khiết bằng tự nhiên tinh khiết bằng tự nhiên tự nhiên mà thành từ nhỏ phải chịu sửng ái tâm tính đơn thuần thẳng thắn có thể dễ dàng hơn cảm nộ g đại đạo tiến nhập đốn ngộ trạng thái bất nhiễm trần ai trời sinh lưu ly chi khu thanh tịnh không t ì vết nội ngoại sáng thu nạp linh khí lúc thay đổi thân thiện đối với bất luận cái gì sinh linh đều có thể thoải mái hơn thu được hào cảm bên trong lưu lại dưới cũng là năm vị đế giả truyền thừa mà giao trì thánh nữ đã có t r í thân ở chỗ này để lại bảo vật nói cách khác cái kia năm vị nhân tộc đế giả chung liền có một người trong đó là giao trì thân nhân đây chỉ là suy đoán nhưng sở mặc lại cảm thấy vậy đại khái s u ấ t chính là chân tướng trừ cái đó ra giao trì có cùng là sinh hoa mệnh cách thì cũng là làm cho sở mặc nhiều nhìn chăm chú vài lần không c h ọ n vẹn mệnh cách không biết hiệu dụng đây là từ sở mặc thu được nhân sinh kịch bản tới nay để một lần nhìn thấy như vậy kỳ quái mệnh cách làm cho trong lòng hắn sinh ra rất nhiều hiếu kỳ vất quá dựa theo gần nhất chuyển n mặt đến xem nàng không được bao lâu liền có thể từ trí thân di l ư u chi vật chung bổ túc tự thân mệnh cách đến lúc đó sở mặc cũng liền có thể biết được này mệnh cách cụ thể hiệu dụng sở mặc trong đầu tâm tư quần quận giao chỉ lại cũng không biết nàng thấy sở mặc vẫn chưa hỏi nhiều không khỏi t r ư ở n g thoải mái một khẩu khí đa tạ sở công tử lý giải trong giọng nói mang theo cảm kích thánh nữ k h á c h khí sở mặc mỉm cười nói ra chúng ta mau sớm chạy đi phi tiên đài a tiểu hoa tiểu thuyết sau nửa cách giờ sở mặc đoàn người liền đã tới phi tiên đài phụ cận đưa mắt nhìn lại Thình lúc i liền đi trời đài đài lại n dường như thông chân đỉnh h thấy là là một tòa đây cao, cao cao, ở cao cao, x này ở nơi này phi tiên trên này đã có không ít tiên kiêu đang ở trèo bất quá tốc độ của bọn họ đều rất chậm hơn nữa biểu tình trên mặt đều cực kỳ thống khổ dường như thừa nhận rồi áp lực t h ự c lớn sợ mặc đám người đến cũng hấp dẫn không ít người l ự c chú ý nhưng bọn hắn nhưng chưa làm nhiều cái gì động tác khác vẹn vẹn chỉ là nhìn một cái sau đó liền thu hồi ánh mắt tiếp tục trèo đứng lên thánh tử nam cung vấn thiên mở miệng lộ ra tìm kiếm màu sắc bọn ngươi có thể tự hành trèo không cần chờ ở bên cạnh ta s ở mặc nhẹ giọng nói rằng là nam cung vấn thiên g ậ t đầu sau đó bọn họ những người theo đuổi này liền dồn dập hướng phía phi tiên đài mà đi mà s ở mặc cùng giao chỉ lại là vẫn chưa lập tức bắt đầu trèo mà là đứng ở tại chỗ xem chừng thinh linh liền có thể thấy nam cung vấn thiên đám người ở nấc thang trước mắt lúc tốc độ vẫn chưa chậm lại rất nhanh liền đã tới tầng thứ mười sau đó dừng lại một trận dường như chiếm được một chút bảo vật mà nối nghiệp tiếp theo trèo rất nhanh liền tới đến rồi đệ hai mươi tầng lại là dừng lại một trận đ ạ như như nhưng tốc độ ế n ư của bọn họ nhưng cũng biến đến cực kỳ trầm trạc thật vất vả hắn đạt đến đệ năm mươi tầng dường như chiếm được một ít tương đối tốt bảo vật trên mặt hiện ra nụ cười mà nối nghiệp tiếp theo trèo nhưng còn chưa đi tiến bộ l i ê n bước đi liên tục khó khăn cuối cùng làm nam cung vấn thiên đi tới thứ năm mươi tám tầng phía sau hắn cũng không còn cách nào tiếp tục trèo chỉ có thể dừng lại ở tại chỗ đáng tiếc chỉ kém hai bước liền có thể đạt đến sáu mươi tầng thu được càng tốt hơn bảo vật nam cung vấn thiên lộ ra tiếp hận màu sắc nhưng hắn vẫn không dám ở tiếp tục vọt làm đạt đến năm mươi tầng lúc hắn liền cảm giác được đế vi khủng bố đến rồi cực hạn mỗi đi về phía trước một bước đều có ý thức tiêu tán nguy hiểm lúc này hắn có thể đi tới năm mươi tám tầng đã là cực hạn tiếp tục dưới sự sung kích đi sợ rằng thần hồn đều muốn trở nên tiêu tán so sánh với chu h i ể u ngược lại là đi xa hơn một ít hắn sở hữu số lượng không ít mệnh cách cùng mệnh số hành đ ầ u ở nơi này phi tiên trên này thận trọng làm đâu chắc đấy rất nhanh cũng đã đột phá năm mươi tầng không bao lâu liền tới đến rồi năm mươi tám tầng lướt qua nam cung vấn thiên đặt đến ngũ thập cựu tầng nhưng một bước cuối cùng hắn lại chậm chạp chưa từng đi ra ước r ư ờ n g chuẩn bị hồi lâu chu h i ể u cái này mới c ắ n răng vượt qua đi qua chỉ một thoáng chu h i ể u liền cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế chấn áp mà đến so với lúc trước càng thêm kinh khủng h ư n g vực làm cho hắn nguyên bản còn thân hình k h i n ô lập tức liền trong nháy mắt con xu thậm chí cả người hắn đều muốn kém chút sâu ngã xuống đất không cách nào đứng lên cũng may chu h i ể u có đại nghị lực cuối cùng vẫn ở thứ sáu mươi tầng trên bậc thang đứng v ữ n g cuối cùng thu được bảo vật chặn khoanh chân tiến hành tu hành chu h i ể u có thể thu được so với nam cung vấn thiên càng tốt thành tích sở mặc cũng không n g o ạ i ý vì vậy chỉ là chú ý một phen phía sau hắn liền bắt đầu kiểm tra những nhân tộc khác thiên k i ê u thành cựu phần lớn nhân tộc thiên k i ê u đều ở đây bốn mươi đến năm mươi tầng trong lúc có số ít thiên k i ê u có thể đột phá năm mươi tầng nhưng cuối cùng vẫn không cách nào đi tới cùng sáu mươi tầng mà ở sáu mươi tầng thậm chí ở trên, trên bậc thang có giả chỉ có lắc đắc mấy、người. mà đi xa nhất lại là cực lạc tịnh thổ vị lai phật thích huyền hắn chạy tới đệ bảy mươi ba tầng vị này thánh phật tử chấp hai tay miệng lẩm bẩm cả người phật quan g bao phủ đặt chân bậc thang lúc mỗi một bước đều đi tới vô cùng chậm ổn bất quá đến rồi bảy mươi ba tầng phía sau bước tiến của hắn nhưng cũng càng ngày càng chậm trên c h á n càng là thấm suất mồ hôi đợi đến đạt đến bảy mươi bảy tầng bậc thang phía sau thánh phật tử càng là cả người mồ hôi như mưa rơi thân thể đều đã hỗn lợn xuống tới đang chủ trừ chuẩn bị sau một hồi hắn cuối cùng vẫn bước ra một bước cuối cùng đạt đến thứ bảy mươi tám tầng nhưng tiếp tục trèo hắn lắc đầu cuối cùng vẫn ở nơi này một tầng trên bậc thang khoanh chân ngồi xuống thấy vậy một màn rất nhiều đang chú ý hắn người tộc thiên tiêu nhất thời liền nhấc lên náo đ ậ u liên vị này thánh phật tử đều không có trèo đến thứ tám mươi tầng nguyên tưởng rằng bằng vào thiên tư của hắn có thể đạt đến đ ỉ n h phong không ngờ nhưng ở nơi đây liền dừng lại cái này phi tiên đài càng là đi lên trèo gặp được đế uy cũng liền càng thêm chắc t r ở a l i ê n thánh phật tử đều ở đây bảy mươi tám tầng d ừ n g bước cũng không biết thứ chín mươi tầng lại nên bậc nào kinh khủng bị áp hiện tại nhân tộc ta duy nhất có hy vọng chính là thái sơ thánh tử cũng không biết hắn có thể đi tới mức nào nói không chừng liền có thể đ ă n g lâm đỉnh núi ta xem cũng khó thánh phật tử thiên tư không tầm thường mặc dù so với thái sơ thánh tử có lẽ có ít tranh l ệ n h nhưng vậy cũng tranh l ệ n h cũng không lớn tới năm mươi tầng ở trên có thể nói là một bước nhất thiên địa sao thánh phật tử đạt đến bảy mươi tám tầng thái sơ thánh tử có lẽ có hy vọng tiến nhập chín mươi tầng nhưng lên đỉnh là quá khó khăn đúng vậy à? rất nhiều người nghị luận đang khi nói chuyện cũng đem ánh mắt nhìn về phía sở mặc vị trí tuy nói nữ chung đối với sở mặc có thể hay không lên đỉnh đều nắm giữ thái độ hoài nghi nhưng bọn hắn còn là rất yêu kỷ sở mặc cuối cùng có thể ở vào bực nào tầm thứ xem ra cái này phi tiên giữa đài ẩn chứa đến uy quả thật cực kỳ khủng bố phi tiên đài bên ngoài đem đây hết thệ thu hết vào mắt sở mặc không khỏi âm thầm suy nghĩ bất quá hắn nhưng chưa vì vậy vì lo lắng phi tiên trên đài uy nghiêm tuy cường hãn nhưng sở mặc lại tự tin có thể đăng lâm hiện nay hắn duy nhất tò mò chính là đăng lâm sau đó có thể bắt được bực nào trí bảo ý niệm tới đây sở mặc sâu hút một khẩu khí sau đó nói chúng ta cũng bắt đầu đi giao chỉ tất nhiên là gật đầu hai người cùng nhau đặt chân đến phi tiên trên đài làm bước vào trong chớp n h ó này sở mặc liền phát r c quanh mình mọi người đều trong nháy mắt tiêu thất vừa mắt sở kiến chỉ có mình một người cùng với dưới chân chỗ này tốc hành đám mây bậc thang cái này phi tiên trên này lại còn cách xuất bất đồng không gian thấy vậy một màn sở mặc không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc mà theo hắn hai cái chân triệt để đứng vững ở đệ nhất cấp trên bậc thang lúc lúc này mới nhìn thấy những người khác thân ảnh lúc này sở mặc hiểu rõ ra nguyên lai、like、mỗi vị võ giả bước trên phi tiên đài trong nháy mắt mặc dù người ở bên ngoài xem ra nằm ở đồng nhất hoàn cảnh nhưng trên thực tế mỗi cá nhân tuy nhiên cũng ở vào bất đồng không gian thời không chỉ có ở lên đỉnh hoặc là ở trước mặt trên bậc thang đứng vững phía sau mới có thể chứng kiến những v õ giả khác loại thủ đoạn này làm thật huyền d i ệ u s ở mặc thầm thang nhẹ bất quá nghĩ lại phi tiên đài chính là đế giả sáng chế có thể có như vậy về huyền d i ệ u cũng thuộc về bình thường ý niệm tới đây s ở mặc thư giãn tâm thần bắt đầu từng bước trèo đứng lên từ hắn đặt chân đến trên bậc thang lúc liền cảm nhận đến trọng đế uy lan tràn ra giống như, như núi cao chấn áp xuống nhưng trình độ này u y áp với sợ mặc mà nói lại cũng không có thể tạo thành uy hiếp rất lớn là lấy hắn cực kỳ bung lỏng liền tới đến rồi tầng thứ mười lúc này trước mặt nổi lên liên y n h ệ v hơn mười đạo huyền quang hiện hiện mà ra bên trong đều bao hàm một món bảo vật võ giả có thể tùy chọn thứ ba sợ mặc đại thể nhìn thoáng qua những bảo vật này tuy nói coi như không tệ nhưng cùng hắn mà nói lại không coi là cái gì tùy ý chọn tuyển ba cái liền tiếp tục trèo sau đó hắn chắp hai tay sau lưng ở phía sau một bước một đài dai từng bước mười bậc mà lên mười bắt được ba cái bảo vật tầng ba mươi lần thứ hai bắt được ba cái bảo vật như vậy xuống tới trong nháy mắt sở mặc cũng đã thuận lợi đi tới sáu mươi tầng đến lúc này hắn đã thoáng cảm nhận được một ít áp lực nhưng vẫn cũ có thể thông suốt thành thạo đi về phía trước đấu mười sáu thập nhị tầng bảy mươi tầng bảy mươi một tầng sở mặc tốc độ rất nhanh bất quá khoảng khắc liền đã tới bảy mươi lăm tầng mà lúc này rất nhiều nhân tộc thiên kiêu đều đã bị sợ ngây người trong mắt bọn họ đều hiện lên ra không thể tưởng tượng nổi màu sắc hầu như không thể tin được chính mình chỗ đã thấy một màn này phải biết rằng bọn họ trèo bậc thang lúc từng cái đều vô cùng gian nan đỉnh lấy áp lực cực lớn đi về phía trước Tuyệt đại bộ phận đều chỉ dừng lại ở bốn năm mươi tầng liền không đáng kể có thể đạt đến sáu mươi tầng đã đã đủ ở cùng tuổi trung sưng hùng mặc dù là cực lạc tịnh thụ vị lai phật cuối cùng cũng mới trèo đến bảy mươi tám tầng có thể thái sơ thánh tử cứ nhiên một đường lưu thai du thai giống như đi bộ nhàn nhã một dạng liền tới đến rồi bảy mươi lăm tầng mà xem ánh mắt của hắn vẫn như cũng là vô cùng dễ dàng cái này chẳng lẽ thái sơ thánh tử căn bản cũng không có cảm nhận được gáp lực sao vì sao hắn biết trèo nhanh như vậy thật bất khả tư nghị rất nhiều người khiếp sợ hãi nhiên thậm chí đều ở đây hoài nghi có phải hay không cái này phi tiên trên đài đế uy đã tại vô hình trung tiêu tán nếu không s ợ m ặ t có thể nào biểu hiện như vậy người tiên cũng trong lòng cái ý niệm này quả thật có một vị nằm ở năm mươi hai tầng dưới bậc thang ý thức lần thứ hai bước một bước có thể làm hắn một chân mới vừa đặt chân đến năm mươi ba tầng lúc liền cảm nhận đến một cỗ khủng bố đến mức tận cùng cực đạo đế uy tập kích mà đến làm hắn nhất thời như bị xét đánh cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài một m à n này cũng làm cho tất cả mọi người đều hiểu được phi tiên trên đài cực đạo đế uy vẫn chưa tiêu thất thái sơ thánh tử m thật u quá nhiêu kêu ầ thần n hắn nội tình căn khủng niệm không nhân thiên chấn động, ngược lạnh. thúy T. tới biết tộc tâm hít một t hơi khí đây, là lại bởi bố. bao vì cơ mức Ý là đáng sợ chúng ta cùng thái sơ thánh tử sự trinh l ệ n h chẳng lẽ lại lớn như vậy sao không hổ là chân tiên hạt giống loại này tư chất nhất định chính là chưa từng ba bốn thước kim bọn ta thật sự là không cách nào cùng với so sánh với nghe đồn nhân tổ bên trong điện có chân tiên truyền thừa nếu như quả thật tồn tại nói vô cùng có khả năng liền sẽ bị bên ngoài được đến mà thôi hắn tư chất có lẽ tương lai liền có thể đang lầm tiên đạo chứng đạo trường xanh đây là đời này duy nhất có ngắm thành tiên tồn tại bọn ta cùng với cùng chỗ một thời đại có thể nhân chứng bất hủ rất nhiều nhân tộc thiên kêu nghĩ như vậy trong lòng đều kinh t h á n không thôi bảy mươi bảy tầng bảy mươi tám tầng bảy mươi chín tầng không hề ngoài ý muốn ở vô số người trú mục dưới sở m ặ c thuận lợi lướt qua thánh phật tử đi tới bảy mươi chín tầng sau đó tốc độ của hắn như trước chưa từng chậm lại tiếp tục tiến lên lấy ông theo lại một bước c ắ t bước sở m ặ c đi tới thứ tám mươi tầng càng cường hãn hơn cực đạo đế u i của tới nhưng khi rơi vào sở m ặ c quanh thân lúc lại giống như lùn gió mát thổi qua cũng không thể đối với hắn tạo thành rất lớn trở ngại s ở mặc ở nơi này một tầng bậc thang đứng vững liên tiếp ánh sáng liền tiềm h thức mà ra phóng tầm mắt nhìn tới tất cả ánh sáng đoàn trung đều ẩn chứa cực kỳ hừng hực thần quang còn có nồng nặc đạo v ậ n lưu chuyển trong đó có chút binh khí càng là tản ra trí thanh khí tước không hề nghi ngờ những thứ này thần m i n h đều là vô khuyết thánh binh phẩm chất đem ở s ở mặc đăng lâm bảy mươi tầng lúc liền đã có vô khuyết thánh binh cùng đồng đẳng cấp truyền thừa vốn lấy sợ mặc nhan giới tất nhiên là không đem để vào mắt chỉ là tùy ý chọn tiền bạc á i mà thứ tám mươi tầng bảo vật lại là muốn so bảy mươi tầng bảo vật càng thêm chân quý. phẩm chất cũng đều tăng lên một cái tầng thứ điều này cũng làm cho sở mặc thoáng trịnh t r ọ n g một ít tỉ mỉ chọn lựa ra ba cái bảo vật phía sau sở mặc thở phào một khẩu khí tiếp tục trèo quan tâm bên trong vẫn không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu dựa theo khuynh hướng này thứ chín mươi tầng có lẽ chính là chuẩn đế tầng thứ bảo vật mà một trăm tầng thì có thể là đại đế truyền thừa còn như cái kia đ ỉ n h phong đại điện chẳng lẽ liền ẩn chứa tiên duyên chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắc to gần hai cờ cờ hợp u ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm ba mươi mốt nộ đạo trà chuẩn đế trí bảo n h i ê n tiêu nên có căn đảm, đ g trong lòng ý niệm như vậy sở mặc liền lần thứ hai mười bậc mà lên hướng về đệ tám mươi mốt tầng đẩy mạnh mà cùng lúc đó phía dưới một đám vây xem c á c v õ giả lúc này nhìn sở mặc bối ả n h thì đều đã hoàn toàn bị sợ ngây người thật nhanh lúc này mới bao lâu thời gian cư nhiên cũng đã đạt đến đến rồi tám mươi mốt tầng hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn như trước còn có chút đ ạ m nhiên h i ệ n nhiên là còn có dư lực quả thật khủng bố bọn ta ở tình trạng này cũng đã không cách nào tiếp tục đi tới thậm chí ngay cả thần hồn ý chí đều có sụp đổ phiêu lưu nhưng hắn lại còn có thể như vậy ung、dung. thực sự khó có thể tưởng tượng chúng ta sự tranh lệch cư nhiên sẽ lớn như vậy thái sơ thánh tử thực lực quả thật khủng bố tới cực điểm rất nhiều mỗi cái đại thế lực thiên tiêu nhóm lúc này đều chấn động tới cực điểm trong ánh mắt đều toát ra không thể tưởng tượng nổi màu sắc công tử thực sự là quá lợi hại rồi mắt nhìn dưới xu thế nói không chừng hắn thì có đạt đến đỉnh phong khả năng không phải khả năng mà là nhất định công tử thiên tư tuyệt thế tuyệt đối có thể lên đỉnh không sai một ít sở mặt người theo đuổi lúc này cũng đều vẻ mặt cùng nhiệt nói rằng chứng kiến nhà mình công tử cường hãn như vậy bọn họ thân là người theo đuổi cũng theo đó sinh ra một cố cùng có vinh yên ý niệm trong đầu nụ cười trên mặt rất là s á n lạn quả thực so với chính mình lên đỉnh đều muốn cao hứng mọi người ở đây thán phục lúc lúc này sở mặc như trước vẫn còn ở kẻ leo trèo bước chân hắn không nhanh không chậm một đường t r è o mà lên chắp hai tay sau lưng ở phía sau kinh khủng kia đến mức tận cùng cực đạo đế uy dường như căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì bất quá ngắn ngủi thời gian sở mặc cũng đã đạt đến đến rồi tám mươi chín tầng sau đó hắn ở chỗ này hơi ngưng lại liền lần thứ hai nhấp chân bước lên thứ chín mươi tầng bậc thang vê anh kèm theo sở mặc đăng lâm đến thứ chín mươi tầng rất nhiều võ giả đang kinh hãi hơn càng là không khỏi khẩn trương lên thứ chín mươi tầng khoảng cách sau cùng đỉnh cao chỉ còn lại có mười tầng mà thái sơ thánh tử quả thật có thể đăng lâm đỉnh cao bắt được truyền thừa mạnh nhất sao bọn họ đều mang chờ mong cùng lúc đó đưa thân vào thứ chín mươi tầng sở mặc lại là cảm nhận được quanh thân uy áp lần thứ hai tăng gọn một mảng lớn cùng trước đây tám mươi chín tầng bậc thang so với hầu như giống như một cái ở trên thiên một cái tại đất tại bậc này kinh khủng dưới sự uy áp nếu như đổi thành những võ giả khác dù cho coi như là niết bản cảnh phòng chừng đều muốn trong nháy mắt thân thể bị đế uy chấn áp thành m ộ t mịn liền ngay cả động thiên cảnh cũng rất khó đứng vững thân thể mà sở mặc người mang hôn nguyên thuần dương thánh thể đ ạ o thai lại tăng thêm bất động như sơn như vậy mệnh số nhục thân vô cùng bền bỉ nội tình mênh mông như ngân hạ lúc này mới chống đỡ hắn nơi này chỗ đứng vững mà ngay tại lúc này sở mặc trước mặt hiện ra hơn mười cái q u a n đoàn đây là thuộc về thứ chín mươi tầng nước thang thưởng cho ánh mắt nhìn ky đi lên thình lình liền mười tám thấy đến lúc đó cực kỳ quý hiếm hiếm thấy bảo dược cùng kỳ chân trong đó còn có hai kiện bảo vật đan sen nhàn nhạt cực đạo đ quả nhiên như ta nghĩ cái dạng nào thứ chín mươi tầng bậc thang xuất hiện chuẩn đế cấp bảo vật sở mặc ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú màu sắc lấy thân phận của hắn bây giờ cùng địa vị thông thường vô khuyết thánh binh đã không cách nào làm hắn trở nên lưu ý chỉ có chuẩn đế khí thậm chí là chân chính cực đạo đế binh mới có thể làm cho hắn coi trọng mà trước mắt cái này hơn mười chủng bảo vật đều là đủ để cho chuẩn đế cũng vì đó động tâm đồ đạc tất nhiên là làm cho hắn cũng có chút lưu ý sở mặc tỉ mỉ chọn lựa cái này mười mấy loại bảo vật đều rất là chân quý nhưng tuyệt đại bộ phận thái sơ thánh địa trong bảo khố đều có đưa mắt rơi ở trong đó một vật bên trên vật ấy bề ngoài thoạt nhìn lên giường như là cây chỉ lớn chừng quả đấm một đoàn bề ngoài hiện lên hừng hực tiên hà còn có hỗn độn quang bốc lên c u ố n quanh tỉ mỉ cảm giác còn có thể từ đó cảm giác được vô số đạo vận p h ơ n l ra cái này dĩ nhiên là ngộ đạo trà s ở mặc hơi s ữ n g sở đôi mắt đột nhiên sáng lên ngộ đạo trà chính là trong thiên địa cực kỳ hiếm thấy tiên thiên linh căn ngộ đạo thụ sản xuất võ giả nếu như uống lấy lá trà ngộ đạo sở ngâm nước trà liền có thể tăng lên cực lớn ngộ tính dù cho coi như là đại đế cũng đúng vật ấy có chút tâm động sở mặc không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có thể chứng kiến lá trà nội đạo vật ấy không thể bỏ qua sở mặc không do dự lúc này liền đem phần này lá trà nội đạo lấy xuống tuy nói hắn có hôn nguyên đạo thai nội tính kinh người không gì sánh được đương đại hầu như không người có thể đưa ra bên phải nhưng thân là võ giả có ai biết ghét bỏ nội tính của mình rất cao nội đạo trà không những có thể ngắn ngủi ra chỉ cực thiên nội tính hơn nữa thời gian dài u ố n g còn có thể làm cho võ giả tự thân cơ sở nội tính đạt được tăng lên trên diện rộng như cùng sở mặc hôn nguyên đạo thai phối hợp làm có thể phát huy ra kinh khủng hơn hiệu dụng tất nhiên là không thể bỏ qua t vật là lớn thu h ấy chính là một viên tảng đá dáng dấp bên ngoài thoạt nhìn lên phổ phổ thông thông nhưng toàn thân trên giới lại đan sen hừng hực hỗn độc băng nồng nặc đến không cách nào nói đạo vận tràn ngập còn có vô lượng thời gian bổn nguyên khí tức lan tràn ra tiên hà phun g trào trật tự đảm bảo trương hiển không tầm thường vật ấy tên là tuế nguyễn thần kim đồng rạng thuộc về cực kỳ hiếm thấy hy hữu thiên tài địa bảo tục chuyên nghe thấy thuế nguyệt thần kim chỉ có tại thế giới mở mang lúc mới có thể sinh ra mà ra là một loại luyện chế chuẩn đế khí cùng cực đạo đế binh vô thượng thần tài trừ cái đó ra thuế nguyệt thần kim còn có thể dùng để phụ trợ võ giả tu hành bên trong lần chứa cực kỳ bàn g bạc thời gian buồn nguyên t r i lực võ giả hấp thu có thể lĩnh n g ộ thời gian phát tắc nắm giữ thời gian huyền bí sợ mặc đối với thời gian chi đạo cũng rất là tò mò là lấy liền đem bên ngoài lấy xuống mà đệ tăng món bảo vật đi ngang qua thận trọng sau khi tự hỏi vẫn là lựa chọn nhất kiện chuẩn đế khí đây là một phương n bội trên đó đan sen hỗn nội quang quấn vòng quanh tiên hà khí còn có một cô âm dương chi lực tràn ngập tàn mát ra cực kỳ mênh mông khí tức nhìn đến như đối mặt n ú i uyên khủng bố đến rồi cực hạn chính là ở chuẩn đế khí chung đều có thể nói không tầm thường đem tâm thần tiếp xúc qua đi sở mặc liền biết được vật này theo hầu bảo này tên là đạo nguyên ngọc chính là nhân tộc một vị đại đế từng giới cơ duyên x ả o hợp lấy được trí bảo chính là hộ thân vật n h ư g ặ p nguy cơ trong ngọc liền có thể dâng lên âm dương nhị khí hộ thân bình thường dưới tình huống cao võ giả tự thân một hai đại cảnh giới cũng rất khó đem đánh vỡ sát phạt thủ đoạn hắn cũng không thiếu nhưng hộ thân chi bảo lại có chút hiếm thấy. Mà thôi sở nếu như đem đeo tại trên người trừ phi thánh chủ cảnh tự mình xuất thủ bằng không cũng rất khó tạo thành ý hiếp đối với hắn lại đ ợ i đến hắn cảnh giới lại tăng lên nữa đến lúc đó có lẽ chỉ có chuẩn đế mới có thể đánh v ỡ đem bảo này tiến hành đơn giản tế luyện có thể làm được tự chủ hộ thể phía sau sở mặc liền đem bên ngoài treo móc ở bên hông sau đó thở phào một khẩu khí ngẩng đầu nhìn về phía phía trước bảo vật đã toàn bộ tới tay kế tiếp chính là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đang lâm đỉnh cao đi xem một cái cái kia tầm thứ một trăm bảo vật càng mau chân đến xem tòa kiệt rộng lớn trong đại điện có hay không có tiên duyên ý niệm tới đây s ở mặc không chút do dự nào nâng lên bước tiến đặt chân đến rồi đệ chín mươi mốt tầng Và anh, theo c ư ớ c bộ mới vừa rơi xuống một cỗ càng hừng hực cực đạo đế uy của tới so với thứ chín mươi tầng tăng lên không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần giống như cả tòa thiền không khích nào hướng phía s ở mặc chấn áp mà đến chỉ một thoáng s ở mặc liền cảm giác mình tựa như lưng beo cả tòa thiên khung không cách nào nói trầm trọng áp lực đan vào mà đến n g u y ê n h mông lại khủng bố đến rồi cực hạn tại giới b ự c này tình huống nguyên thần của hắn đều có chút bất ổn thậm chí ngay cả nhục thân đều tùy theo rung động đây là bởi vì cực đạo đế uy quá mức bố thế cho nên nhục thân đều đến hỏng mất giới nếu như võ giả tầm thường lúc này tất nhiên là không dám ở tiếp tục đi tới đích nếu không tuyệt đối sẽ ở trong trước mắt thân thể đổ nát nhưng sở mặc nhưng đã lui lui trong cơ thể khí huyết nhất thời bị không giữ lại chút nào sao động dựng lên long tượng bất d i ệ t kinh vận chuyển kinh mạch và trong huyết quản lúc này phát sinh giống như sóng lớn tịch quyển quần quận âm thanh hứng hứng hứng tất cả khí huyết long tượng hư ảnh hiện hiện với sở mặc phía sau dồn dập dơ thẳng lên trời giống giận k h n g bố tiếng gầm tịch q u y n chỗ đi qua hư không chấn động kịch liệt thanh thế chi minh mông quần quận dường như liền tinh thần đều có thể truy lạc cùng lúc đó từ phủ bên trong đại d i ễ n đúc thần kinh cũng theo đó hoa tươi trói mắt đại d i ễ n thần quan g toé ra hừng hực hào quang đem nguyên thần bảo vệ trong đó giờ khắc này s ở mặc t r ợ t cảm thấy t r u n g quanh cực đạo đế u i mặc dù còn vờn quanh ở t r u n g quanh nhưng đối với hắn tạo thành áp lực so với trước đây giảm nhẹ đi nhiều không do dự s ở mặc cước bộ không ngừng liên tục trèo chín mươi hai tầng cựu mười ba tầng chín mươi b ố tầng chín mươi bảy tầng trong nháy mắt s ở mặc liền đã tới đệ chín mươi bảy tầng mà lúc này hắn đối mặt cực đạo đế uy đã đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng dù cho coi như là đầu tiên chân dương kỷ cường giả thậm chí coi như là đại thánh cảnh tồn tại đ ã đến phòng chừng đều lại cũng khó có thể tiến hơn một bước mà động tiên phía dưới tồn tại tới chỗ này trong c h ư ớ c mắt liền có thể có thể sẽ bị trong đó ẩn chứa uy lực kinh khủng sở chấn áp tại chỗ nhục thân nắp ấy nổ tung thành huyết vụ sợ mặc mặc dù còn đang chống đỡ, nhưng đã đạt tới cực hạ n dựa theo sợ mặc thiết tưởng nếu như tiếp tục trèo tầm thứ chín mươi tám trung ẩn chứa cực đạo đế uy sẽ trong nháy mắt đánh sụp hắn tất cả thủ đoạn phòng ngự vô luận là nhục thân vẫn là nguyên thần cũng đều đem gặp cực đại trọng thương dưới tình huống như vậy hắn trong lúc nhất thời nghỉ chân không tiến lên Thái sơ thánh tử dừng lại. xem tình trạng của hắn dường như cũng có chút không tốt liên tại sở mặc nghỉ chân lúc phía dưới rất nhiều n h â n tộc thiên tiêu cũng chú ý tới bực này tình huống dồn dập mở miệng nghị luận lúc trước sở mặc liên tiếp không ngừng trèo lúc khiến cho mọi người đều cực kỳ chấn động thậm chí ở trong lòng suy đoán hắn có thể hay không lên đỉnh nhưng bây giờ sở mặc lại nghỉ chân ở đệ chín mươi bảy tầng điều này làm cho bọn họ có chút n g o à i ý m u ố n chẳng lẽ là đã v ô lực tiếp tục leo thoạt nhìn lên đây chính là thái sơ thánh tử mức cực hạc cho là hắn có thể đạt đến đình phong nhưng cuối cùng vẫn lân cận điểm kết thúc lúc ở lại bởi vậy có thể thấy được càng lên cao đối mặt cực đạo đế uy liền sẽ càng khủng bố hơn liền thái sơ thánh tử đều nghỉ chân ở chín mươi bảy tầng liền có thể thấy được lồn đốn bất quá như đã nói qua ở đệ chín mươi bảy tầng d ừ n g bước s ắ c thực khá là đáng tiếc đúng vậy à h ắ n chính là chúng ta nhân tộc tiên m tiêu số một lại vẫn là không có lên đỉnh có thể thấy được cái này phi tiên đài độ khó cao nhưng dù vậy cũng đã cực kỳ không tầm t h ư ờ n g dù sao trừ hắn ra thực lực mạnh nhất thánh phật tử cũng mới đứng hàng hơn bảy mươi tầng thái sơ thánh tử có thể đang lầm chín mươi bảy tầng đã rất là không tầm thường cũng không biết đỉnh phong bảo vật rốt cuộc là bực nào phẩm chất nói không chừng thật có có thể sẽ xuất hiện tiên truyền thừa một đám võ giả nghị luận lời trong lời ngoài đều mang t i ế t hận đồng thời còn có đối với sở m ặ c tôn kính tuy hắn vẫn chưa lên đỉnh nhưng có thể đi tới đệ chín mươi bảy tầng cũng đủ để cho rất nhiều nhân tộc thiên kiêu trở nên sùng kính thậm chí trong lòng sinh ra kính ngưỡng đây đã là bọn họ suốt đời đều không thể với tới đến độ cao Liên luận tại giả thời điểm. nhiên, nên nghị một trở Đột một đám võ vị rất nhiều nhân tộc tiên h kiêu nhất thời cả kinh vô ý thức đưa mắt đặt tiền cuộc mà đi đang lúc mọi người chú ý đến thình lình liền thấy sở mặc quả thực lại được rồi b ấ t quá hắn vẫn chưa tiếp tục tiến lên mà là đưa tay rơi vào bên hông thuần dương đạo kiếm bên trên thân thể q u a n mình cũng theo đó tràn ra từng luồng hừng hực lại kiếm ý bé nhọn chờ các loại thái sơ thánh tử đây là muốn làm cái gì hắn chẳng lẽ muốn thấy vậy một màn rất nhiều võ giả nhất thời sửng sốt trong lòng càng là sinh ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu mà theo cái ý niệm này hiện lên chính bọn hắn cũng không nhịn được bị giật mình thậm chí lúc này đều đã hai mắt trừng trừng đồng tử co lại nhanh chóng ngay cả hô hấp đều xuống ý thức q u ế n mất chín mươi bảy tầng trên bậc thang sợ mặc trong lòng âm thầm trầm âm hắn hiện tại đã đi đến trình độ này khoảng cách lên đỉnh chỉ kém ba bước nhưng nếu là tiếp tục trèo mà lên phải đối mặt cực đạo đế h uy sẽ đạt được một cái cực kỳ trình độ kinh khủng lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không thể chịu đ ư ợ c nhưng nếu là liền từ bỏ như vậy trong lòng hắn lại xác thực có chút không c a m lòng trầm âm chốc lát sợ mặc đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu nếu cái này uy áp như vậy nặng nề không cách nào chống đỡ đi qua không bằng lúc đó bổ ra cái này huy áp đến lúc đó phía trước tự nhiên thẳng thắn ý niệm tới đây sợ mặc lúc này quyết định kèm theo một ngụm trọc khí phun ra bàn tay hắn chạm đến ở bên hông thuần dương đạo kiếm bên trên sau một khắc vê anh hưng h ự n kiếm ý bay lên ẩn chứa không cách nào nói sát phạt khí t ứ c trói mắt mà rực rỡ đến rồi cực hạn cùng lúc đó trong cơ thể khí huyết tức thì bị toàn bộ điều động giống như sóng lớn v ậ y dâng càng dường như hơn mấy trăm tọa hỏa sơn đồng thời bạo phát đang giận máu ra chỉ dưới kiếm ý càng thêm rực rỡ ẩn chứa cực hạn sát phạt khí t ứ c cũng càng thêm sắc bén rốt cuộc khi này kiếm ý nổi lên đến rồi cực hạn phía sau thương kèm theo một đạo trong suốt tiếng kiếm reo đột nhiên văng lên thiên địa trong nháy mắt phong vân biến ả o đứng lên ở vô số người ánh mắt nhìn soi mói nhưng thấy một đạo hừng hực đến không cách nào nói rực rỡ kinh thế kiếm quang nổi lên trong sát na vắt ngang giữa thiên địa chém một tiếng quát nhẹ chuyển ra lại tựa như nỉ non vừa tựa như s ắ c lệnh đang nói đã rơi kiếm khí phụ không hừng hực vô cùng kiếm quang ở vô số người hoặc là kinh hãi hoặc là kinh sợ hoặc là khó tin trong ánh mắt giống như một viên đại nhật vậy trong nháy mắt đâm thủng bầu trời ùng n g thương không trở nên kịch liệt rung động thiên địa đều ở đây kiếm khí phía dưới h ạ n đạm rồi một phần tựa như thiên địa hào quang đều bị đập đi mắt thấy cái này đáng sợ đến không cách nào nói kiếm khí sở hữu người vây xem tộc các v õ giả đều trong nháy mắt hiện ra h ã i nhiên cùng không dám tin t h ầ n tình cái này đây là cái gì thái sơ thánh tử hắn lại dám huy kiếm chém về phía cực đạo đế bi hắn đ i ê n rồi sao chẳng lẽ sẽ không sợ đế bi phản vệ sao đây nên là bậc nào tự tin mới có thể làm ra bậc này hành động kinh người chẳng lẽ hắn cũng không biết nếu như kiếm khí của mình không cách nào đem đế bi bộ ra kế tiếp liền muốn đối mặt đế vi phản công tại giới bực này tình huống chính là đại thánh cảnh cường giả đều muốn trọng thương thậm chí vẫn lạc hắn làm sao dám nha mọi người đều mở to hai mắt nhìn hầu như không thể tin được chính mình chỗ đã thấy một màn này không trách bọn họ thất thố như vậy thật sự là sở mặt hành động này thật là quá mức nghe rợn cả người hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào bốn trăm tám mươi thân t ử đạo tiêu hạ tràng tại chỗ rất nhiều v õ giả đều là thiên tiêu tương lai tiền đồ sáng l ạ n g bọn họ có lẽ sẽ vì khí vận thiên mệnh mà tranh đầu chém giết nhưng ở loại cơ duyên này bên trên lại không cần phải liều mạng dù sao ở tại bọn hắn trong nhận thức biết tự đạo đế uy căn bản cũng không phải là hiện giai đoạn bọn họ có khả năng đối kháng biết rõ phải chết hà tất đi làm nhưng ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói thân là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu sở mặc chẳng những làm như vậy hơn nữa một hắn thành công l i ê n tại vô số người trở nên hoảng sợ thời điểm vẫn không nói lời nào thánh phật tử đ ỗ n g nhiên mở miệng nói lúc này hắn nét mặt lộ ra một vệ cực kỳ phức tạp màu sắc thân là cực lạc t ị n h thổ thánh phật tử người mang vô song thiên tư tương lai có đang lâm chứng đạo khả năng vốn nên quét ngang một đời kết quả lại gặp phải sở mặc như vậy vô song thiên tiêu đưa hắn cho c h ấ n áp điều này làm cho hắn thái độ đối với sở mặc cực kỳ phức tạp cùng lúc bởi vì hắn hành o áp chính mình mà hy vọng đối phương có thể v ỡ lạc mà một phương diện khác lại bởi vì nhân tộc xuất hiện đáng sợ như vậy tồn tại mà cảm thấy vui vẻ giống như lúc trước nhìn thấy sở mặc dừng bước ở chín mươi bảy tầng lúc trong lòng hắn đã là tùng một khẩu khí lại vì đó có chút tiếp cận loại này tâm tình rất phức tạp làm hắn bền b ị đ ạ o tâm đều có chút bất ổn có thể sau đó theo sở mặc dứt h o á t huy kiếm cần muốn bổ ra cái kia vô cùng vô tận cực đạo đạo uy đang lâm đỉnh núi trong lòng mà cái này sinh kính nể đồng h ra cũng đã là sở mặc cùng bọn họ phân biệt vị trí bọn họ ít đi một phần can đảm tri tâm mà phi tin này chính là nhân tộc tổ tiên sáng chế vì chính là cho nhân tộc lưu lại truyền thừa tại giới bực này tình huống có thể thừa nhận mạnh dường nào cực đạo đế uy cũng không trọng yếu hoặc có lẽ là chỉ chiếm theo một bộ phận là trọng yếu hơn còn tại ở có hay không có hay không sợ chi tâm chỉ cần có điểm ấy chính là nơi này tràn ngập cực đạo đế uy cũng đem trở nên nội bộ đáng tiếc thái sơ thánh tử có thể làm được là bởi vì hắn không chỉ có can đảm càng bởi vì có cường đại thực lực mà những người khác tuy có thể nói theo nhưng không cách nào nữa thu được như vậy hiệu quả thánh phật tử thở dài một tiếng nỉ h non lẩm bẩm lại không nói mọi người khiếp sợ và hãi nhiên lúc này theo sở mặc một kiếm này chém ra quân quân cực đạo đế uy nhất thời tựa như băng tuyết tan giã vậy tàn ra có thể dùng trên người của hắn áp lực nhất thời trở nên giảm đi chú ý tới tình hình này sở mặc đầu tiên là sửng sốt nhưng sau đó liền biết lúc này không ở lưỡng lự cứ như vậy cả người khí thế nghiêm nghị cầm trong tay thuần dương đạo kiếm giống như nhất tôn thiếu niên đại đế dường như có thể quét ngang cựu thiên thập địa vậy từng bước một đi về phía trước tầng thứ chín mươi tám đệ chín mươi chín tầng đệ một trăm tầng vờ anh theo sở mặc đi tới tầng thứ một trăm trong né mắt nguyên bản cái kia m ê n ngông quần quần không gì sánh được giống như nặng như thái sơn cực đạo đế uy Chật vị chi tiêu thất. cùng lúc đó một cỗ không cách nào ngôn ngữ hừng hực thần quang lan tràn ra rực rỡ đến mức tận cùng đạo vận hiển hóa trật tự tỏa liên đan bảo đại đạo thần đóng gó sáng lạn không gì sánh được trói mắt rực rỡ đến tận đây s ở mặc thành công đi hết phi tiên đài một trăm tầng bậc thang đi tới đỉnh cao mà theo hắn lên đỉnh thành công phi tiên giữa đài vô số nhân tộc võ giả nhất thời liền như cùng chảo nóng trung dốc vào một chậu nước lạnh lúc này nhấc lên một trận náo động chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm ba mươi hai khí vận trí bảo ngưng tụ khí vận giao long thành tiên lộ h i ể n hiện thái sơ thánh tử hắn cư nhiên thực sự xông tới chơi ạ cái này thật bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn kia rất nhiều võ giả đều vẻ mặt hãi nhiên hầu như không thể tin được chính mình chỗ đã thấy một màn này nguyên bản bọn họ thấy sở mặc nghỉ chân ở chín mươi bảy tầng còn tưởng rằng hắn không có cơ hội xông tới nhưng ai biết sau đó sở mặc liền làm ra hành động kinh người một hắn hóa ra là hung hãn rút kiếm chém về phía cực đạo đế vi một mà lại còn thành công sở hữu chính mắt thấy một màn này nhân tộc thiên kiêu nhóm trong lòng đều sinh ra không gì sánh được thần tình hoảng sợ mà sau khi khiếp sợ đám người liền thật sâu minh bạch một chuyện sau ngày hôm nay vị này thái sơ thánh tử thế hệ trẻ thân phận của đệ nhất nhân liền triệt để tọa thực hào q u a n g của hắn đem đại nhật vậy hứng ngực trấn áp ba ngàn đạo vực vô số thiên tiêu có thể dùng bọn họ cũng không còn cách nào xuất đầu mà đời này thành đạo cơ hội cũng đem có cực đại s á c suất rơi vào sở mặc trên người người này thiên tư chi định quả thực trước đó chưa từng có bọn ta cùng với cùng chỗ với một thời đại là may mắn cũng là bất hạnh giờ khác này bọn họ nhìn cái tia vị đứng ở phi tiên đài đỉnh cao người mặc đồ trắng thân ảnh trong lòng đều đ ố n g nhiên sinh ra cái ý niệm này đỉnh cao phong cảnh vô hạn tốt sợ mặc nhìn quanh quanh mình nhưng thấy tầm mắt nhìn thấy chỗ toàn bộ lần thu đ ấ y mắt hắn chứng kiến cái kia hùng hồn quần quận một trăm tầng phi tiên này như c ũ bao phủ trong mây mù cũng chứng kiến từng vị nhân tộc thiên k i ê u dừng lại với từng cái trước bậc thắng lúc này đều là vẻ mặt chấn động hắn thở phào một khẩu khí trong lòng sinh ra vui sướng lúc trước huy kiếm mà chém không chỉ có bổ ra cực đạo đế ui áp làm hắn đang lâm đỉnh cao càng là có thể dùng đạo tâm của hắn nêm dịu tạo can đảm tri tâm loại này can đảm cũng không phải là không có kính n g mà là dám tranh đấu cùng trời lúc cùng người tranh máy móc chỉ có ủ n g có loại này can đảm lại có ở cái này đ ạ i tranh chi thế trung anh dũng trước đoạt được thành đạo khả năng trong đầu tâm tư c u â n c u ộ n lúc này có ánh sáng đoàn nổi lên đây cũng là hắn đang lâm đến đỉnh phong s a u thưởng cho đem so sánh với trước đây đạt đến một trăm tầng xuất hiện bảo vật càng cường hắn hơn mỗi cái quang đoàn bên trong đều có hừng hực tiên h à nở rộ nồng nặc hỗn nộn quang bước lên còn có cực đạo khí tức đan bảo ẩn chứa vô cùng kinh khủng khí thế giống như có thể đem thiên địa đều cho xé mở những thứ này đương nhiên đó là chân chính cực đạo đế binh sợ mặc ánh mắt nhìn kỹ đi lên bởi vì là cực đạo đạo cực kỳ trân quý là lấy xuất hiện quan đoàn số lượng cũng so với trước đây thiếu chỉ có vẹn vẹn bảy tám trùng liếc nhìn lại nhưng thấy có phong mang tất lộ thần kiếm còn có sát ý kinh người chiến mâu còn có đạo vận đan vào cổ kinh còn có huyền diệu trí cực đại đ ỉ n h mỗi một trùng bảo vật đều k h í tức minh n g ông đã đủ chấn áp toàn bộ khủng bố tới cực điểm lúc này mặc dù đều phong ấn tại quan đoàn chung nhưng vẫn là chuyển ra một cỗ minh ông quần quận lại không cách nào nói đáng sợ làm người ta cảm giác phía dưới không khỏi trong lòng sinh ra s ợ hai ý niệm trong đầu liền tại sở mặc n ắ m nhìn thời điểm một đạo tin tức lưu truyền vào trong đầu đợi hắn tiêu hoa phía sau lúc này mới hiểu nơi này đỉnh núi bảo vật cùng trước đây quy tắc bất đồng cũng không phải tùy chọn thứ ba mà là chỉ có thể tuyển t r ạ c h một món trong đó điều này làm cho sở mặc có chút ngoài ý mớn nhưng suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng bình thường dù sao cực đạo đế binh cấp bậc bảo vật số lượng rất thưa tớt h nếu như còn chọn ba cái sợ rằng bất quá lắc đất hai ba người liền có thể toàn bộ bộ tướng chi một l ư ỡ i bắt hết nhân tổ điện chính là năm vị đế giả lưu cho nhân tộc truyền thừa trí bảo tất nhiên là không thể tất cả trí bảo đều hội tụ đến một cái thiên tiêu trên người dù cho chỉ có thể chọn nhất tiện cũng đã là cực đại thu hoạch sở mặc vẫn chưa vì vậy thất lạc nghĩ như vậy hắn chăm chú chọn trước tiên đập vào mi mắt là một thanh cực đạo đế binh thần kiếm bên trong đan sen sắc bén vô cùng kiếm ý đáng sợ đến rồi cực h ạ n sợ mặc khi nhìn đến kiếm này đầu tiên mắt liền sinh ra vui mừng hắn chủ tu kiếm đạo người mang bảy thành kiếm ý một cực đạo đế binh phẩm chất thần kiếm tất nhiên là làm cho hắn cực kỳ tâm động nhưng bằng vào ta cảnh giới bây giờ đừng nói là cực đạo đế binh chính là chuẩn đ ế khí đều khó khống chế sợ mặc lắc đầu hắn mặc dù nội tình thâm hậu không gì sánh được có thể chém giết miết bàn cảnh thậm chí chính là đối mặt động thiên cảnh cực giả đều có chống lại thực lực nhưng trung chỉ có ở vào sinh tử cảnh giới cực đạo đế binh với hắn mà nói thật sự là tranh lệch quá lớn coi như t u y ể n trạch tạm thời cũng vô pháp k h ô n g chế hơn nữa mặc dù đem tế h luyện cũng vô pháp thuận b u ồ x u ô i gió ngự sử mà trước mắt hắn sử dụng thuần dương đạo kiếm tuy chỉ là vô khuyết thánh binh so với cực đạo đế binh không bằng rất nhiều nhưng kiếm này cùng hắn cực kỳ phù hợp lại trong kiếm khí linh đã triệt để thần phục với hắn có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố sát phạt chi lực không so hắn miễn cưỡng khống chế cực đạo đế binh vi lực yếu nhược thậm chí tới một mức độ nào đó còn có thể căn mạnh trọng yếu hơn chính là cực đạo đế binh tuy mạnh nhưng trung Quy từng là người khác thần binh, Cùng sở m ặ kiện thứ hai bảo vật đồng dạng là cực đạo đế binh cũng là một thanh chiến mâu âu bề ngoài tản ra sát khí ngập trời khí tức lưu chuyển gian mơ hồ có một loại trải qua thi sơn huyết hải diện hết vạn vật thường sinh khí tức của tới giống như thân ở kiểu u thâm uyên lệnh sở mặc cũng không nhịn được phải vì thế mà trầm luân nay món đế binh trung ẩn chứa huyết khí quả thật khủng bố trên đó mặc cho chủ nhân tuyệt đối từng mang theo hắn trải qua vô số chém g i ế t chém g i ế t ước vạn sinh linh sợ mặc thầm kinh hãi trôi này chiến mâu thần uy muốn so thần kiếm kinh khủng hơn nhưng tương tự cùng sở mặc cũng không phù hợp vì vậy chỉ là quan tâm một phen liền chuyển chuyển mắt quang đệ t à m món lại là một quyển cổ kinh kinh văn lấy nào đó không biết tên thần tài sợ chịu tại trên đó kim quang thiện nước hỗn nội quang b ư ớ lên còn có đạo vận đan bảo tiên quang bay vút chương hiện không tầm thường đem tâm thần thăm dọ mơ hồ liền có thể chứng kiến thiên địa sơ khai vô số thần ma sinh ra c h i cảnh đáng sợ thâm chấm s á t ý ẩn chứa trong đó dường như đã đủ đem thiên khung đều cho ma diện đại đạo đều cùng c h ấ n áp thần ma bản nguyên kinh phương pháp này chính là một loại vô thượng cổ thiên kinh chính là nhân tộc tổ tiên từng chạm sát một vị tiên thiên thần ma từ trong tay lấy được đế kinh nguyên bản chỉ thích hợp thần ma tu luyện nhưng trải qua vị này nhân tộc đế giả thay đổi phía sau có thể thích hợp với nhân tộc tu hành chỉ cần quan tưởng thần ma liền có thể lấy bên ngoài bổn nguyên tăng thêm tự thân do đó từng bước mạnh mẽ sợ quan tưởng thần ma càng là cương đại lấy được bổn nguyên cũng liền càng là tự thân nội tỉnh thực lực cũng liền càng là cường hãn xem như là một cái cực kỳ không tầm thường đ ế kinh bất quá loại này đ ế kinh xem như là cổ xưa nhất thành đạo phương pháp cũng là cùng hiện nay thời đại này cũng không phù hợp sợ mặc lắc đầu cổ xưa thời kỳ n h â n tộc cũng không thành đạo đường chỉ là vạn tộc huyết thực vì cường đại bắt đầu bắt t r ư ớ c thiên địa sinh linh khi đó tu hành phần lớn đều là quan tưởng ký t h á t phương pháp tuy có thể trong thời gian ngắn thu được thực lực cường đại nhưng trưởng thành hạn mức cao nhất cũng không cao cuối cùng cả đời thực lực cũng khó mà siêu quan tưởng đối tượng về sau dân tộc có kinh tài tuyệt diễm sơ đại đế giả vứt bỏ quan tưởng cùng ký thác đồ đảng phương pháp thành lập đường tu hành thành tựu chuẩn đế thân đây cũng chính là võ đạo hình thức ban đầu lại là sao lại hậu bối n h â n tộc không ngừng hoàn thiện cuối cùng có thể dùng võ đạo c h i lộ càng thêm bằng p h ẳ n g cuối cùng trở thành hiện nay như vậy thông tin ê đại đạo so sánh với thần ma bản nguyên kinh cũng có chút làm cho sở mặc coi thường ở thái sơ thánh địa chỉ là cao cấp nhất đế pháp liền liền bảy pháp mười hai kinh ngoài ra còn có mấy mười loại phổ thông đế pháp đều là đời này cao cấp nhất phương pháp thần ma bản nguyên kinh cùng những thứ này đế k i n so sánh với không có bất kỳ ưu thế kế tiếp sở mặc lần lượt nhìn tiếp đệ t ứ món đệ ngũ món liên tiếp nhìn vài loại sở mặc đều không hài lòng lắm mà lúc này hắn chợt chú ý tới một phương cổ đỉnh đỉnh này lượn lờn ồ n g nặc hốt n ộ t q u a n g giống như khai thiên tích địa trước sản vật ba chân hai lô t hai thân đỉnh khắc rõ sơn xuyên n h ậ t nguyện càng có vô số thần bí p h ù văn thoạt nhìn lên cực kỳ huyền liền diệu ngoài ra sở mặc còn từ nơi này bên trong chiếc đỉnh cổ cảm nhận được một cỗ số mệnh chi lực cái này là một kiện khí vận trí bảo hắn đem tâm thần thăm dò vào trong đó ở cảm giác được đỉnh này tác dụng phía sau nhất thời kinh hô thành tiếng cái gọi là khí vận trí bảo chính là có thể chấn áp khí vận đồng thời có hội tụ khí vận công hiệu mọi người đều biết khí vận vô thường có thịnh vượng cùng m ệ phải lúc thời cơ đến thiên địa cùng làm m ậ t lực vận chuyển anh hùng không phải tự do khí vận thịnh vượng lúc vô luận làm cái gì đều thuận buồn xuôi gió nhưng khí vận đê m ê lúc liền sẽ vận rủi liên tục thậm chí đột nhiên bị thai họa bất ngờ mà nếu là có c h â n áp khí vận trí bảo liền có thể làm cho khí vận sẽ không tán loạn vẫn duy trì hưng vượng trạng thái đồng thời còn có thể chậm rãi hội tụ khí vận có thể dùng tự thân số phận càng ngày càng mạnh bất luận cái gì cổ xưa thế lực lớn đều có chấn áp khí vận chi bảo giống như thái sơ thánh địa liền có nhất kiện khí vận chi bảo Tên một ngày Bích, chấn khí v ậ n tán loạn g t h liền sẽ vận rủi liên tục khả năng nguyên bản tông môn còn có thể chịu đựng được nhưng bởi vì khí v ậ n tán loạn cuối cùng đưa tới liên tiếp phản ứng dây chuyền do đó chúng bạn xa lánh cuối cùng đưa tới suy bại thậm chí hủy diệt có như vậy tác dụng khí vận chi bảo tất nhiên là vô cùng chân quý rất nhiều tân tấn q u ậ t khởi thánh địa cùng thế lực lớn đều không có loại bảo vật này chỉ có những thứ kia truyền thừa vô số năm gia tộc cổ xưa cùng thế lực to lớn có lẽ mới có tương tự bảo vật mà giờ khắp này ở sở mặc trước mặt lại xuất hiện một phương khí vận c h i bảo cái này tất nhiên là làm cho sở mặc có chút kinh hỷ hắn mặc dù khí vận ngưng thật đúc thành cổ định c h i tượng khí vận khó hơn nữa tiêu tán nhưng là chỉ là tương đối mà nói mà nếu là có phương này cổ định liền có thể có thể dùng khí vận của hắn càng thêm thịnh vượng thậm chí có ngưng tụ số mệnh kim long khả năng ngưng tụ số mệnh kim long liên đạt tới thịnh vượng vô cùng tình trạng chính là bất luận cái gì thiên mệnh c h i tử cùng ta so sánh với đều muốn tại khí vận bên trên sở chấn áp lại dù cho sau này bước trên thành đạo đường càng có thể lấy khí vận thần thông đối với hắn áp lực đối với ta đến tiếp sau mà nói có trợ giúp cực lớn tác dụng quyết không thể bỏ qua nghĩ như vậy s ở mặc trong lòng liền đã có quyết đoán liên tuyển t r ạ c h phương này cổ đ ỉ n h không chút do dự nào s ở mặc trực tiếp ngón tay chỉ ở cổ đ ỉ n h chỗ ở quang đoàn bên trên chỉ một thoáng quan đoàn nghiền áp cổ đình hóa thành một đạo lưu quang còn muốn nghĩ bay đi nhưng sợ mặc sớm có chuẩn bị lúc này một trưởng lộ ra hình thành cự đại dấu tay đem c h ấ n áp tại trong tay m u ố n đi. lại dung nhập tà khí vận bên trong s ờ mặc trong mắt tinh mang loại lên trực tiếp đối với cổ đ ỉ n h tiến hành tế luyện mây thời gian đỉnh đầu mênh mông quần quận khí vận đan vào m à lên hình thành hừng hực kim sắc m â y m n dung nhập cái này bên trong chiếc đỉnh cổ kèm theo tế luyện cổ đ ỉ n h không ngừng dung động phản kháng lúc đầu còn cực kỳ kịch liệt nhưng theo khí v ậ n không ngừng dung nhập cổ đ ỉ n h phản kháng trở nên yếu ớt rất nhiều về sau tại hắn cảm nhận được cực kỳ b à n g bạc lại m ê n mông khí vận phía sau thậm chí còn chủ động dung điều này làm cho sở mặc không khỏi cười một tiếng trong lòng biết là phương này cổ đình cảm giác được khí vận chỗ tốt lúc này mới chủ động lưu giữ lại du du du hư không chấn động kịch liệt cổ đình không ngừng thôn vệ sở mặc khí vận hạn tự thân khí vận hồn hậu không gì sánh được nhưng giờ k h ắ c này ở cổ đình thôn vệ dưới cũng đã thiếu chừng một phần ba liền mang khí vận n g ừ n g tụ mà thành cổ đình đều biến đến hư hào rất nhiều nhưng sở mặc lại cũng không thèm để ý lúc này cổ đình cắn nuốt bao nhiêu khí vận đợi đến tế luyện hoàn thành phía sau liền muốn cả gốc lẫn lãi trả lại một lát sau lạch cạch theo thanh thúy âm thanh vang lên, sở m ặ c đỉnh đầu khí vận thành đỉnh triệt để đổ nát hóa thành một đoàn mê ngông n lại nồng nặc vô cùng khí vận giống như như sóng biển dung nhập bên trong chiếc đỉnh lớn mà chịu đựng như vậy rộng lượng khí vận tầm bổ phương này đại đỉnh cũng hoàn toàn bị tế luyện hoàn thành kèm theo một trận hùng hậu thanh đồng tiếng vang lên trên chiếc đỉnh cổ kim quan g t h i ế m thước nồng nhiệt thịnh rượu nhãn bay đến sở m ặ c đầu đỉnh sau một khắc u n g u n g số lượng cao khí vận từ bên trong chiếc đỉnh cổ p h ú n ra ngoài phụ giữa ngược lại trở lại sở mặt trên người tại dạng này tầm bổ dưới sở mặc chỉ cảm thấy tự thân khí vận đang không ngừng tăng vọt nguyên bản phá bể khí vận chi đỉnh cấp tốc ngưng tụ thậm chí không ngừng càng thêm rộng lớn mà trong đỉnh có bầu rục r a cá chép cũng không ngừng lớn mạnh cuối cùng đầu đỉnh cao chót vót hóa sinh mà thành một cái nho nhỏ giao long sau đó đông giống như nào đó vật nặng rơi xuống đất âm thanh v a n g lên cổ đỉnh triệt để cùng sở mặc ngưng tụ khí vận chi đỉnh d u n g hợp hai người lẫn nhau êm dịu lại không bất luận cái gì khe hở đến tận đây vị này cổ đỉnh liền lúc đó trở thành sở mặc khí vận chi bảo có thể làm hăn chấn áp hội tụ khí vận cổ đỉnh dụ rung động nợ rộ hừng hực t h ầ n quang trong chỗ u minh đem một ít du lịch khí vận hấp thụ mà đến mà cái k i a một đôi nho nhỏ giao lòng lại là du đãng ở bên trong chiếc đỉnh cổ thường thường quấn quanh ở cổ đỉnh bà chân hai lỗ thai nhìn lên đứng lên có chút hoạt bắt tuyển trạch phương này cổ đỉnh tuy không sai vẹn vẹn chỉ là đem tế luyện liền khiến cho ta nguyên bản hội tụ khí vận cá chép nhảy thuế biến từ đó thành t i ể u giao lòng chi tượng kế tiếp chậm rãi v n dưỡng đợi một thời gian liền có thể triệt để thuế biến thành số mệnh kim long tới khi đó xem thỏa thích ba đạo vực không người có thể ở số mệnh chi đạo bên trên cùng ta đối kháng nhìn một màn này sở mạc cơ tỉ mỉ thưởng thức một trận sợ mặc thu hồi ánh mắt ngược lại đưa mắt nhìn kỹ ở phía trước phi tiên đài đỉnh cao có một tòa đại điện gia lập cung điện rộng lớn thần quang thôi châu tản ra cổ xưa lại khí tức thần bí ở trong cung điện này đến cùng sẽ có bực nào bảo vật tồn tại nghĩ như vậy sợ mặc không khỏi đầy cõi lòng mong đợi đi tới lúc này cung điện đại môn mở rộng sợ mặc thong rong đi vào lúc này chỉ thấy lấy trong điện cũng không vật khác chỉ có một bộ quyển trục phù hiện ở nơi này tựa hồ là cảm ứng được có người tìm đến quyển trục chậm rãi triển khai sợ mặc ngưng thần nhìn lại thình linh liền thấy cái kia trên quyển t r ụ p kim quan g rực rỡ loẹ loẹt l o a mắt hắn t r u n to hai mắt tỉ mỉ nhìn lại mơ hồ có thể từ cái kia rực rỡ trói mắt kim quan g trung chứng kiến một bộ cảnh tượng đó là một con đường một cái phảng phất vượt qua quá khứ và tương lai chịu tải thời gian cùng không gian đan vào vô lượng đạo tắc ẩn chứa nồng nặc thần uy đường bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung con đường này vĩ đại bất luận cái gì từ ngữ đều không thể đối với hắn tiến hành chuẩn sát b i ê u tả con đường này chịu tải lấy vĩnh h ằ n ẩn chứa bất hủ cái này rõ ràng là thành tiết lộ sợ mặc trong đầu bỗng nhiên hiện ra cái ý niệm này hắn cũng chưa gặp qua thành t i ê n lộ nhưng ở chứng kiến cái này trong bức họa ghi lại đúng lúc lại đ ỗ n g nhiên liền cảm giác con đường này tuyệt đối chính là thành t i ê n lộ sợ mặc chú ý tới ở đường bên cạnh còn có một chuyến thần văn tựa hồ là thái cổ thời kỳ n h â n tộc văn tự sợ mặc xem không hiểu nhưng hắn có thể cảm nhận được cái này trong thần văn ẩn chứa một cỗ cực điểm thăng hoa khí tức đó là so với đại đế kinh khủng hơn lại nhân vật cường hãn đây là một vị tiên lưu danh chữ hắn từng thấy đến thành t i ê n lộ do đó đem con đường này khí tức cho khắc họa xuống tới bảo tồn ở nơi này trong bức tranh vị này tiên hẳn là nhân tộc hai vị kia thành tiên đế người một trong số đó sợ mặc trong lòng hiểu rõ theo phía sau hiện lên kinh hỷ màu sắc cái này trong đại điện quả nhiên như hắn nghĩ cái dạng nào bảo tồn lấy tiên duyên chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm ba mươi ba đạo tận cùng thấy tiên lan đến tiên vực đại thế chân tiên ban thưởng cơ duyên đúc thành tiên cốt mặc dù đây chỉ là một phó khắc lấy thành tiên lộ hòa q u y ể n nhưng cái này dù sao cũng là một vị chân tiên tự mình khắc hơn nữa trong tranh bảo tồn lấy thành tiên lộ khí t ứ c hầu như có thể so với thành tiên lộ hình chiếu đương nhiên hiệu quả có lẽ không có hình chiếu mạnh mẽ như vậy nhưng cũng đủ để cho võ giả thu được chỗ tốt cực lớn nghĩ tới đây sợ mặc trực tiếp liền tới nơi này họa quyển trước mặt chật ngồi xếp bằng sâu hấp một khẩu khí phía sau hắn nhất thời đem tâm thần thăm dò vào trong đó hơi anh chỉ một thoáng một c ỗ hừng hực tiên quang từ trong bức họa nở rộ rực rỡ lại sáng lạn đến rồi cực hạ trong hư không một cái hư h u y ễ n tiên lộ hiện hiện mà ra vô cùng mênh ngông quần quận cùng vĩ nạn khí tức lan tràn ra khi nó xuất hiện sắt na toàn bộ thiên địa đều ở đây rung động rung động thư không phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh â m tựa hồ cũng không cách nào chịu t ả i lấy kinh khủng như vậy lại c u ồ n c u ộ n khí tức cùng ủng trên vòng trời điện tiệm lôi minh mây khói hội tụ nồng nặc tiên quang t ừ trên tiên lộ thong xuống giống như ngân hà chiếu nghiêng xuống trùng t r u n g đ h ậ p điệp, điệp đem sở mặc bao k h ỏ a trong đó vô số đạo vận c h ả y xuôi đại đạo thần âm vang vọng h ư ờ n g h ự c lại trói mắt đến mức tận cùng quang mang chiếu d ọ i tới đem mảnh này thiên vũ đều cho tỏa ra óng ánh khắp nơi phi tiên trên này rất nhiều võ giả còn đang nhìn chăm chú sở mặc đang mong đợi hắn có thể từ định phong trong đại điện đạt được bực một cái hư huyễn tiên lộ hiện hiện ở trong hư không vô số tiên quan t h o n g xuống thậm chí ngay cả đại đạo thần âm đều không ngừng v ă n g vọng hùng vĩ lại mênh mông đến rồi cực hạn nhất thời vô số người đều hơi khiếp sợ chuyện gì xảy ra đó là một con đường chẳng lẽ là thành t i ê n lộ không phải không phải thành t i ê n lộ chỉ là thành t i ê n lộ hình chiếu hoặc giả nói là là cấn t trong đại điện lại quả thật có tiên duyên hơn nữa còn là một cái thành tiên lộ hình chiếu rất nhiều đang ở phi tiên trên đài tiên tiêu nhóm đều bị chấn động đến rồi không chỉ có là bọn họ thanh thế như vậy quá khổng lộ thế cho nên cả người tổ bên trong điện thế giới vô số thiên kiêu đều cảm giác được loại khí tức này bọn họ chứng kiến cái kia thành tiên lộ phía sau dồn dập lộ ra khiếp sợ màu sắc trong thiên địa vì sao lại có một cái đại lộ hiện hiện còn có vô số đạo âm cùng tiên quang cái kia chẳng lẽ là thành tiên lộ t chẳng lẽ có người chứng đạo thành tiên một ít dị tộc thiên kiêu đồng tử co rút lại thanh âm đều đang rung động kịch liệt chương hiển nội tâm kinh sợ trên vòm trời đạo kia tiên lộ khí tức thực sự quá minh mông mặc dù bọn họ lúc này khoảng cách rất xa nhưng vẫn cũ có thể cảm giác được một câu nguyên với sâu trong linh hồn kinh sợ làm bọn hắn không tự chủ được liền muốn phải vì thế mà quý sát sinh không ra bất kỳ những ý niệm khác là sờ mặc là quá ba trăm ban đầu thánh tử đưa tới dị tượng hắn với phi tiên trên đài đăng lâm đỉnh núi từ trong điện thu được tiên d u y ê n có thể dùng thành tiên lộ hình chiếu hiện hiện ra có người biết rõ tình hình kinh hô biết được việc này phía sau vô số võ giả nhất thời liền sợ ngây người hắn cư nhiên thực sự tìm được rồi tiên d u y ê n thiên một lấy thực lực của hắn vốn là mạnh mẽ không gì sánh được bây giờ lại lấy được tiên d u y ê n chẳng phải là thực lực biết cường hắn hơn có nhân tộc thiên tiêu chấn động trong mắt mang theo ước ao màu sắc mà một ít dị tộc lại là có chút đố kỵ nhân tổ bên trong điện truyền t h ừ a mạnh mẽ đều có hạn chế chỉ có nhân tộc t i ê n kiêu mới có thể thu được mà bọn họ những dị tộc này chỉ có thể ở bên cạnh nhìn lấy lúc này nhìn thấy sở mặt thành công thu được tiên duyên tất nhiên là trong lòng chua x ó t không gì sánh được hay là chớ nói những thứ này thành tiên lộ hiện hiện ra sẽ có vô tận tiên quang thánh t ẩ y mặc dù tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị thái sơ thánh tử hấp thu nhưng phụ cận võ giả cũng có thể được một vài chỗ tốt chúng ta đuổi mau đi tới đúng đúng đúng t ậ n mau đi tới nói không chừng cũng có thể chia lãi một ít tiên quang có võ giả mở miệng nhất thời liền làm cho rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ sau đó dồn dập hướng phía phi tiên đài phương hướng mà đi phi tiên trên đài lại không nói cả người tổ trong điện vô số thiên tiêu chấn động cùng hãi nhiên sợ mặc đặt mình trong trong đại điện đầu đỉnh thành tiên lộ hiện hiện đặt tiền q u ố c xuống tới vô số tiên quang hướng phía trong cơ thể hắn q u á n thâu còn có hừng hực đến mức tận cùng đạo vận c h ả y xuôi vô số pháp tác hội tụ thành sóng c h i ề u vậy q u á n thâu tại dưới bực này tình huống hắn lục thân cùng thật làm đang ở nhanh chóng tăng lên ùng ùng thiên địa rung động đại đạo thần âm không ngừng vang vọng vô số trật tự hình thành xiềng xích đan vào đạo và lý pháp cùng thuật ở chỗ này không ngừng hiển hóa mắt thường đều có thể thấy rõ rõ ràng nếu như đổi thành những võ giả khác đưa thân vào nơi này dù cho chỉ là võ giả bình thường lúc này đạt được những thứ này tiên quan có thể đều có thể thực lực tăng vọt thậm chí tư chất đạt được biến hóa thoát thai h o à n cốt n ạ y trở thành tuyệt đại thiên tiêu mà s ở mặc người mang hôn nguyên thuần dương thánh thể đ ạ o thai tư chất đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng có thể nói thăng không thể thăng nhưng những thứ này tiên quan như trước đối với hắn có chỗ tốt cực lớn nguyên thần ở tăng cường theo cảnh giới ở không ngừng tăng lên rất nhanh sợ mặc tử phủ bên trong liên hiện hiện ra kinh thiên dị tượng hồn của hắn trong cung nguyên bản ở lúc thành hồn cung lúc từng có một b ộ i thanh l i ê n hiện hiện mà nay cái này thanh l i ê n lại nở rộ ra có hừng hực hào quang đan bảo chiếu dọi tự phủ vô cùng huyền d i ệ u khí tức hiện hiện ra chịu tải lấy vô lượng tạo hóa mà nguyên thần của hắn càng là trong bắt phát quang toàn thân thanh tịnh không tì vết có vô lượng kim quang chiếu dọi mà ra hiện ra dáng vẻ trang nghiêm cực kỳ trang nghiêm ngoại trừ ngoài ra trên người hắn sở hiện lên khí thế cũng ở không ngừng biến đến càng hồn hậu sinh tử cảnh nhị trọng sinh tử cảnh tam trọng sinh tử cảnh tứ trọng quân quận tiên quang không ngừng quán thâu tiền đến nguyên thần đang không ngừng thăng cấp cảnh giới cũng không ngừng tăng lên Vô s đây là tiên quang cùng đạo vận phát tắc thái, thái sơ thánh tử nhưng g n n g tại chúng ta mà nói cũng là cực đại tạo hóa quyết không thể lãng phí rất nhiều ngày kêu lúc này ngồi xếp bằng nhập định luyện hóa cảm nộ đạo vận hấp thu tiên quang Tuy thịt, thể tạo thể thưởng thức tất thể uống nếu cuối đều nếu này là loại lẽ Lúc là mà này sở mặc gặp chỉ có canh. canh, có có cùng cả được. cơ ăn bọn Nhưng bọn hắn nói, không nói, không nhiên không ông. họ hóa phải hội, bỏ đối qua với đời rất nhanh một số võ giả liền bắt đầu n ộ đạo bọn họ trước đây sở không h i ể u võ học tinh yếu lúc này đều tùy theo h i ể u ra qua đây nguyên bản cảnh giới gông cùng xiềng xích cũng bị rất nhanh giải khai rất nhiều võ giả đều được chỗ tốt từ lớn tiếng vui mừng từ phi tiên đại các nơi chuyển đến ta đem tu luyện cổ kinh tìm hiểu đến rồi đại thành tình trạng ta cũng đột phá cảnh giới hiện tại đạt tới tạo hóa cảnh đinh phong Ta hiểu ra tự t ra hiểu h â nhưng nội n t ì thâm hậu hơn. Rất nhiều nhân tộc thiên hậu hơn. nhiều nhân h mừng kiêu n rỡ i ề nhìn n phía về sở mặc t r o á nguyên h mắt c à n là mang theo cảm theo kích màu sắc. Tuy là này những thứ t i q u a nhân g sở mặc k ô n nào luyện、hóa. Nhưng nguyên n g cách hóa. h cuối cùng bọn họ có thể có được chỗ tốt hay là bởi vì sở mặc tất nhiên là cần cảm kích không chỉ là thông thường thiên kiêu chính là như là giao chỉ cùng thánh phật tử thích huyền cũng nhờ vào đó cơ hội tìm được chỗ tốt cực lớn giao chỉ cùng sở mặc những người theo đuổi đều rất cao hứng đối với sở mặc có thể làm ra như vậy hành động vĩ đại có chút tự hào nhưng thánh phật tử lại sắc mặt phức tạp hắn còn nghĩ cùng sở mặc tranh phong có thể đầu tiên là tiến nhập nhân tổ chức đến lúc bị sở mặc sở đã kích sau đó ở trèo phi tiên trên này lại bị sở mặc rung động lúc này hắn tuy được đúng lúc nhưng không nghi ngờ chút nào là sở mặc lấy được chỗ tốt cũng là lớn nhất dưới tình huống như vậy hắn cùng với sở mặc sự tranh l ệ n h đã càng lúc càng lớn trường này đã lâu xuống phía dưới ta nên như thế nào cùng hắn tranh phong chẳng lẽ là đời này thiên mệnh nên thuộc về thái sơ thánh tử sao trong lòng hắn nghĩ như vậy nỗi lòng vô cùng phức tạp đạo tâm đều tùy theo h m đạo cuối cùng hắn t r ở n h ắ n một khẩu khí miệ tục một tiếng phật hiệu trong cung điện sở mặc vẫn còn ở tu hành lấy vô lượng tiên quang c ó đ â u rèn luyện hắn n ô n thân mặc dù có một ít lực lượng đang ở đ ầ y tới cảnh giới của hắn nhưng càng nhiều hơn tiên quang bên trong lẩn chứa uy năng lại dung nhập vào hắn trong ngực khối xương kia trong đầu tại giới bực này tình huống trong cơ thể hắn xương đang từ từ phát sinh t h ổ biến mơ hồ có thể chứng kiến từng đạo thần văn hiện hiện mà ra còn có pháp tắc lạc cấn trên đó khí tức càng thêm mạnh mẽ thần uy cũng càng thêm hừng vực không biết bao lâu thời gian trôi qua vô lượng tiên quang bắt đầu từng bước giảm bớt trên đường thành tiên quang mang cũng từng bước cảm đạm mà đúng lúc này sở mặc lại chợ t phát hiện tại cái kia thành tiên lộ p h ầ n c u ố i đ ỗ n g nhiên hiện ra một đạo thân ảnh thấy không rõ cụ thể tướng mạo nhưng quanh mình lại đan sen vô lượng tần h quang khí tức kinh khủng mênh mông không gì sánh được giống như đăng lâm cựu thiên tri thượng nhìn xuống t u ế nguyệt cùng không gian siêu thoát rồi toàn bộ pháp n ắ m trong tay nghìn vạn đạo dường như bất hủ tồn tại thấy người này sở mặc nhất thời chấn động trong lòng thành tiên lộ p h ầ n c u ố i cư nhiên sẽ có một đạo thân ảnh đây chẳng lẽ là tiên cái kia vị lạc ấn thành tiên lộ dân tộc tổ tiên l i ê n tại sở mặc nghĩ như vậy thời điểm lúc này c u ố i cái kia vị vĩ nạn tồn tại cũng đem ánh mắt đặt tiền cuộc qua đây hắn nhãn thần thâm t h ú y không gì sánh được ánh mắt lại tựa như có thể thấu chẳng qua thời gian cùng không gian vượt qua quá khứ và tương lai cùng sở mặc hai mắt nhìn nhau vào giờ khác này sở mặc cảm giác mình tựa như gặp được đại đạo hóa thân giống như đưa thân vào bất hủ bên trong tựa như con kiến hôi trực diện chân long n g ư ơ i rất tốt đông nhiên sở mặc chứng kiến cái kia vị tiên đạo tận cùng đầu tồn tại mở miệng nói chuyện sau đó liền có một đạo trong sáng ôn n h u n thanh n m văn vọng chuyển vào trong thai của hắn m ộ trong này sở đại biểu làm nên mông bực nào vĩ lực không cần quá mức kinh ngạc đây chỉ là ta cảm ứng được lưu lại dối họa quyền bị người xúc động vì vậy mà hiện hiện ra nhìn nhân tộc ta hậu bối mà nay vừa thấy đạo tận cùng chân tiên nói đến đây dừng một chút lại nói quả thực không để cho bổn tỏa thất vọng một thanh âm hắn mang theo một ít vui mừng hiển nhiên là có chút thỏa mãn Mà lúc này, lúc s ở mặc c ũ n g t ừ trong rung động phục hồi tinh thần lại lúc này hành lễ không tiêu ngạo không xiểm l ị c h nói nhân tộc hậu bối s ở mặc xin ra mắt tiền bối tổ tiên không biết tiền bối là nhân tộc ta cái kia vị tổ tiên ta chi tên thật đã hồi lâu chưa từng dùng qua liền ngay cả chính ta cũng đã quên mất c h â n tiên lắc lắc đầu nói lại nói ra ta xem ngươi sở tu hành c h i pháp cùng ta một vị lao hữu có chút tương tự ngươi nhưng là đạo vực bên trong thái sơ thánh địa đệ tử tiền bối chẳng lẽ là nhận ra ta thái sơ thánh địa tổ tiên sợ mặc s ử n sốt xem ra ngươi quả thật là thái sơ m ô n người nghe sợ mặc lời này hắn hơi gật đầu sau đó lại nhìn sở mặc liếc mắt không nhịn được nói ta người lao h ư u kia thật là thật là có phúc ca trong môn có thể xuất hiện ngươi bực này thiên tiêu c ả m k h á i một tiếng vị này chân tiên lại nói ra ta với ngươi thái sơ thánh địa mấy vị chân tiên từng có giao lưu quan hệ tâm đầu ý hợp tất nhiên là hiểu được hôm nay thấy rõ ngươi nếu như đem tin tức của ngươi báo cho biết mấy vị kia lao h ư u sợ là bọn họ làm cực kỳ vui vẻ nghe vậy sở mặc còn muốn hỏi lại một ít lời còn không chờ hắn lời ra khỏi miệng liền nghe vị này nhân tộc chân tiên nói ta biết ngươi muốn hỏi cái gì nhưng việc này không thể, lộ, càng không thể nào nói ra miệng vất quá không lâu sau nữa đại thế liền đem đã tới nếu ngươi thành công đạo chi niệm cần chuẩn bị sớm đợi đến cơ hội lân cận liền có thể anh dũng tranh tiên có thể dẫn đầu nhảy ra nói vị tiên tổ này liền muốn xoay người tiêu thất nhưng vào lúc này hắn lại đội nhìn sợ mặc liếc mắt làm sơ trầm ngâm phía sau nhân tiện nói thôi được cuối cùng là nhân tộc ta thiên tiêu liền ban cho ngươi một hồi cơ duyên đang nói đã rơi hắn một chỉ điểm ra một điểm linh quang hạ xuống sở mặc trong cơ thể chỉ một thoáng sợ mặc liền cảm giác nơi ngực cái xương kia giống như xảy ra nào đó thuế biến toát ra cực kỳ hừng hực tiên quang mơ hồn nào đó lực lượng chìm đắm trong đó c sợ mặc tao mày với ba ngàn đạo vực mà nói cái gọi là đại thế chỉ là thành tựu đại đế hoặc là đạt đến chân tiên tri cảnh có thể vị tiên tổ này đã thành tựu chân tiên hắn vị trí tri địa tự nhiên cũng là thiên vực thành tựu chân tiên làm cũng không phải việc khó nhưng liền hắn đều đem xưng là đại thế có thể thấy được việc này thậm chí ngay cả tiên vực đều bị lan đến ý niệm tới đây sợ mặc xảy ra một cỗ cấp bách cảm giác hắn mặc dù không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì nhưng cũng cùng dự đ o á n là lúc này tất nhiên sẽ lan đến ba ngàn đạo vực thậm chí là tiên vực tạo thành ảnh hưởng cũng tuyệt đối cực kỳ khủng bố tại d ư ớ i v ự c này tình huống nhất định phải thu được cao hơn thực lực như vậy lại có ở cái này đại thế chung nắm chặt tự thân vận mệnh vừa nghĩ đến đây hắn tâm tính đông nhiên thông suốt sau đó lại nghĩ tới vị tiên tổ này lúc rời đi ban tặng vận mệnh của hắn lúc này liền nội thị thân mình cái này nhìn một cái phía dưới hắn nhất thời liền ngây ngẩn cả người t h i n h linh thấy trong lồng ngực cái kia một khối xương lúc này kim kim trong vắt lóe ra thần bí phụ văn còn có hừng hực tiên quang đảm bảo tràn ngập rực rỡ pháp tắc cùng mênh mông k h í tước so với trước đây cương đại rồi có thể nói vô số lần khối xương này hóa ra là thuế biến thành tiên cốt sợ mặc đ n g nhiên trận t o hai mắt hắn tâm tính đã bình ổn chính là gặp đại sự cũng rất khó xuất hiện ba động nhưng lúc này lại bởi vì khối xương này mà nhấc lên kinh đảo hãi lãng tiên cốt chính là tiên tài năng mới có thể dựng sương có khối này tiên cốt không hề nghi ngờ sẽ để cho hắn nội t ì n h tăng nhiều thực lực so với lúc trước kinh khủng hơn thậm chí ngay cả mang theo tương lai chứng đạo cơ hội cũng sẽ lớn hơn nhiều cái này đúng thật là vô thượng tiên nguyên s ở mặc nỗi lòng c u ộ n c u ộ n có chút tình khó điều khiển tự động bất quá hắn trung quy cũng không phải là người tầm thường rất nhanh cũng đã bình phục tâm tình phục hồi tinh thần lại lúc này trên bức họa sở chịu tại thành tiết lộ đã ảm đạm vô quang c h i t để mất đi sở hữu thần dị điều này cũng làm cho đại biểu cho chính là có nửa người đến sau đạt đến nơi này cũng vô pháp nhìn thấy thành tiết lộ xem ra cái này thành tiên lộ trong hư ảnh ẩn chứa vi năng chỉ có thể phát huy một lần sợ mặc cơm thầm nghĩ sau đó hắn đem này tấm quyển trục thu lại nhìn một chút quanh mình xác định cũng không vật khác phía sau lúc này mới đi ra đ ạ i điện ra ngoài phi tiên trên đài rất nhiều võ giả đều từ đốn nộ trung tỉnh lại bọn họ đều được rất nhiều chỗ tốt không nói hưởng thụ cả đời cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ tương lai một đoạn thời gian rất dài lúc này đều mừng rỡ không thôi nét mặt tràn đầy nụ cười mà ở phi tiên đài bên ngoài còn có rất nhiều mới vừa cảm thấy nhân tộc thiên kiêu cùng dị tộc thiên kiêu ở cảm giác được thành tiên lộ hư ảnh tiêu tán phía sau bọn họ đều dẫm chân đấm ngực hiện ra cực kỳ tiếp hận khẩn cản m ạ n cản mà đến ai biết vẫn là c h ậ một m bước đáng tiếc không có cảm nhận được tiên quan quán thể c h ỗ t ố t đây chính là tiên duyên à, mặc dù chỉ là cảm ứng một ít khí thức đều có thể hưởng thụ vô cùng ai quá đáng tiếc rất nhiều ngày tiêu khuôn mặt tiếp nối cùng hối h ậ n sợ mặc cũng không để ý tới bọn họ ngược lại đưa mắt rơi vào rất nhiều người theo đuổi trên người thấy bọn họ đều đã từ bế quan trùng tỉnh lộ lại trên mặt đều mang nụ cười không khỏi hơi gật đầu sau đó hắn vừa nhìn về phía giao chỉ đã thấy cô gái này lúc này như cũ vẫn còn ở trèo lấy thành tiết lộ lúc này đã tới tháng bảy năm một bốn tầng đây cũng là làm cho sở mặc đều hơi kinh ngạc cô gái này t h i ê n tư so với cực lạc tỉnh thổ thánh phật tử đều muốn cường hắn hơn hắn nhìn quanh một vòng đang chuẩn bị tìm một chỗ tham quan học tập giao chỉ c h è o phi tên i đ à i có thể lúc này lại trận có một đạo nghiêm nghị thanh â m đột nhiên vang lên mới vừa chuyển ra l i ề n lập tức làm cho cả phi tên i đ à i đều lâm vào trong yên tĩnh chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh k ị bản chương hai trăm ba mươi b ố chân long tử khiêu chiến chín đại tuổi trẻ thiên kiêu xuất thủ thái sơ thánh tử bù tọa cần muốn đánh với người một trận có dám cùng ta chém giết một hồi thanh âm này như dòng g i ế t đạo vừa mới chuyên r a liền mang theo lấy mênh ngông quần c u ậ n tư thế chuyển khắp mảnh thiên điện này chỉ một thoáng vô số người đều bị triệt để chấn động dồn dập ngây người ngây tại chỗ trên mặt bọn họ đều mang không thể tưởng tượng nổi màu sắc chỉ cảm thấy l ô thai mình nghe lầm bây giờ thái sơ thánh tử vô địch phong thái đã thâm nhập lòng người huống hồ lần này còn mới vừa chiếm được tiên quang thanh tẩy thực lực tuyệt đối rất là tinh tiến tại dưới bực này tình huống lại còn có người muốn khiêu chiến thái sơ thánh tử xác định đầu góc không có vấn đề sao. Nghĩ như vậy, đám người vô ý thức đưa mắt đặt tiền cuộc đi qua thinh linh liền thấy một đạo thân ảnh trôi nổi tại giữa không trung quanh người hắn thần quang rực rỡ một thân kim giáp trói mắt không gì sánh được giống như đại nhật vậy gai mắt quần quận khí tức đập vào mặt tịch quyển mạnh thiên địa này bên ngoài chiến ý chi lạnh thấu xương sắc ý chi phong mang giống như từ trong núi thây biển máu đi ra đây là chân long tử nao liệt dĩ nhiên là hắn cần muốn đối với thái sơ thánh tử xuất thủ thấy đạo thân ảnh này rất nhiều võ giả đều ngật ra bọn họ vốn tưởng rằng là một cái phổ thông thiên tiêu nhưng ai biết lại là lòng vực chân long tử t r â n long tử nao g liệt bên ngoài chính là từ thần nguyên trung đi ra thiên tư thực lực xác thực cường hãn không ai bằng thậm chí từng làm ra tay xé lôi vân gắng gượng đánh chết một vị niết bản cảnh cường giả chiến tích liền thiên kiêu nhìn kỹ đều có thể bị chấn nhiếp hai mắt đổ máu có thể coi không tầm thường nhưng dù vậy trước muốn khiêu chiến sở mặc cũng bây giờ không có tất thắng khả năng t r â n long tử tất nhiên là biết nhưng vì sao nhưng vẫn là muốn làm chuyện như vậy đâu rất nhiều người không rõ ý tưởng trong mắt mang theo n g h i hoặc chính là sở mặc lúc này cũng hơi kinh ngạc hắn đứng ở phi tiên đài đỉnh cao chắp hai tay sau lưng ở phía sau nhìn xa xa chân long tử trầm giọng nói ngươi cũng không phải đối thủ của ta là không phải là đối thủ cối cũng vẫn phải chém giết quá mới biết được chân long tử sắc mặt không thay đổi chiến ý buộc phát hừng hực q u á t o h ã y bớt x à m luôn đi sở mặc có dám đánh với ta một trận theo thoại âm rơi xuống hắn trên người có nồng nặc long uy tràn ngập sáng chói hào quang đan b ả o giống như một đầu chân long hàn thế từ thấy được sở mặc t i ê n tư phía sau cái k i a khỏa đạo tâm liền tùy theo bị long đong thế cho nên đối với sở mặc đều sinh ra sợ hãi lúc mới đầu hắn còn chưa ý thức được điểm này có thể làm chứng kiến sở mặc tiếp dẫn tiên quang nhập thể phía sau trong lòng hắn sinh ra quỷ bái chi niệm phía sau trong lòng lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ chính mình đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào đối với sở mặc sinh ra sợ hai ý niệm trong đầu thân là thiên tiêu hơn nữa còn là chân long nhất tộc chân long tử hắn vốn không thuộc về cái này lại thế là mất đi thần nguyên trung đi ra vì chính là tranh đoạt thành đạo cơ hội lúc này sở mặc mặc dù thiên tư vô song nhưng hắn lại có thể liền như vậy t h ầ n phục là lấy vì để cho đạo tâm vững chắc hắn dù cho biết do không địch lại cũng muốn ra tay với sở mặc nói như vậy mặc dù chiến bại hắn như cũ có dâng trào chiến ý nguyên nhân chính là như vậy chân long tử lúc này mới hiện thân chủ động đối với sở mặc khiêu chiến một hắn biết rõ đây là chính mình cuối cùng còn dư lại không nhiều biết một trong nếu như bỏ qua lần này về sau còn muốn đánh bại sở mặc liền lại cũng không có khả năng còn có ta l i ê n tại chân long tử mở miệng khiêu c h i ế n lúc lại có một giọng nói vang lên h á n tử phi tiên trên đài huyền phụ dựng lên quanh thân lượn lờ hừng hực phật quang lại tựa như có thể phổ độ chúng sinh quanh thân đan sen sán lạ đạo vận một đoá đoá hoa sen ở xung quanh trang ngập chương h i ể n dáng vẻ trang nghiêm giống như nhất tôn tại thế phật đà rõ ràng là cực lạc tịnh thổ thánh phật tử thích huyền lúc này hắn chắp hai tay quanh mình phật âm trận xếp bằng ở một phương liên thai bên trên mi tâm sinh ra pháp nhãn háng giọng nói thái sơ thánh tử người ta mặc dù đều là nhân tộc nhưng hôm nay chính là giác nộ bồ đề chi chiến thích huyền nhưng cũng muốn ra tay với ngươi mà theo thanh âm của hắn hạ xuống l i ệ n tại toàn trường mọi người đều hơi khiếp sợ lúc lần lượt lại có mấy đạo thanh âm vang lên bản thiệu chủ xuất thân hỏa phượng nhất tộc hôm nay cũng muốn cùng thái sơ thánh tử đánh một trận lấy lập đạo tâm trong hư không lần thứ hai hiện lên một đạo thân ảnh hắn tướng mạo có chút che lấp dáng dấp có chút tuấn mỹ nam sinh nữ tướng nhưng cả người lại chạy sôi vô cùng h ò diễm phía sau còn có đáng sợ thần hỏa hư ảnh hiện hiện lại tựa như có thể đốt cháy ba ngàn đại giới quanh thân khí thế cường hãn sát phạt khí tức sắc bén đến rồi cực hạn đây là hòa phượng tộc thiếu chủ từ nhỏ cũng có thánh nhân khí tượng trong cơ thể diễn sinh hòa phượng nhất tộc thiên phú bảo thuật sát phạt chi lực cực kỳ cường hãn tưởng c u n g nhất bản cảnh đình phong c ư ờ n g giả chém giết chiến tích không gì sánh được hoa lệ mà kèm theo hắn hiện thân lại có mấy đạo thân ảnh phủ không mà ra một giả chính là nữ tử hiện hiện ra thanh điệu bản thể đôi mắt sắc bén không gì sánh được q u a n thân tỏa ra ánh sáng lung linh phong mang khí tức lộ q u a n thân hào quang đời trời rõ ràng là thanh điệu tộc thiên tiêu. ngoài ra còn có kỳ lân hoàng hướng thái tử nhân tộc lánh đời đế tộc thiên tiêu thậm chí ngay cả huyền vũ dị tộc đều có một vị thiên tri tiêu tử gia nhập vào trong đó những người này thêm lên ban sơ chân long tử cùng thánh phật tử tổng cộng chín người dai trôi nổi tại trên bầu trời đem sở mặc xúm lại ở chung quanh hướng hắn khiêu chiến thiên n ộ t chân long tử thánh phật tử còn có kỳ lân hoàng thái tử thanh điệu tộc truyền nhân hỏa phượng tộc thiếu chủ huyền vũ tộc tiểu tổ tông bọ hóa ra là sẽ đối thái sơ thánh tử đồng loạt ra tay ký lân hoàng thái tử phòng ngự vô song nghe nói chính là liền một vị sơ nhập động thiên đại năng đều không thể đối với hắn tạo thành n g uy hiếp còn có hỏa phượng tộc thiếu chủ hắn một tay khống hỏa chi thuật không thể tưởng tượng nổi đã từng đem một cả thế giới đều cho đốt cháy hầu như không còn còn hấp thu quá một tia nam minh ly hỏa hòa chủng bản nguyên c h i hỏa cường hắn hơn đây chính là ba ngàn đạo vực hiện nay ngoại trừ giao chỉ thánh nữ cùng khôn nguyên thánh tử bên ngoài nhân tộc cùng vạn tộc sở hữu chưa từng thua ở thái sơ thánh tử trong tay tối cường thiên tiêu bọn họ đều có trí tôn phong thái lúc này nhưng phải cùng nhau khiêu chiến thái sơ th đây tuyệt đối là đặc sắc nhất tuyệt luân một hồi chém giết rất nhiều vây xem thiên tiêu đều bị trước mắt một màn này rung động đến rồi vẻ mặt lộ vẻ rung động cùng bất khả tư nghị thần tình còn như chân long tử ban đầu lại là hơi kinh ngạc nhưng sau đó hắn nhìn lấy còn lại mấy vị thiên tiêu trong mắt dâng trào chiến ý lúc này đều hiểu được mấy cái này thiên tiêu hẳn là cùng hắn giống nhau đều là muốn nhờ vào đó cơ hội tẩy đi đạo tâm bụi bặm vì vậy cũng không phải chống cự dù sao thật muốn luận đơn đà độc đấu hắn xác thực không có bất kỳ khả năng chiến thắng mà có còn lại tám vị đỉnh tiêm thiên tiêu tương trợ có lẽ thì có một khả năng nhỏ nhoi đây cũng là hắn vui, hay vui mắt sự tình. còn như đám người liên thủ đối kháng một người sẽ có hay không có tổn hại thiên kiêu kiêu ngạo chân long tử nhưng chưa cân nhắc qua lúc này đạo tâm đều đã bị long đong nếu như lại không giải quyết có lẽ tương lai đem vĩnh viễn mất đi thành đạo cơ hội tại dưới bực này tình huống tổn thất một chút kiêu ngạo lại tính là cái gì nhìn c h í n vị tuổi trẻ thiên kiêu sở mặc thần tình vẫn chưa có bất cứ ba đạo gì hắn cũng không để bụng những người này rốt cuộc là vì tẩy đi đạo tâm bụi bạm vẫn có còn lại ý niệm trong đầu những thứ này cũng không trọng yếu vốn là hắn cũng muốn h à n h áp ba ngàn đạo vực sở hữu địch đối phương chủ động kiêu chiến ngược lại vẫn tiết kiệm được chuyện của hắn c hắn g c liền đem mấy c á hai tay chắp sau lưng cùng đợi chín vị tuổi trẻ thiên kiêu xuất thủ thái độ như thế nếu như đổi thành thời điểm khác chín vị tuổi trẻ thiên kiêu tất nhiên giận dữ không gì sánh được nhưng lúc này bọn họ nhưng không để ý vẹn vẹn chỉ là lướt nhau sau đó liền dồn dập cổ đáng trong cơ thể khí huyết buộc phát ra cực kỳ sát ý nồng nặc chật quát lên một tiếng lớn hướng phía sở mặc lướt đi hống ngang ngâm từng đạo tiếng gào t h é t chuyển đến chín vị tuổi trẻ thiên tiêu pham là dị tộc đều là riêng phần mình hiện ra bản thể cả người đan sen hừng hực tiên quang giống như thái cổ thời kỳ cường đại lớn hơn vậy sát phạt chi lực nồng nặc mỗi người bọn họ xuất thủ các loại thần thông cùng thủ đoạn nhất tề có tới có cái kia chân long tử trên người kim quan kiếm thước long lân hiển hiện mà g i bảo vệ ở chung q a n h long uy tự quyển còn có cổ xưa tiếng rồng ngầm chuyển h i n ra vô số thần bí phủ văn đan vào thiếp thước phun trào khỏi vô song tiên quang giống như một đầu tổ lòng mang theo lấy hủy thiên diện địa v a i hướng phía sở mặc c h â n á c vê anh chân lòng chi khu r u lên thư không liền tùy theo băng liệt mênh ngông quần quận tư thế như núi như b i ể n vậy tịch quyền cũng có cái kia thánh phật tử mi tâm pháp nhãn trung ngũ sắc quan g hoa đan vào lại tựa như hãy nhìn phá toàn bộ vô căn cứ hai tay kết tấn nhất thức đại thần thông liền ẩn chứa cực hạn sắc ý hiện hiện ra chi chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản Chương c 235, ự lệ hòa phượng tộc thiếu chủ cũng hiện ra bản thể phát sinh chấn động bầu trời thiên âm sau đó liền có hừng hực hỏa diễm tử trong cơ thể nàng điện hồi ngọn lửa này uy lực cực kỳ khủng bố bay ngoài nhìn lại màu trắng tinh giống như lưu ly li một dạng nhưng mà nhiệt độ lại cực kỳ khủng bố lúc này thiêu đốt phía dưới liền hư không đều bị tiêu h hủy và ặ mẹo phát sinh đùng đùng thanh â m cái này rõ ràng là dính nam minh lý hỏa hỏa phượng bản nguyên tri hỏa uy lực vô cùng hình thành một mảnh biển lửa đã đủ phần diệt một thế giới cùng lúc đó còn lại tiên tiêu nhóm cũng đều riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất cần muốn lớn tiếng dọa người đem sở mặc trực tiếp chấn áp phóng tầm mắt nhìn tới đã thấy có biển lửa quần quận đem thiên địa đều tiêu h hủy một mảnh hỗn độn còn có thần kiếm tung hành mang theo lấy lửng hực phong mang khí tức còn có nặng n ề thân sơn giống như thiên địa k h u ê n đạo chấn áp xuống và a n v anh và anh chỉ thấy đáng sợ thần quan g bán ra vô số kinh khủng thủ đoạn thần thông uy năng tiết ra những thủ đoạn này bất luận một loại nào đều có thể so với niết b à n cảnh thậm chí là động thiên cảnh cường giả thậm chí liên hợp lại chính là l i ê n động thiên cảnh bên trong cường giả đều không thể ngăn cản uy lực của nó đã đủ liên diện toàn bộ lúc này cùng nhau dưới sự liên thủ chỉ để đem sợ mặt căn ướt tại bực này đáng sợ thần uy phía dưới rất nhiều vây xem thiên kiêu đều sắc mặt trắng bệnh hiện ra hoảng sợ màu sắc thậm chí có những người này lá gan tương đối nhỏ lúc này nơm nớp lo sợ hầu như đều đứng không vững thật đáng sợ những thứ này vô song thiên kiêu quả thật khủng bố bọn họ nhất tề liên thủ chính là liền có uy tín động thiên cảnh cường giả phòng trừng đều không thể ngăn cản thái sơ thánh tử thật có thể ngăn trở sao rất nhiều người sắc mặt trắng bệnh nhìn không được nghĩ như vậy mặc dù biết sở mặt thực lực cường hãn nhưng đối mặt như vậy đáng sợ thần uy trong lòng bọn họ lại s á t thực không có chắc nhưng mà vâng đúng lúc này bị rất nhiều thủ đoạn bao phủ tri địa chật bộ phát ra một đạo hừng hực đến mức tận cùng tiếng nổ mạnh sau đó liền chứng kiến vô số thần quang tiết ra hướng phía bốn chu mạc diên t ị quyền cùng lúc đó một đạo đáng sợ quyền ý rơi mà ra nhảy vào trong mây xanh trong đó ẩn chứa bàng bạc lực lượng chặt r ề giống như có thể đem thiên khung đều cho đánh ra một cái l ô hồng lớn quân quận khí thế phát tiết đem chín vị tuổi trẻ thiên kiêu sát phạt thủ đoạn toàn bộ chấn áp sau đó một đạo thân ảnh bay lên trời quanh thân đan sen sán lạn g thiên h ạ vô cùng thần quang lan tràn giống như nhất tôn đại nhật chiếu khắp chúng sinh dưới quang mang này thiên địa đều tùy theo hàm đạo phàm phất tất cả thần quang đều bị đều đặt đi rất nhiều người hãy nhìn thất sắc vô ý thức đưa mắt đặt tiền cuộc đi qua thình lình liền thấy quần áo bạch đi thân ảnh tóc đen đầy đầu lay động hắn một tay beo tại sau lưng một tay kia chậm giống như quét ngang nhật nguyện tinh thần đi về phía trước mang theo một cô vô địch phong thái thinh linh chính là sở mặc ngươi đã chở các loại đã xuất thủ kế tiếp nê ta hắn c h ầ m tiếng mở miệng thanh âm cũng không lớn thậm chí s ư n g là bình tĩnh sau khi thanh âm hạ xuống lúc chín vị xuất thủ tuổi trẻ thiên tiêu lại nhất tề hãi nhiên thất sắc trong lòng sinh ra một cố dự cảm bất hảo Vâng! vang Liên tại đồng nhất trong ngáy hương tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên ở trước mắt bao người, sở mặc mắt sáng ngời. Hắn đứng tại mắt, đột trước mắt mắt hực bao mặc ở sở giống như một vị tung hoành vạn giới nhìn xuống thời không cùng tuế nguyệt vô thượng tiên c h â n lúc này đột nhiên ra quyền song trường đẩy ngang mặt không thay đổi ném tới phốc thử một quyền hạ xuống không thể địch nổi dấu quyền lượn lờ hôn nội u a n g giống như một tòa chân thế thần sơn hướng phía một vị tuổi trẻ thiên tiêu chân áp cùng nó thần minh đụng vào nhau chỉ một thoáng giống như mấy trăm k h ỏ a tinh thần nhất tề n ổ tung vô số khí thế tết i ra hình thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng phía bốn phía cổ động lan tràn mà cái này vị tuổi trẻ thiên tiêu càng là thân thể run dày dữ dội giống như tao t h ủ khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ c h ù n g kích cả người trực tiếp bay ngược mà ra trong miệng phụt lên tiên huyết chờ các loại thế giới ở đại điệu bên trên lúc đã khí tức c h ă n m ị cả người m á u me đồng địa thậm chí ngay cả ngực đều lông xuống mắt thấy là không có tiếp tục tái chiến năng lực chỉ một cú đánh liền đem một vị tuyệt đại thiên kiêu chấn áp bực này đáng sợ thực lực nhất thời liền rung động vô số người quá đáng sợ đối mặt chín vị vô thượng thiên kiêu chấm giết hắn hóa ra là chút nào vô tổn nhưng lại một kích liền đem một vị trong đó đánh thân thể kế cận t ă n vỡ t quả thực cực kỳ kinh người đây cũng không phải là thế hệ trẻ sở có thể phát huy ra thực lực chính mắt thấy một màn này người chỉ cảm thấy tê cả d a đầu cả người tóc gáy dựng thẳng cái này cũng chưa hết l i ê n tại rất nhiều vây xem người khiếp sợ hãi như lúc a tiếng kêu thảm thiết truyền đến đã thấy sở mặc một kích thành công phía sau cũng không có chút nào dừng lại bàn tay tìm tòi liền đem thanh điệu tộc thiếu chủ nắm trong tay vị này thiên tiêu hiện ra bản thể thanh điệu nhọn mổ phong mang tất lộ hướng phía sở mặc đâm tới sở mặc thần tình không thay đổi chỉ là một quyền trực tiếp liền đem bên ngoài môi mổ đánh đất đoạn khiến cho phát ra tiếng kêu thảm sau đó lại là một quyền phủ đầu rơi đập Trực、tiếp r ự c t đem vị này t h a n h điệu tộc t h i ế u chủ đầu lâu đều gắn gượng g đánh l ò m xuống có tiếng kêu thảm thiết đều trong nháy mắt im b ặ t mà ngừng cùng lúc đó lãnh đ ờ i đế tộc thiên kêu kiếm khí tập sát mà đến sở mặc rút ra thuần dương đạo kiếm bình tĩnh chém tới g i a n g z a c vị này đế tộc thiên kêu bản m ệ n h chi bảo lúc này bị mẹ phi một thân càng là phát ra tiếng kêu thảm âm thanh nhìn kỹ lại t h i n h l i n h liền có thể chú ý tới người này bản m ệ n h kiếm khí bên trên hóa ra là xuất hiện một cái vết kiếm sâu trên đó sở đan vào khí tức bén nhọn đều trong nháy mắt hư nhược rồi rất nhiều hiển nhiên là thần bình lọt vào tổn hại tâm huyết tương liên phía dưới có thể dùng vị này l á n h đời đế tộc thiên tiêu cũng thu đến thương tích trong c h ư ớ c mắt chín đại tuổi trẻ thiên tiêu lại một chết một trọng thương còn có một vị bản mệnh bảo vật bị hủy như vậy một màn bất kể là ai thấy rồi đều hãy nhiên không gì sánh được trong lòng sinh ra k h i t đảm chính là như là chân long tử đám người lúc này cũng đều tê cả ra đầu chỉ cảm thấy tâm thần run dày dữ dội bọn họ vốn là muốn cùng sở mặc đánh một trận do đó tẩy đi đạo tâm bụi bặm nhưng ai biết sau trận chiến này bọn họ không chỉ không có tẩy đi bụi bặm ngược lại thì để cho mình đối với sở mặc càng thêm sợ hãi đối mặt với chân đạp hư không sở mặc bọn họ kém chút đều muốn quỷ dạp trên đất quỷ bài đứng lên bùn tọa thân là chân long tử há có thể yếu hơn người khác mặc dù thái sơ thánh tử trước mặt cũng muốn đem c h ấ n áp chân long tử cắn răng một cái cả người long uy càng thêm hừng hực cầm trong tay một cây đại kích buộc phát ra ngập trời thần uy hướng phía sở mặc lướt đi hắn cả người khí tức thịnh vượng long lân bảo vệ quân thân bất hủ khí tức tràn ngập đại kích bên trên tiên quang tiềm thước xác ý nghiêm nghị dường như có thể hủy thiên diệt vô số hỏa diễm từ trong hư không chảy ngược xuống tới tầm mắt nhìn thấy chỗ toàn bộ thiên địa thật giống như bị c u ộ n quận hỏa diễm bao trùm nhiệt độ nóng bỏng lan tràn hư không đều bị n h e n lửa loại này nhiệt độ chi cường thịnh nếu là có niết bản cảnh cường giả đặt mình trong nơi đây p h ỏ n g trừng đều muốn trong nháy mắt n ụ c thân hòa tan nguyên thần băng diệt hai vị tuyệt đại thiên tiêu phân biệt từ hai cái phương hướng nhất để đánh tới trong mắt lại lộ ra lệnh thấu xương sắc ý cần muốn đem sở mặc triệt để triệt để tiêu diệt vê anh sở mặc q u y n ra như rồng cưng manh vô chú khoảng cách mang theo tiếng sấm nổ mạnh mênh n ô n g quần quận đi về phía trước tịch quyển mà đi đầu tiên là cùng chân long chết đại kích va chạm nhất thời bạo phát đáng sợ tiếng nổ t u n g vùng thế giới này đều ở đây chờ các loại va chạm dưới kịch liệt rung động vô số hư không cũng vì đó b ă n g d i ệ t phương viên trăm ngàn dặm tri địa đều trong nháy mắt sụp xuống đứng lên g i ấ u q u y ể n cùng đại kích triệt để đụng vào nhau chỉ một thoáng chân long tử chỉ cảm thấy từ trên tay chuyển đến một cố mênh ô n g quần quận đến không cách nào lường được thần lực thế cho nên liền đại hai chấm ba kích đều kém chút không co cầm hầu như muốn rời khỏi tay vất quá hán trung quy cũng là vô song thi theo k h ẽ t quát một tiếng trên cánh tay nổi gân xanh trong cơ thể càng l à phát sinh trầm thấp vô cùng tiếng rồng âm hướng phía sợ mặc tức giận giết gạo giết cố nén bắn ngược lại khoảng cách chân long tử lần thứ hai một kích quét ngang mà ra đáng sợ sát phạt khí tức tràn ngập nồng nặc trí thánh khí tức từ đại kích chạy xuôi mà ra còn, còn chưa từng hạ xuống cái tiêu bén nhọn đáng sợ sát ý cũng đã c ủ n tới uy lực của nó đã đủ đem cả thế giới đều chia làm hai nửa mà cùng lúc đó h ỏ a phượng tộc thiếu chủ vô cùng hỏa diễm càng là gạo thét thiêu đốt đến rồi sợ mặc trên người、Thương. mắt thấy hai loại hết sức sát phạt l ự c thủ đoạn liền muốn triệt để đem sở mặc thôn vẽ lúc chật có một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên văng lên sau đó t r ó i mắt vô cùng ánh kiếm màu vàng nóng v ă n lên trong nháy mắt nhảy vào trong mây xanh ẩn chứa cực hạn phong mang cùng kế bí trong nháy mắt đâm rách đại kích chém ra biển lửa sau đó hướng phía chân long tử cùng hòa phượng tộc thiếu chủ trên người phóng đi kỳ phong mang chi thịnh khí tức cưng hãn có thể dùng mảnh này thiên cung đều ở đây kiếm khí xuất hiện sắt na trở nên kinh sợ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hập gu ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh hoành áp chín đại thiên tiêu chuẩn đế khí cùng chuẩn d ì máu vô địch phong thái cái gì khi này kiếm quan g xuất hiện sắt na sở hữu thiên tiêu tâm thần đều run lên một cái sắc mặt trắng bệnh một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân ở chỗ sâu trong dâng lên mà đến bọn họ đều cảm nhận được uy hiếp cực lớn hai người vội vã muốn né tránh nhưng này kiếm tốc độ của ánh sáng thực sự quá nhanh căn bản là không kịp né tránh vội vội vàng vàng phía dưới không thể làm gì khác hơn là tự động riêng phần mình thi triển hộ thể thủ đoạn chống đỡ ánh kiếm này chém ngang ngang chân long tử ngao liệt cả người hiện lên kim sắc miếm b y từng cái đều lõe ra thần bí phụ văn hiện ra nặng nề lại uy nghiêm đây là chân long miếng vẩy luyện chế bảo giáp mặc dù không vào đế binh chi thuộc nhưng là cao cấp nhất vô khuyết thánh binh thậm chí so với chuẩn đế khí đều không kém bao nhiêu bảo vệ chi lực cường hãn vô s o n g nhưng có cái này bảo giáp hắn vẫn cảm giác cũng không ổn thỏa lại thi triển ra mỗi loại thủ đoạn hiện ra vô số hộ thể thần quang còn như h ỏ a phượng đem là đem tự thân bản m ệ n h chi hỏa trôi nổi tại đầu đ ỉ n h dù xuống một đoá đoá lấy hỏa diễm sở ngưng kết mà thành bình c h ư ớ càng nắm chắc hơn c h ủ n phòng ngự trí bảo hiện hiện ra bảo vệ ở q u a n thân nhưng mà chân long tử trên người từng đạo hộ thể thần quang lúc này băng diệt bên ngoài kiếm quang như cũ dư thế không giảm chém ở hắn trên thân hình chân long miếng vạy luyện chế bảo giáp trong nháy mắt kịch liệt rung động sau đó tại chỗ nước toát ra phúc thử kiếm khí trực tiếp chém ở thật m ộ ư ơ i tám long tử trên người toàn bộ thân hình trực tiếp bay ngược mà ra giữa không trung rơi vô số tiên huyết dường như như t h á c nước hạ xuống còn như hỏa phượng thì càng là thế thảm đạo kia lấy hỏa diễm sở ngưng kết mà thành bình chướng liền mảy may chống đỡ chi lực đều không có trong nháy mắt liền bị ly khai sau đó kiếm quang chém rụng ở trên người nàng toàn bộ thân hình trực tiếp liền bị bộ ra tại chỗ vất l mà đ a lúc. Lúc nhưng g ở c làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là rất nhiều thủ đoạn thần thông hóa ra là hoàn toàn không có phá vỡ sở mặc nhục thân phòng ngự mặc cho là thủ đoạn là gì đều đều bang diện tiêu thất cái gì điều này sao có thể hắn nhục thân phòng ngự sao mạnh như thế rất nhiều người bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn hầu như không thể tin được chính mình chỗ đã thấy một màn này thái sơ thánh địa sát phạt thủ đoạn cường hạn thì cũng thôi đi vì sao ngay cả nhục thân thủ đoạn phòng ngự cũng là như vậy người thiên mấy vị thiên tiêu thủ đoạn nhất tề rơi vào trên thân cho nên ngay cả nhục thân phòng ngự đều không có phá vỡ bọn họ nhãn thần dại ra không thể tin được mấy cái này thiên tiêu không biết là thủ đoạn của bọn họ sở dĩ không có đối với sở mặc tạo thành thương tổn kỳ thực liền là bởi vì hắn trước đây mới vừa lấy được đạo nguyên ngọc gây nên này ngọc chính là chuẩn đ ị khí có vô song phòng hộ chi lực tuy nói sở mặc còn chỉ là sơ bộ tế luyện vẫn chưa vẫn thế như ý nhưng chỉ vẹn vẹn là tự chủ phòng hộ chi lực bọn họ sẽ rất khó đem công phá húng chi s ở mặc tu hành long tượng bất diệt kinh t h a n h t i ự u vô thượng đế kinh truyền thừa phương pháp này mặc dù cường đ i ệ u võ giải nhục thân chi lực nhưng đối với phòng ngự đồng dạng có tác dụng tăng cường lại tăng thêm hắn liên tiếp đánh vỡ chín lần nhục thân cực hạ n long tượng bất diệt kinh rèn luyện khí huyết hiệu quả đều đạt tới tiền vô cổ nhân tình trạng cụ bị nhục thân phòng ngự tự nhiên cực kỳ cường hãn bất quá việc này tự nhiên không cần đối ngoại nhân đề cập lúc này theo chúng người thủ đoạn dồn dập hạ xuống lại đối với sợ mặc không có sản sinh bất cứ tác dụng gì mấy vị thiên tiêu đều có chút tuyệt vọng mà sở mặc nhưng không có bất luận cái gì lưỡng lự lúc này thân ảnh liên thiểm song quyền không ngừng đánh ra từng đạo khủng bố giấu quyền tịch quyền mà ra hướng phía mấy vị thiên những tiêu quét ngang mà đi không thể không thể tiếp tục như vậy nữa nếu không muốn thua chỉ có thể dốc hết sở hữu bạo phát toàn bộ con bài chưa lật đối mặt với sở mặc mênh mông quần quận tân h uy thánh phật tự biết đã đến liều mạng tình trạng mặc dù giữa bọn họ cũng không thâm cựu đại hận nhưng thành đạo tranh so với sinh tử còn trọng yếu hơn lần này cùng sở mặc liều mạng tranh đấu dù cho coi như là chiến bại nhưng chỉ cần có thể còn sống bọn họ liền có thể đạt được thuế biến là lấy theo thoại âm rơi xuống thành phật tử minh mông quần quận phật quang h i ể n hiện bao trùm mảnh thiên địa này vô số phạm âm ở trong hư không vang lên hắn ngồi xếp bằng liên thai bên trên phía sau sinh ra công đức kim quang một trưởng lộ r a nhất thời liền có một phương đại giới h i ể n hóa phủ đầu hướng phía sở mặc c h ấ n áp đây là trưởng trung phật quốc phật môn vô thượng đại thần thông uy lực của nó cường hãn đã đủ tiêu diệt chân tiên nhưng mà khi hắn thi triển mà ra lúc sắc mặt nhưng trong nháy mắt trắng bệnh đứng lên b ư c n à y đại thần thông lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng t h lực xác thực có chút miết cưỡng nhưng lúc này đã đến thời điểm mấu chốt nhất mặc dù liệu mạng cũng là sẽ không tiếc còn lại mấy vị thiên tiêu bao quát chân long tử ở bên trong chứng kiến thánh phật tử cũng không t i ế c thiêu đốt thọ nguyên bọn họ cũng không chần t r ờ dồn dập sử dụng bảo toàn cánh mạng con bài chưa lật cùng thủ đoạn nhưng thấy vô số hừng hực thần thông cùng bảo vật đều đan sen phong mang sắc ý kéo dài qua hư không mà đến chân long tử ngao liệt một ngụ m tinh huyết phún ra ngoài mặc dù sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh một phần nhưng cả người khí thế lại không giảm mà lại tăng lần thứ hai tăng vọt một cái tầm thứ sau đó chỉ thấy lấy từ trong miệng hắn đột nhiên xuất hiện một thanh thần kiếm thần kiếm bên trên có một giọt kim quang trong vắt thần huyết mới vừa xuất hiện liền có khí tức kinh khủng ăn mòn mà đến t hư không đều không chịu nổi dồn dập sụp xuống đ ế huyết chí ít cũng là chuẩn đế máu chối này thần kiếm cũng ít nhất là chuẩn đế khí rất nhiều vây xem thiên tiêu chỉ cảm thấy tê cả ra đầu chẳng ai nghĩ tới chân long tử vậy mà lại đem một giọt chuẩn đế huyết cùng chuẩn đế khí ngự sử đi ra ngang hắn nổi giận gầm lên một tiếng chuyển ra chân long thanh âm giọt kia chuẩn đế huyết giống như chịu đến tác động lúc này dung nhập thần kiếm bên trong chỉ một thoáng trên thần kiếm phong mang tất lộ sáng chói hào quang sông lên trời、không. còn có trận trận kiếm minh âm thanh giống như long ngâm vậy v ă n g lên tranh kiếm khí q u é t ngang vô lượng kiếm ý bước lên bay thẳng đến sở mặc chém ngang mà đi trừ cái đó ra huyền vũ tộc thiếu chủ kỳ lân hoàng thái tử mấy người cũng đều tự rơi thần uy hai người cả người thượng t h à n h quang thiếp thước một mặt quy giáp h i ể n hóa ẩn chứa trí thánh chi lực một vị khắc miệng phun minh châu trên đó bay lên hôn nội quang đan sen tiên hạ khí bên trong tựa như ẩn chứa một cái hoàn chỉnh thế giới vô cùng trọng lực lượng từ đó truyền ra rơi vào sở mặc đầu đình cần muốn đưa hắn trấn áp đối mặt với rất nhiều thiên tiêu liệu mạng thủ đoạn sở mặc thần tình như trước không chút nào từng có chút nào phật phồng thuần dương đạo kiếm cầm ở trong tay thái sơ trảm đạo kinh cùng chỉ qua kiếm quyết bị thi triển vô lượng kiếm ý bắt đầu khởi động phun ra nuốt vào thiên địa khí máy móc rất nhiều trí bảo cùng thần thông khí tức hóa ra là dồn dập bị chạm sát chém kinh thế kiếm quang t r ù n g tiêu trước tiên cùng chân long chết thần kiếm va chạm hai người lúc này b ộ c phát ra hừng hực thần quang trong sát na có thể dùng thiên khung cực h ấ n vô số đáng sợ khí tức tích ra hai thanh thần kiếm rằng có sát na sau ẩ n đó ế khí h p cái viên này minh châu cũng rơi vào sở mặc đồ đình bên trong có một đạo bàng bạc cự thành hư ảnh hiện hiện hiện ra ẩn chứa vô lượng chấn áp chi lực cần muốn đem sở mặc nghiền nát thành bột mịn tay hắn nâng minh châu chịu tải lấy lớn tám trăm sáu mươi ba thành bàng bạc chấn áp chi lực một tay kia đột nhiên oanh kích mà ra đánh vào chân long chết trên người người sau thân thể lúc này lót xuống lần thứ hai bay ngược mà ra trên nửa đường phụt lên vô số tiên huyết trở các loại rơi trên mặt đất lúc đã k h í tức vẻ vải bắc ham thân thể đều m u ố n nứt ra c ò như n huyền vũ tộc quy g i á p mặc dù trầm trọng vô cùng nhưng sở mặt từng quyền không ngừng oanh kích b ê n h mông quần quận chi lực chút xuống trên đó thuần dương đạo kiếm lại theo tâm ý của hắn ở quanh mình vận chuyển chống đỡ vô số thủ đoạn thần thông tới kịp trong lúc nhất thời tiếng nổ mạnh không ngừng ở giữa phiến thiên địa này vang vọng vô số thần quang cùng tiên hà tràn ngập quần quận thân uy liên tiếp không ngừng tràn ngập bao trùm tại bậc này đại bậc này vùng hư không này đều bị đánh triệt để nổ tung đại địa đều hoàn toàn tan vỡ ra thậm chí thiên không bên trên cái kia vô số tinh thần đều ở đây thêm i thước tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống vênh vênh vênh đám người từ trên trời đánh tới dưới đất lại từ trên mặt đất đánh tới thiên thượng đánh vô số đạo tắc băng diệt nghiễm nhiên một bộ thế giới m ặ t thế cảnh tượng mấy vị xuất thủ thiên k i ê u ở sở m ặ c thần uy phía dưới không ngừng thổ huyết bay ngược chật vật không chịu nổi đến rồi cực h ạ n mà trái lại sở mặc một tay kéo minh châu sở biến thành cự thành hư ảnh một tay kia không ngừng hành kích mà ra trên người hắn quần áo bạch đi bay phất phới tóc đen đầy đầu tùy phong lay động có không nói hết tiêu sái cùng khí phách thật là đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ ai có thể nói cho ta biết thái sơ thánh tử thực lực tại sao lại kinh khủng như vậy cái này còn là người sao quả thực liền không cách nào ngăn cản xa xa vô số vây xem tiên tiêu nhìn một màn này trong lòng đều hãi nhiên không gì sánh được từng cái nhãn thần chừng t r ò n g t r i ệ chỉ cảm thấy thân thể đều muốn nổ tung bọn họ đều bị sợ mặc vô địch thái độ r u n động đến rồi chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hập gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm ba mươi bảy ba ngàn đạo vực ai là đối thủ sợ mất mật chu huyền cho ta ngăn trở huyền vũ tộc thiếu chủ sắc mặt dữ tợn điều khiển quy giáp không ngừng ngăn cản sở mặc tiến công hắn phun trào một ngụm tinh huyết t h u ở quy giáp bên trên người sau đạt được tầm b ù trên đó quang mang càng thêm hương h ự c còn có một đầu huyền vũ hư ảnh hiện hiện ra khí tức ngập trời giống như cái thế thần ma vậy khủng bố đây là huyền vũ thủy tổ huyền vũ thủy tổ hư ảnh có thiên tiêu nhận ra hư ảnh này nhất thời hét lên kinh ngạc huyền vũ thủy tổ như chân long thủy tổ cái dạng nào đồng dạng cũng là thái cổ thời kỳ tung hoành nhất thời vô thượng tồn tại thực lực kinh khủng giống như cấm kỵ cùng chân long chu tước bạch hổ kỳ lân bốn tộc lão tổ cùng xưng là năm vị vô thượng lớn h u n g che đậy một thời đại mà cái này quy g i á p bên trên lại có huyền vũ thủy tổ một đạo khí tức tuy chỉ là bé nhỏ không đáng kể một kia nhưng là xưng là kinh người không gì sánh được rất nhiều ngày t i ê u sắc mặt đều tái nhợt đứng lên lộ vẻ rung động hôm nay lần này đại chiến mấy vị trí tôn thiên kiêu thủ đoạn ra hết con bài chưa lật đa dạng l ệ vô số thiên kiêu đều nhìn hoa cả mắt trong lòng hãi nhiên không gì sánh được bọn họ đặt mình vào hoàn cảnh người khác nếu như đ ổ i thành chính mình sợ rằng căn bản là không cách nào đối kháng sớm đã bị cựu đại trí tôn thiên tiêu thần u y cái thế sở trấn áp mà nhìn từ điểm này thái sơ thánh tử có thể h o à n h áp chín đại thiên tiêu thậm chí đến bây giờ chạm sát mấy vị lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thực lực bực này thật có thể nói là khủng bố đến rồi cực hạn huyền vũ thủy tổ lại có thể thế nào mọi người ở đây chấn động lúc sợ m ặ t lại thần tình không thay đổi giả sử là huyền vũ thủy tổ tinh huyết có lẽ hắn còn có thể không đ ị lại nhưng bất quá chỉ là một đạo khí tức lạc ấn m ạ thôi cho dù là có thể so với chân tiên khí tức lạc lớn cũng khó mà nhờ vào đó c h â n áp hắn theo thoại âm rơi xuống nhưng thấy s ở m ặ t lúc này cả người khí tức m ê n h mông quần quận song trưởng quét ngang đi về phía trước quanh thân đan sen vô lượng hôn nội quang bên trong có thể mơ hồ thấy vô lượng số lượng tinh thần tiềm thước dường như một phương giới hải quấn quanh hắn một quyền đánh ra đáng sợ giấu quyền m ê n h mông quần quận không gì sánh được va chạm ở quy giáp bên trên ẩm ẩm kinh tiên h động địa nổ đùng vang vọng c u y ế n khắp cựu tiêu h o à n vũ thanh thế chi minh mông quần quận thần quang chi hưng n ự c giống như một vòng nắng gắt nổ bể ra tới đem vùng thế giới này đều đá sau một khắc đã thấy cái k i a quy giáp đột nhiên chuyển đến răng giáp thanh âm từng đạo sáng rực từ đó bắn ra ra sau đó hóa ra là ở vô số người ánh mắt hoảng sợ chung trực tiếp nổ bể ra tới bề mặt này là cấn lấy huyền vũ thủy tổ hơi thở vô thượng trí bảo hóa ra là bị sở mặc một q u y ề n đánh nát、Phúc. theo quy giáp nổ tung huyền vũ tộc thiếu chủ cùng với tâm thần tướng liền lúc này gặp trọng thương sắc mặt c h n g nhận một ngụm máu tươi liền phụt lên mà ra thậm chí liền thân hồn cũng gặp trọng thương biến đến cực độ hề mại nhưng hắn vẫn hoàn toàn không đệ bụng chỉ là vẻ mặt mang theo nhìn trước mắt cái này màn trong mắt mang theo khó có thể tin màu sắc điều này sao có thể hắn bề mặt này quy giáp chính là chính mình mới vừa d á n g sinh lúc trong tộc một vị trưởng b ố i thấy hắn t i ê n tư không tầm thường vui mừng ban tặng hộ thân chí bảo trong đó là cấn lấy thủy tổ khí t ứ c những năm gần đây trải qua hắn vô số lần đem rất nhiều thần tài tăng thêm vào quy giáp chung có thể dùng bảo này mặc dù còn còn không phải là vô khuyết thánh binh nhưng phòng hộ khả năng so với vô khuyết thánh binh tuy nhiên cũng không kém bao nhiêu lại càng không muốn nói bên trong còn có thủy tổ khí tức là cấn có thể nói bảo này bị hắn ký thác kỳ vọng nghĩ lấy về sau biết theo hắn tu vi tăng trưởng mà không ngừng tăng lên vì thánh binh thậm chí là địa khí trở thành hắn mạnh nhất hộ đạo trí bảo nhưng bây giờ hóa ra là bị thái sơ thánh tử gắng gượng dùng một quyền sở đánh nổ bể ra tới hắn căn bản cũng không dám tin tưởng cảm giác mình lúc này giống như đưa thân vào trong ngọc cảnh không chỉ có là hắn chính là liền rất nhiều vây xem t h i ê n tiêu lúc này cũng không khỏi có chút tê cả ra đầu trong lòng hãi nhiên đến rồi cực h ạ n là cấn lấy huyền vũ tộc thủy tổ hơi thở bảo vật kỳ thần uy mạnh bao nhiêu có lẽ bọn họ không có một cái đại khái nhận thức nhưng đều rất minh mạch tuyệt đối không phải là người tầm thường có khả năng đánh dù cho coi như là động thiên cường giả đều cơ hồ rất khó làm được nhưng bây giờ thật là đáng sợ hắn n ụ c thân chi lực đến cùng mạnh mẽ đến rồi mức nào chẳng lẽ là thương thiên phách thể cũng hoặc là hoang cổ thánh thể hay sao bực này sát phạt kiếm đạo lại có bực này vô song n ụ c thân toàn bộ ba đạo vực lại có gì người có thể sẽ là đối thủ của hắn rất nhiều người sợ mà lúc này sở mặc vẫn chưa đình chỉ như c ũ hướng phía thánh phật tử mấy người lướt đi chém hắn một kiếm chém ra kinh thiên kiếm khi phun ra giống như vướng một cái ngân hà phủ đầu hướng phía thánh phật tử mấy người tịch quyền mà đi trên đó sở tràn ngập phong mang sắc ý hóa ra là so với lúc trước còn càng hừng hực q u á i t h a i người này thật là nhất cá q u á i t h a i chém g i ế t lâu như vậy chẳng những không có chút nào xu hướng suy tàn ngược lại còn khí tức càng hừng hực đây quả thực liền khủng bố như vậy thanh phật tử mấy người tê cả ra đầu sắc mặt đều hãi nhiên đến rồi cực hạn dù la bực nào thiên tiêu trung quy có cực hạn hơn nữa là đang thi triển ra mấy lần kinh thế thần thông phía sau khí huyết đều tiêu hao q u á lớn không thể tránh khỏi biết tiến vào suy nhược tình trạng nhưng mà sở mặc lại một phản thường quy ở buộc phát ra đáng sợ như vậy thủ đoạn phía sau chẳng những không có suy nhược xuống tới ngược lại kiếm ý phong mang so với lúc trước còn muốn cường hắn hơn trước đây đều không thể ứng đối bây giờ bọn họ thì như thế nào là đối thủ quả nhiên theo thánh phật t ử mấy người làm ra ứng đối nhưng đều dưới một kiếm này đều yên liên diện sau đó kiếm khí dư thế không giảm giống như khóa vực vạn c ổ vậy rơi thẳng vào trên người của bọn họ phúc thử thánh phật t ử thân thể cứng đờ giống như bị xét đánh vậy đại lượng tiên huyết phún ra ngoài trực tiếp từ thiền khung bên trên rơi xuống rơi đập đùi bằng bên trong đợi đến lần thứ hai đứng dậy cả người phật quang đã suy giảm hơn phân nửa sau lưng công đức ánh sáng càng là đã vỡ vụn còn như mặt khác mấy vị thiên kiêu cũng đều gặp trọng thương thân thể đều rối rít nước r a đạo cơ cũng bị thụ thương tổn thương đến tận đây cựu đại trí tôn thiên kiêu toàn bộ bị thua số chia vị trọng thương bên ngoài người còn lại tất cả đều bị chạm sát đợi đến b ù i bằm lắng xuống vô số vây xem thiên tiêu nhìn huyền p h ù giữa không t r ù n g khí tức hừng hực không gì sánh được giống như nắng gắt vậy sáng trói thái sơ thánh tử nhìn lại cái tiêu cực kỳ trọng thương hôn mê may mắn còn sống thánh phật từ mấy người còn có cái tiêu như là bị sở mặt một kiếm chém ra trực tiếp vẫn l ạ hỏa phước chờ các loại thiên tiêu đều triệt để đứng chết chân tại chỗ ph đến tận đây lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong vô số người đều hoảng sợ nhìn lấy một màn này thật lâu nói không ra lời hắn thật sự rất tốt mạnh mẽ phi tiên trên n à y chính mắt thấy một trận chiến này giao trì thành nữ lúc này nhìn đầu đỉnh tinh hải chân đạp hư không mặc quần áo bạch t đi sở mặc khuôn mặt lưu truyền tất cả đều rực rỡ màu sắc dù là thân phận nàng thần bí là nhân tộc trí cường tiên tiêu nhưng ở cùng sở mặc tiếp xúc mấy ngày lại tăng thêm thấy được hắn cái trôi này bá tuyệt khí thế đều cũng không khỏi cảm xúc của quận sinh ra ngưỡ ngộ nàng cũng không phải cái thời đại này người từng cũng mắt thấy quá một hồi hoàng kim đại thế có vô số thiên kiêu đối nàng từng hiện ân cần tự nhiên cũng thấy được rất nhiều ánh sáng một cái thời đại diệp diệp rực rỡ tồn tại nhưng toàn bộ não hại sở h ư u ký ức cũng không có một người có thể cùng thời khắc này sở mặc đánh đồng lấy thiên tư của hắn chớ nói ở thời đại này chính là ở từ cổ trí kim vô số hoàng kim sáng trói đ ạ i thế đều nắng gắt vậy vắt ngang cựu thiên t r i thượng che đậy vô lượng thiên tiêu nghĩ như vậy nàng lại không khỏi đối với mình trước đây âm thầm khế ước sở mặc mà cảm thấy may mắn nàng quả nhiên không có nhìn l ầ người chỗ xa xa một mực tại chỗ tối vây xem trận đại chiến này chu huyền càng la tâm thần hoảng sợ không thôi chỉ cảm thấy tê cả ra đầu trái tim đều nhanh muốn từ trong lồng ngực này ra cái này còn là người sao đây là thiên kiêu sao hắn kiếp trước mặc dù từ trong tin đồn biết sở mặc với nhân tổ bên trong điện che đậy vô số thiên tiêu cũng biết chân long tử đám người liên thủ cùng sở mặc c h é m giết càng biết sở mặc lấy không thể địch n ổ i tư thái đem mọi người c h ấ n áp nhưng nghe đồn trung tuy chỉ là nghe đồn mặc dù đem miêu tả lại là cường hãn nhưng cũng không bằng chính mắt thấy được cái dạng nào c h ấ n nhiếp nhân tâm giống như lúc này hắn nhìn sở mặc thân ảnh chẳng biết tại sao trong lòng cái này cổ cần muốn cùng với đối nghịch tâm tư đều dao động một chút dù sao nếu là bình thường tiên h tiêu chỉ cần đoạt bên ngoài cơ duyên liền có thể đem cái dối nhưng này vị thái sơ thánh tử rõ ràng thì không phải là thông thường tiên h tiêu một khi bị hắn biết được chính mình âm thầm tìm hắn thậm chí mạnh mẽ bên ngoài cơ duyên người này tuyệt đối sẽ không công tha hắn đến lúc đó hắn có năm chắc đối kháng sao nếu như trước đó chu huyền căn bản cũng không từng nghĩ qua vấn đề này tiên nhưng lúc này hắn bị s ợ mặc thần uy cái thế hoàn toàn sợ sai đến nếu không là bên người còn có người theo đuổi ở hắn hầu như đều muốn sợ đến sắc mặt lo sợ không yên không thể tự chủ bàn bạc kỹ hơn nhất định phải bàn bạc kỹ hơn Quyết k h ô nhưng g t ể bị bên ngoài biết ngoài tồn tại của ta, nếu không, một ngày hắn truy sát qua đây, ta chắc chắn huyền thần nghĩ n tại phải chết ta, một truy sát ta ta. tâm sự sợ, của chắc Chu qua h đây, vậy ó i phái, Chuyện cục phản sâu n bố r ộ mắt kiểm to, Ta thể tra gần ghé nhân hai Hợp cờ cờ. cu đọc. có nhưng sau i n bản. Trưng h tịch thể khí có rực c h trúng đó chu huyền rồi lại thầm nghĩ hiện giai đoạn tạm thời không thể cùng sở m ặ c đối kháng thậm chí không thể để cho bên ngoài biết sự tồn tại của ta việc cấp bách còn là muốn trước âm thầm phát triển bắt được một ít bảo vật mới được ta nhớ được người này tổ bên trong điện còn có mấy chỗ bảo vật trong đó một chỗ cũng nghe đồn có tiên duyên xuất hiện bất quá nơi đó bảo vật tục truyền là bị giao trì thánh nữ sợ bắt được cụ thể có hay không tiên duyên cũng không ai biết rõ có lẽ hẳn là trước đi xem một cái hạ quyết tâm phía sau chu huyền lại nhịn không được nhìn thoáng qua sở mặc vị trí sau đó liền lặng yên không tiếng động rời đi nơi này phi tiên trên này sở mặc đã quên liếc mắt chu huyền sở rời đi phương hướng người này đang âm thầm nhìn trong lúc mặc dù tự cho là ẩn ấp nhưng trên thực tế đã bị sở mặc phát ra thấy dù sao người này hư hư thực thực một vị đoạt xá xuyên việt cùng trọng sinh giả tất nhiên là sẽ để cho sở mặc có chút lưu ý hắn gần nhất chuyển m ặ t chung lại xuất hiện mới cơ duyên hơn nữa còn là giao chỉ nói đèn hoa rực rỡ xem ra người này thật là trọng sinh giả từ tương lai trở lại hiện tại đồng thời còn đoạt xá diệp trường ca trọng sinh giả nhìn chu huyền tin tức sở mặc âm thầm nghĩ nguyên bản khi tiến vào nhân tổ chức điện người này gần nhất chuyển m ặ t chung ghi lại cơ duyên còn chưa không rõ ràng nhưng hiện tại đối phương chú ý hắn đoạn này thời gian bên trong cơ duyên lại xuất hiện b a động các kẻ ghi lại người này biết thu được đèn hoa rực rỡ cơ duyên như vậy biến hoa như thế tự nhiên không giống tầm thường. biết tin tức, rực nhiên không giống rằng, đèn Phải hoa rỡ lúc i thái biết giao biết giờ mới hiểu phải tin biết tin ề đều n này thánh thánh từng vẫn Hắn không tưởng Huỳnh này. sở sơ sau, sẽ mặc chưa được, chỉ cho được. Chu vị địa là tử tức phía báo l này nếu xuất hiện như vậy biến động không hề nghi ngờ liền đại biểu lấy người này biết được tương lai tin tức ngược lại là có ý tứ ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi vị này trọng sinh giả trên người sẽ có bao nhiêu cơ duyên sợ mặc sinh ra một tia hứng thú nguyên bản hắn còn nghĩ quan sát quan sát vị này khí vận tri tử nhìn đối p ư ơ n g một chút giá trị như thế nào nếu như giá trị không kém dĩ nhiên là cho rằng không phải đồ ăn nuôi thường thường cắt một lớp còn nếu là giá trị không được tất nhiên là trực tiếp chạm sát nhưng hiện tại xem ra một vị từ tương lai trở về đến bây giờ xuyên việt trọng sinh giả nơi nào là một viên không phải đồ ăn đây rõ ràng là một tòa m ỏ vàng cũng không biết người này biết được bao nhiêu tương lai tin tức nếu như nhiều nói có lẽ có thể từ trên người người nọ biết được tương lai phát sinh biến cố s ở mạc â m thầm nghĩ ngợi hắn rõ ràng nhớ kỹ cái kia vị trên đường thành tiên nhân tộc trần tiên từng nói qua có ở đây không quá lâu liền sẽ có đại thế hàng lâm việc này thậm chí sẽ còn lan đến tiên vực nếu là có thể dẫn đầu biết rõ một một số chuyện hắn liền có thể từ đó trùng m u từ đó thu hoạch được nhiều chỗ tốt hơn mà những cái này cuối cùng vẫn phải rơi vào chu huyền trên người trong đầu tâm tư cuộn c u ậ n nét mặt nhưng chưa biểu lộ mảy may sờ mặc phục hồi tinh thần lại nhìn hoặc là hôn mê hoặc là người bị thương nặng thánh phật từ mấy người không khỏi lắc đầu cũng cũng không để ý tới bọn họ những người này đều là các tộc cao cấp nhất thiên tiêu luận bàn lúc đưa bọn họ tiêu diệt ai cũng nói không ra lời nhưng lúc này thắng bại đã định tiếp tục đổi tận giết tuyệt đơn giản chính là bị người nhược điểm mà thôi h ú n hồ những người này đã bại ở trong tay hắn khí vận đều bị c ấ ớ p đoạt tương lai tuyệt đối không thể trở thành uy hiếp của hắn nói lên khí vận theo hắn đem chín vị trí tôn tiên tiêu hoặc là chạm sát hoặc là bị thua phía sau sở mặc liền cảm giác có đại cổ khí vận tụ đến ước chừng làm hắn tự thân khí vận lên một l ư ợ n g tăng nửa thành tả h ư u tuy chỉ là một phần hai mươi vốn lấy sở mặc trước mắt khí vận số đến mà tính đã có thể nói rộng lượng làm hắn có chút thỏa mãn sở công tử lúc này giao chỉ thánh nữ tới rồi đã thấy nàng trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục nói chúc mừng ngươi thực lực cảng cường hơn trải qua trận chiến này vô s o n thiên g kiêu mặc ậ t triệt để vang thể tới tiểu thành thì thôi. danh, vang chuyển cũng không người cùng ngươi định Không đáng nhắc đem để đạo đổi. m lại vực, có Sở、Mạc、mỉm cười dừng một chút lại nói còn muốn chúc mừng ngươi đã tới tám mươi tầng ở s ở mặc trước đây cùng chín vị trí tôn thiên kiêu lúc đang chém giết giao chỉ vẫn còn ở phi tiên trên này s ở mặc đối với hắn từng có quan tâm nàng dù chưa từng lên đỉnh nhưng đi so với thánh phật tử còn xa đã tới tám mươi tầng bất quá nàng ở bắt được bảo vật phía sau liền t ố i lui ra khỏi phi tiên này sợ mặc t h i t tượng cô gái này nên phải ẩn tàng rồi thực lực chân chính lấy thực lực của nàng có lẽ có thể đang lâm đến chín mươi tầng cũng khó nói nhưng không biết nàng ôm trong lòng như thế nào ý tưởng hóa ra là không có tiếp tục trèo xuống phía dưới trong đầu nghĩ như vậy sở mặc lại nhìn một chút những người khác phát hiện tất cả người theo đuổi lúc này đều đã ly khai phi tin này liền nói ra bây giờ chuyện lần này chúng ta cái này liền ly khai a ngay vậy giao trì thánh nữ liền nói ngay vừa lúc đèn hoa rực rỡ vậy cũng nên đến rồi sắp n ở rộ thời khắc chúng ta có thể tới đem hai xuống sở mặc tất nhiên là gật đầu ly khai phi tin này sở mặc đi theo giao trì thánh nữ một đường đi về phía trước nhân tổ điện lãnh thổ rất là minh ông mục đích cách bọn họ chỗ ở vị trí rất là xa xôi ven đường phi hành có thể thấy được vô số cổ m ộ t che trời còn có từng tòa sơn mạch liên miên chọc trùng khi thì có thể chứng kiến không ít ngoại giới quý hiếm hiếm thấy bảo dược cùng thật tài nam cung vấn thiên đám người toàn bộ đều đem thu t ậ p trong lúc cũng gặp phải một ít y ê u thú trong đó không thiếu có thể so với sinh tử nghiết bàn cảnh tồn tại từng cái khí tức m ê n h mông không gì sánh được giống như thái cổ man rất không vậy đáng sợ nhưng ở sở mặc đám người trước mặt lại là không nổi chút nào sóng gió đơn giản liền bị chấn áp mà đang ở sở mặc đám người đi thời điểm bây giờ đã là không nguyên thánh tử chu huyền lại là mang theo không nguyên thánh điệu rất nhiều người theo đuổi đi tới một t ò a rộng lớn cung điện trước đây là một tòa thanh đồng đại điện toàn thân tản ra cực kỳ khí tức cổ xưa nhìn một cái liền biết cách gần có vô số tuế nguyệt ở đại điện bề ngoài có vô số thần quang đan bảo còn có rất nhiều thần bí phủ văn hiện hiện mà ra đem chọn t ò a đại điện đều cho phong cầm đứng lên nơi đây hẳn là giao trì thánh nữ tìm được cơ duyên địa phương cung điện trước chu huyền âm thầm nghĩ trong mắt lộ ra một vẻ nóng bỏng màu sắc tiếp trước hắn từng nghe nghe đồn thân phận của giao trì thánh nữ bất phàm có người nói có cực đại bí mật nhưng tiếc là khi đó thân phận của nhưng vẫn có thể hiểu được một ít vị này giao chỉ thánh nữ có người nói đối với người tổ điện rất tin tưởng khi tiến vào nơi này phía sau chiếm được rất nhiều cơ duyên cũng chính là có giao chỉ thánh nữ trợ giúp cái kia vị thái sơ thánh tử mặc dù cũng không biết đến tiếp sau tiên vực hàng lâm v i ệ c nhưng đối mặt tiên vực rất nhiều trí tôn trẻ tuổi lại vẫn nhanh chóng làm ra phản ứng đồng thời không hề rơi xuống hạ phong một chút nào mặc dù không biết trong cung điện này đến cùng cất dấu bực nào bí mật nhưng có thể dự đoán là tuyệt đối cực kỳ không tầm thường mặc dù không phải như thành tiên lộ như vậy đại tiên duyên cũng tuyệt đối cùng tiên có liên quan lúc này ta dẫn đầu chạy tới nơi này ở giao chỉ thánh nữ vẫn chưa đến phía trước đem cầm xuống có lẽ còn không cách nào đối kháng sở mặc nhưng tất nhiên sẽ có sức tự vệ nhất định lại tăng thêm tiên vực hàng lâm trước còn có mấy chỗ đại cơ duyên cùng với tiên vực phủ xuống thời giờ rất nhiều đại sự dựa vào những thứ này biết trước tất cả khó không thể cùng sở mặc đối kháng trước khi đến cái tòa này đại điện trên đường chu huyền một mực tại trong lòng yên lặng làm dự định hắn cảm giác mình phía trước có chút nhớ n h u n g kém nếu trọng sinh trở lại quá khứ nhưng lại chiếm cứ không nguyên thánh tử thân phận mặc dù thân phận hiến hách nhưng hiện giai đoạn căn bản không có cần thiết không phải là muốn cùng sở mặc cùng chết đây là tốn công mà không có kết quả thà rằng như vậy không bằng t r ư ớ c điệu t h ấ p phát r ụ n g thừa dịp sở m ặ c vẫn chưa chú ý tới hắn điệu t h ấ p phát r ụ n g đợi đến tiên vực hàn g lâm đại thế kéo ra khi đó mới là hắn chân chính phát huy cơ hội suy nghĩ cẩn thận điểm ấy phía sau chu huyền nhất thời rộng mở trong sáng sở m ặ c s á t thực mạnh mẽ nhưng bây giờ nhiều nhất chỉ là ở ba ngàn đạo vực xưng hùng vô địch có thể đợi đến tiên vực hàn g lâm trên đời chấn động vô số bảo vật cùng cơ duyên đều sẽ xuất thế thậm chí sẽ còn có thật nhiều tiên vực thiên kêu đưa mắt nhìn kỹ đến trên người hắn có thể dùng sở mặt chỉ có thể không ngừng chấn áp mấy cái này thiên tiêu mà hắn hoàn toàn có thể né tránh sở mặc phong mang chậm rãi để thăng cảnh giới ở chưa từng thành đạo phía trước lại là cường hãn c h u n g quy không cách nào trở thành định số chỉ có bước trên thành đạo đường mới có thể quyết định tương lai mà cái này cũng đã là hắn siêu việt sở mặc cơ hội định ra rồi cái này sách l ư ợ c phía sau chu huyền đối với sở mặc chấp nghiệm cũng sẽ không có lớn như vậy thâm tư quần quân gian chu huyền phục hồi tinh thần lại hắn nhìn cái tòa này bên ngoài đại điện bộ rất nhiều thần văn không khỏi khen nhữu mày nói cái tòa này cơm chế nhưng có phương pháp phá giải thánh tử Này chu m c ế có huyền t h i lúc này nói rằng sợ mặc cùng giao trì thánh nữ tùy thời đều có thể chạy tới hắn nếu không muốn gây nên sự chú ý của đối phương nhất định phải trước đó tiến nhập cung điện sau đó bước ra ly khai chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắc to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm ba mươi chín đại điện mở ra mời khôn nguyên thánh tử rời khỏi giao chỉ trong lòng còn nghi vấn phía trên ngọn t h ầ n sơn một tòa thanh đồng đổ cung điện trước thần quang kiến t h ư ớ c vô cùng hôn đội quang bước lên t r ư ơ n g hiện không tầm thường chu huyền đang đứng ở một bên chán đến chết tham quan học tập lấy mà dưới t r ư ớ n g hắn một đám những người theo đuổi lúc này đang nghiên cứu trên cung điện thần văn như muốn ma diệt không thể không nói thân là khôn nguyên thánh tử người theo đuổi bọn hắn cũng đều là thiên tiêu trên người đều có không ít con bài chưa lật đồng thời cũng tinh thông rất nhiều thủ đoạn khác Giờ khác họ này bọn ở có thể, có thể một t vị người theo đuổi tiến lên hội báo ngay vậy chu huyền liền nói ngay vậy còn chờ gì lập tức đem ma diện rất nhiều người theo đuổi tất nhiên là gật đầu nhưng thấy bọn họ dồn dập xuất ra rất nhiều cường đại dị bảo hướng phía cung điện nơi nào đó thần văn điểm kết nối ở trên công tới chu huyền cũng chưa nhàn rỗi đồng dạng tế xuất một thanh đáng sợ k i ế m khí trên đó đan sen trí thánh khí tức tản ra lạnh lùng kiếm quan g bé nhọn chém về phía thần văn vê a n g vê a n g vê a n g trong lúc nhất thời nhưng thấy vô số thần quan g bay vút kinh thiên động địa đại uy năng không ngừng bộ phát ra có thể dùng cả tòa đại điện đều ở đ â y hơi rung động mà bị công kích tiết điểm bên trên đóng dấu thần văn càng là dần dần ảm đạm dựa theo khuynh hướng này sợ rằng không được bao lâu liền có thể đem c ô chế triệt để đánh vỡ quả nhiên đùng ngùng một lát sau theo một trận kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên vang lên một đạo thần văn đột nhiên nổ bể ra tới sau đó liền thấy vô số đạo thần văn dồn dập thiếp thước cuối cùng hóa ra là phanh một tiếng triệt để nổ tung chỉ một thoáng vô số thần quang từ trong cung điện bắn ra nồng nặc đến mức tận cùng hỗn độn sáng cùng tiên h ạ khí đan vào quân quanh rực rỡ đến mức tận cùng quang măng rơi chiếu d ọ i mảnh này thiên cung Qua kẹt trầm muộn thanh em đột nhiên vang lên sau đó t o a k i a thoạt nhìn lên khí thế khoáng đạt cửa đồng xanh liền đang lúc mọi người chú m ụ dưới chậm rãi mở ra mở thấy vậy một màn chu huyền nhất thời trước mắt vui vẻ lộ ra hương ph h á n vội vàng liền muốn mang theo bên người người theo đuổi tiến nhập bên trong cung điện nhưng vào lúc này chính là thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy không nguyên thánh tử vì sao lại cấp thiết như vậy muốn vật ấy chiếm giữ một đạo trong sáng ôn nhuận thanh em đột nhiên vang lên truyền vào ở đây trong thai của mọi người lời vừa nói ra chu huyền đám người nhất thời sắc mặt đại biến ai ai đang cùng theo chúng ta đứng ra bên người, người theo đuổi nhất thời cùng kêu lên hét lớn đồng thời cảnh giác nhìn một phía bọn họ nói hơn hơn mười đạo thân ảnh liền từ xa xa chậm rãi nổi lên dẫn đầu có hai người một giả người xuyên hoa quý tiên q u ầ n tướng mạo thanh lệ vô song khí chất siêu nhiên mật tiên giống như n g u y ệ t cung tiên tử lỗi lạc mà đứng khác một giả lại là mặc quần áo bạch đi ỉa tóc buộc kim quan mặt như ngọc quanh thân mang theo không cách nào hình dung nhanh nhẹn khí tức tựa như thiên thượng trích tiên lâm phảm lúc này chắp hai tay sau lưng bị người mà đứng hai người này thinh linh chính là mới vừa rồi chạy tới nơi này sở mặc cùng giao trì giao trì thanh n ữ thái sơ thánh tử nhìn hai người này nguyên bản còn khí thế hung hăng một đám những người theo đổi nhất thời thần tình trở nên bị kiếm hãm chính là chu huyền lúc này trong lòng cũng đột nhiên hoảng hồn hắn b ạ n không nghĩ tới sở mặc cùng giao chỉ dĩ nhiên tới nhanh như vậy dựa theo chu huyền kế hoạch bọn họ đánh vỡ tòa cung điện này cấm chế phía sau lập tức tiến nhập lấy đi bảo vật sau đó trực tiếp liền trốn nhưng ai biết mới vừa đánh vỡ cấm chế sở mặc đã tới rồi mà xem trạng thái của hắn bây giờ rất rõ ràng cũng là biết trong cung điện này có bảo vật tồn tại quyết sẽ không liền dễ dàng như vậy l y khai cái này nên làm thế nào cho phải nghĩ tới đây chu huyền trong lòng đột nhiên trầm xuống mà lúc này sở mặc lại là cười nói ra k h ô n nguyên thánh tử như thế nào không nói lời nào chớ không phải là muốn độc chiếm bảo vật này thái sơ thánh tử người sáng mắt không nói chuyện mờ ám ta cũng là mới vừa đến cái này đại điện mới vừa đem phía ngoài cấm chế đánh vỡ nếu như có thể không bằng người ta trong lúc đó liên thủ cộng đồng thăm dò cái tòa này đại điện chu huyền mở miệng nói tâm hắn biết mình không phải là đối thủ có thể trong lòng vẫn là mang theo một ít may mắn nhưng không nên g u y thánh tử liền tốt bụng như vậy sợ mặc mỉm cười nhìn hắn một cái chu vi những t h ứ kia cảnh giác những người theo đuổi mỉm cười có ý riêng nói trong cung điện đến cùng có nhân vật gì ai cũng không biết vạn nhất nếu là có nguy hiểm gì người ta hai phe cộng đồng thăm dò sợ rằng cũng sẽ không yên tâm thái sơ thánh tử rốt cuộc là ý gì mời khôn nguyên thánh tử rời khỏi s ở mặc mỉm cười nói ngươi đừng muốn được voi đòi tiên chu huyền nhất thời giận dữ mặc dù trong lòng đã biết theo s ở mặc đến hắn nhớ muốn thăm dò cái tòa này đại điện trở nên cực kỳ xa vời có thể thấy được lấy hắn tùy ý như vậy đã nói ra những lời này hãy để cho chu huyền cực kỳ tức giận chính mình dù sao cũng là khôn nguyên thánh địa thánh tử vô luận thân phận bối cảnh vẫn là t h i ê n tư thực lực ở nơi này ba ngàn đạo vật c h n g đều thuộc về cao cấp nhất tồn tại nhưng này sợ mặc hóa ra là như thế chăng đưa hắn để vào mắt đây quả thực là bực cười chu huyền tại chỗ liền muốn phát tác cùng sở mặc trở nên xung đột nhưng hắn trung quy còn có lý trí vẫn còn tồn tại kiếp trước hắn liền sâu đậm minh bạch vị này thái sơ thánh tử nhìn như ôn nhuận nho nhã nhưng trên thực tế lại tâm ngoan thủ lạc phàm là có người dám can đảm ngăn trở tại hắn trên đường đều sẽ bị bên ngoài hoặc chạm sát hoặc bẫy chết rất nhiều ngày tiêu đều chúng kế của hắn lúc này nếu như mình quả thật đâm địch chớ nhìn hắn bây giờ còn thiếu ngữ doanh, doanh nhưng chu huyền không chút nghi ngờ một giây kế tiếp hắn liền sẽ hãi nhiên xuất thủ đem tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ tiêu diện là lấy chu huyền sắc mặt một trận biến hóa trải qua cực độ d â y rủa cùng quấn q u y ế t phía sau cuối cùng vẫn quyết định bung tha cơ duyên tuy tốt nhưng trung quy phải có mệnh đi hưởng thụ mới là huống hồ nhân tổ trong điện cũng không phải chỉ có cái này vừa ra cơ duyên tuy những địa phương khác cơ duyên không so được nơi đây nhưng là có thể làm cho mình thu hoạch không nhỏ nghĩ tới đây hắn trầm giọng nói nếu thái sơ thánh tử đều nói như vậy cái t i ê u tuần diệp mô cũng không phải không biết điều người lúc này liền t ố i lui nói hắn không chút do dự nào trực tiếp mang theo dưới chướng ư ờ i theo đổi rời đi nơi này đi gọn gàng không trần chờ chút nào rất nhanh cũng đã biến mất ở phía chân trời đợi bên ngoài đi rồi vẫn đợi ở sở mặc bên cạnh thân không nói gì giao trì t h á n h nữ đ n g nhiên mở miệng nói vị này khôn nguyên thánh tử có chút không đúng không đúng chỗ nào s ở mặc cười hỏi nghe đồn khôn nguyên thánh tử cực kỳ t i ê u ngạo từ trước đến nay nói một k h ô n g hai từng có cường giả chống đối kết quả lại bị hắn tiêu diệt ở trong thánh địa đã từng cùng một vị trí cường giả tranh luận từ đầu đến cuối cũng không từng túi đầu như vậy một vị tuyệt đại thiên tiêu tuyệt đối không thể biết dễ dàng như vậy túi đầu mặc dù hắn biết thực lực ngươi không tầm thường nhưng là sẽ cùng ngươi đánh qua một hồi bất kể như thế nào cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền lý khai trọng yếu hơn chính là nói đến đây giao chỉ thánh nữ mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc người này khi tiến vào nhân tổ chức điện ta từng cùng với đã từng quen biết xem bên ngoài tâm tinh có chút không sạch sẽ lại tạp n i ệ m rất nhiều hoàn toàn không giống như là một vị tuổi trẻ thiên tiêu ngoài ra sở công tử ngươi cùng các đại thiên tiêu tranh đấu lúc hắn cũng chưa từng tham quan học tập đây càng phải không phù hợp thiên tiêu diễn xuất thế nhân đều biết công tử ngươi là ba ngàn đạo vực thiên tiêu số một lúc này muốn cùng khắp nơi đỉnh tiêm thiên tiêu tranh đấu chém giết đổi thành bất luận cái gì có người muốn một hồi đại thế nhân mà nói đều sẽ không bỏ qua chỉ điều này liền xác thực vô cùng cái gì sở mặc thân là ba đạo vực thiên kiêu số một vô số tuổi trẻ thiên kiêu cùng hắn cùng chỗ một thời đại những người đó nếu như biết được sở mặc muốn cùng mấy vị đ ỉ n h tiêm thiên kiêu chép viết vô luận là ông trong lòng hiếu kỳ vẫn là có ý định tham quan học tập trận đại chiến này đều tới xem một chút nhưng khôn nguyên thánh tử lại không có hơn nữa từ hắn đến sau này liền vẫn điệu thấp hành sự cũng không cùng còn lại thiên kiêu tiếp xúc cái này căn bản cũng không phù hợp t r u y ề n thừa vạn cổ đại thế lực thiên kiêu tác phong ngược lại càng giống như là tán tu võ giả phong cách hành sự ngay giao trì thánh n ữ lời nói sở mặc nhất thời không khỏi mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc hắn tất nhiên là biết khôn nguyên thánh tử không thích hợp nhưng cái kia là bởi vì mình có thể chứng kiến người của đối phương sinh kịch bản tin tức mà giao trì thánh nữ lại cũng không biết những thứ này vẹn vẹn chỉ là đi qua quan sát đối phương cử chỉ cùng tính cách liền có thể phát giác không đúng loại này sức quan sát quả thật xưng là có chút không tầm tưởng người đoán không sai vị này khôn nguyên thánh tử s ắ c thực không thích hợp căn cứ ta suy đoán hắn bị đoạt xá lúc này sở mặc không tiếp tục giấu diếm trực tiếp nói nghe vậy giao trì thánh nữ nhất thời mặt lộ vẻ kinh nghi màu sắc nàng vốn chỉ là hoài nghi nhưng lúc này nghe sở mặc lời này nhưng trong lòng không khỏi nhấc lên kinh đào hái lãng n một phương truyền thừa vô số năm thế lực to lớn bên ngoài thánh tử cư nhiên bị đoạt xá đây quả thực là không thể tưởng tượng n ổ i tất chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm bốn mươi đèn hoa rực rỡ thái cổ thời kỳ tân mật giao trì hóa ra là vô danh đại đế nữ nhi giao trì theo bản năng liền có chút không dám tin tưởng nhưng nàng lại không khỏi hồi tưởng lại khôn nguyên thánh tử những thư kia quái dị cử động rồi lại từng bước g a o động dù sao khôn nguyên thánh tử cử chỉ thật sự là quá mức không giống tầm thường hoàn toàn không giống như là một vị thiên kiêu có khả năng làm lúc đi ra còn nếu là đem các loại cử chỉ đội thành một vị tán tu liền hiện ra cực kỳ dung hiệp tán tu không có thân phận cùng bối cảnh lại tăng thêm khuyết thiếu tài nguyên tu luyện là lấy từ trước đến nay đều là một người độc hành một ngày gặp phải nguy hiểm cũng đều là lập tức tránh lui tuyệt sẽ không giao thiệp với quá sâu một cái này cùng không nguyên thánh tử phương pháp làm sao mà tương tự thảo nào ta liền nói vị này không nguyên thánh tử vì sao cử chỉ như vậy quái g nguyên lai hóa ra là bị đ o ạ xá kể từ đó cũng liền nói thông giao chỉ thánh nữ hiểu ra qua đây mà sau đó nàng xem hướng sở mặc nói sở công tử dự định xử trí như thế nào vị này khôn nguyên thánh tử tự nhiên là bỏ mặc sở mặc cười nói dù sao cũng không phải ta thái sơ thánh địa đệ tử mặc hắn bị ai đoạt xá cũng không có quan hệ gì với ta nghe lời này giao chỉ không khỏi hé miệng cười nàng vậy mới không tin sở mặc sẽ đối với bên ngoài không có suy nghĩ gì nhất vị bị đoạt xá thánh địa thánh tử nếu như làm thỏa đáng lời nói có lẽ có thể từ đó v ẫ t đến tuyệt đại chỗ tốt đương nhiên mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng giao chỉ nhưng cũng không có tiếp tục hỏi tiếp hai người dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía cái tòa này cung điện trong mắt đều là toát ra chờ mong màu sắc dựa theo giao chỉ nói nơi đây chính là sinh trưởng đèn hoa rực rỡ bực này tiên tiên linh c ă n đất không có làm nhiều lưỡng lự trực tiếp đi vào trong đó đợi đến đi vào cửa đồng xanh phía sau trong điện tình huống cũng liền rõ ràng hiện ra ở sở mặc trước mắt nhưng thấy bên trong điện có chút trống trải cũng không còn lại tạ vật chỉ có đang khu vực trung tâm đặt vào một tòa lưu ly băng quan nhìn như hóng ánh trong suốt nhưng trong quan tài băng lại tràn đầy đại lượng xương trắng có thể dùng không cách nào thấy rõ bên trong tình huống mà ở điện vũ một góc hẻo lánh bên trong lại là có một bội cao cỡ nửa người thực vật toàn thân phơi bày màu lửa đỏ dường như tiểu hài tử lớn bằng cánh tay trình thể cũng không có lá cây thoạt nhìn lên t r ù i lùi chỉ có đỉnh chóp sinh trường một ít màu bạc tiểu đoá hoa nhỏ trình t h ể nhìn lại hoàn trình thực vật giống như lấy san hô chú thành trong suốt lại trong sáng tản ra một cỗ y ê u ớt linh quang còn có từng cổ một nồng nặc tiên linh chi khí tụ thợ khiến người vừa nghe liền không khỏi mừng rỡ đen hoa rực rỡ thấy gốc cây thực vật này sở mặc lúc này hai mắt sáng lên ở cái tòa này bên trong đại điện quả nhiên có bực này thiên địa linh căn đen hoa rực rỡ chính là tiên thiên linh căn ẩn chứa nồng đậm tiên linh chi khí còn có thần bí khó lường mi năng võ giả dùng có thể được cùng bên ngoài bất khả tư nghị cơ duyên lần này tiến nhập nhân tổ điện s ở mặc lớn nhất mục tiêu chính là tìm được bội cây này đèn hoa rực rỡ mà bây giờ như thế t h ầ n v ậ t cũng đã xuất hiện ở trước mắt bất quá s ở mặc đồng thời lập tức động t h ủ đem h á i xuống đèn hoa rực rỡ hai người đều là thập phần không tầm thường k ỳ chân bất quá h ỏ a thụ mang theo bên người liền có thể phát huy hiệu dụng chấm r ã i cải tạo v õ g i ả nhục thân mà ngân hoa lại cần triệt để n ở rộ s á t na đem dùng mà giờ k h ắ c này ngân hoa còn, còn phơi bảy nụ hoa trạng thái vẫn chưa triệt để nợ rộ nếu như hiện tại ngắt lấy Thì biết t hao đại cực ổ nhưng Ngân o trong a chứa bên ngẩn công hiệu, còn hiệu, h đem hỏa thụ ghép, cây c à là biết đưa tới ngân hoa héo Là lấy biết tới hiện giai đoạn, hắn tạm thời tạm đưa đoạn, Hoa Ngân hắn héo rũ. cũng ò n không cách nào đối với cây này tiến hành thiện di chuyển. Nhưng cách hỏa thụ cây c đối với bội di may căn cứ sở mặt quan sát những thứ này ngân hoa đã đến gần nở rộ thời điểm dựa theo hắn dự đoán tối đa mấy ngày liền có thể triệt để nở rộ đến lúc đó liền có thể đem hai xuống mà hiện giai đoạn lại là trước xử lý tốt giao trì cùng cái tòa này b ă n quan nghĩ như vậy hắn đưa mắt đặt tiền cuộc đến giao chỉ thánh nữ trên người thình lình thấy đối phương lúc này đang nhìn cái tòa này băng quan l ă n g l ă n g xuất thần chỉ có trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nhớ lại màu sắc phảng phất đang nhớ lại cổ xưa đi qua giao chỉ nghĩ đến lần này ngươi tiến nhập nhân tổ bên trong điện mục đích thực sự cũng không phải đèn hoa rực rỡ mà là cái tòa này băng quan chứ s ở mặc vừa cười vừa nói s ở công tử đoán không sai giao chỉ phục hồi tinh thần lại gật đầu nói ra ta lần này tiến nhập nhân tổ điện mục đích lớn nhất chính là tìm được cái tòa này băng quan nói đến đây nàng hơi hãy náy nhìn thoáng qua sợ mặc nói lúc trước đối với s ở công tử có chút dầu diếm mong rằng công tử bao dung mỗi cá nhân đều có bí mật đã ngơi ư không muốn nói ta tử sẽ không hỏi nhiều bất quá lúc này đều đã đến nơi đây nói vậy cũng có thể báo cho biết với ta đi sợ m ặ c c ư ờ i hỏi công tử chính là không hỏi ta cũng dự định đến nơi này liền toàn bộ thắt xuất giao trì thánh nữ mỉm cười sau đó nhân tiện nói kỳ thực ta cũng không phải cái thời đại này người nghe nói như thế sợ mặc thần tình như thường không có chút ba động nào nguyên bản hắn thì có suy đoán lúc này giao trì lời này chỉ là ấn chứng hắn phỏng đoán tiếp lấy Giao chỉ liền người này t kinh tài tuyệt diễm có thể nói một đời hào kiệt du lịch thiên hạ ba năm sáng chế nhân tộc võ đạo tu hành tri pháp lại nghiệm chứng tự thân cuối cùng với thanh tùng giới đá chứng đạo một ngày kham phá thánh cảnh phía sau lại đang trăm năm thời gian đặt đến chuẩn đế cảnh giới ý giao chỉ chậm rãi g i ả n g thuận trong thanh â m lộ ra một vẻ c ả m khái lại lộ ra một vẻ hồi ức trong đó càng là sen lẫn một ít không rõ tâm tình hắn là nhân tộc vị thứ nhất đế giả cũng là l o à i người trong lịch sử cái kia vị vô danh đại đế từ hắn đặt chân chuẩn đế cảnh phía sau liền đem võ đạo tu hành chi pháp giải cho nhân tộc đến tận đây nhân tộc thực lực có biến hóa long trời lỡ đất mà cái này vị vô danh đại đế cũng chưa lúc đó dừng bước lại hắn như cũ đang tìm tòi lấy chân chính chứng đạo phương pháp nhưng tức là vạn tộc đã chú ý tới nhân tộc biến hóa vô số cường giả xâm chiếm còn có ba vị đếu lại nhân tộc Vị này sông lên đế giả cựu trên ọ n g t h i m ộ thực m ì n đ tế tại hắn chinh chiến trước liền đã làm xong vẫn là chuẩn bị vì vậy dẫn đầu bố trí xong hết thẻ tất cả có thể cô đơn không yên lòng chính là cái k i a nữ nhi duy nhất vì vậy hắn ở trước khi đi đem nữ nhi phong cấm tại một cái thần nguyên bên trong nghĩ lấy đám nhân tộc tương lai tiến vào sáng chói hoàng kim đại thế phía sau liền tùy theo thất tỉnh khi đó hắn từng nuốt nữ nhi đầu mỉm cười nói chờ đến sáng chói thời đại hoàng kim nói vậy nhân tộc ta đã sửng xưng ba ngàn đạo vực trở thành cao cấp nhất t r ủ n g tộc mà thôi thiên tư của người nếu như xuất thế chắc chắn bãi nhập thế lực lớn phải chịu coi trọng kể từ đó vi phụ cũng không tính an tâm nói đến đây giao chỉ dừng một chút tâm tỉnh tựa hồ có hơi không cách nào điều kiện tự động trầm m ặ t một lát sau nàng lúc này mới nhẹ g i ọ n g mở miệng nói cái tia nữ nhi tên là giao chỉ v ơ i anh theo lời vừa nói ra dù là sở mặc đều không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc giao chỉ hóa ra là nhân tộc cái kia vị vô danh đại đế nữ nhi vô danh đại đế là ai nhân tộc võ đạo người khai sáng từng ở cái kia hắc cám nhân đại vị thứ nhất bước vào chuẩn đế cảnh giới là nhân tộc mở ra một cái con đường phía trước có thể năm năm nói tuyệt đối là kinh tài tuyệt d i ễ m một dạng tồn tại cũng là có thể chịu vô số nhân tộc hậu đại trở nên kính ngưỡng tổ tiên nhưng bây giờ hắn nghe được cái gì giao chỉ dĩ nhiên là vị này vô danh đại đế nữ nhi s ở mặc hầu như có chút không dám tin tưởng dù là lấy tâm cảnh của hắn lúc này cũng không khỏi tùy theo nổi lên kinh đào hãi lãng thật lâu không cách nào bình tĩnh đây không chỉ là bởi vì thân phận của giao chỉ bối cảnh kinh người càng bởi vì vô danh đại đế khoảng cách hiện nay đã qua quá mức xa vời dù cho giao chỉ bị phong ấn với thần nguyên bên trong cũng rất khó tồn sống đến bây giờ dù sao thần nguyên cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà từng bước mất đi năng lượng trong đó đến lúc đó bên trong sợ phong ấn tồn tại tự nhiên cũng sẽ từng bước trôi qua sinh cơ tự hồ là biết sợ mặc nghi ngờ trong lòng Giao chương hai trăm bốn mươi mốt bốn nguyên lần thiên quan ngân hoa nở rộ cực kỳ khủng bố công hiệu đây là bốn nguyên lần thiên quan chính là nhất kiện cực kỳ huyền diệu kỳ vật nằm ở nơi đây tuy vô pháp thời gian dài bảo tồn lục thân sinh cơ nhưng lại có một loại thần kỳ diệu dụng chính là có thể khiến cho nhục thân từng bước trở về bổn nguyên sau đó trọng tố nhục thân chỉ cần hấp thu linh khí trong trời đất liền có thể duy trì chính là dựa vào vật ấy ta lần lượt trở về bổn nguyên vừa nặng tố nhục thân lúc này mới có thể ở nơi này phương đại thế t r u n g phá phong mà ra giao chỉ chậm rãi g i ả n g thuật thanh â m không linh q u e n quẩn với cái tòa này trong đại điện vậy ngươi bây giờ đi tới nơi này là vì cái gì sợ m ặ c hiếu kỳ vật nàng có thể sống đến thời đại này cũng coi như bình thường nhưng bây giờ đã là đã phá phong mà ra vì sao nhưng lại muốn trở về bồn nguyên ẩ n thiên quan mặc dù có thể để cho võ giả trở về bồn nguyên nhưng mỗi một lần trở về đều sẽ làm cho võ giả nội t ì n h chịu đến tiêu giảm phong ấn với trong quan tài trước đây ta mới vừa phá phong mà ra đã suy yếu tới cực điểm vô lực từ trong quan tài thu hồi bị phong ấn bồn nguyên trên thực tế có thể từ nhân tổ bên trong điện ly khai cũng đã đã tiêu hao hết ta tất cả lực lượng cuối cùng chỉ phải đem chính mình phong ấn tại ngũ thải thành trung chậm rãi chữa trị sau đó liền bị giao trì thánh địa trường lao tin được đem ta lập thành giao trì thành nữ giao trì nhẹ giọng giải thích nghe lời nói này sở mặc lúc này mới xem như là hoàn toàn minh bạch đã biết mười tám vì hà giao chỉ sẽ muốn đi tới nơi này thậm chí không tiếc muốn đem đèn hoa rực rỡ như vậy thần vật báo cho biết chính mình đồng thời hắn cũng minh bạch rồi vì sao chính mình từ trên người giao chỉ châu đã thấy trong tin tức phát hiện cùng là sinh hoa cái mạng này cách tiên thiên có thiếu nguyên là ở lần lượt trọng tố chung bùn nguyên từng bước đánh mất d u y ê n cớ đáng nhắc tới chính là theo giao chỉ t r o n g tố nàng mặc dù còn có đã qua ký ức nhưng cùng ban đầu vô danh đại đế trí nữ đã hoàn toàn khác biệt đây cũng chính là cùng là sinh hoa thế gian có hai đó tương tự hoa chú thích căn nguyên nhìn như đều là cùng một người kỳ thực căn nguyên đã sản sinh biến hóa chỉ là tương tự mà thôi s ở công tử ta chuẩn bị tiến nhập trong quan đem ta bị phong ấn trong đó bổn nguyên thu hồi khả năng này phải cần một khoảng thời gian mong rằng s ở công tử giúp ta hộ pháp một trận để tránh khỏi bị quấy r à y lúc này giao chỉ mở miệng nói tìm về bổn nguyên cần nàng rơi vào trầm yên điều này cũng làm cho giống như là mất đi bất luận cái gì đối với ngoại giới ý thức cùng cảm giác nếu như gặp phải nguy cơ liền không có lực phản kháng chút nào lúc này thỉnh cầu s ở mặc hỗ trợ hộ pháp liền đại biểu lấy tín nhiệm sợ mặc tất nhiên là sẽ không tự tuyệt lúc này gật đầu người hay yên tâm chính là đoạn này thời gian tuyệt sẽ không có bất kỳ người quấy dối đến ngươi ừm giao chỉ gật đầu sau đó liền một đạo pháp quyết đánh ra cái kêu bổn nguyên lần thiên quan cũng đã mở ra sau đó nàng đi vào trong đó ông theo nắp quan tài hợp lại bên trong xương trắng không ngừng bắt đầu khởi động giao chỉ cũng theo đó rơi vào trầm yên nhìn chăm chú vào đối phương đã khí tức bình ổn sở mặc háng giọng nói bọn ngươi lại ở ngoài địa gác không phải làm cho bất luận kẻ nào tiến nhập nơi đây như làm trái khiêng lúc này chăm sát lời nói này tất nhiên là đối với người theo đuổi nói là đám người dồn dập gật đầu sau đó ngoại trừ vệ diêu quan bên ngoài mọi người còn lại liền đều đi hướng ngoài điện gác ở phụ cận chờ bọn hắn đi rồi sở mặc liền tới đến rồi vệ diêu quang bên người giao chỉ còn cần một trận thời gian tài năng mới có thể t h ứ c tỉnh mà đèn hoa rực rỡ còn cũng cần mấy ngày mới có thể triệt để thành t h ụ vì vậy đợi không chi bằng cùng với trò chuyện tiêu ma một phen thời gian vệ diêu quang không biết sở mặc suy nghĩ thấy công tử cư nhiên chủ động nói chuyện cùng nàng có chút thụ sùng ngược kinh trong mắt càng tràn đầy vui mừng từ sở mặc trở thành thánh tử phía sau nàng trong lòng biết mình cùng kỳ thân phận t r a n lệnh quá lớn lại không có đám hỏi khả năng vì vậy liền chủ động đưa ra hy vọng trở thành người theo đổi dù cho không hề làm gì chỉ là đáng kể làm bạn ở sở m ặ c bên người nàng cũng đã cảm thấy mỹ mãn mà sở m ặ c lần này cử động s ắ c thực có thể cho nàng vui vẻ rất lâu cứ như vậy t á n gẫu theo thời gian đưa đ ẩ y hai người quan hệ cũng là đột nhiên tăng mạnh độ hảo cảm càng là nhanh chóng tăng vọt đây cũng là làm cho sở m ặ c có chút vô cùng kinh ngạc hạn kỳ thực đều không có thể công l ư ợ c nhưng chưa từng l ư ợ g trước diêu quang lại chính mình ngã bủ ngắn ngủi mấy ngày cũng đã có thể dùng hảo cảm đẩy mạnh đến rồi chín mươi sáu tình trạng hầu như lân cận mát chỉ số bất quá cái này cuối cùng là một chuyện tốt là lấy sở mặt cũng là có thể thấy được kỳ thành một ngày này sở mạc đang nắm cả vệ r i ê u quan g tinh tế v ò n g e o cùng với mỉm cười nói gì đó vâng trong lúc bất trợn một c u kịch liệt sóng linh khí đột nhiên chuyển đến sở mạc vô ý thức d ư ơ n g mắt nhìn lại thinh linh liền thấy v ộ i cây kia cho tới nay cực kỳ bình thường đèn hoa rực rỡ lúc này phụ cận đ ỗ n g nhiên toát ra vô số tiên linh chi khí còn có số lượng cao thiên địa linh khí quán thâu qua đây hình thành cái phế một dạng rút mánh vào từng cái ngân hoa bên trong cùng lúc đó đại lượng đạo vẫn đang b o sang trói tiên hà khí nở rộ còn có vô cùng hỗn độn quang bốc lên trả ngập lên liền rượu ngân hoa muốn nở rộ sợ m ặ t lập tức hiểu được trên mặt tùy theo hiện ra một vệch trờ mong màu sắc ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói dị tượng bực này kéo dài đến mấy cách giờ sau đó thình lình liền thấy những thứ kia ngân hoa chậm rãi nở rộ sau đó trong hư không đột nhiên sinh ra từng viên một giống như vi trần một dạng phấn hoa thong xuống nhiễm ở trong đoá hoa phấn hoa cùng đoá hoa lẫn nhau ra hỏa cuối cùng rơi ra một đoàn đoàn giống như tinh huy một dạng sáng bóng ông ông ông một trận tiếng vang nhỏ xíu chuyên g a phản phất nào đó cái phao bị lâm thủng những thứ kia đoá hoa hóa ra là đột nhiên nổ tùng sau đó dồn dập từ hỏa thụ bên trên rất xuống hướng phía trên mặt đất bay xuống. nhưng thấy thời khắc này ngân hoa nhìn như là đ o á hoa nhưng càng giống như là từng mảnh một tinh huy lâng lâng hạ xuống giống như từng viên tinh vân bên trong lẩn chứa vô cùng rực rỡ cùng quan mang như hoa như xương tựa như ảo ngộng mỹ lệ lại trói mắt đến rồi cực hạ thật đẹp vệ riêu q u a n g trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị có chút kinh diễm chính là sở m ặ c nhìn thấy cái này màn cũng không khỏi một sát na trở nên thất thần bất quá hắn rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại lập tức xuất g a đã sớm chuẩn bị xong ngọc hạp đem ngân hoa cho dồn dập thu nạp trong đó để tránh khỏi rơi xuống đất ngân hoa không phải tiên linh tri địa sẽ không nở rộ c h sợ mặc trong tay phương này ngọc hạp chính là một loại cực kỳ hiếm thấy thần tài chính là dùng để chế tạo vô khuyết thánh binh đều dư dả lúc này lại bị hắn làm thành ngọc hạp chịu tải ngân hoa nhưng dù vậy sợ mặc cũng có chút không quá yên tâm là lấy lại đang trên hộp ngọc làm rất nhiều thủ đoạn lấy bảo đảm vạn vô nhất đất theo từng mảnh một ngân hoa rơi vào trong hộp ngọc rất nhanh hỏa thụ ở trên ngân hoa cũng đã triệt để rơi vào trong đó s ở mặc tỉ mỉ đến một cái phát hiện những thứ này ngân hoa chừng mười sáu mảnh nhỏ không coi là nhiều nhưng là không tính là thiếu hắn lấy linh khí hóa thành bàn tay bao k h ỏ a một mảnh ngân hoa trực tiếp u ố n g vào trong nháy mắt s ở mặc liền cảm nhận đến một cỗ cực kỳ tinh thuần tiên tiên chi khí ẩn chứa nào đó năng lượng thần bí r ũ mánh vào trong thân thể những năng lượng này cấp tốc chạy x ô i đến toàn thân chung bảy trăm chín mươi bảy trôi đi qua chuyển đến một cô ôn nhuận rõ ràng cùng cảm giác cùng lúc đó v anh sợ mặc phía sau đột nhiên có vô lượng thần quang p h u n ra cùng lúc đó còn có một chút năng lượng cũng rung mánh vào đến rồi từ phủ bên trong có thể dùng nguyên thần của hắn cũng ở không ngừng lớn mạnh đại diễn thần quang mặc dù biến thành nguyên thần kim quang cũng toát ra hừng hực kim quang cùng lúc đó nhục thân cùng nguyên thần cũng sẽ tùy theo rung động toát ra hừng hực văn hoa khi tức kinh khủng lan tràn ra khủng bố hãi nhiên tới cực điểm ước chừng sau một lúc lâu khi hắn tử phủ khuyết trương gấp ba có thừa tử phủ dị biến lúc này mới chậm rãi đình chỉ nhục thân cùng nguyên thần cũng chậm rãi lắng lại sóng gió nhưng lúc này lần thứ hai nội thị thân mình sẽ phát hiện trải qua một đoá ngân hoa tẩm bồ s ở mặc trong cơ thể đã phát sinh long trời l ợ đất biến hóa nguyên bản liền hùng hậu vô cùng nội tình lần thứ hai đạt được nệm hầu như giống như chấn thế thần sơn vậy nặng nề mà nguyên bản liền ngưng thật vô cùng nguyên thần cũng càng thêm h ứ n g hực nguyên thần ánh sáng hầu như muốn thấu thể mà ra bao trùm mảnh thiên địa này cái này ngân hoa quả thật không hổ là tiên thiên linh căn sản xuất ra bảo vật bên ngoài công hiệu quả thật đáng sợ chuyện v i ệ t cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm bốn mươi hai dùng ngân hoa thiên địa dị tượng hiện hiện thành đạo được hiện tiếp tục một mảnh ngân hoa liền có thể có kinh khủng như vậy thần hiệu cái này khiến sở mặc đối với phía sau tăng trưởng sinh ra hứng thú thật lớn lúc này không chần chờ sở mặc lần thứ hai xuất ra từng mảnh một ngân hoa trực tiếp dùng linh thời gian sở mặc trong thân thể toát ra vô lượng thôi tụ hào quang hừng hực đến không cách nào nói đáng sợ năng lượng hôn t ạ p khổng lồ tiên linh chi khí ở hắn toàn thân giữa dòng chảy trong lúc nhất thời nhưng thấy sở mố quanh thân rất nhiều pháp tắc q u ấ n quanh vô số thần quang tung h à n h càng có từng đạo hôn đội quang bốc lên rất nhiều thiên địa dị tựa hùn đùn kéo đến mà trong cơ thể càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng khí huyết không ngừng c u ộ n c u ộ n mỗi một lần sao động đều sẽ biến đến so trước đó càng thêm mênh mông c u ộ n c u ộ n nguyên thần cũng rung động không ngất vô cùng kinh khủng khí t ứ c thậm chí đều thấu thể mà ra lao ra thanh đồng đại điện bao phủ vùng thế giới này trong phạm vi một triệu dặm sinh linh đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở trật tự tỏa liên đan vào quân quanh mạnh liệt pháp tắc thần quan g p h u n g trào trương hiển bất p h à m thấy động tĩnh như vậy rất nhiều người đều bị kinh động đây là cái này dị tượng là từ trong đại điện chuyển đến nên phải là thánh tử tu luyện đưa tới dị tượng quá kinh khủng thanh tử thực lực càng ngày càng mạnh dị tượng bực này quá mức mênh m ô n g quần quận có lẽ sẽ gây nên rất nhiều người đến đây nhìn trộm nhất định phải gác cần phải không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần một ngày dám can đảm có người đến đây lập tức chạm sát ngoài điện nam cung vấn thiên mấy vị người theo đuổi nghị luận không ngớt đang khi nói chuyện trên mặt đều mang c ù n g nhiệt cùng hưng phấn nhưng bọn hắn cũng biết mình chức trách là lấy rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại dồn dập cảnh giác đánh giá m ộ n phía mà cùng lúc đó rất nhiều đưa thân vào người lân cận tộc hoặc dị tộc thiên kiêu đều chú ý tới bực này mênh n ô n g quần quận dị tượng dồn dập liền bị chấn động đến rồi đây là cái gì đạo tác p h o n trào thiên hà nội đại đạo thần âm g ọ i chẳng lẽ là có cái gì thiên tài địa bảo h i ể n thế ta còn cảm giác được một cỗ cổ tiên linh chi khí bước lên chẳng lẽ là có cái gì tiên duyên lại đi qua xem một chút rất nhiều người đều h a i nhiên bọn họ đều cho là có nào đó trí bảo xuất thế vì vậy dồn dập hướng phía dị tượng chuyển tới phương hướng phóng đi trong đó có chút khoảng cách tương đối gần thiên tiêu rất nhanh thì đạt đến đến nơi này kết quả chỗ đã thấy lại cũng không là trong lòng nghĩ bảo vật ngược lại là một tòa đại điện cùng với ngoài điện sở gác hơn mười vị thiên tiêu một vị trong đó càng là người xuyên kim giáp cầm trong tay chiến mâu Cả đây là thái i n n g ê sơ thánh tử người theo đuổi chẳng lẽ là thái sơ thánh tử tại cái kia trong cung điện nội đạo xem ra những dị tượng này cũng không phải là nào đó bảo vật hiện thế sản xuất sinh mà là thái sơ thánh tử sợ làm ra rất nhiều người nhất thời hiểu ra qua đây sau đó liền học sinh mới rời đi ý nếu như thông thường thiên tiêu dám can đảm như vậy tiêu căng bọn họ tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ có thể lúc này nếu biết thái sơ thánh tử ở chỗ này nội đạo mấy cái này thiên tiêu nhóm đương nhiên không dám quấy nhiễu vì vậy dồn dập liền từ không nên lui về đi nơi nào tốc độ kia thậm chí so với bọn hắn lúc tới còn muốn nhanh hơn dù sao thái sơ thánh tử thần uy đã sớm giống như l à c ấn vậy bảo tồn ở trong đầu của bọn hắn trước đây chín vị trí tôn thiên tiêu liên thủ đối kháng phía dưới đều không thể đem sở mặt tiêu diệt ngược lại dồn dập bị chấn áp hoặc chảm sát thực lực bọn hắn so với chín đại thi tất nhiên là không dám đâm lịch bất quá những người này đi thuộc về đi nhưng trong lòng lại đều vô cùng hào kỳ thái sơ thánh tử người theo đuổi mặc dù nói sở mặt nội đạo nhưng nội đạo lại không thể vô duyên vô cớ nội đạo tất nhiên là chiếm được nào đó đại cơ duyên nghĩ đến đây rất nhiều người sắc mặt liền cực độ phức tạp thái sơ thánh tử lại trở nên mạnh hơn vốn là đã cực kỳ khủng bố hiện tại lại chiếm được cơ duyên như thế hắn cùng với chúng ta sự trích lệnh đã càng lúc càng lớn hiện tại chúng ta còn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng có thể dựa theo khinh hướng này kéo dài nữa không được bao lâu có lẽ chúng ta liền hắn bối ảnh đều không thể nhìn xa đây chính là chúng ta cùng thái sơ thánh tử giữa khác biệt sao quá kinh khủng vì sao thời đại này chúng ta sẽ gặp phải như hắn như vậy thiên t i ê u rất nhiều người cảm khái không hiểu trong cung điện sợ mặc vẫn còn ở luyện hóa ngân hoa bên trong năng lượng lúc này hắn ngồi xếp bằng đầu đỉnh có rất nhiều dị tượng r ồ n dập hiện hiện mà ra thiên vương lâm cửu tiên hỗn độn trùng thanh liên hải thượng sinh minh nguyện rất nhiều khủng bố lại đứng đầu dị tượng ưu đùn, đùn kéo đến từng cái đều đan sen cực kỳ rực dỡ lại hừng hực thần quang quân quận đạo vận cùng pháp tác hiền hóa huyền diệu đến rồi cực hạ đùng ủng đông nhiên ở nơi này dị tượng chung trong thiên địa đạo âm đột nhiên biến đến càng thêm hùng vị đứng lên sau đó ở sở mặt đỉnh đầu hư không vô tận trung một vùng không gian đột nhiên nổ bể ra tới vô số tiên hà nở rộ còn có hỗn độn quang bốc lên hình thành sương mù tràn ngập ở nơi này trong sương mù một đạo rộng lớn không gì sánh được tản ra cổ xưa lại t ă n g thương hơi thở cổ lộ dường như kéo dài qua v t cổ từ cổ xưa đi qua đi tới hiện thế con đường này khí thế bàng bạc không gì sánh được vừa mới hiện hiện hiện liên có hùng hậu khí tức uy nghiêm của tới giống như toàn bộ thiên không chấn áp xuống tại cái kia trên cổ lộ có thể thấy được vô số thần má chém giết trắng cảnh khí tức khủng bố lại mênh ông giờ khắc này sở hữu thân ở với nhân tổ bên trong điện thiên tiêu nhóm đều cảm nhận được gáp lực thực lớn bọn họ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu khí huyết vận chuyển tao nộ gông cùng xiềng xích trong đó có chút thực lực yếu kém thiên tiêu càng là vào giờ khắc này bị áp sập xuống lưng trực tiếp té quỵ dưới đất đây là cái gì cái này đây chẳng lẽ là thành đạo đường hay sao thế nào sẽ có kinh khủng như vậy khí t ứ c thật là đáng sợ ta cảm giác này cổ lộ nếu như triệt để hiện hiện ra chỉ là khí t ứ c liền đủ để cho thân thể của ta hóa thành một ị t t rất nhiều người hãy nhiên nhìn vô tận thương k h u n g bên ngoài con đường cổ xưa kia cảm thụ được trên đó tràn ngập bất hủ trong mắt bọn họ đều t o á t ra h ạ i nhiên cùng hoảng sợ màu sắc không trách bọn họ hoảng sợ như thế thật sự là này trên cổ lộ tán phát uy nghiêm và cổ xưa khí tức quá mức khủng bố còn có bất hủ khí độ lan tràn còn có vô số thần mà chém giết cái này cùng trong điện tịch ghi lại thành đạo đường rất giống nhau mà cái này như thật là thành đạo đường đây chẳng phải là liền đại biểu cho s ở m ặ c đã có đặt chân thành đạo tư cách mọi người đều biết ba đạo vật chung thiên mệnh hữu h ạ n mặc dù không đến mức một đời chỉ có nhất tôn đại đế như vậy nghiêm ngặt nhưng nếu là có người dẫn đầu thành t i ể u đại đế như vậy sau đó người lại muốn trở thành đại đế sẽ biến đến cực kỳ chắc trở mà bây giờ sở hữu thế hệ tuổi trẻ đều còn ở tranh đoạt thiên mệnh hy vọng sở hữu đặt chân thành đạo tư cách nhưng trận phát hiện sở mặc đã tiếp dẫn ra thành đạo đường có thể bước ra bước này có chứng đạo thành đế khả năng cái này há có thể không cho bọn họ hơi khiếp sợ cũng may mấy cái này tiên tiêu mặc dù hoảng sợ nhưng trung pi còn có nhận năng lực trải qua tỉ mị quan sát phía sau bọn họ phát hiện đây cũng không phải là chân chính thành đạo đường chỉ là thành đạo đường hình chiếu tuy thành đạo đường hình chiếu rũ xuống hiện hiện đồng dạng đại biểu cho sở mặc đã có nhất định tư cách nhưng so với một cái chân chính thành đạo đường tự nhiên có thể làm cho đ á m người dễ dàng tiếp thu một ít thành đạo đường đều đã hiện hiện mà ra xem ra phương tiên đ ị a n à y s ắ c thực nên đón chân chính đại thế thái sơ thánh tử có thể tiếp dẫn thành đạo đường hiền hóa lần này đại thế vị thứ nhất đại đế hầu như có thể xác định cũng không biết đến tiếp sau còn có thể có mấy người chứng đạo mỗi đại thế mở ra dẫn đầu kẻ thành đạo cũng có thể được đại đạo che chở tương lai đặt chân bất hủ tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn mà chúng ta đến tiếp sau người không khỏi không chiếm được che chở đạo tắc còn có thể chịu đến áp chế mặc dù có thể thành đạo cũng sẽ biến đến cực kỳ gian nan chỉ hy vọng thái sơ thánh tử nói không muốn kinh khủng như vậy nếu không nếu như hắn hoành áp một đời chỉ sợ bọn ta căn bản cũng không có hy vọng chứng đạo rất nhiều người n h ĩ non đều ba ngàn đạo vực đạo tắc tương đối rộng rụ là lấy có thể dung nạp mấy vị đại đế cùng thời đại xuất hiện nhưng nếu là có một vị kinh tài tuyệt diễm đại đế xuất thế rất có thể sẽ đem tất cả đạo tắc toàn bộ chiếm giữ đến lúc đó những người khắc liền rất khó thành đạo thậm chí căn bản không có hy vọng chứng đạo mà thái sơ thánh tử tư chất cường hãn có thể nói là trước đó chưa từng có bọn họ chỉ có thể hy vọng sở mặt thành đạo lúc không muốn đem tất cả nói toàn bộ chiếm giữ bằng không khi đó mới là vô số cùng thời đại thiên tiêu tuyệt vọng nhất thời khắc chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm bốn mươi ba tiên q u ố c dựng dục bảo thuật la cờ tiêm vân chân chính thiên tư ùng ùng hưng hực trói mắt tiên quan g p h u n r a hóa thành rực rỡ đến mức tận cùng pháp tắc trí lực hướng phía chu vi tràn ngập vô số pháp tắc đạo vận chạy xuôi hình thành từng đạo trật tự t o à liên ở trong hư không chìm chìm nổi nổi chịu tải lấy vô cùng huyền diệu cùng linh cơ lại có cái kia từng cổ một t i ê n hạ khí tràn ngập hòa hợp đan sen bất hủ ở nơi này đáng sợ thiên địa dị tượng bên trong một t o à rộng lớn không gì sánh được giống như từ lâu đời đi qua vượt qua vạn cổ mà đến tản ra hừng hực tiên quang trương hiển minh mông quần q u ầ n thần bí đem thiên khung đều xé mở một cái l ô hồng lớn tại b ự c này đáng sợ thiên địa dị tượng phía dưới vô số thiên kiêu hãi nhiên thất sắc trong lòng tràn ngập kính nghệ càng mang theo không cách nào nói c a y đắng như sớm biết như vậy nên tiếp tục tự phong mấy cái thời đại lần tránh vị này tồn tại một vị mới từ thần nguyên trung khôi phục nguyên bản định tại thế này tranh đoạt thiên mệnh dị tộc thiên k i ê u lúc này nhìn lên thiên cung nỉ h non tự nói trên mặt mang theo phức tạp và hội ý có hắn ở bọn ta ai có thể chiếm được tiên cơ lại có ai có thể cướp đoạt đại thế cũng có thiên k i ê u thở dài trong lòng nản lòng thoái trí từ nay về sau ba ngàn đạo vực đem chỉ biết còn lại hắn một người thân ảnh vô số người đều sẽ bị thiên tư của hắn sở c h ấ n áp bọn ta lại là ra sức đổi kịp cũng khó mà nhìn theo bằng lưng bất quá có thể cùng như vậy thiên tiêu cùng chố với một cái đại thời đại cũng là bọn ta vinh hạnh cũng có thiên tiêu vẫn lấy làm q u a n vinh Bọn họ cảm giác mình vốn cũng không cảm giác có trong a n h đ ạ t t h i ê mệnh n n khả ă nhưng cái này cái lúc 387 thay mặt nhất ế u có t ể t h y vậy được như i ề n nhân vô cổ thời i kiêu nhiên xuất hiện, cũng coi như mở rộng tầm mắt, chuyến đi ê n cũng như rộng chuyến này không、tệ. Trong lúc nhất xuất đột tầm mắt, tệ. t h lúc mở vô số thiên k i ê u tâm tư hỗn loạn mỗi người không giống nhau nhưng đ ề u không ngoại lệ chính là t h a n h tựu đưa tới bực này đáng sợ dị tượng người khởi s ư ớ n g sở mặt thực lực và thiên đã hoàn toàn in vào mỗi một vị thiên k i ê u trong lòng để cho bọn họ rất khó sinh ra cùng với tranh phong ý niệm trong đầu mà liên dưới tình h u ố n như vậy thiên dị tượng trên không trung kéo dài đến mấy canh giờ sau đó lúc này mới chậm rãi tiêu tán đợi đến dị tượng kia tản đi đồng nhất trong nháy mắt thanh đồng trong đại điện vẫn bế quan sở mặc cũng đông nhiên mở mắt ra hai vệ thần quang trong nháy mắt từ trong đôi mắt bắn ra trực tiếp đâm rách hư không sau đó trừ khử vô hình nội thị thân mình lúc này chỉ thấy lấy sở mặc thân thể nợ rộ k i m quang toàn thân càng thêm thanh tịnh không tì vết nhục thân càng gần như hoà n mỹ lại nguyên thần cũng tăng cường không chỉ một bậc biến đến cực kỳ cứng cỏi trừ cái đó ra sở mặc có thể cảm nhận được trong cơ thể hôn nguyên t h ầ n dương thánh thể đã thai đều mơ hồ chiếm được nào đó thuế biến nhất là trong lồng ngực cái kia một căn kim sắc tiên quốc càng la l à c cấn thần bí p h á p tắc cùng phu văn giống như thuế biến thành nào đó vô thượng tồn tại tràn ngập một cô hơi thở cực kỳ khủng bố mặc dù cổ hơi thở này vẫn còn ở nổi lên hiện nay còn còn cực kỳ yếu ớt nhưng nếu là phát tiết ra ngoài đủ để cho vô số võ giả trở nên h ã i nhiên thậm chí uy lực của nó đủ để cho rất nhiều niết bản cảnh cường giả đều thần hồn n ộ tung thân thể sụp đổ hơn nữa sợ mặc còn có cổ dự cảm tiên quốc chung dường như đang chuẩn bị nào đó đáng sợ thiên phú bảo thuật một ngày dựng dục mà ra chắc chắn thạch phá thiên kinh đối với lần này sợ mong nhưng trận hắn rồi lại lộ ra vẻ nuối tiếc màu sắc đáng tiếc ngân hoa tối đa chỉ có thể dùng chín mảnh sau đó sẽ không có hiệu quả nếu như tiếp tục dùng lời nói có lẽ liền có thể để cho ta khối này tiền cốt chúng có bầu d ụ n g bảo thuật triệt để thành hình đang bế quan trong khoảng thời gian này mỗi khi sở mặc đem một viên ngân hoa uy năng luyện hóa phía sau liền sẽ tiếp tục dùng liên tiếp nuốt chín miếng sau đó hắn dự cảm thấy mình tiếp tục dùng cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào vì vậy lúc này mới dừng lại mà nếu không có cái này hạn chế hắn tiếp tục uống vào chắc chắn có thể chân chính tạo ra này đạo thiên phú bảo thuật vất quá mặc dù vẫn chưa hoàn toàn dựng d ụ n g nhưng lần này mượn ngân hoa có thể được lớn như vậy chỗ tốt đã có chút không sai còn như này đạo thiên phú bảo thuật đã là đã đang ở dựng d ụ n g kế tiếp chỉ cần chậm rãi quân hơn dưỡng liền có thể triệt để thành hình không cần nóng lòng nhất thời s ở mặc âm thầm suy nghĩ sau đó hắn chậm rãi bình phục khí tức sau đó đứng dậy chúc mừng thánh tử thu được vô thượng tạo hóa lúc này vẫn chờ ở sở mặc bên người vệ diêu quang biểu thị chúc mừng nàng mặt mang phi hà vẻ mặt sùng kính nhìn lấy sở mặc mặc dù vệ diêu quang cũng không biết sở mặc đến cùng chiếm được chỗ tốt lớn bao nhiêu nhưng chỉ là nhìn lấy những gì t ư ợ n này lại tăng thêm lúc này sở mặc mặc dù chỉ là cực kỳ thông thường đứng tại chỗ nhưng trên người mặc dù để lộ ra khí tức lại cực kỳ mênh mông còn có một cố làm nàng tình tế cảm giác phía dưới chỉ cảm thấy thâm trầm vô cùng lực lượng đang nổi lên giống như sở mặc trong cơ thể ẩn chứa nào đó đại khủng bố làm nàng tê cả ra đầu tâm thần trở nên kinh sợ bởi vậy có thể thấy được sở mặc lấy được chỗ tốt tuyệt đối không nhỏ mà xem như sở mặc người hái mộ thấy bên ngoài đạt được chỗ tốt tất nhiên là vui vẻ không ớ t nghe vậy sở mặc lại thấy vệ riêu quang vẻ mặt cùng có vinh yên biểu tình không khỏi mỉm cười sau đó đem bên ngoài ngăn ở trong lòng cười nói k h ùng ùng đột nhiên sở mặc đẫu nhiên cảm giác được một cỗ yếu ớt rung động tiếng đột nhiên vang lên hắn đưa mắt đặt tiền cuộc đi qua thình lình liền thấy thanh em xuất xứ từ trong điện băng quan ngoài ra còn có một cỗ đáng sợ đến mức tận cùng khí tức từ trong quan tài băng chuyển đến phản phất có nào đó đại khủng bố sắp sửa khôi phục xem ra giao chỉ sắp sửa tỉnh lại sợ mặc nhãn thần đông lại một cái lập tức ân cần nhìn chăm chú vào quả nhiên theo rung động tiếng truyền v a n ra thời gian không bao lâu trong hư không đột nhiên vang lên tiếng nổ tung ngay sau đó liền chứng kiến thiên khung phảng phất nước ra vô số tiên quang từ xa xôi hư không bên ngoài quán t h â u xuống tới hừng hực hỗn độn quang bước lên đan sen từng cổ một nồng nặc đến mức tận cùng đạo v ậ n pháp tác chi lực phương u n ra bên trong lận chứa một cỗ dường như có thể hủy thiên diện địa lực lượng quét ngang mà ra liên tại này cổ lực lượng nổi lên đến mức tận cùng phía sau ông một đạo sóng xung kích đột nhiên tự quyển càng nhiều hơn tiên quang nổ bể ra tới hóa thành vô số đạo rực rỡ con hoa giống như mưa rơi rồn rập rơi thần quang đan bảo t i ê n hà sán lạ vô tận huyền diệu cùng linh cơ tại phiến thiên địa này chạy xuôi ở nơi này nhất rực rỡ thần quang hạch tâm khu vực một vị mặc hoa quý c u n g trang cả đầu tóc đen như b ộ thân ả n h từ trong quan tài băng đi ra nàng ánh mắt rực rỡ không gì sánh được tướng mạo thanh lý thoát tục cả người mang theo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung siêu nhiên khí độ giống như một vị từ trên chín tầng trời hạ xuống nguyện cung tiên tử mang theo không có gì sánh kịp thanh lãnh cùng cao quý người này thinh linh chính là giao trì thanh n ữ t í n h danh là tiêm vân cảnh giới sinh tử cảnh lục trọng mệnh cách ngũ thải thần thạch kim cùng là sinh hoa chuyển thế thân kim khuynh quốc khuynh thành kim phúc trạch thâm hậu tử mệnh số khí vận c h i nữ kim nhân tộc thánh thể kim v ư ợ n g phu kim tinh khiết bằng tự n h i ê n tử bất nhiễm trần ai tử nhân sinh kịch bản không hào cảm bảy mươi tư gần nhất t r u y ề n n m ạ n với nhân tổ bên trong điện tìm được trí thân vì nàng sở di lưu tri vật bổ túc tự thân mệnh cách ngũ thải thần thạch ngũ thải thần thạch biến thành từ nhỏ căn cơ bất phàm có đạp đạo tri tư cùng là sinh hoa chuyển thế thân thế gian có hai đoá tương tự hoa xuất từ cùng một căn hệ hoa nợ lại hoàn toàn khác biệt bù lắp sở dĩ b Mệnh c á đoá c h hoàn trình, hai hoa nhất sinh nhất triệt đề nở, tử, mệnh ộ một t thế vẫn một sống, như m sở hữu như thế mệnh cách nếu như gặp phải uy hiếp uy phải gặp trí bạc thể mệnh số hữu bổn n vực này tư chất quả thật có thể xưng được là khủng bố như vậy lại tính lên cái này sau cái kim s ắ c mệnh cách mệnh số chất lượng có thể nói là sở mặc nhìn thấy rất nhiều thiên mệnh c h i tử khí vận c h i nữ trung nhân v ậ t cường hát nhất so với tô liên nguyện đều không kém bao nhiêu thậm chí đều còn hơn trọng yếu hơn là sở mặc còn chú ý tới lạc tiêm vân đỉnh đầu khí vận càng là trong nháy mắt hội tụ vốn chỉ là tụ tập thành nồng nặc kim s ắ c m â y m ù nhưng ở trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi liền chiếm được đại lượng khí vận con thâu sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một đạo thải vân dị tượng mà ở cái kia thải vân bên trong càng la hiện ra một cái khí vận chân long hư ảnh chuyện phản p h i bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ, cờ. hợp gu ghé đ ọ c ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm bốn mươi bốn nhân tộc khí vận gia thân ngày đầu tiên mệnh t r i nữ sinh lòng trở về chi niệm quả thật không hổ là nhân tộc đệ nhất vị đại đế t r i nữ bù đắp bùn nguyên sau đó có thể hội tụ ra kinh khủng như vậy khí vận tri tượng quả thật khủng bố như vậy sợ mặc không khỏi nghĩ như vậy nói nhớ hắn tân tân khổ khổ đi qua công lược khí vận tri nữ chạm sát khí vận tri tử lại không ngừng chấn áp khắp nơi thiên tiêu lúc này mới có như bây giờ khí vận mà lạc tiêm vân chỉ là bù đắp m ệ n h cách liền trong nháy mắt khí vận thành tượng thậm chí ngưng tụ khí vận chân long có so với hắn cũng còn muốn nồng đậm khí vận bất quá đây cũng là lạc tiêm vân sở ứng được nàng vốn là nhân tộc vô danh đại đế nữ nhi vô danh đại đế là nhân tộc làm ra to lớn như thế c ô n g hiến thành cựu nữ nhi từ cũng có thể hưởng thụ một bộ phận khí vận che chở chính như những thứ này khí vận sở m ặ t có thể cảm giác được đây là thuộc về tộc tộc vận nguyên bản lạc tiêm vân vẫn chưa bổ túc bổn nguyên lúc bởi vì, chỉ là tương tự hoa, vì vậy vẫn chưa đạt được tộc vận che chở có thể đợi đến bổ túc bổn nguyên hoàn thiện mệnh cách phía sau Này mới khiến nàng ở trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, liền có hùng vô cùng khí vận. Chỉ là những này nhân vận liền nàng này, tranh chắn trên thành là là mới một thậm bước thời ủi, tại đại kỳ khí khí hậu Chỉ che chở, thể cho thế thế, chí chắc cách. ở tộc đoạt tư đạo cực có có có vô để s ở m ặ công âm thầm suy nghĩ. suy Sở c tử liền tại sở m ặ c nghĩ như vậy thời điểm lúc này lạc tiêm vân nhẹ dọn mở miệng trong mắt mang theo tiêu ý mặc dù đã từ trong tin tức chứng kiến đối phương thành công nhưng sở m ặ c vẫn là d o hỏi làm sao rồi cảm giác như vậy ta đã thành công bộ toàn tự thân bồn nguyên nàng có chút cao hơn nói ra ta có thể cảm giác được hiện tại thiên tư của ta đều được cực đại tăng cường hơn nữa dường như khí v ậ n cũng biến thành đồng hậu hơn về sau ta cũng có thể giống như ngươi sở hữu bước trên thành đạo đường tư cách chúc mừng ngươi s ở mặc cười nói cũng muốn cảm tạ ngươi lạc tiên vân cảm kích nói nếu không phải ngươi giúp ta hộ pháp chớ nói ta có thể hay không đi tới nơi này bằng vào ta bù đắp b u ồ n nguyên lúc đưa tới thiên địa dị tượng tất nhiên sẽ đưa tới vô số người mơ ước nói không chừng lúc này khắp nơi thiên mục tiêu đều đã tới rồi lúc này những thiên đ ị a này dị tượng còn chưa chưa tiêu tán như cũ với đại điện cùng bầu trời hội tụ lạc tiên vân mặc dù từ phong thần nguyên hồi lâu nhưng cũng không phải không hiểu thế sự nàng rất la biết rõ nếu như không phải là bởi vì sở mặc ở chỗ này cảm giác được thiên địa dị tượng khắp nơi thiên tiêu nhóm tất nhiên đều sẽ nhất tề chạy tới hướng nàng ép hỏi bảo vật hạ lạc mà những dị tộc kia càng là biết không chút do dự ra tay với nàng lúc này nàng mặc dù có thể như vậy an ổn bổ túc bồn u nguyên toàn do sở mặc ở chỗ này t ỏ a c h ấ n húng chi ở hai người tới nơi này phía trước cái kia vị bị đoạt xá khôn nguyên thánh tử cũng dẫn đầu chạy tới chớ nhìn hắn ở sở mặc mặt dễ dàng như vậy thối lui cái kia chỉ là bởi vì sở mặc quá mức cường hãn hắn tự nghĩ không có khả năng chiến thắng còn nếu là nàng một người đi tới nơi này vị này khôn nguyên thá là lấy nàng đối với sở mặc rất là cảm kích tốt lắm người ta trong lúc đó cũng không cần nói những lời khách sáo này sở mặc dừng lại nàng muốn lời cảm tạ có chút ôn nhu nói rằng lời này cùng thần thái có chút vô cùng thân thiết nhưng lạc tiêm vân nhưng chưa chống cự ngược lại còn khuôn mặt từng ư hường hà sau đó lại gật đầu một bộ có chút tán đồng rằng rớt h i ệ n nhiên hai người ở đã trải qua các loại sự tình phía sau có thể dùng khoảng cách của song phương cũng ở cấp tốc gần hơn d à n h d ỗ i hàn huyên sau một lúc sở mặc xuất ra ngọc hạp trong này chứa chính là hỏa thụ kết g a ngân hoa dựa theo trước đây ước định nơi đây vốn nên thuộc về ngươi cái k i a phân nửa nói s ở mặc liền đem bên ngoài đưa tới nhưng lạc tiêm vân nhưng chưa nhận lấy ngược lại lắc đầu l i ê n tại sở mặc còn còn vì chi k i n h n g ạ c lúc chợt nghe lấy lạc tiêm vân nói ra bây giờ ta đã bổ túc mệnh cách tự thân hết thiện vô thiếu không cần vợ ấy những thứ này n vân hoa ngươi có thể giữ lại phân cho người theo đuổi ngươi hoặc là những thứ k ê bọn nói đến đây lúc nàng nhìn thoáng qua đang ở sở mặc bên người vệ diêu quang trong mắt mang theo trêu đuổi ý mà nghe nói như thế phía sau vệ diêu quang quả nhiên trên mặt có chút nóng đỏ hơi đưa mắt chuyển rời đi chỗ khác tới không dám nhìn lấy giao trì tốt lắm ngươi cũng đừng hàm xa xạ ảnh s ở mặc không vui nói sau đó hắn cũng không có kiên trì đem vật ấy đưa đi ra ngoài ngược lại đem ngân hoa cất xuống tới chính như lạc tiêm vân nói vật ấy hắn dùng chín mảnh phía sau mặc dù đã không có hiệu quả nhưng hoàn toàn có thể đem ra cho chúng nữ nhân của mình sử dụng có lẽ liền vẫn có thể làm cho thiên tư của các nàng đạt được thuế biến theo lạc tiêm vân hoàn thiện mệnh cách nơi này sự tỉnh cũng đã hoàn toàn kết thúc bọn họ cũng liền sinh ra rời đi ý tứ vất quá trước lúc ly khai sợ mặc lại đem hòa thụ cho đảo đặt ở trong túi l ư n g đồ chuẩn bị chờ trở, trở lại thái sơ thánh địa phía sau đem trồng trọt ở thái hoa trên đỉnh núi tuy nói ngân hoa đã bị hắn dùng nhưng h ỏ a thụ thành tựu tiên tiên linh căn có thể nói cả người là bảo nhất là nó trên đó có tiên linh khí càng là có thể làm cho võ giả thể chất từng bước phát sinh thuế biến sở hữu tiên tư căn cước không thậm chí h ỏ a thụ còn có thể chậm rãi cải thiện quanh mình thiên địa linh khí khiến cho biến thành một chỗ động thiên phúc điện c h í bảo như thế tất nhiên là không thể liền để ở chỗ này thận trọng đào đi lại niêm phong đứng lên bỏ vào túi chữ vật phía sau sở mặc liền dẫn lạc tiêm vân cùng vệ riê quang lý khai chỗ này đại điện đáng nhắc tới chính là lúc gần đi lạc tiêm vân cũng đem băng quằn cũng mang đi thánh tử ngoài điện nam cung vấn thiên đám người nhìn thấy sở mặc đi ra lập tức tiến lên hành lễ ta bế quan đoạn này thời gian có thể có cái gì dị thường sợ mặc hỏi trước đây thánh tử ngài tu hành gây nên thiên địa dị tượng lúc ngược lại là có không ít thiên kêu đến đây nhìn trộm bất quá bị chúng ta quắt lớn phía sau không dám ở nơi này ở lâu dồn dập rút đi còn như những thứ khác liền không có gì dị thường nam cung vấn thiên như nói thật nói sợ mặc hơi gật đầu sau đó nhân tiện nói bây giờ nơi đây mọi việc đã xong cũng nên đến lúc rời đi cái này liền trở về đi những người theo đuổi tất nhiên là nghe theo vì vậy đám người liền cấp tốc rời khỏi nơi này bên kia theo sở mặc dẫn dắt một đám người theo đuổi sau khi rời đi rất nhiều ngày tiêu võ giả không có cảm giác được sở mặc khí tức vì vậy liền lấy c a n đảm qua đây dò xét tuy nói nơi đây đã bị sở mặc sở dò xét qua tồn tại bảo vật có khả năng rất thấp nhưng bọn hắn nhưng vẫn là ôm trong lòng may mắn thái độ vạn nhất có nào đó thái sơ thánh tử sở coi thường bảo vật ở lại chỗ này đâu thái sơ thánh tử chứng mắt không có nghĩa là bọn họ chứng mắt nhưng để cho bọn họ tiếp nối là khi bọn hắn đạt đến nơi đây phía sau lại phát hiện toàn bộ đại điện g i n g t u y ế t không có tìm được bất luận cái gì vẫn có giá trị ghê tởm đáng trách đại điện ở ngoài nào đó trên một ngọn núi chu huyền nhìn đang bị rất nhiều ngày tiêu tới tới lui lui tuần tra hầu như đều muốn đào ba thước đất đại điện trên mặt không khỏi lộ ra một v ệ thống hận màu sắc cái tòa này đại điện vốn nên là thuộc về hắn cơ duyên kết quả nhưng bởi vì sở mặc chạy tới mà có thể dùng hắn không thể không đem b ự c này cơ duyên chắp tay t ư ơ ngượng lúc đó hắn lúc đi liền trong lòng cực kỳ bị khuất mà từ nay về sau càng là càng nghĩ càng giận đối với sở mặc hận ý cũng cực kỳ dày đặc hầu như đến rồi không cách nào để nén tình trạng sở mặc không nên đắc ý quá sớm cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ nhường ngươi thừa nhận đại giới đêm hôm nay ta gặp những thứ này khuất n ụ gấp mười 10, gấp trăm lần hồi báo cho người tám chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm bốn mươi lăm chuẩn đề khí ly khai nhân tổ điện khúc trưởng lao khiếp sợ giữa không trung từ ly khai thanh đồng đại điện thu được đèn hoa rực rỡ phía sau sở mặc liền cùng giao chỉ rời khỏi nơi này chuẩn bị ly khai bất quá liền trước khi đi hắn rồi lại liên tiếp đi mặt khác mấy chỗ cơ duyên tri đ i ệ lấy được lưỡng đạo đ ị kinh đáng tiếc cũng chỉ là quan tướng pháp có chút cũng không thích đứng thời đại này nhưng thành tựu i đệ kinh trung quy có giá trị không nhỏ sở mặc đem thu nhập trong túi lượng đồ sau này tu hành lúc cũng có thể tham mưu một phen làm hắn núi c h i ngọc hố hồ dầu gì chờ các loại mang về thái sơ thánh địa phía sau cũng có thể phong phú vấn đạo các tồn kho có lẽ thì có trưởng lão nhìn chúng đối với hắn tiến hành tu sửa do đó thôi diễn ra một ít càng thêm hoàn bị tu hành c h i pháp thái sơ thánh địa truyền thừa đã lâu trong môn có bồi dưỡng rất nhiều liên quan đến võ đạo các loại tài nghệ trường lão trong đó không thiếu có những thứ kia có lẽ đấu chiến khả năng không mạnh nhưng cực kỳ am hiểu nghiên cứu công pháp võ giả bọn họ một dạng cảnh giới không cao nhưng bác văn còn nhớ đối với võ đạo tu hành có cực kỳ khắc sâu lý giải thường thường có thể sửa cũ thành mới sáng tạo ra như là bí thuật công pháp mà sau khi được từ chuyên môn võ giả tu hành thông qua nữa thực tiễn tiến hành không ngừng hoàn thiện cuối cùng triệt để sáng tạo ra một bản hoàn chỉnh công pháp chứ những thứ này ra thôi diễn công pháp trường lão ngoài ra còn rất nhiều chuyên tấn công những phương hướng khác trường lão như là phù lục trật pháp cổ văn luyện ký luyện đ a n g c h ờ các loại loại này võ giả bình thường đều cực kỳ tinh quý bởi vì bọn họ cảnh giới không cao sở dĩ thánh địa đều sẽ chuyên môn tiêu hao đại lượng duyên thọ chi bảo vì bọn họ kéo dài tuổi thọ s ở m ặ c liền từng biết hiện nay thái sơ thánh địa liền còn có một vị trưởng lão một thân am hiểu thôi diễn công pháp cảnh giới bất quá chỉ là sinh tử cảnh nhưng cho đến tận bây giờ chỉ sống không dưới bảy n g h n năm nghe đồn vì kéo dài tuổi thọ của người này trước đây tông môn còn đặc biệt vì kỳ hạ một bội bất tử dược đầu thừa đôi thẹo bất tử dược giá trị bực nào kính người dù cho coi như là đầu thừa đôi thẹo cũng đã đủ có thể nói khủng bố bởi vậy có thể thấy được thái sơ thánh địa đối với loại người này mới chỉ có coi trọng đương nhiên loại này võ giả tuy là có thể đối với tông môn tăng cường nội t ì n h có trợ giúp cực lớn nhưng muốn bồi dưỡng lại cần tiêu hao cực đại tài nguyên tầm thường thế lực căn bản là vô lực bồi dưỡng toàn bộ đông vọng đạo vực cũng chỉ có thái sơ thánh địa một nhà thế lực có đại quy mô bồi dưỡng năng lực mà phóng nhãn toàn bộ ba ngàn đạo vực thái sơ thánh địa cũng đã đủ đứng hàng trước năm ngoại trừ đế pháp ngoại sợ mặc còn tìm được hai thanh chuẩn đề khí một giả tên là la yên ô chính là một thanh p h ò n ngự trí bảo bất quá đáng tiếc cũng đã tổn hại giá trị giảm bớt đi nhiều nhưng là có chút xa xỉ có thể đưa đến tông môn trong b ả o khố mời chuyên gia tu b ổ mà kiện thứ hai chuẩn đề khí lại là một viên long rác vật ấy nghe đồn chính là chân long tộc một vị chuẩn đế chân long c h i rác bị nhân tộc đế giả chém dụng luyện chế thành chuẩn đề khí sau đó thu nhập nhân tổ bên trong điện bảo tồn đến nay so sánh với cái này chuẩn đế khí liền tương đối hoàn thiện giá trị muốn so là yên ố càng cao nhưng n à y cái long rác nếu muốn phát huy toàn bộ u y lực cần lấy long huyết kích phát là lấy bàn về giá trị cũng là cũng không quá thích hợp nhân tộc bất quá bất kể nói thế nào cuối cùng là hai kiện chuẩn đề khí trừ cái đó ra còn chiếm được một ít tạp thất tạp bát tài nguyên trong đó không thiếu thần tài cùng bảo dược giá trị đều có chút kinh người bắt được những bảo vật này phía sau sở mặc có thể nói là đem chỗ này nhân tổ bên trong điện chân quý nhất bảo vật toàn bộ bắt vào tay đương nhiên sẽ không ở đợi ở chỗ này lãng phí thời gian vì vậy liền trực tiếp mang theo đám người tìm kiếm ly khai nhân tổ điện thông đạo lúc đi vào chính là lập tức truyền thống là lấy cửa ra cũng không phải cố định cũng may nhân tổ bên trong điện cửa ra vào cũng không có thiếu sở mặc hao tốn mấy ngày thời gian liền tìm được rồi một chỗ cửa ra trực tiếp liền đi ra ngoài ông kèm theo một trận không gian ba động đột nhiên t r u y ề n đến chỉ cảm thấy tựa như xuyên qua một tầng lá mỏng đợi đến thấy rõ trước mắt sự vật lúc sợ mặc liền phát hiện mình đã tới nhân tổ n g o à i điện thái sơ thánh tử thái sơ thánh tử cư nhiên dẫn đầu đi ra nhân tổ n g o à i điện như cũ có thế lực khắp nơi võ giả nghỉ chân ở chỗ này cùng đợi bọn họ thiên tiêu trở về khi thấy nhập khẩu t r u y ề n đến ba động lúc rất nhiều người đưa mắt nhìn chăm chú mang trên mặt thân thiết màu sắc mà khi bọn họ thấy rõ thân ả n h lúc lại dồn dập lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc vị này làm sao đột nhiên đi ra còn có giao chỉ thánh nữ cư nhiên cũng cùng thái sơ thánh tử đi ra cùng、với. Chẳng lúc này thái sơ thánh địa một đám trưởng lão cũng đều đón hành lễ qua đi liền dẫn sở mặc về tới trên chiến thuyền s ở mặc lần này nhân tổ trong điện không có phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n chứ trên chiến thuyền khúc trưởng lão đang cùng đợi chứng kiến s ở mặc phía sau lúc này thân thiết hỏi đa tạ khúc trưởng lão quan tâm ta không sao cả s ở mặc cười nói ngay vậy khúc trưởng lão lại cẩn thận chú đáo một phen xác nhận s ở mặc vẫn chưa gặp phải nguy hiểm lúc này mới tùng một khẩu khí ngay sau đó hắn vừa tò mò hỏi tiến nhập nhân tổ bên trong điện mới chỉ có ngắn ngủi thời gian ngươi làm sao hiện tại liền ra tới chẳng lẽ là trong đó xảy ra biến cố gì khúc trưởng lão không cần lo lắng nhân tổ trong điện toàn bộ như thường c ò như n cho nên ta dẫn đầu đi ra ngoài chỉ là bởi vì đã tìm được cần bảo vật lại ở lại bên trong đã không có ý nghĩa rồi mới từ chung đi ra s ở mặc nhẹ giọng nói rằng sau đó hắn liền đại thể giảng thuật một phen chính mình tại nhân tổ trong điện trải qua mà ở n g h e xong sở mặc giảng thuật phía sau khúc trưởng lao nhất thời liền ngây n g ẩ n cả người thành tiên lộ hình chiếu c u n g cựu đại trí tôn tiên kiêu chém g i ế t dồn dập giả như vậy chạm sát còn tìm được tiên tiên linh căn đèn hoa rực rỡ liền mang gọi ra thành đạo đường khúc trưởng trong đôi mắt giả mua mang theo ít dám tin thần tình cho dù là hắn đều bị sợ mặc lần này trải qua rung động đến rồi thế cho nên trong lúc nhất thời hóa ra là hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần tới ước chừng hồi lâu đi qua lúc này mới không khỏi sâu hấp một khẩu khí vẻ mặt phức tạp nhìn lấy sở mặc càng khái nói nghe đồn nhân tổ bên trong điện có tiên liên duyên chỉ là lại không người nào có thể chứng thực chưa từng lường trước ngươi lần này tiến vào bên trong chẳng những chân chính gặp tiên liên duyên nhưng lại liên tiếp gặp hai lần càng là chiếm được đèn hoa rực rỡ như vậy tiên t i ê n linh căn bực này số phận thật là không thể tưởng tượng nổi giờ khắc này chính là khúc chừng não đều không khỏi vì sở mặc vật khí mà cảm thấy có chút n ư c ao mà đúng lúc này sợ mặc lại lại nghĩ tới điều gì lần nữa mở miệng nói đúng rồi có một việc lại cần cùng điện chủ nói cùng ta ở phi tiên đài dẫn tới thành tiên lộ hình chiếu hiển hóa lúc từng nơi cuối đường gặp phải một vị chân tiên người này được xưng cùng ta thái sơ thánh địa tiền bối q u a n biết đồng thời còn báo cho ta một cái tân mật nói hắn liền đem cái k i a vị chân tiên lời nói giảng thuật một ngụm sau đó lại đem suy đoán của mình nói ra nghe vậy khúc trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt trở nên trở nên nghiêm nghị ngươi xác định cái k i a vị chân tiên là đối ngươi như vậy nói hắn trên nét mặt mang theo trịnh trọng lại mang một ít khẩn trường lần thứ hai hỏi thăm một câu sợ mặc gật đầu thấy vậy một màn khúc trưởng lão không khỏi sâu hấp một khẩu khí n h ư quả thật như thế xem ra suy đoán của chúng ta cho là thực sự suy đoán cái gì suy đoán sợ mặc trong lòng tâm tư c u ộ n cuộn còn không đợi hắn hỏi chỉ thấy lấy khúc trưởng lão đột nhiên nói ra thánh tử việc này quan hệ trọng đại tạm thời vẫn không thể cùng ngươi nói cùng bất quá chờ chúng ta xác định phía sau đến lúc đó ngươi liền sẽ biết được mà lúc này ta phải phải nhanh một chút trở về chống tông môn đem việc này báo cho biết trưởng giáo cùng các vị lão tổ khúc trưởng lão tự đi liền có thể ta có thể dẫn dắt đại bộ đội chậm rãi trở về sợ cũng bốn khúc điện chủ yên tâm minh ngọc thánh chủ hơi gật đầu nhẹ g i ọ n g nói rằng khúc trưởng lao không có ở nhiều lời trực tiếp xé mở hư không thân ảnh đi vào trong đó rất nhanh liền biến mất đợi bên ngoài đi rồi sợ mặc không khỏi thở phào một khẩu khí mặc dù hắn còn không biết khúc trưởng lao trong miệng đoán được tận đấy là cái gì nhưng đi qua khúc trưởng lao thân tình liền có thể phân biệt ra được cái suy đoán này tuyệt đối không nhỏ hơn nữa rất có thể sẽ chân tiên nói đại thế có cực đại liên quan điều này làm cho sở mặc không khỏi đối với hắn rất là tò mò nhưng hắn cũng không có quá quá khứ chấp nhất việc này thân là thái sơ thánh tử có thể nói là tuyệt đối thánh địa cao tầng nên hắn biết đến sự tình không cần nhiều hỏi trưởng giáo liền sẽ nói cho hắn biết không nên hắn biết đến sự tình chính là mạnh mẽ hỏi thăm cũng không làm nên chuyện gì cùng với chấp nhất cái này cái gọi là suy đoán chi bằng hảo hảo t u hành chính như khúc trưởng lão nói đợi đến hắn cùng trưởng giáo xác định phía sau đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu trong đó tân mật nghĩ tới đây sở mặc trầm giọng nói đi thôi chúng ta khởi hành trở về thái sơ thánh địa cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm bốn mươi sáu chân truyền cầu viện khương thái nguyên gặp nguy trước đem mấy con côn trùng cho sắp xếp cổ vự chung một con thuyền khổng lồ cổ chiến thuyền đang nhanh chóng phá không đi về phía trước ở chiến thuyền sau đó lại là số lượng thiên thừa cười thần cầm yêu thú và cổ chiến xa kim giáp võ giả bọn họ từng cái sát khí ngập trời cả người dính đáng sợ sát ý cảnh giác nhìn bốn phía ven đường p h à m là có võ giả gặp phải đều xa xa tránh thoát không dám tới gần cổ chiến thuyền bên trên sợ mặc đứng trên bông thuyền ánh mắt nhìn quanh mình phong cảnh t sợ mặc tuy sẽ không tu luyện nhưng có thể tham khảo một phen thu nạp trong đó tinh túy mà đúng lúc này sợ mặc đẫu nhiên g tâm thần khéo động cảm giác được phía trước chuyển đến dị động ánh mắt đặt tiền cuộc đi qua thình lình liền thấy tựa hộ làm ấy vị võ giả bị một chuyến kim giáp võ giả ngăn lại xảy ra chuyện gì sợ mặc nhũ mày do hỏi ta đi hỏi một phen m ộ thái vị trưởng lão ly k a i chiến thuyền, chỉ chốc thuyền, l t l ề về, n cung kính nói ra, hồi bầm thánh tử, cũng trở tử, ta thái ra, vị hồi bầm mấy là sơ thánh địa đệ tử đụng phải đội ngũ, bọn họ dường như gặp phiền phải gì, muốn thỉnh gặp gì, giúp. phải phải họ Thái cầu trợ s ơ thánh tử. địa đệ Sơ mặc n lần ra cổ vực chính là chinh chiến chém giết m ộ ư ơ i tám chi địa từ trước đến nay đều là ba đạo vực chống đỡ ngoại ma chi địa mà thái sơ thánh địa tất nhiên là cũng đồn trú không ít nhân thủ bất quá thái sơ thánh địa đóng quân nơi này nhân thủ trên cơ bản đều do khương thái huyền phụ trách lúc này vì sao lại có đệ tử gặp phải nguy hiểm nghĩ như vậy sở mặc mở miệng nói đã là thánh địa đệ tử tất nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn trước đem bọn họ dẫn tới hỏi một phen nguyên do là vị trưởng lão này ứng tiếng gật đầu ly khai chiến thuyền chỉ chốc lát hắn liền dẫn mấy vị tuổi trẻ võ già đi lên nhưng thấy mấy người này từng cái đều cả người nhôn máu trên người chiến giáp đều đã tàn phá bất ham sử dụng pháp bảo thậm chí đều đã hỏng khí tức càng là hề vải hiển nhiên đều trải qua cực kỳ đại chiến thảm liệt thái sơ thánh địa dày trạch sơn ngu x u ố n hoài bãi kiến thánh tử c hồi bẩm thánh tử tại hạ lạ là hai mươi ba năm trước thành tựu chân truyền với thánh địa sơn môn trung lập dưới d ạ y trạch sơn bên cạnh ta những thứ này đều là người theo đuổi của ta dẫn đầu tên gọi là ngu sông hoài trẻ tuổi võ giả mở miệng hồi đáp tức là chân truyền lại đi tới cổ vực chung khi nghe sau khi khương thái huyền điều khiển mới là vì sao lại thoát ly đại bộ đội huống hồ, hồ lúc trước nghe một chút nghe thấy ngươi gặp phải nguy hiểm chuyện này là sao nữa s ở mặc nhữ mày do hỏi nghe nói như thế ngu sông hoài lúc này sắc mặt có chút khó coi trong mắt càng là lộ ra một vệ trầm thống màu sắc hồi bẩm thánh tử bọn ta sở dĩ tao ngộ nguy hiểm kỳ thực là gặp phải phục kích nói hắn không đợi s ở mặc hỏi liền đem sự tình đầu đôi giảng thuật một phen nguyên lai、like、từ s ở mặc ở nhân tổ bên trong điện thăm dò lúc khương thái huyền cũng đang xuất linh thái sơ thánh địa các võ giả cùng ngoại ma chém giết đến rồi thời khắc mấu chốt nhất đây cũng là vì sao hắn không cách nào bước ra đi đến nhân tổ điện nguyên nhân vị trí lúc mới đầu, chiếm giữ thương u xuôi ậ n bùm gió. h thái huyền hóa ra là trực tiếp đánh vào ngoại ma đại bản doanh đồng thời đem ngoại ma một vị thân cư cao vị hoàng tộc chạm sát kết quả lại đưa tới toàn bộ ngoại ma triệt để vỡ tổ thương thái huyền xuất lĩnh đại quân bởi vì xâm nhập quá sâu rất khó trong thời gian ngắn rút lui khỏi mà ngoại ma lại bởi vì hoàng tộc bị giết không ngừng có đại quân điều khiển qua đây đem thương thái huyền xuất lĩnh võ giả cho bao bọc vây quanh thậm chí ngay cả cầu viện tin tức đều không phát ra được đi hắn mặc dù gặp nguy không loạn chỉ huy làm nhưng trung quy địch ta lực lượng cách xa là lấy tại giới bực này tình huống nhất định phải mau sớm đột phá v ò ngây hoặc là đem tin tức truyền ra ngoài thỉnh cầu thánh địa phái v i ệ n thủ chi tiết liên tiếp phái đi ra ngoài mấy chi tiểu đội tuy nhiên cũng chưa thành công m a ngu s u n g h o à i chính là đệ ngũ tiểu đội hắn mặc dù thành công đột xuất v ò ngây nhưng vẫn là bị ngoại ma truy sát tuy là dọc theo đường đi r ử a vào các loại thủ đoạn đem truy kích địch chảm sát hơn phân nửa nhưng cũng đều bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng nếu như cũng không viện thủ lời nói không được bao lâu cũng sẽ bị ngoại ma đuổi theo cũng may vừa lúc đó ngay sau đoàn đoàn tất cả giảng thuật phía sau sở mặc mở miệng hỏi ngu sông hoài gật đầu hồi bẩm thánh tử bọn ta cũng đều nói qua muốn bảo vệ giang chỉ huy ly khai nhưng hắn vẫn kiên trì không đi nói là như đột phá vòng vây tử thương qua khổng lồ thà rằng như vậy không bằng dựa vào trận pháp thủ vững chờ đợi viện bình đến đến lúc đó còn có thể trong ngoài giác công đem chỗ này ngoại ma đại bản doanh triệt để tiêu diện nói điểm chỗ hắn cắn răng một cái thật sâu thi lễ một cái cũng xin thánh tử điều khiển việt thủ đi vào gấp rút tiếp viện sở mặc vẫn chưa trả lời ngay chỉ là mặt lộ vẻ trầm ngâm màu sắc mà lúc này bên cạnh cực quan g đại thành nói thánh tử thân phận ngài tôn quý chính là vạn kim chi khu không thể đứng ở nguy d ư ớ i t ư ờ n g bọn ta chức trách chính là bảo vệ ngài an nhiên trở lại thánh địa còn như việt thủ tất nhiên là có khác các trưởng lao khác đến đây điểm ấy ngài không cần lo lắng nghe vậy sở mặc lắc đầu từ tông môn cầu viện còn cần từ các nơi bí cảnh trung tướng nhân thủ điều khiển trở về lại mở đi cổ vực này vừa đến vừa đi chính là mau nữa chờ các loại đặt đến cổ vực cũng cần hai ngày thời gian h ú n g hồ còn muốn đi vào tiếp viện khương thái huyền càng cần thời gian nơi đó tình hình chiến đấu nguy hiểm lưỡng lự một phần ta thái sơ thánh địa chịu tổn thương liền sẽ càng lớn thời gian không đợi người s ở mặc nói rằng có thể ngài trung quy thân phận bất đồng giả sử gặp phải nguy hiểm cơ quan đại thánh còn muốn khuyên bảo nhưng còn chưa nói hết đã bị s ở mặc cắt đứt không sao cả hắn mở miệng nói lần này xuất hành mặc dù khúc trưởng lão nên rời đi trước nhưng vẫn có minh chủ thánh chủ bảo vệ cho người an toàn vô ưu huống hồ Trong đội ngũ còn có tất cả trưởng lão cùng mấy nghìn đạo binh t ổ nghe cộng gần võ giả, lại tăng giả, võ lại t ê m rất nhiều chiến cổ vậy n cực h o gặp nguy cũng thông dòng đường Nghe quang đại thánh lúc này mới gật đầu chiếc này cổ chiến thuyền chính là thái sơ thánh địa cao cấp nhất phá vực chiến thuyền bên trong lạc ấn lấy vô số thần văn cùng trận pháp cho dù thánh chủ cảnh cường giả đều khó lấy vỡ nếu như sở mặt đợi ở nơi này chiến thuyền bên trong chính là đặt chân ở vô số địch nhân vây công phía dưới cũng có thể bảo đảm không lo lại tăng thêm chính như sở mặt nói nếu như lúc này từ tông môn cầu viện còn cần t r ư ớ c từ các đại bí cảnh cùng thế giới điều 863 khiến đang ở lịch luyện đạo binh dù cho tốc độ mau nữa cũng cần hai ngày thời gian tài năng mới có thể hội hợp bắt đầu đầy đủ lực lượng chờ các loại đặt đến khương thái huyền chỗ ở chiến trường có lẽ còn cần không ngắn thời gian chậm lại một phần tiếp viện thánh địa đệ tử liền sẽ nhiều một phần thương vong bàn xong xuôi sau đó s ở mặc không có lại trần trờ lúc này hướng về phía ngu sông hoài nói ngươi có thể biết chiến trường chôn ơ i nào biết ngu sông hoài lúc này gật đầu ta là thánh địa dẫn đường có thể s ở mặc hơi gật đầu nhưng vào lúc này hắn lại ngước mắt nhìn thoáng qua nơi nào đó nói lại trước khi lên đường lại cần t r ư ớ c đem mấy cái côn trùng cho xử lý xong theo thoại âm rơi xuống thương chỉ nghe tiếng kiếm reo trợt vang lên s ở mặc bên hông s ở treo đích thuần dương đạo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ mang theo lấy quần quận kiếm ý giống như một đạo sáng trói kim sắc lưu quang trong nháy mắt phá vỡ hư không hướng phía nơi nào đó chém đúng ra p h chỉ nghe thấy một tiếng ầm văn g n ổ một đầu tướng mạo g i ữ t ậ n ngoại ma liền hiện hiện mà ra thân thể đã bị thuần dương đạo kiếm chém thành hai đoạn hóa thành hắc hôi không tốt thiên nhân loại này phát hiện chúng ta mau bỏ đi còn lại mấy vị ẩn tàng tại phụ cận ngoại ma sắc mặt đều là biến đổi dồn dập muốn rút l u i khỏi nhưng thuần dương đạo kiếm tốc độ cực nhanh trong chớp mắt xuyên thủng hư không từ nơi này vài đầu ngoại ma trên người liên tiếp xuyên qua quân quận kiếm y không giữ lại chút nào tiết ra đem cái này vài đầu ngoại ma sinh cơ dồn dập liên diện thấy vậy một màn cơ quan đại thánh trở các loại rất nhiều cưng giả chương ũ n g đ ề hai ủ n trăm bốn mươi bảy cổ vực thâm uyên ngoại ma đại bản doanh lần này đến đây chỉ vì kết quả như trước đó sở mặc tất nhiên là không có như thế bén ngạy cảm giác nhưng theo ở thành tiên lộ hình chiếu bên trên đạt được lợi ích lại tăng thêm còn có ngân hoa thoát thai hoàn cốt có thể dùng sở mặc vô luận là nhục thân vẫn là nguyên thần đều được toàn phương vị thuế biến tại giới bực này tình huống cả ngươi hắn mặc dù nhìn như cảnh giới không có thu được tăng trưởng nhưng thực lực lại đã có long trời l ở đất biến hóa nhục thân chi lực cường hắn hơn thiên tư căn cốt càng hồn hậu mà nguyên thần càng là đã ngưng thật đến rồi thường nhân sở mức không thể tưởng tượng nổi chớ nói đồng cảnh giới không cách nào cùng hắn bằng được liền ngay cả động thiên thậm chí thậm chí là chân dương kỳ đại năng có lẽ đều ở một phương diện khác sai hắn một bậm đương nhiên những lời này từ không cần nói. theo mấy con ngoại ma bị chạm sát một chuyến đội ngũ liền ở ngu sông hoài dưới sự hướng dẫn t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng phía chiến trường hành xử mà đi một chỗ trong vực sâu vô số hắc vân phiêu đáng hội tụ mơ hồ có thể tại trong đó chứng kiến vô số ma đầu gào thét c ủ n cuộn bọn họ tướng mạo dữ thợn giống như từ trong địa ngục đi ra cả người mang theo lấy thao thiên sát khí hỏa sát ý vô biên những thứ này chính là ngoại ma không người biết lai lịch của bọn họ chỉ biết là những thứ này ngoại ma cũng không phải là ba ngàn đạo vực sản vật từ thượng cổ thời kỳ đạo vực thế lực khắp nơi liền cùng bọn họ chém giết chính chiến vẫn duy trì liên tục cho tới bây giờ theo lý mà nói ba đạo vực các tộc đều đối địch chém giết vốn không nên đang đối mặt ngoại ma lúc như vậy đồng tâm hiệp lực chi như vậy chủ yếu vẫn là các tộc chém giết trung pi sẽ không phá hư ba đạo vực cơ sở bàn vô luận là ai chiếm giữ ba đạo vực chủ lưu đều sẽ để trong này biến đến càng thêm thịnh vượng nhưng ngoại ma đến mỗi một chỗ mang đến đều là giết chóc bọn họ tuy có linh trí nhưng cực kỳ thị sát hơn nữa biết cấp đoạt tất cả linh mạch khí cơ p h à m là trung linh mẫn thanh tú trí địa một khi bị chiếm giữ phía sau liền sẽ bị xâm nhiễm làm áp kém hoàn cảnh không phải cấm linh mạch bị phá hư thậm chí ngay cả đạo vận pháp tắc đều sẽ bị thốn vệ từng ấy năm tới nay 3.000 đạo vực liền có không ít địa phương đã chịu khổ ngoại ma xâm lấn từ nguyên bản linh mạch dư thừa động thiên phúc địa biến thành giống như như địa ngục cảnh tượng tất cả sinh linh cũng đều bị ăn mòn trở thành cái xác không hồn thứ này cũng ngang với là ở phá hư 3.000 đạo vực cơ bản bản tự nhiên sẽ làm cho khắp nơi sinh linh đều cực kỳ c h ắ n ghét mà giờ khắp này ở vô số ngoại ma vây quanh hạch tâm khu vực lại là có một đoàn hừng hực linh quang hình thành một cái trừ lại dạng cái bát đem một mảnh rộng lớn đại địa đem bao khỏa trong đó ở bên trong này rất nhiều người khoác kim giáp võ giả đang cùng với ngoại ma t ă n mau chém giết cũng không biết bọn họ ở chỗ này chém giết bao lâu. nguyên bản thần uy nghiêm nghị kim giáp đều biến đến hỏng bất kham thậm chí rất nhiều võ giả đều đã bị thương thoạt nhìn lên cực kỳ chật vật b ấ t quá mặc dù như vậy những võ giả này vẫn như cũng là khí thế không giảm bọn họ cả người sát khí nghiêm nghị một thân chiến ý dân trào thậm chí đều ngưng tụ như thật hình thành tinh khí lang n ê n vậy nhảy vào trong mây xanh tại b ự c này khí thế giới mặc dù những thứ kia ngoại ma số lượng vô cùng nhưng là trong lúc nhất thời bị k i n h sợ khó có thể tới gần mà giờ khác này ở đại trận hạch tâm khu vực t ư ơ n g thái huyền đang ra đứng ở chiến thuyền cổ chiến thuyền trên bom thuyền lúc này hắn mặc bạch s ắ p mặt lạnh lùng xem t r ư ờ n g chiến cuộc nhãn thần bình tĩnh không phập phồng chút nào chỉ huy nhóm thứ năm ngu sông hoài mang theo đột phá vòng vây nhân thủ thành công xông ra bất quá sau lưng bọn họ vẫn luôn có ngoại ma truy kích đến bây giờ cũng còn không có chuyện quay lại tin tức sợ rằng một vị trưởng lao đến đây hội báo mang trên mặt lo lắng màu sắc nói đến đây hắn không có thể ở nói tiếp nhưng trong đó ẩn chứa ý tứ ai cũng nghe được quả không ngoài dự liệu ngu sông hoài nên phải cũng là cùng trước mấy tốp giống nhau bỏ mình ngu sông hoài chạy có ta đưa cho dư rất nhiều bảo vật nếu như dùng làm hẳn là sinh mệnh không ngại thương thái huyền bình tĩnh nói rằng nhưng dù cho như thế trên thời gian cũng không kịp vị trưởng lão này lo l ắ n g nói đại trận đã lung lay sắp đổ tối đa còn có thể kiên trì hai ngày thậm chí ngoại ma hoàng tộc cũng đều đã chạy tới một ngày khởi xướng tổng tiến công sợ là đại trận liền nửa ngày đều không thể chống đỡ mà đại trưởng lão càng là hôm qua cùng hai vị thánh chủ cảnh ngoại ma giao thủ bị thương thế nói điểm chỗ hắn dừng một chút vẫn là cắn răng nói chỉ huy ngài vẫn là đột phá vào ngây a nơi đây chính là ngoại ma tim gan mặc dù ngu sông hoài liên lạc với vệ binh ít nhất cũng cần ba ngày tài năng mới có thể đạt đến, đến nơi đây bọn ta căn bản là không cách nào chống đỡ lâu như vậy thừa dịp ngoại ma hoàng tộc còn không có đem tất cả cường giả toàn bộ triệu tập qua đây giờ khác này vẫn là phá vòng vây thời cơ nếu không liền lại cũng không có, có cơ ó c hội thương thái huyền lắc đầu thấy vậy một màn trưởng lao nhất thời gấp rồi vội vã liền muốn k h u y ế n nữa hứa trưởng lao không cần sốt ruột thương thái huyền nói ra lời ngươi nói những thứ này ta đều minh bạch nếu như từ tông môn triệu tập việt thủ tất nhiên là cần ít nhất ba ngày tài năng mới có thể đạt đến đến nơi đây bất quá trước đó ta thái sơ thánh địa sở mặc thánh tử từng đạt đến nhân tổ điện bên người có mấy nghìn đạo binh cùng tất cả trường lao theo giả sử lô hoài năng liên lạc với thánh tử tối đa chỉ cần một ngày liền có thể đạt đến đến lúc đó bọn ta chẳng những không cần rút lui khỏi càng là có thể hai mặt gia công trung tâm nợ hoa một lần hành động đem nơi này ngoại ma đại bản doanh triệt để tiêu diệt ngay vậy trường lão không khỏi cau mày nói nhưng nếu là ngu sông hoài vẫn chưa liên lạc với thánh tử mà thánh tử lại tới không được hắn nhất định sẽ tới thương thái huyền bình tĩnh nói rằng thanh âm cũng không lớn nhưng trong đó lại ẩn chứa cực kỳ nồng nặc lòng tin hiển nhiên là đối với sở m ặ t cực kỳ tự tin trường lão lại cũng không lạc quan như vậy ngược lại không phải là nói hắn cảm thấy s ở mặc cố ý không tới cứu viện mà là dựa theo thời gian suy đoán lúc này thánh tử chắc còn ở nhân tổ bên trong điện thăm dò mặc dù ngu sông hoài liên lạc với sẽ phái sai tới viện thủ nhưng nhân thủ cũng tuyệt đối sẽ không n h i ề u dù sao tuyệt đại bộ phận người đều muốn thủ hộ ở nhân tổ trước điện hộ vệ thánh tử là lấy d ư ớ i tình huống như vậy trưởng lão căn bản là không thể nào hiểu được vì sao khương thái huyền biết có sự tự tin như thế nhưng chỉ huy như là đã có quyết định hắn đã không còn gì để nói chỉ có thể thủ hộ bên người xem trừng chiến cuộc biến hóa nhưng mà vừa lúc đó ùng xa xa thiên cung đông nhiên kịch liệt rung động ngay sau đó cực kỳ chỗ xa xa bóng tối bao trùm chi địa đông nhiên t r u y ề n đến một trận tiếng nổ kinh tiên h động địa vang vọng mắt trần có thể thấy vô số hắc vụ trong nháy mắt liền bị trừ khử tất cả ngoại ma gào thét t i ê t diệt đây là thấy vậy tình huống vị trưởng lão này không khỏi thần tình sửng sốt u hắn dường như nghĩ tới điều gì vô ý thức đưa mắt đặt tiền cuộc đến khương thái huyền trên người thình lình liền thấy vị này vô thượng thiên tiêu lúc này nhãn thần rực rỡ mang theo hết sức sáng sủa n h ỉ non nói thứa trưởng lão xem ra ta thái sơ thánh địa vệ binh đã đến bên tia khói đen che phủ khu vực, khu vực trung tâm có một tòa cực kỳ khổng lồ thần điện giờ khác này ở cái này trong thần điện mấy vị cả người mang theo thao thiên s á t tức giận cường giả đang tụ tập ở chỗ này thương nghị cái gì điện hạ mới vừa nhận được tin tức còn lại mấy vị chi mạch cường giả đều đã ở trên đường chạy tới dựa theo thời gian suy đoán tối đa chỉ cần ba kênh giờ bọn họ liền có thể đạt đến đến lúc đó mặc dù chi này nhân tộc trong đội ngũ có thánh chủ cảnh cường giả tồn tại chúng ta cũng có thể một lần hành động đem triệt để tiêu diện một vị khí tức nhân vật mạnh mẽ hướng về phía cao tư thượng thủ vị trí tồn tại mỉm cười nói không sai những này nhân tộc như vậy gây tởm t r o nghe k o ả n g lời nói này thượng thủ vị trí tồn tại vẫn chưa có bất kỳ bày tỏ gì vẹn vẹn chỉ là bình thản nói ra những chuyện khác ta cũng không tham dự vào lần này đến đây ta chỉ cầu kết quả tam đệ bị giết phu hoàng rất là tức giận lúc này mới cố ý phái ta đốc chiến mà yêu cầu của ta cũng chỉ có một cái đó chính là đem đầu sỏ gây nên triệt để c h ă m sát làm được tốt phụ hoàng tất nhiên là có tưởng thưởng nhưng nếu là làm không tốt hậu quả các người biết nói điểm chỗ hắn nhãn thần giống như không thèm để ý quét mắt liếc mắt ở đây cái này mấy bóng người điện hạ yên tâm chúng ta đã làm xong toàn bộ thủ đoạn đợi đến còn lại trí cường giả đạt đến liền có thể khởi xướng tổng tiến công tuyệt sẽ không cho những này nhân tộc có bất kỳ phản kháng cùng trốn chạy cơ hội mấy người trở về nghĩ lấy cái kia vị bệ hạ thủ đoạn đều nhất tề đánh dùng mình một cái sau đó dồn dập nói rằng cái kêu b ả ngay điện hạ liền mỏi n hạ chờ mắt m o Bị xưng là điện hạ tồn tại gật là đầu tại hạ quy. s u chuẩn bị nói cái gì đó, đang đó, nói hắn nhưng n gì cái lúc bị vào à lại lên. mạnh tiếng đinh thai như có tiếng nổ mạnh đột nhiên từ gian trợt một đột từ nghe như nổ ngoài văng Ngay cóc sau đó quân quận khí lãng của tới mang theo lấy không thể cản phá hoài giống như cả tòa thiên không rơi xuống đây là mấy người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm bốn mươi tám thái sơ thánh tử h à lâm kinh tế đại chiến bạo phát khói đen che phủ đất ngoại vi vô số ngoại ma vượt quanh bọn họ thần t ì n h dữ thợn quanh thân tản ra đáng sợ sắc khí giống như từ địa ngục ở chỗ sâu trong đi ra lúc này bọn họ ở trong mây đen c u ồ n c u ộ n không ngừng gào thét tiếng gầm gừ liên tiếp phóng tầm mắt nhìn tới nơi đây nghiễm nhiên một mảnh thâm viên đùng ùng đúng lúc này xa xa thiên k h u n g đ ố n g nhiên truyền đến kịch liệt chấn động vô số thần quang cùng tiên hà n ộ r ộ giống như từng vòng từng vòng đại n h ậ t vậy ẩn chứa trong đó không cách nào nói d i ệ t thế khí tước trong thời gian ngắn đặt đến nơi này sau đó đáng sợ lực lượng triệt để nổ bể ra tới trong nháy mắt với trong hắc vụ tản ra trong nháy mắt này giống như băng tuyết tan giá vậy quang mang qua chi địa hết thảy đều tốt giống bị tinh lọc vô số hắc vụ bị yên i n diện trong đó sở kích đáng phiên trào ngoại ma càng là trong nháy mắt bị xé rách thành mảnh nhỏ liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh liền hoàn toàn bị bốc hơi lên n ồ n g nát hắc vụ lúc này liền bị tinh lọc ra một mảnh cực kỳ khu không người ở mà cho tới giờ k h ắ c này tiếng nổ tung mới hoàn toàn chuyển đến linh thời gian chỉ thấy thiên khung phảng phất sụp đổ một dạng vô số không gian trở nên và mẹo từng đạo hừng hực thần quang nợ rộ đáng sợ uy áp mang theo lấy quần quận sóng xung kích tịch quyền ra đem vô số ngoại ma đều xác những thứ này hào quang giống như hồng thủy một dạng quần quận mà đến đến lúc đó ẩn chứa đáng sợ đến mức tận cùng lực lượng cái này cũng chưa hết theo thần quang uy lực chút xuống từng chất một chiến xa hoành sáu trăm tám mươi không mà đến còn có tất cả thần cầm cùng dị thú bay v u ố t hầu như che khuất bầu trời giá lâm khu vực này mỗi một giá chiến xa mỗi một đầu thần cầm cùng dị thú bên trên đều cưỡi lấy một vị người khoác kim giáp v õ giả bọn họ thần tình nghiêm nghị mang theo lệnh thấu xương sát khí cả người sát khí ngưng tụ như thật giống như thi sơn huyết hại vậy hội tụ Mà ở chi ế này xa cùng thần cầm thần t dị đội hạch khu ngũ là có một con c một thuyền ự khổng, trên trên quần quần khổng lồ đạt đến nơi này phía sau vẫn chưa nhiều lời lúc này có kim giáp võ giả đánh tới cẳng có vô số cường giả hoành độ hư không vung rượu đáng sợ thần thông nhưng thấy tiếng nổ mạnh không ngừng truyền vang vô số thần quang tung hành các loại pháp bảo ngăn trời đem tất cả nhưng g o ạ i ma c ạ m sát. Đây là l là thấy đại quân, â n viện tộc khổng tới. t r lồ tinh kỳ phấp phới ở ân gió hữu hữu dưới bay phấp phới trên đó sở minh khắc thái sơ hai chữ ở tiên hà thần quang chiếu dọi xuống thôi tụ lóa mắt thái sơ thánh địa đây là nhân tộc thái sơ thánh địa cường giả đến nhanh nhanh đi thông báo điện h ạ chiếc này cổ chiến thuyền tuyệt đối là thái sơ thánh địa một vị đỉnh tiêm tồn tại thái sơ thánh địa tại sao lại tới nhanh như vậy một đám ngoại ma cường giả có chút khiếp sợ theo lý mà nói bị bọn họ vây khốn lên thái sơ thánh địa võ giả mặc dù đem tin tức truyền ra ngoài thái sơ thánh địa muốn phản ứng thậm chí là phái ra tiếp h viện chí ít cũng cần hai ba ngày nhưng hôm nay lúc này mới một ngày không đến cũng đã đạt đến bậc này tốc độ thật sự là ngoài tưởng tượng của bọn hắn trọng yếu hơn chính là bọn họ từng cùng thái sơ thánh địa từng có vô số lần giao thủ tất nhiên là sâu đã biết b ự c này khổng lồ cổ chiến thuyền ở thái sơ thánh địa chúng chỉ có ngồi ở vị trí cao giả xuất hành mới có thể sử dụng điều này cũng làm cho ý nghĩa lần này tới trước v i ệ n thủ tuyệt đối là thái sơ thánh địa cao tầng thánh tử nơi đó chính là khương chỉ huy bị vây nốt địa phương cổ trên chiến thuyền ngu sông hoài chỉ về đằng trước cung kính nói rằng đây chính là ngoại ma đại bản doanh sợ mặc đứng trên b o n g thuyền quanh thân thần quang tung hành đôi mắt thâm thuy không gì sánh được ngưng nhìn tiền phương hắc vụ chi đ i ệ đây là hắn đệ một lần thấy được ngoại ma ở khu vực vốn đang đối với loại này tồn tại tương đối cảm thấy hứng thú dù sao cũng là một loại có trí k h ô n sinh linh nhưng lúc này thấy bực này c h ẳ n g cảnh nhất thời liền mất đi hứng thú đồng thời cũng hoàn toàn minh bạch vì sao ba ngàn đạo vực thế lực khắp nơi sẽ như thế đồng tâm hiệp lực đối kháng bọn họ thực sự là nhân vật như vậy một ngày tràn lan ra chẳng những sẽ không đối với thiên địa có bất cứ chỗ hích lợi nào ngược lại chỉ biết lưu lại sâu đ ầ m hại đem mọi người đều phải đi ra ngoài mau sớm mở ra một cái lối đi đem cương thái huyền cho giải cứu ra m ặ khác thỉnh cầu minh ngọc thánh chủ thời khắc chuẩn bị một ngày ngoại ma bên trong trí cường giả xuất thủ lập tức khắc đưa bọn họ ngăn lại sợ mặc nắm nhìn một trận sau đó liền mở miệng phân phó nói là minh ngọc thánh chủ hơi gật đầu mọi người còn lại cũng đều là tất cả đều gật đầu ồ ồ ồ sau một khắc cổ trên chiến thuyền đột nhiên phát sinh thâm trầm thanh â m sau đó chỉ thấy lấy từng đạo thần quang soi sáng xuống trôi đi qua từng vị thái sơ thánh địa cường giả cùng đạo binh đều giống như chiếm được ra chỉ vậy cả người khí tức càng thêm mạnh mẽ trong cơ thể khí huyết n g ậ p trời cùng ngoại ma chèm giết còn như minh ngọc thánh chủ càng là trôi nổi tại chiến thuyền ở ngoài trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống to như vậy c h i n trường nàng mặc lấy cung trang đầu vẫn tóc kế thoạt nhìn lên ung dung hoa quý đ ổ i thành địa phương khác bất kể là ai thấy rồi đều cho là một vị quý nhân nhưng lúc này trên người thần quang hừng hực tản ra sâu không lường được khí tức trong cơ thể càng là nổi lên đáng sợ thần uy tự hồ chỉ muốn một ngày chút hết ra liền có thể đem thiên địa đều cho đánh xuyên qua rết rết rết từng vị thái sơ thánh địa cường giả rơi thần thông sắp nhập hắc vân hạch tâm khu vực mà ngoại ma lúc này cũng nhanh chóng phản ứng vô lượng hắc vân quật vợt trong đó hiện ra số lượng phồn đa ngoại ma nhỏ tới cùng bọn chúng chém rết cùng một chỗ trong lúc nhất thời nhưng thấy thần quang đan vào các loại cường đại pháp bảo cùng trận pháp đều lần lượt triển lộ thần uy mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra kinh thiên động địa hầm vang những thứ kia quần quận khí thế tựa như quần quận hồng thủy vậy không ngừng tịch quần ra mỗi một lần trung kích đều có vô số ngoại ma v ỡ n lạc đại lượng hắc vân yên diệt thái sơ thánh địa dù sao cũng là truyền thừa lịch sử đã lâu thế lực to lớn dù cho coi như là ngoại môn đệ tử đều có cơ hội tu luyện thánh cấp truyền thừa mà nội môn đệ tử càng lạc ó thể tu luyện ngoại trừ bảy pháp m ư ơ i hai kinh bên ngoài còn lại đệ kinh tuy tiện một vị đều vượt xa cùng thế hệ càng không nói đến giờ phút này chút đi theo sở m bọn chúng đều là trưởng lão thực lực đều thâm bất khả chắc đại đô nằm ở siêu thoát đại cảnh mà những thứ kia đại b ì n h càng là thái sơ thánh địa chuyên môn bồi dưỡng dùng để chinh chiến chém giết lợi khí thường vị sát khí ngọc trời thực lực cường hãn không gì sánh được lúc này kết thành chiến trận phía dưới tất nhiên là đem ngoại ma giết tán loạn dù cho coi như là h á c vân đều trong lúc nhất thời không cách nào ngưng kết mắt thấy liền muốn tán loạn do đó làm cho thái sơ thánh địa cường giả thành công đánh ra một con đường bất quá vừa lúc đó hát vân hạch tâm khu vực chợt có không ít khí tức cường đại bay lên trời bọn họ đều là ngoại ma bên trong trí truyền biệt h so cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi mang theo số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm bốn mươi chín giết chết như tàn sát chó lợn phong thiên tỏa địa ngoại ma đại hoàng tử mấy vị một đám ngoại ma cường giả gia nhập vào chiến đoàn mỗi một lần xuất thủ đều có thể dùng toàn bộ thiên khung trở nên rung động đại địa bị run g dày đáng sợ sóng sung kích giống như sóng lớn vậy bắt đầu khởi động ở nơi này trong đó hơn nữa số lượng cái tiêu cực kỳ có thể so với thánh cảnh ngoại ma cường giả càng đáng sợ bọn họ quanh thân nở rộ vô cùng sắc khí sắc ý ngút trời lan tràn trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa g i ữ t ậ n đáng sợ khí tức mỗi một lần rơi thần thông đều có thể có thể dùng vô số đạo t ắ c tàn biến giống như thế giới đi hướng vẫn diện mặt nhật những võ giả này kết thành chiến trận cả người sát ý tràn đầy quanh thân thần quang c u ộ n trào máy liệt hướng phía ngoại ma lướt đi nhưng vê anh chỉ thấy ngoại ma thuận tay đấm ra một quyền thư không lúc này tuân ra kinh thiên động đ ị a tiếng nổ tung vô số h ắ c vụ tịch quyền g i a n hơn mười vị kim giáp võ giả nhất thời trong miệng phụt lên t i ê n huyết thân thể bay ngược mà ra bọn họ mặc dù thực lực cường hãn sắp phạt đấu chiến khả năng kinh người nhưng nhiều nhất cũng đều chỉ là thần hợp tạo hóa cảnh giới lại nơi nào sẽ là nhập thánh cảnh cường giả đối thủ nhân loại chính là dường như con kiến hôi không chịu nổi mất ma mang theo miệ lộ ra bàn tay đang muốn rơi thần uy đem các loại bị t h ư ơ n g kim giáp v õ giả chém giết làm càn đúng vào lúc này một đạo thanh lãnh chung rồi lại mang theo thanh âm dễ nghe đột nhiên văng lên sau đó chỉ thấy lấy trên không trung minh chủ thánh chủ đôi mắt bình tĩnh vô xuống một trường xuống tới nàng xem ra chỉ là rất thông thường là tay có thể theo một trường này hạ xuống h ư không lúc này nổi lên chấn động vô số thần quan g c u ộ n trào mãnh liệt còn có hừng hực đạo tắc tịch quyền hảo quang rực rỡ đầy trời b n phía chỗ đi qua h ư không đều phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh âm từng tấp từng tấp lon xuống sụt xuống xuống, xuống xuống tới tựa như thiên không truy lạc không tốt cảm thụ được một trường này ẩn chứa thần uy vị này mới vừa rồi còn ở đại triển thần uy ngoại ma nhất thời biến sắc nét mặt hiện lên hãi nhiên thần t ỉ n h là mặc m dù muôn né tránh còn không đợi hắn phản ứng kịp u n g ùng kinh khủng thần quang trước mắt đã tới ẩn chứa không cách nào ngôn ngữ thần uy lúc này liền đưa hắn bắn chúng không có chút nào ngoài ý muốn vị này có thể so với đại thánh cảnh ngoại ma chỉ tới kịp hét thảm một tiếng sau đó liền trực tiếp bị c ự trường đánh thành một mịn tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó im bặt mà ngừng một trường liền tiêu diệt một vị có thể so với đại thánh ngoại ma như thế thân là nhất thời liền làm cho vô số ngoại ma trở nên hãi nhiên Mà trong h á i sơ t h tử bên này lúc ạ i là sĩ khí nhất thời nhưng thấy bảo quang một phía thần thông cai thế không ngừng bao trùm ở mảnh này trên vòng trời nguyên bản còn tầng tầng lớp lớp tràn ngập bao trùm hấp vụ tại bực này thần uy d ư ớ i bị đều xe rách triệt để tiêu tán có thể dùng trước đây còn hơi lộ ra âm trầm khu vực hóa ra là biến đến sáng rất nhiều thái sơ thánh địa sĩ khí như hồng chạm sát ngoại ma như tàn sát chó lợn tại dưới bực này tình huống chiến thuyền bên trên như là nam cung vấn thiên mấy vị người theo đuổi cũng đều nhìn nhiệt huyết sôi trào sinh ra muốn xuống phía dưới tham chiến ý niệm trong đầu nhưng cũng may bọn họ còn nhớ cùng với chính mình trên người tham chiến ý niệm sở mặc nhìn ra ý nghĩ của bọn họ lúc này mở miệng nói đa tạ thánh tử nghe vậy nam cung vấn thiên cùng chu hiệu đám người nhất thời đại hỷ vội nói lời cảm tạng sau đó liền dồn dập cổ động khí huyết gia nhập vào chiến đoàn bên trong còn như vệ diêu quang chúng nữ lại là vẫn chưa hạ tràng như cũng phụng dưỡng ở sở mặc bên người tình hình chiến đấu tiến triển rất là thuận lợi cứ việc ngoại ma số lượng rất nhiều trong đó cũng không thiếu sánh vai siêu thoát thậm chí nhập thánh cảnh cừng giả nhưng thái sơ thánh địa lần này tới trước cừng giả cũng đều không phải doanh thủ một tất cả đều tu luyện có đế kinh hoặc là thánh pháp thực lực viễn siêu cùng thế hệ t ư n g đôi chém rết ngoại ma căn bản cũng không phải là đối thủ lại tăng thêm còn có minh chủ thánh chủ ở một bên l ự c t r ậ n cùng với cổ trên chiến thuyền cũng thường thường phát sinh từng đạo có thể so với thánh chủ cảnh một kích toàn lực đáng sợ thần quang mỗi khi thần quang bắn ra lúc đến mức vô số ngoại ma cùng h ắ t vụ đều bị yên i n d i ệ t chính là đại thánh cảnh ngoại ma bị nhầm đến không chết cũng muốn trọng thương là lấy không cần thiết lâu này g sở mặc xuất l í n h đại quân cũng đã thành công đánh xuyên ngoại ma v ò n g đây thành công cùng khương thái huyền xuất l í n h đại quân hội hợp thánh tử liền tại hai phe hội hợp sau đó thình lình liền thấy khương thái huyền phụ không mà đứng cao giọng q u á t lên nơi đây ngoại ma trong đại bản doanh cũng có một vị ngoại ma hoàng tộc toa c h ấ n t h ư ơ hư thực thực ngoại ma đại hoàng tử cần phải đem người này lưu lại ngoại ma hoàng tộc sợ mặc thần tình biến đổi trước đây thương thái huyền sở d i đi tới nơi này đồng thời sẽ bị vô số ngoại ma bao vây liền là bởi vì hắn chém giết một vị ngoại ma hoàng tộc mà bây giờ nơi đây lại còn có một vị ngoại ma hoàng tộc hơn nữa còn là đại hoàng tử giả sử nếu thật sự là như thế lời nói cái kia đúng thật là một con ca lớn chuyến quân ta lệnh sở hữu đạo binh kết thành chiến trận cắn giết ngoại ma tất cả trưởng lao bố trí phong thiên tỏa địa đại trận đem mảnh tiên điệu này triệt để phong tỏa bất luận kẻ nào đều không được bỏ chạy ly khai cần phải trong thời gian ngắn nhất đem ngoại ma đại quân triệt để tiêu diệt tìm ra bên ngoài hoàn g t ộ c chỗ sợ mặc lúc này làm ra ứng đối trầm giọng q u á t lên là đáp lại tiếng từ các nơi vang lên sau đó liền thấy từng vị đạo binh kết thành đại trận bọn họ lẫn nhau khí tức cấu kết ngưng tụ thành giống như thực chất một dạng quang trụ nhảy vào trong mây xanh ở trận pháp ra chỉ dưới mỗi một vị đạo binh đều phấn chấn không gì sánh được thực lực đạt được để thăng lúc này từng cái khí huyết mặt trời sắc khí kinh người hướng phía ngoại ma đại quân chém giết mà đi ừng ừng vô số thần thông cùng thủ đoạn tung hoành đan bảo không ngừng ở giữa phiến tiên địa này xuyên toa t ừ n g cái đều tản ra đáng sợ thần uy mỗi khi triệt để phát tiết ra lúc đều sẽ có thể dùng rất nhiều ngoại ma bị yên d i ệ t triệt để hóa thành bột miệng ngoại ma không đoạn hậu rút lui liên tục bại lui thái sơ thánh địa trưởng lão và đạo binh nhóm lại là lấy chiến trận phương pháp vững bước đẩy mạnh tại d ư ớ i bực này tình huống hai chi đại quân hai mặt vây giết rất nhanh liền làm cho rất nhiều ngoại ma sợ sinh ra thối ý một ít ngoại ma bên trong cường giả thậm chí đều dự định chạy trốn nhưng mà du du du lúc này một ít trưởng lao bố chi phong t i ê n tỏa địa đại trận cũng rốt cuộc xây dựng lên b ự c n à y đại trận chính là thái sơ thánh địa trận pháp đại gia sáng tạo một loại phong cấm trận pháp một ngày bảy liền có thể đem vùng thế giới này đều cho phong cấm phàm là thân ở trong lúc võ giả thực lực đều sẽ chịu đến nhất định áp chế hơn nữa không gian cũng sẽ bị phong tỏa từ đó làm cho rất nhiều không gian thủ đoạn toàn bộ đều không cách nào sử dụng nói cách khác một ngày xử suất loại thủ đoạn này bất luận cái gì thân hãm trong đó đối thủ liền chỉ còn lại có hai con đường hoặc là bị cắn giết hoặc là liền đem thái sơ thánh địa võ giả cắn giết trừ cái đó ra lại không b ấ tốt luận cái gì còn lại tuyệt còn cái trạch. i gì g n như này g có h Theo ể t đại r ậ n h i ệ n hiện mảnh ra, tộc h i ê n n địa à h cư nhân n bố trí bực này đại trận bọn họ làm ơn chúng ta triệt để vây rết đáng chết những n à y nhân tộc viện binh làm sao lại tới nhanh như vậy mau đem đại trận đánh vỡ chúng ta hộ tống điện hạ rời đi nơi này từng vị ngoại ma bên trong cường giả sắc mặt lo lắng đem hết toàn lực hướng phía trên đại trận đánh kích giống như từng đạo như gió bão có thể dùng đại trận nổi lên liên yìa từng đạo t r ậ n tự tỏa liên rung động không ngớt nhưng tiếc là chính là đại trận lại dị thường kiên cố căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn khuynh hướng hư hỏng vô dụng đây là thái sơ thánh địa phong thiên tỏa đại trận bố trí đại trận trật bản đã đủ luyện chế ba cái v u khuyết thành binh dù cho coi như là thánh chủ cảnh cường giả đánh kích cũng không phải nhất thời nữa lúc này vị này điện hạ lắc đầu mở miệng nói như vậy nên làm cái gì bây giờ rất nhiều ngoại ma có chút kinh hoàng vội cái gì so sánh rất nhiều ngoại ma cường giả lo lắng vị này ngoại ma hoàng tộc nhưng chưa quá mức lo lắng bọn họ mặc dù đem chúng ta vây khốn đứng lên nhưng nhiều nhất bất quá mới chỉ có gần mười ngàn nhân thủ mà thôi mặc dù lúc này chương ưu cũng khó mà đem chúng ta tiêu diện huống h ồ tộc của ta khắp nơi cường giả đang ở người đi đường trên đường không cần thiết một ngày liền có thể đặt đến đến lúc đó công thủ liền có thể dị vị, vị này ngoại ma đại hoàng tử hiện ra không có sợ hãi mà nghe hắn lời này mình một đám ngoại ma cũng đều từng bước bình tĩnh lại chính như điện hạ nói mặc dù lúc này bọn họ bị vây nốt đứng lên lại có thể thế nào mặc dù lúc này chiếm giữ hoàn cảnh xấu nhưng tộc nhân số lượng vô cùng mà nhân tộc bất quá chính là vạn người mà thôi mặc dù đứng tại chỗ làm cho nhân tộc như tàn sát chó lợn một dặm giết một ngày thời gian cũng khó mà toàn bộ giết sạch tại dưới bực này tình huống bọn họ hà tất lo lắng đinh chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp n g h é độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm năm mươi từng chém đại đế vạn m ộ viên giao cho ta tới ứng đối liền có thể nghĩ tới đây rất nhiều ngoại ma cường giả triệt để hết lòng nhưng vào lúc này bọn họ đã thấy lấy nhà mình điện hạ đ ố n g nhiên đi tới giữa không trung điện hạ ngài đây làm lớn một vị cường giả sửng sốt vô ý thức hỏi nghe nói lần này xuất bộ tới trước chính là thái sơ thánh địa thánh tử nghe nói người này thực lực không tầm thường thiên tư siêu nhiên bản điện hạ đối với hắn hiếu kỳ hồi lâu lúc này vừa lúc mượn cái này cơ hội nhìn người này rốt cuộc là hay không như trong truyền thuyết cái dạng nào không tầm thường vị này hoàng tộc điện hạ nhẹ giọng nói theo thoại âm rơi xuống hắn lang nói rằng thái sơ thánh tử ở đâu có d á m hiện thân gặp mặt thanh â m này giống như, như lôi đ ỉ n h truyền vang truyền đặt đến trong bầu trời này xa xa cổ trên chiến thuyền sở mặc nghe được thanh â m này không khỏi đưa mắt đặt tiền cuộc thình linh liền thấy là một đạo thân ảnh phụ không mà đứng quanh thân tản ra hừng hực sắc khí còn có quần quận hắt vụ tràn ngập c h ư ơ n g hiển bất phàm thánh tử người này chính là ngoại ma hoàng tộc đứng ở sở mặc bên người ngù sông hoài lúc này nói rằng hắn trước đây theo khương quá huyền nhất bắt đầu sắp nhập nơi đây ở chưa từng đột phá vòng đấy trước liền từng xa xa nhìn thấy người này từng triệu tập ngoại ma đại quân tiến công đối với hắ vì vậy liếc mắt liền nhận ra ngoại ma hoàng tộc sở mặc nhãn thần lại lên sau đó hán giọng nói ta chính là thái sơ thánh tử lần này tìm ta vì chuyện gì nghe đồn thái sơ thánh tử chính là ba ngàn đạo vực tuyệt đỉnh tiên tiêu hoành áp cùng thế hệ hôm nay gặp mặt quả thực danh bất hư truyền mi ngoại ma hoàng tộc nhìn sở mặc quan sát tỉ mỉ một phen mở miệng tán dương trận hắn dừng một chút lại nói thái sơ thánh tử hôm nay ngươi đại quân đánh vào tộc của ta phúc địa theo lý mà nói tộc của ta nên phải đưa ngươi toàn bộ chạm sát bất quá nể tình ngươi ta chiến cuộc đã đến mức độ này Tiếp tục đ á nhưng tiếp, cũng bất cũng chỉ quá là l ỡ bại cũng ầ u t h ư mà thôi. Không lúc đừng n g quên nơi đây chính là tộc của ta đại bản doanh tộc nhân vô số kệ ngươi nhân tộc tuy mạnh nhưng là bất quá lắc đắc vạn người mà thôi cho dù không hề phản kháng làm các ngươi chạm sát có thể i é t bao nhiêu cái gì không được bao lâu tộc của ta viện binh là có thể đạt đến đến lúc đó nội ứng ngoại hợp phía dưới công thủ liền đem dị vị đến rồi cái kia thời gian bọn ngươi khả năng liền hối hận thì đã m u ộ n ngoại ma hoàng tộc tiếp tục nói được rồi lời nói nhảm không cần nói nhiều đấu một hồi phân thắng thua chính là sợ mặc lười cùng cái này ngoại ma tiếp tục lời nói nhảm lúc này dừng lại giao lưu thấy một màn này vị này ngoại ma hoàng tộc sắc mặt có chút âm tình bất định hắn vạn không ngờ rằng sợ mặc hóa ra là như vậy khó chơi hơn nữa thái độ đối với hắn cũng là cực kỳ khinh miệt điều này làm hắn trong lòng rất là tức giận lúc này cũng không nói thêm nữa chỉ là phẫn nộ nói nếu như thế vậy cũng đừng trách bản điện hạ nói xong hắn liền thân ảnh rơi xuống điện hạ một đám ngoại ma cường giả lập tức xông tới lúc này bọn họ tất cả đều mặt lộ vẻ phẫn nộ màu sắc chấm giọng nói sử dụng vạn hồn phiên a làm cho những n à y nhân tộc biết sự lợi hại của chúng ta vừa lúc cũng có thể nhờ vào đó kéo dài bọn họ chờ đợi viện binh đ ặ t đến vạn hồn phiên chính là trong tộc nhất kiện trí bảo đặt ở trong nhân tộc liền giống như là đế binh bất quá bực này đế binh đương nhiên sẽ không ở tại bọn hắn nơi đây mà là tại trong tay bệ hạ lúc này bọn họ nói vạn hồn viên chính là một gậy lá cờ bàn về phẩm chất khoảng t r ư ờ n g chỉ có vô khuyết thánh binh phẩm chất loại mâm n mống này lá cờ tổng cộng có chín mặt bốn co mà hắn thành tựu đại hoàng tử tất nhiên là đạt được bệ hạ ban tặng nhất kiện thành tựu hộ đạo chi bảo cờ này mặc dù phẩm chất không cao lắm nhưng bên trong lại ẩn chứa ngoại ma các đ ờ i vô số tộc nhân hồn thể một ngày vận thế mà ra liền có thể rơi ra đếm bằng ước vạn kế ngoại ma chen nhau lên phía dưới ngay cả là thánh chủ cảnh cừng giả cũng khó mà ngăn cản trong quá khứ trong tộc cùng nhân tộc chém giết vô số t u ế nguyệt bên trong liền tương dựa vào vạn hồ gắn ngượng đẻ chết vô số ba ngàn đạo vực cường giả trong đó không thiếu nhập thánh cảnh tồn tại mà bệ hạ nắm giữ vạn hồn phiên chủ lá cờ cũng đã từng trong quá khứ vô số thuế nguyệt bên trong chém giết ba ngàn đạo vực trần đế thậm chí một vị chân chính đại đế mà giờ khắc này vị này đại hoàng tử nghe vậy chỉ là làm sơ trầm ngâm liền không chút do dự nói nếu như thế vậy liền mời được vạn hồn phiên ta muốn làm cho những n à y nhân tộc không chừa một ngống thanh âm lạnh nhạt mang theo lành lạnh sắc khí là một vị ngoại ma cường giả lĩnh mệnh sau đó trực tiếp liền xuất ra một mặt toàn thân ngam đen trên đó dính vô cùng tử khí kỳ phiên chỉ là thoáng đăng đ liền có thể nhìn thấy trên lá cờ mơ hồ xuất hiện vô số dữ t ậ n đáng sợ mặt mũi từng cái đều ở đây gào thét ẩn chứa thao thiên sắc khí theo cờ này hiện hiện mà gia đại hoàng tử trực tiếp đem bên ngoài n ắ m trong tay chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lay động trên người thần quang trong trẹo lập tức liền có quần c u ộ n hắc vụ lan tràn ra ngay sau đó hống hống hống từng đạo gào chầm thấp tiếng liền lan tràn ra từ trong hắc vụ liên tiếp vang lên sau một khắc dâm dạp chẳng trịt hồn phách bay ra số lượng nhiều có thể nói che khuất bầu trời từng cái đều dính vô cùng sắc khí giống như từ trong địa ngục bỏ ra ngoài ác ủy hướng phía thái sơ thánh địa rất nhiều đạo binh cùng các trưởng lão nhào qua tới không tốt đây là vạn hồn phiên trên chiến trường rất nhiều thái sơ thánh địa cường giả đang ở chém giết có thể làm bọn họ cảm giác được thao thiên sắc khí vô ý thức đưa mắt đặt tiền cuộc sau khi đi qua nhất thời liền thần tình biến đổi trong đó những thứ kia ở cổ vực chung chém giết khá lâu cường giả càng l à sắc mặt trở nên có chút tái nhợt bọn họ thường thường cùng ngoại ma chém giết tất nhiên là biết rõ vạn hồn phiên danh tiếng bậc này trí bảo một ngày ngự sử mà ra liền có thể triệu hồi ra vô số ngoại ma h ồ thể số lượng há trị ức vạn dù cho coi như là thanh chủ cảnh cường giả một ngày rơi vào trong đó đều không thể tự kiềm chế mà võ giả tầm t h ư ờ n g phàm là bị ngoại ma hồn thể bao vây mặc dù có thể miễn cưỡng chống đỡ một hai nhưng là biết trong nháy mắt bị d ì m ngập lúc này vị này ngoại ma hoàng tộc ngự sử vạn hồn thiên rất hiển nhiên là muốn đem bọn họ toàn bộ chạm sát nơi này nhanh vững chắc đại trận cần phải ngăn trở muôn ngàn lần không thể khiến cái này ngoại ma cho đột phá đại trận phòng tuyến thi triển k ế c lôi phương pháp này khắc chế ngoại ma đối với hắn áp chế tiếng hét lớn từ các nơi chuyển đến Từng vị thái sơ thánh kết thành trận, huyết, binh cùng cường chiến động người chống ngoại giả vị địa khí sơ đạo đều đỡ cổ cả là mỗi a ra kia Đồng đại đạo hồi từng cường triển cường thần hông, triệu hồi ra từng đạo giống như diệt thế một dạng thần lôi, rơi vào những thứ kia hắc vân bên trong. giả thời, thi triệu diệt thế một thứ hắc lại lôi, rơi có vị vào m một đạo cấp lôi là dưới đều sẽ d ũ n g động quần quận lực lượng đem đại lượng ngoại ma chạm sát nhưng vạn hồn phiên bên trong ngoại ma hồn thể thật sự là nhiều lắm dọn dẹp ra khu không người ở vực phía sau hầu như chỉ là trong trước mắt liền sẽ có nhiều hơn ngoại ma hồn thể xông tới mặc cho thiên lôi không ngừng o n h kích Cũng vạn ô pháp t o tiêu diệt, n hồn h ữ n g phiên này n g o ma vô, vô mãi mãi c g cổ trên chiến thuyền nghe ngu sông hoài kể xong vạn hồn phiên bực này chí bảo huy lực cùng đặc thù s ở mặc không khỏi nhìn về phía chiến thuyền ở ngoài du đãng vô số hôn phách nhìn chăm chú vào cái kia từng cái vô cùng giữ t ậ n mặt mũi trên mặt hắn lại không có bất kỳ hoảng loạn ngược lại hiện ra một nụ cười nếu như còn lại khủng bố thủ đoạn có lẽ còn thời gian không cách nào xử trí Không m u ố n nhưng bây giờ cục diện này cũng là đúng hợp ý ta hắn n h ỉ non lẩm bẩm lúc này minh chủ thánh chủ đặt tiền cuộc ánh mắt do hỏi thánh tử có thể cần để cho ta xuất thủ đem cái kia vạn hồn phiên của lấy minh chủ thánh chủ lại an tâm được trận phòng ngừa ngoại ma cường già đánh bất ngờ còn như cái này vạn hồn phiên sợ mặc mỉm cười giao cho ta ứng đối l i ề n tốt những lời này làm cho minh chủ thánh chủ hơi kinh ngạc thánh tử muốn ứng đối cái này vạn hồn viên phải biết rằng vạn hồn viên chính là một loại cực kỳ khủng bố trí bảo bên trong lận chứa vô số ngoại ma thần hồn chính là thánh chủ cảnh cường giả đều không dám kinh thường bằng không liền sẽ có tất h hãm nguy hiểm trong đó mà thánh tử mặc dù thiên tư kinh người nhưng trung quy bất quá mới chỉ có sinh tử cảnh tu vi h ắ n thực sự v v hiện tại minh chủ thánh chủ trong đầu mới vừa nổi lên nghĩ hoặc ý niệm này còn chưa chưa triệt để lúc rơi xuống chỉ thấy lấy sở mặc đống nhiên giơ tay lên cánh tay nhưng thấy trên tay háo âm dương nhị khí đan bảo càng không chi lực bắt đầu khởi động đây là minh chủ thánh chủ s ư ớ n g sốt chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm năm mươi mốt ước vạn ngoại ma vào hết trong tay háo nghe rợn cả người thủ đoạn giá trị lúc này vạn hồn tiên bên trên vô số ngoại ma hồn thể du đãng vừa mắt sở kiến số lượng đâu chỉ ước vạn hầu như có thể nói che khuất bầu trời lại tựa như có thể đem cả tòa thiên khung đều nuốt chừng lấy tại dưới bực này tình huống rất nhiều ngoại ma tàn sát bừa bãi phong thích đáng sợ giữ tợn sắc khí đem thái sơ thánh địa rất nhiều trường lao đạo binh toàn bộ bao vây lại cứ việc rất nhiều trường lao giống giận liên tục rất nhiều thần binh thủ đoạn n g a n g trời nở rộ hừng hực thần quang rơi vô tận thần uy cứ việc mấy nghìn đạo binh khí tức cấu kết chiến ý dâng cao gần như có thể dung chuyển trời đất nhưng mà vẫn như cũng bị vạn hồn phiên vô tận hắc vân sở nghiên cứu chế tạo mắt thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột thái sơ thánh địa liền muốn tổn thất nặng n g lúc lúc đó sợ mặc s â hút một h ẩ u khí chật nâng lên một cánh tay hoa lập lạc đông dưng một cơn gió lớn vô căn cứ sinh ra gào thét t í quyển cổ đáng vô cùng hoàn vũ thiên khung. đập vỡ vụn đầy trời hát vân sợ mặc đứng chắc tay ở vào cổ chiến thuyền trên b o n g thuyền một thân áo bào bay phất phới đầu tóc lay động trên dưới bay lượn ở giữa mang theo một cấu nghiêm nghị không thể phạm giống như vô thượng thần chỉ hàng lâm p h ạ m tục siêu nhiên khí độ hô hắn chậm rãi đem khẩu khí này phun ra thanh âm cũng không lớn nhưng rõ ràng chuyển vào mỗi một người trong t hai thậm chí ngăn cách lấy vô số khoảng cách rất xa đạt đến đến ngoại ma đại hoàng tử trong t hai đây là vô số người ngầm đầu vô ý thức nhìn về phía sợ mặc vị trí không chờ bọn họ hoàn hồn thình lình thấy sợ mặc trên tay áo cái t i ế âm dương nhị khí càng khôn bắt đầu khởi động khí độ tượng đột nhiên bành trướng mà ra đồng thời ở trong nháy mắt bao trùm mảnh này thiên v ũ giờ khắc này gần mười ngàn thái sơ thánh địa võ giả vô luận minh ngọc thánh chủ cực quang hai mươi chín đại thánh trở các loại đại năng vẫn là tất cả trưởng lão cường giả thậm chí khương thái huyền ngu sông hoài đám người thậm chí là mấy nghìn đạo binh bao quát ngoại ma đại hoàng t ử trở các loại đều thấy được làm bọn hắn cuộc đời này đều chấn động theo thậm chí có thể được xưng là sợ hãi một màn ở ánh mắt của bọn họ nhìn soi mói nhưng thấy sở mặc cánh tay phất qua ống tay háo tung bay g i n giống như che khuất bầu trời trong nháy mắt bao trùm mảnh này thiên v ũ thoáng chốc toàn bộ thần quang vô số tiên hà đều đều tiêu thất các loại h á cám ước vạn hồn thể cũng vì đó yên diệt hết thể toàn bộ đều đều bị bao phủ ở nơi này đạo ý tay h á o phía dưới thánh tử hắn đây đây là m u ố n không có khả năng thánh tử chẳng lẽ là điên rồi sao thánh tử không thể từng vị t i ê n tiêu rất nhanh phục hồi tinh thần lại ở thấy được một màn này phía sau r ồ n r ậ p quá sợ hãi vô luận là nam cung vấn thiên trờ các loại rất nhiều người theo đuổi vẫn là tất cả trường lao thậm chí là minh ngọc thánh chủ như vậy hộ đạo giả lúc này đều v ẻ sợ hãi kinh hô không trách bọn họ thất thố như vậy thật sự là lúc này sở mặc làm cử động này thật là quá mức kinh người vừa mắt có thể thấy được cả tòa thiên địa đều bị ống tay h áo bao phủ bên ngoài phạm vi to lớn hầu như muốn bao quát một cái thế giới sở mặc từng thi triển qua tụ lý càn khuất h u ậ t khi đó mới vừa thi triển đám người liền biết hiệu bực này thần thông uy năng có thể nạp hàng vạn hàng nghìn uy năng thu nạp toàn bộ sinh linh vào trong tay h áo nhưng khi đó sở mặc sở thu nạp chi đ i ệ bất quá hơn mười dặm mà thôi không coi là cái gì trong trường hợp đó lúc này cái này ống tay áo bao phủ chi đ i ệ đâu chỉ phạm vi triệu dặm hai người dưới so sánh hầu như có thể được xưng là vân nghe kém cách biệt một trời tuy người ở bên ngoài xem ra sở mặc cái này thần thông chính là có thể so với chân tiên thiên phú b ạ o thuật nhưng dù cho như thế trung quy bị giới hạn sở mặc tự thân cảnh giới không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực điều này cũng làm cho ý nghĩa lấy cảnh giới bây giờ của hắn căn bản là không cách nào làm được điều này như mạnh mẽ đi làm kết quả duy nhất chính là lọt vào thần thông phản p h ệ đến lúc đó nhẹ thì căn cơ bị hao tổn nặng thì thậm chí đều có t ẩ u hòa nhập ma thậm chí là vẫn lạc phiêu lưu dưới tình huống như vậy bọn họ thì như thế nào sẽ không lo lắng chỉ là sở mặc vẫn không để ý tới bên hai cái kia từng đạo kinh hô cùng lo lắng ánh mắt sở mặc đều vẫn chưa lưu ý lúc này hắn đôi mắt chầm ngưng tâm tình bình tĩnh không có chút nào lo lắng vẹn vẹn là đối với thuật này tự tin vô cùng ở trên đời này không có ai có thể so với hắn hiểu rõ hơn này đạo thần thông rốt cuộc là kinh khủng bực nào tụ l ý càn khúc đại hồ trung nhật mật trưởng có lẽ lấy cảnh giới bây giờ của hắn còn không cách nào phát huy ra phương pháp này một phần b ạ n thần uy nhưng hắn sinh tử cảnh thực lực cộng thêm trải qua nhiều lần dịch kinh tế tủy cùng với tiên quang quán thể phía sau lại được chân tiên ban cho tiên cốt phía sau nội tình căn cơ đã sớm bị tăng lên tới mức trước đó chưa từng có coi đây là căn cứ thôi động này đạo tụ lý căn khôn cho dù muốn nhận lòng cái này vạn hồn phiên bên trong ước vạn hồn thể có cái gì không được cho t a thu vừa nghĩ đến đây sở mặc đột nhiên hét lớn lên tiếng Úng ù n giống g như xuân lôi nổ vang thư không sinh tử quang chỉ một thoáng tay háo bào triệt để thu nạp xuống còn chưa từng đ ặ t đến bên ngoài đáng sợ thanh thế cũng đã có tới vô số thiên địa linh khí bị lẻ ép sau đó phát sinh đùng đùng tiếng nổ tùng thư không cũng không ngừng đổ nát từng tấc từng tấc lon xuống xuống tới còn có cái kia vô số hư không loạn lưu gào thét tàn sát bừa bãi mảnh thiên đ ị a n à y liên mang đại đạo pháp tắc đều hiện hiện ra nhưng trong nhấp nháy đã bị ma diệt phóng tầm mắt nhìn tới nơi đây nghiễm nhiên trở thành một mảnh mạt nhật cảnh tượng nhưng còn chưa chờ những thứ này đáng sợ khí thế cùng cảnh tượng tịch quyển đi ra ngoài hết thảy toàn bộ liền đều tiêu thất tựa như vô căn cứ tìm không thấy không phải không phải biến mất mà là bị ống tay háo cho thu nạp trong đó lại bởi vì hư không nổ tung để nguyên quần áo tay á o thu nạp tốc độ quá nhanh lấy cho tới thời khắc này vô số người đều ở đây ngốc l a n g trung thấy được cực kỳ một màn quỷ dị bọn họ có thể chứng kiến vô số thiên địa đạo thì tàn biến cũng có thể chứng kiến vô số thần quang nổ tung cẳng có thể chứng kiến hư không sụp xuống lóng xuống nhưng quỷ dị là nhưng không có bất luận cái gì tiếng gầm và khí thế bao trùng tới những thứ kia bạo tạc sinh ra sáng rực những thứ kia linh khí va chạm hư không sụp xuống phía sau sinh ra sáng lạn thần hạ hóa ra là yên tĩnh không gì sánh được ông h ư không một trận run dày ống tay háo của tới đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng thời gian tựa như vào giờ khắc này tĩnh khó biết là trong n y mắt vẫn là vĩnh hằng qua đi sáng sủa một lần nữa quy về thiên địa cảnh tượng trước mắt cũng hồi phục với rất nhiều thái sơ thánh địa cường g i ả đạo binh trước mắt chỉ bất quá khi bọn hắn nhìn lấy ống tay h á o thu nạp đi qua dáng rất lúc vô luận là minh ngọc thánh chủ vẫn là thông thường đạo binh lúc này đều đều sững sờ tại chỗ trên nét mặt mang theo không thể tưởng tượng nổi trong mắt càng là lộ ra không dám tin tưởng màu sắc không trách bọn họ như vậy chấn động thật sự là cảnh tượng trước mắt quá mức làm người ta hoảng sợ ánh mắt đ ạ đến nguyên bản che khuất bầu trời hát vụ đã hoàn toàn biến mất nơi đây không biết bao nhiêu năm chưa từng bị ánh mặt trời chiếu s hóa ra là đặt tiền cuộc hạ một đạo nói h ừ n g hực cấm áp nhật quang vô số ngoại ma thậm chí là vạn hồn phiên trung sở hiện lên ra hồn thể càng là đều tiêu thất sắc khí ngập trời cùng nghiêm nghị sắc khí cũng theo đó tìm không thấy còn có vùng đất kia bên trên vô số tảng đá đều giống như bị t ạ o đất ba thứ vậy vô căn cứ lột một tầng bên ngoài phạm vi ước chừng bao trùm phương viên t r ă m xa v ạ hạn giảm một tay h áo hàng lâm bao trùm phương viên triệu giảm tay h áo bảo đảo qua toàn bộ đều yên diện vực này thần uy ai thấy rồi không vì chi hãi nhiên kinh hãi khó biết bao lâu đi qua rốt cuộc có người từ nơi này trong rung động phục hồi tinh thần lại đã thấy hắn vẻ mặt dại ra trong mắt mang theo h o à n g sợ cùng hãi nhiên còn có một tia đối với lần này khắc thấy không tín nhiệm phản phất đưa thân vào trong giấc n ộ n g lại tựa như nhỉ non vừa tựa như dò hỏi cái này đây hết thảy là thật sao theo nói hắn hóa ra là vô ý thức rủi rủi mắt thấy một vị niết bàn cảnh cơn ư giả g thần thức bao trùm phía dưới có thể khắp trăm xa vạn dặm nhưng lúc này hóa ra là hoàn toàn không thể tin được thần thức ngược lại vô ý thức lấy mắt thường quan sát thậm chí còn không dám tin tưởng do no đốn liên biết nội tâm hắn lúc này đến tội cùng bị bực nào chấn động mà theo này 907 n ó i vừa ra vô số thái sơ thánh địa đạo binh cùng các trưởng lão cũng đều dồn dập tỉnh lại Trật. ngược lại hút lãnh k h í tiếng liền từ các nơi liên tiếp vang lên thánh tử lại thực sự làm xong rồi t cái này rốt cuộc là có phải hay không thực sự quả thực không dám tin tưởng thần thông như vậy thủ đoạn đã đủ xưng là không thể tưởng tượng nổi đây là thường nhân có khả năng sánh bằng thủ đoạn sao vô số người h ã i nhiên trong lòng tràn đầy hoảng sợ phải biết rằng siêu thoát đại cảnh cường giả mặc dù động một tí xuất thủ uy lực phạm vi có thể lan đến phương viên mấy trăm ngàn dặm xa nhất là động thiên cường giả trong lúc giơ tay nhất chân liền có vẫn diện tinh thần t h ầ n uy nhưng loại này thuộc về uy lực liền như cùng đơn giản nhất phá hư một dạng là chuyện đơn giản nhất nói nhất thẳng thắn hơn dù cho coi như là bình thường nhất hồn cung cảnh v õ giả như cầm trong tay nào đó có thể nghe theo hắn ngự sử vô khuyết thánh binh đều có thể đem phương viên hơn mười vạn g i ả m chi địa san thành bình địa mà chính là không dựa dẫm ngoại lực tự thân đấu chiến lúc cũng có thể lan đến phạm vi trăm g i ả m nhưng nếu là làm cho vị này hồn cung cảnh vó giả có ở đây không thương tổn cây có dưới tình huống hoạt động phạm vi trăm dặm núi đá liền không thể nào làm được tuy là mười dặm vài dặm cũng k h ó như lên trời mà sờ mặc chỉ là sinh tử cảnh mặc dù thiên tư không tầm thường nhưng trung q uy vẫn chỉ là sinh tử cảnh có thể lúc này hắn lại bằng vào nhất thức vô thượng thần thông gắng ngượng đem đang ở trong hỗn chiến vô số ngoại ma đều thu liễm thậm chí ngay cả mang theo toàn bộ hát vân ước vạn hồn thể đều thu thập mà rất nhiều đạo binh lại không có chịu đến nửa điểm tổn thương đây là bực nào nghe rợn cả người chính là liền nhập thánh cảnh cơn giả sợ là đều khó làm được không thể tưởng tượng nổi không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào đại thần thông vô số người trong đầu đều bỗng nhiên hiện ra cái ý niệm này trong lòng mang theo sâu đầm hãi nhiên chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đ ộ c ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm năm mươi hai hắn lại như thế nào làm được c u n g đường bí lối ngoại ma lưỡng bại câu thương quá kinh khủng thật không hổ là ta thái sơ thánh địa từ trước tới nay mạnh nhất thiên tiêu có thái sơ thánh tử toa trấn ta thái sơ thánh địa làm lần thứ hai thịnh vượng mười và năm rất nhiều đạo binh cùng trưởng lao ở sâu đậm chấn động qua đi liền có lẽ vui mừng hoặc là cảm khái hoặc là cao hơn nói nguyên bản ta cho là hắn trưởng thành tốc độ đã quá nhanh thật không nghĩ đến ta đúng là vẫn còn đánh giá thấp hắn Khương thái huyền cũng rung động một trận thẳng đến sau một hồi hắn phục hồi tinh thần lại cảm khái tự nói lúc này sở hữu thái sơ thánh tử các v õ giả nhìn về phía sở mặc trong ánh mắt đều mang cuồng nhiệt cùng tôn sùng có người vui mừng có người b u ồ n theo nhân tộc mừng rỡ như điên lúc này rất nhiều ngoại ma các cờ giả lại là vẻ mặt hai nhiên cùng không dám tin tưởng nhất là đại hoàng tử hắn lúc này đứng chết chân tại chỗ hai mắt trừng trừng đồng tử đều co lại nhanh chóng mang theo không dám tin tưởng dường như hoàn toàn không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến một mặt này điều này sao có thể hắn rốt cuộc l ạ như thế nào làm được đại hoàng tử trợn mắt trừng trừng thực sự không thể tin được sắc mặt của hắn càng là vài lần biến hóa mang theo nồng nặc kinh hãi vốn cho là theo mời ra vạn hồn phiên triệu hồi ra bên trong sở phong tôn nước vạn trong tộc tiền bối sinh hồn coi như không cách nào đem những n à y nhân tộc võ giả chạm sát nhưng là tuyệt đối có thể cho bọn họ rơi vào hạ phong mà đợi đến mỗi cái chi mạch cường giả sau khi đến liền có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem các loại người toàn bộ tiêu diệt nhưng người nào biết vạn hồn p i ê n bên trong ước vạn sinh hồn còn không có triển lộ thần uy đã bị một tay áo thu nạp làm hắn tất cả kế hoạch cùng rất nhiều thái tưởng đều triệt để ng Hóa thành hư không? hơn Trọng yếu lúc à theo vô số tộc nhân bị thu mất nhân hồn phiên vô vạn số cũng nạp, dụng. bị hiệu đi l này tình thế t lần h dưới chương tiếp đột, đột. n hắn, hắn, hắn quanh mình một đám các cường giả cũng đều phản ứng kịp dồn dập sắc mặt đại biến vạn hồn phiên mất đi tác dụng đại lượng tộc nhân cũng đều bị thu nạp giờ khác này ở cái này trong đại bản doanh chỉ có vẹn vẹn bất quá mấy vạn tộc nhân căn bản là vô lực chống đỡ nhân tộc tiến công kế trước mắt nhất định phải trước đưa đại hoàng tử lý khai đại hoàng tử đi mau bọn ta hộ tống ngài rời đi nơi này từng vị cường giả mở miệng gấp giọng thúc giục đại hoàng tử nghe vậy cũng không có lại bệnh mạnh trước đây h ắ n giả vờ chấn định chỉ là bởi vì có con bài chưa lật lúc này mới không sợ nhưng lúc này chỗ r ử a lớn nhất vạn hồn phiên cũng bị mất tác dụng đối mặt thái sơ thánh địa cường giả hầu như giống như đợi làm thịt cử con trong lòng thì như thế nào không sợ không g i a có chút lưỡng lự vội vã liền muốn phi đột ly khai thoát đi mảnh này bị đại trận phong tỏa chi điểm nhưng mà muốn đi quyết không thể làm cho đối phương chạy trốn lập tức xuất thủ cần phải đem tất cả mọi người tiêu diệt nơi này không chừa một ngống thương thái huyền phát hiện đối phương d ị động lúc này hô to mà sở mặc lúc này cũng làm tức hạ lệnh làm cho sở hữu đạo binh đẩy mạnh đồng thời làm cho tất cả trưởng lao đi vào chặn rết s á t s á t s á từng t vị thái sơ thánh địa đạo binh giống giận dồn dập nở rộ hừng hực thân là quanh thân lượn lờ khủng bố sắc ý hướng phía ngoại ma đẩy mạnh còn thơ lại mấy vạn ngoại ma mặc dù số lượng nhìn như cũng không thiếu nhưng trải qua trước đây s ợ mặc cái kia thu nạp thiên địa thủ đoạn đã sớm bị sợ vỡ mật trong lòng không hề chiến y đối mặt sĩ khí dâng cao mấy nghìn đạo binh hoàn toàn không có ngăn cản chi lực triệt để liên tục bại lui chỉ chốc lát cũng đã hoàn toàn bị giết tán mất đi xây dựng chế độ cùng lúc đó tất cả trưởng lão cũng đều diên phần mình thi triển thủ đoạn chặn lại ngoại ma cường giả mà ngoại ma cường giả cũng biết lúc này đến rồi nguy hiểm nhất thời khắc dồn dập bạo phát con bài chưa lật song phương chém giết cùng một chỗ giết. Kinh khủng thân là hưng hực thần quang tràn ngập khi thế kinh khủng tịch q u y ể n càng có vô số hào quang đan sen sát khí lan tràn vùng thế giới này đều ở đây rất nhiều cường giả dưới chém giết rung động không n ứ t thiên khung đều ở đây rung động ầm ầm hư không không ngừng rung động tựa như lúc nào cũng có thể bị đánh nổ bể ra tới trên mặt đất phương viên mấy triệu dặm phạm vi đã sớm bị đánh phá thành mảnh nhỏ thậm chí một ít lục địa đều bị đánh n á t bẫy hóa thành vô tận bụi bằng phiêu tán sau đó lại bị hoàn toàn nổ tung hóa thành hư không đạo tác hiện hiện ra lại bị cấp tốc ma diệt kinh khủng trí thánh chi lực không ngừng hơi mê ngông thiên vô số sát khí cuộn trào mãnh liệt bao trùm thiên địa ở mảnh này bị phong thiên tỏa địa đại trận bao phủ trong trời đất tràn đầy thảm liệt đến mức tận cùng sát phạt cổ trên chiến thuyền sở mặc t r ầ m rãi bình tức lấy khí huyết đồng thời vững chắc lấy tụ lý c ả n không thuật nhưng thấy lúc này ống tay háo của hắn bên trên âm dương nhị khí không ngừng diễn hóa còn có thái cực đồ hiện hiện ra ống tay háo cũng lúc lớn lúc nhỏ tựa như người chi hô hấp lần này thu nạp ước vạn sinh hồn trong đó không thiếu thực lực cường đại hàng người mặc dù tụ lý càn k h ô n thuật sát thực y năng vô song vốn lấy sở mặc thực lực hôm nay thì diễn ra như vậy thần uy trung quy có chút hắn đúng là vẫn còn thuận lợi hoàn thành thu nạp nhưng muốn triệt để đem thuật này bình tức lại cũng không là dễ dàng như vậy cũng may thực lực của hắn không tầm thường lại thêm nội t ì n h s á c thực thâm hậu vì vậy sau một lát rốt cục đem triệt để áp chế lại ông theo hơi chấn động một chút run dày ô n g tay h á o triệt để bình phục dán vào nơi cổ tay điều này cũng làm cho đại biểu cho bên trong ẩ n chứa ức vạn sinh hồn lúc đó bị triệt để thu nạp lại cũng lật không nổi bất luận cái gì sóng gió hô đến nơi này bước sợ mặc mới rốt cục nhịn không được thở p à o một khẩu khí công tử ngại không có sao chứ lúc này bên cạnh vệ diêu quang có chút lo lắng hỏi đang khi nói chuyện nàng nhìn kỹ đến rồi sợ mặc cái chán có chút mồ hôi nhẹ nhàng tiến lên hỗ trợ trả lao không sao cả sợ mặc mỉm cười nhưng là vẫn chưa ngăn cản vệ diêu quang cử động chỉ là đứng chắc tay nhìn phía xa chiến trường lúc này tình hình chiến đấu đã gần như sáng sủa ngoại ma cường giả mặc dù cũng không thiếu nhưng đối mặt thái sơ thánh địa rất nhiều cường giả cắn giết cộng thêm cổ chiến thuyền thỉnh thoảng phát sinh thần quang trợ lực còn có minh chủ thánh chủ cùng khương thái huyền hộ đạo giả liên tục chấn áp hai vị thánh chủ cảnh ngoại ma cường giả những thứ này ngoại ma đã ở hạ ph thường thường thì có ngoại ma cường giả vất lạc thân thể bị đánh nổ tung rất hiển nhiên ngoại ma bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian thái sơ thánh tử ngươi đừng vội khi người h n q u á đáng lúc này n g ừ n g tay còn còn có c o a n l ư ợ n g nếu không đừng trách bọn ta trong lúc đó lưỡng bại c ầ u thương đúng lúc này xa xa truyền đến ngoại ma đại hoàng tử tức giận tiếng hô lúc này hắn đang bị hai vị trưởng lão liên thủ chấn áp tuy nói hắn cảnh giới có thể so với sinh tử cảnh thiên tư cũng không tục nhưng hai vị trưởng lão đều là động thiên đại năng hắn có lẽ có thể kháng cự được một người nhưng đối mặt hai người liên hợp cắn giết lại căn bản không phải đối thủ từng đạo hừng hực p h á p bảo sợ n ở rộ thân là ép tới hắn hầu như không thở nổi lưỡng bại câu thương sợ mặc dễu c ậ t một tiếng không có trả lời vẹn vẹn chỉ là một trưởng vô giới hừng hực kim quan g b ú ớ c lên giống như một đạo kim ấn vậy hướng phía ngoại ma đại hoàng tử phủ đầu hạ xuống chính là sơn hà kim ấn ngoại ma đại hoàng tử vốn là bị đánh bẹp lúc này căn bản tới không kịp trông tránh lúc này bị đánh trúng nhất thời hắn liền cảm giác mình thân thể trầm trọng tựa như gánh vác một tòa thiên liên mà cùng lúc đó khí vận của hắn tức thì bị chấn áp mặc dù vị này đại hoàng tử cũng không thể nhìn thấy nhưng là biết mình tuyệt đối là chúng rồi thủ đoạn nào đó ở thêm lên hắn hiện tại tình cảnh cực kỳ nguy hiểm tùy thời đều có vẫn là khả năng n h n là lấy vào giờ k h ắ c này hắn hoàn toàn liền bạo n ộ rồi ngươi đã không cho b u ồ n điện đường sống chúng ta đây liền lưỡng bại câu thương mặc dù chết b u ồ n điện cũng sẽ không để ngươi dễ chịu vị này đại hoàng tử giống giận sau một khắc một vệ thần quang bay lên tràn đầy hừng hực h ố n nội quang đan s e n thần bí lại kinh khủng thần văn giống như một viên gần tạc liệt tinh thần vậy trong thời gian ngắn chuyển khắp toàn trường chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm Ta có vô số đạo tác r hiền hóa hóa thành trật tự tỏa liên đan vào còn có đáng sợ đến mức tận cùng lôi quan g kiếm thức tràn đầy hủy diệt khí tức ở nơi này vô biên uy năng bên trong một đạo từ sắc ngọc trụy phá vỡ hư không từ từ phù hiện ở hư không nó quanh thân đan sen vô biên lôi quang đầy trời k i ế p vân đều rất giống bị bên ngoài lôi kéo tràn đầy kinh khủng sắc khí đáng sợ cực đạo đế uy của tới hướng phía sở mạc hành á p mà đi đây là nhất kiện chuẩn đ ế khí có thái sơ thánh địa trưởng lão cảm nhận được trên đó s ở tràn ngập khí t ứ c không khỏi sắc mặt k ỳ biến thái sơ thánh tử còn đây là tộc của ta trí bảo tử địa chỉ có thể chết ở bảo này trong tay coi như là ngươi cuộc đời này may mắn ngoại ma đại hoàng tử b ư ớ n g bình thanh em truyền đến trong tiện lộ hán triệt để phao khước sở hữu sợ hãi ngược lại biến đến điên cuồng theo thoại âm rơi xuống nhưng thấy cái này từ điện t r ụ y ở trên cực đạo đế bi đột nhiên tết ra vô biên thần quang lan tràn còn có mánh liệt lôi quang xuyên toa toàn bộ thiên địa đều ở đây dưới sự uy bi áp biến đến run dày phương v i ê n mấy triệu dặm bên trong tầm mắt nhìn thấy toàn bộ không gian đều ở đây run dày kịch liệt n h i ề n nát thậm chí liền đại địa đều từng khúc đổ nát gian g rắc phong thiên toản địa đại trận bị cực đạo đế bi chấn áp tại chỗ vỡ vụn rất nhiều bố trí đại trận t r ậ n bản đều xuất hiện vết dạng cực đạo đế khí vai lúc đó triển lộ không thể nghi ngờ thánh tử cẩn thận bảo hộ thánh tử sáu nhanh bảo hộ thánh tử lý khai một đám trưởng lao sắc mặt k ỳ biến không dám chậm trễ chút nào vội vã muốn bảo vệ sở m ặ c thân là thái sơ thánh tử hắn thân là vô cùng tôn quý càng là vô cùng trọng yếu mặc dù thánh chủ bỏ mình đều cần bảo hộ an toàn của hắn là lấy rất nhiều trưởng lão dồn dập đi tới cổ chiến thuyền phía trước chống lên phòng ngự bình t r ư ớ n g dự định lấy huyết nhục của chính mình hợp thành từng đạo phòng ngự suy yếu cực đạo đế khí thần uy còn có những thứ kia đạo binh cũng dồn dập giống dẫn không n ớ t hướng phía sở mặt vào tới cho dù cực đạo đế binh thì như thế nào bất quá chỉ là nhất kiện chuẩn đế khí mà thôi muốn lưỡng bại câu thương người xứng sa sợ mặc lạnh r ê n một tiếng tuy là c h u ẩ n đế khí thần uy trước mặt nhưng hắn nét mặt cũng bình tĩnh không gì sánh được không phập phồng chút nào theo thoại âm rơi xuống ông nhưng thấy sợ mặc trong cơ thể đột nhiên dâng lên một đạo sán l ạ n lưu quang sau đó liền có một phương kim ấn hiện hiện mà ra nhưng thấy vô số hừng hực thần quang phun ra còn có quần quận thuần dương khí tức rơi phun trào tinh thuần đến không cách nào nói thần quang tùy ý tung hành trong đó ẩn chứa thuần dương khí tức cùng cực đạo uy năng trong sát na bao trùm mảnh này thiên cung làm cho vô số người đều cảm nhận được sâu đậm tim đập nhanh vào giờ khắc này kim quang bao trùm trong phạm vi không biết có bao nhiêu hắc vụ bị i ê n diệt cũng không biết có bao nhiêu yêu thú và sinh linh trong lòng r u n sợ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu phảng phất thai vạ đến nơi còn có cổ vực chung vô số cường g i ả cũng đều sinh ra cảm ứ n g vô luận hắn đang làm cái gì lại thân ở chỗ nào đều đ ố n g nhiên mở mắt ra đưa mắt đặt tiền cuộc mà đến cực đạo đế binh nhất kiện chân chính cực đạo đế binh xuất thủ lại đang ở triển lộ thần uy ở cổ vực chỗ sâu nhất nơi đó là ngoại ma chỗ ở khu vực đến cùng chuyện gì xảy ra thật là nồng đậm thuần dương khí t ứ c mau mau đi dò xét một phen cần phải biết nơi đó chuyện gì xảy ra rất nhiều đang ở cổ vực trí cường giả lập tức phân phó nhất kiện chân chính cực đạo đế binh xuất thế nhưng lại triển lộ thần uy đây cũng không phải là chuẩn đế khí có thể so sánh nghĩa cực kỳ trọng đại bọn họ nhất định phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra nếu không vô luận làm cái gì đều sẽ tâm tình bất an lại không nói những thứ này trí cường giả ý tưởng cổ vực ở chỗ sâu trong trên chiến trường sợ mặc đứng thẳng ở chiến thuyền trên bong thuyền đầu đỉnh kim ấn huyền phụ quanh mình còn có tam hoa hội tụ vô biên kim q u a n thong xuống thường đạo cực đạo khí tức nở rộ trong đó ẩn chứa minh mông quần quận thân là dường như có thể đem thiên khung vạn vật đều cho chấn áp chính là cả kia ngoại ma đại hoàng tử s ở thúc đẩy từ địa i chỉ bên trong k h í tức cũng đều trở nên kinh sợ càng trở nên t u liễm bảo này thình lình đang là chân chính cực đạo đế binh thuần dương kim ấn ban đầu ở nhạc sơn hoàng triều sở mặc với hoàng đô cạnh chạm sát thiên mệnh c h i tử lâm hạo đồng thời đoạt được kỳ nhân cơ duyên cái này cực đạo đế binh khi đó lấy sở mặc cảnh giới tất nhiên là còn không cách nào ngự xử cái này kinh khủng cực đạo đế binh là lấy trở về về tông môn phía sau sở mặc liền mời trưởng giáo vì đó tế luyện sau lại hắn trở thành thánh tử phía sau càng là đi đến thần bình sơn mời một vị hồi lâu ẩn cư thật lâu luyện khí trưởng lão câu thông thần bình sơn thấp địa hỏa tế luyện thuần dương kim ấn cuối cùng tốn thời gian lâu này trợ giúp sở mặc hàng phục bảo này tuy chỉ là sơ bộ nắm giữ đồng thời vì thế còn phong ấn rất nhiều y năng nhưng trung quy làm cho sở mặc có thao túng bực này cực đạo đế binh đồng thời dựa vào chi rơi thần uy năng lực mà món bảo vật này cũng theo đó trở thành sở mặc một trong những lá bại tây sở mặc liền đem chi khu sử mà ra dùng cái này thí nghiệm một phen cái này thuần dương kim ấn y năng cái gì ngươi lại có cực đạo đế binh xa xa ngoại ma đại hoàng tử nhìn một màn này đ ỗ n g nhiên trận to hai trong mắt ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi màu sắc ngươi làm sao có khả năng thao túng cực đạo đế binh hắn cơ hồ là tê thanh hô lên cực đạo đế binh tuy huy bi năng mênh m ô n g quân quận nhưng thành tựu đế binh chỉ có đại đế mới có thể triển lộ mênh m ô n g quân quận tần h uy đại đế phía dưới ngay cả là thánh chủ cảnh đại năng cũng vô pháp toàn lực ngự sử mà nhập thánh cảnh như sau võ giả hầu như cũng không thể thao túng giả sử mạnh mẽ khống chế sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị hấp thành người khô chính là hắn lúc này điều khiển lấy chuẩn đế khí tự địa t r ù có thể đem ngự s cũng là hắn lấy thiêu đốt thọ nguyên thậm chí còn bạo phát nào đó bí thuật hao phí cực đại đại giới mới có thể làm được mà s ở mặc đồng dạng cũng là sinh tử cảnh tu vi vì sao lại có thể thao túng nhất kiện chân chính đế binh hắn hầu như không thể tin được nhìn thấy trước mắt coi như cực đạo đế binh thì như thế nào bản điện hạ không tin ngươi có thể chân chính phát huy ra uy lực hắn giống giận cả người khí huyết m ê n h mông quần q u ư n giống như nhất tôn thái cổ ma thần xông lên trời không cùng lúc đó cái kia tử điện truy bên trên càng là bộ phát ra điện t i ệ p l u â minh thư không chịu đến dẫn dắt phát sinh từng đạo kinh tiên động địa nổ tung âm thanh đùng g ù n g vô cùng lôi quang thiền thước quân quận kiếp vân tràn ngập bao trùm vô số t ử sắc điện mang tịch quyền mang theo lấy một c ố cực đạo thần uy hướng phía sở mạc hoành áp mà đến chỉ một thoáng cái này t ử điện trụy liền đã phá vỡ hư không quanh mình nhận chứa hôn đ ộ i quang còn có cực hạn hủy diệt lôi đình chi lực mang theo lấy thái cổ thương mang khí tước phản phất đại đạo hiển hóa diệt thế lôi ẩm ẩm giáng xuống chuẩn đế khí oai kinh khủng bực nào mặc dù không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng nhưng một kích phía dưới cũng vô dị hủy diệt một phương tinh không chấn áp ước vạn sinh linh mà giờ khắc này kèm theo từ điện trụy pha không trên ph vô luận là đạo binh vẫn là trưởng lão ngoại trừ minh ngọc thánh chủ bên ngoài tất cả đều cảm nhận được một cỗ không cách nào nói hàn ý s ô n g lên đầu bọn họ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu phía sau tóc gãy dựng thẳng tựa như cả tòa thiền k h u n g chấn áp lại như cùng là đại đạo thần lôi c h ú t xuống cần muốn đưa bọn họ triệt để nghiền nát đối mặt bực này từ địa đám người đều sinh ra sợ hãi nhưng bọn hắn cũng không có một người ly khai chỉ là che ở cổ chiến thuyền trước mặt sắc mặt vô cùng dữ tợn dồn dập cổ động cả người khí huyết cần muốn ngăn cản cái này vi năng nhưng ngay trong nháy mắt này ông thư không nổ vang hừng hực kim quang lan tràn mà đến hầu ó nói a thành một đạo không cách nào dùng lời nói diễn tả trưởng, trong tràn không cách nghề bình nào dùng diễn nặng bên đạo được đ lời y mênh mông như cuộn đến u đem tất cả r liền tại đồng nhất thời gian từ điện t r u y đến từ trên trời đột nhiên bắn chúng ở bình t r ư ớ n g bên trên cái kêu minh mông quần c u ộ n không thể địch nổi từ điện t r u y trên đó mang theo lấy không cách nào nói thần uy dường như có thể đem thiên khung đều cho đâm rách nhưng mà lúc này lại lạc ở bình t r ư ớ n g bên trên phía sau triệt để ngưng trệ xuống tới cái gì ngắm một màn này ngoại ma đại hoàng tử nhất thời đồng tử trận co g ú t lại căn bản cũng không dám tin tưởng lúc này chính mình nhìn thấy một mặt này hắn thực sự không thể tin được chính mình vẫn lấy làm dựa vào chuẩn đế khí con bài chưa lật thủ đoạn trên đó sở mang theo thần uy mênh mông quần quận chính là liền đại thánh đều không thể chống đỡ nhưng lúc này cho nên ngay cả ngoại bộ đều bình t r ư ớ n g đều không có phá vỡ thậm chí liền làm cho bình t r ư ớ n g run dậy đều không có làm được điều này sao có thể hắn gào thét lên tiếng sở mặc lại ánh mắt tiến tĩnh một bộ trong dự liệu gián dấp thuần dương kim ấn chính là là chân chính cực đạo đế binh tuy là làm cho hắn có thể tự do không chế phong ấn bộ phận uy năng nhưng dù sao cũng là nhất kiện chân chính đế binh hơn nữa ẩn chứa cực kỳ tinh thần u thuần dương chi lực còn có pháp tắc lạc ấ n trong đó đang chấn áp cùng phong cấm c h i đạo bên trên có thể nói độc nhất vô nhị lúc này hình thành bình chướng kỳ thực chính là lấy chấn áp cùng phong cấm pháp tắc xây dựng mà thành từ điện truy mặc dù hủy diệt chi lực vô song nhưng muốn phá vỡ thuần dương kim ấn thủ đoạn nhưng vẫn là cũng không khả năng kế tiếp đến ta trong đầu tâm tư c u ộ n c u ộ n sở mặc nét mặt như thường hắn một tay gánh vác nơi tay một tay kia xa xa lộ ra sau đó chậm rãi phun ra một chữ trấn giống như miệng ngậm thiên hiến đang nói đã rơi chương u ầ n d hai trăm năm t mươi bốn chém tận giết tuyệt bùi bằm lăng xuống lại có viện binh đạt đến chỉ một thoáng bao quát ngoại ma đại hoàng tử ở bên trong rất nhiều ngoại ma đều bỗng nhiên cảm giác thân thể bỗng nhiên run lên trong cơ thể khí huyết ngưng trệ tựa như thiên địa đều vào giờ khắc này triệt để ngưng kết cũng không còn cách nào nhúc đích sau đó bọn họ liền chứng kiến một viên kim ấn đón gió thấy phồng trong nháy mắt hoa thành một tòa chân thế thần sơn hoành áp xuống trên đó ẩn chứa cực đạo đế uy làm bọn hắn chỉ cảm thấy khắp cả người phát lệnh sinh ra không nói gì đại k h ủ n g sợ không ngoại ma đại hoàng tử mặt lộ vẻ hoàng sợ mang theo hốt hoảng ngươi không thể giết ta ta là trong tộc đại hoàng tử ngươi giết ta phụ hoàng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi không phải hắn kêu thả muốn m cầu xin tha thứ nhưng s ở mặc không chút nào không vì chỗ di chuyển thuần dương kim ấn trung ẩn chứa thần uy triệt để chiếu nghiên xuống lấy không thể cản phá khả năng triệt để nghiền ép xuống tới sau một khắc vị này ngoại ma đại hoàng tử liền tùy theo kêu thảm một tiếng mà hậu thân thân thể triệt để nổ tung thậm chí ngay cả nguyên thần đều dưới một kích này trở nên yên diện lúc đó vẫn lạc với mảnh thiên địa này đại hoàng tử chết rồi rất nhiều ngoại ma cường giả đều ngơ ngác nhìn một màn này tâm thần c u â n r u n g dậy có chút không dám tin tưởng đại hoàng tử chính là trong tộc bọn họ thực lực cường h ã n nhất thiên tiêu thâm thụ bệ hạ thư trọng hỉ yêu thậm chí còn ban cho chuẩn đế khí chi bảo hậu thân mà đại hoàng tử cũng chưa làm cho bệ hạ thất vọng còn khi còn bé liền triển lộ phong mang sau đó một đường quét ngang vô địch triển lộ phi phạm thiên tư bị b có đặt chân thành đạo đường hy vọng ở tại bọn hắn những cường giả này trong lòng đại hoàng t ử nhỏ chính là vô địch có thể hôm nay vị này nhân tộc thái sơ thánh tử lại lấy không thể địch nội thần uy c h i t để đem đại hoàng tử chấn áp thậm chí ngay cả nguyên thần đều chạm diện một m a n như thế để cho bọn họ chỉ cảm thấy đưa thân vào huyễn mộng bên trong hầu như không thể tin được mà đang ở rất nhiều ngoại ma còn trở nên hại như lúc sợ mặc nhưng chưa ngừng tay đã là đã đại khai sát giới tất nhiên là không thể cứ như vậy dừng lại nghỉ thuần dương kim ấn lần thứ hai triển lộ thần uy trên đó thuần dương chi lực rực rỡ sở mang theo cực đạo phong mang càng là có thể hoành áp toàn bộ giống như một tòa thiên viên vậy hướng phía trên người mọi người hoành áp mà đi ưu n g ù n g đại địa trở nên nghiền nát toàn bộ thung lũng đều bị đánh đổ nát vô số hư không băng diệt đem không ít còn vẫn còn đang ngẩn ra ngoại ma cho đều chẳng sát không tốt cái này thái sơ thánh tử là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt mau bỏ đi như thế minh mông quần q u ầ n thần uy cũng để cho bọn họ từ trong sợ hai phục hồi tinh thần lại là mặc m dù muốn chạy trốn có thể thuần dương kim ấn ẩn chứa chân áp cùng phong cấm chi lực đã tịch quyển mà ra chứa nhiều cường giả chỉ cảm thấy cả người khí huyết ngưng trệ lại tăng thêm thái sơ thánh địa bên này cường giả cũng đều phản ứng kịp dồn dập xuất thủ、Giết. rất nhiều đạo binh giống giận lên tiếng cả người khí huyết trùng tiêu kết thành chiến trận hướng phía rất nhiều ngoại ma cường giả lướt đi có lẽ nói riêng về cảnh giới bọn họ cũng không phải là những thứ này ngoại ma cường giả đối thủ nhưng kết thành chiến trận sau đó khí huyết cấu kết bên ngoài chiến ý trùng tiêu có thể sẽ trời khung chính là liền tầm thường đại thánh cảnh cường giả cũng không dám đ ị ợ h nổi giống như lúc này ba vị ngoại ma đại thánh cấp cường giả trực tiếp liền bị mấy nghìn đạo binh kiềm chế sau đó trong nháy mắt liền thân hám trong chiến trận cho dù giống giận liên tục trái sông bên phải đụng cũng khó mà s ô n g ra trùng đ â y còn như những cường giả khác cũng đều bị thái sơ thánh địa rất nhiều trưởng lao nhóm sở kiên chế toàn bộ chạm sát không chừa một ngống minh chủ thánh chủ đôi mắt đẹp lưu chuyển trong mắt hàm sát chỉ thấy nàng ngự sử t h ầ n thông một kích liền đem một vị ngoại ma thánh chủ đánh thổ huyết bay ngược một thân không hề chiến ý còn muốn mượn này bỏ chạy nhưng vào lúc này trận có một đạo rực rỡ kiếm quan quét ngang mà ra trên đó sở mang theo phong mang sắc bén không gì sánh được như ở lúc bình thường vị này ngoại ma thánh chủ thuận tay liền có thể hàng b ề tan cảnh nhưng lúc này bị mình chủ thánh chủ đánh bẹp hắn vốn là đang chạy trốn bên trong nếu như bỏ mặc chắc chắn bị đánh trúng còn nếu là đem quét bay tốc độ cũng không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng t h ằ n g ngại danh cảnh dám ngăn trở ta vị này ngoại ma thánh chủ giống giận lúc này cổ động ký huyết một tay lấy kiếm quan quét xuống thần uy cái thế nhưng vừa vặn làm xong cử động này minh ngọc thánh chủ pháp bảo cũng đã hạ xuống đó là một viên kim châu mang theo lấy nồng nặc vô cùng chí thánh trí lực phủ đầu hướng phía vị này ngoại ma thánh chủ trên đầu ném tới kèm theo đông một tiếng sau đó minh ngọc thánh chủ lại đi phối hợp một vị khác thái sơ thánh tử thánh chủ người này là khương thái huyền hộ đạo giả hai người hợp lực phía dưới đem vị cuối cùng ngoại ma thánh chủ không ngừng đánh bẹp đối phương mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng đối mặt hai vị đồng cảnh giới thánh chủ hơn nữa thực lực cũng đều có chút không tầm thường căn bản cũng không có sức phản kháng bất quá sau một lát một thân liền bị triệt để chấn áp thân thể bị đánh nổ t u n g chỉ còn lại có nguyên thần bị bắt lại kèm theo hai vị ngoại ma thánh chủ vất lạc còn lại ngoại ma cường giả cũng đều lần lượt bị thanh lý rất nhanh tràng chém giết này liền hạ màn kết thúc thánh tử đây cũng là hai vị ngoại ma thánh chủ nguyên thần cũng xin xử lý minh ngọc thánh chủ đem đã bị phong cấm b u ồ n nguyên ngoại ma thánh chủ nguyên thần vứt xuống sở mặt trước mặt mở miệng nói lúc này hai vị ngoại ma thánh chủ mặt xám như cho tàn cứng cổ không nói gì hiển nhiên là đánh mất ý chí nguyên thần vất lại chờ trở, trở lại thái sơ thánh địa phía sau thu nhập huyết n g ụ c sân trung giao cho huyết n g ụ c điện chủ xử trí sợ mặc nhìn thoáng qua liền nói như thế dù sao cũng là thánh chủ cảnh cương giả tuy chỉ còn lại hôn phách nhưng trên người tất nhiên còn có không ít thứ tốt ép hỏi một phen có lẽ liền c ó thể đạt được rất nhiều ngoại ma tân mật kém nhất cũng có thể được một ít ngoại ma sợ tu hành thần thông bí thuật tóm lại là có ít chỗ tốt ngay vậy một vị trưởng lão gật đầu móc ra một c á i túi đem lưỡng đạo nguyên thần thu vào đến tận đây nơi này ngoại ma đại bản doanh liền bị thái sơ thánh địa triệt để thanh trừ không còn rất nhiều đạo binh bắt đầu quét sạch chiến trường mà một ít trọng yếu bảo vật cũng đều đưa đến sở mặc trước mặt nhất kiện chuẩn đề khí từ điện truy nhất kiện cực đạo đế binh t ử lá cờ vạn hữu viên ngoài ra còn có ba cái vô khuyết thành binh mặc dù bởi vì chém giết đều có chút hỏng nhưng bị hao tổn tình trạng cũng không lớn thoáng tu bổ một phen liền có thể cụ bị công hiệu những thứ này đều là rất có vật giá trị trừ cái đó ra ở nơi này trôi trong đại bản doanh còn còn có rất nhiều vật c h â n quý cổ vực chung có chút vô số thiên tài địa bạo trong đó không thiếu vạn cổ kỳ chân mà một phương đóng quân ở chỗ này ngoại ma đại bản doanh ẩ n c g ừng đúng lúc này n l xa xa hư không đông nhiên truyền đến từng đạo kinh tiên động địa tiếng oanh minh sau đó liền thấy một mảnh mây đen tụ đến bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số ngoại ma thân hành hiện hiện mà ra lộ ra dữ tợn thần xác lúc này khoảng cách còn còn cực kỳ xa xôi nhưng cũng bố sát khí cũng đã có tới đây là có ngoại ma đạt đến nghĩ đến hẳn là ngoại ma đại hoàng tử trong miệng việt minh bọn họ đã tới chậm thấy mảnh này mênh mông vô bờ hát vân rất nhiều thái sơ thánh địa các trưởng lão đầu tiên là sửng sốt nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp không cần nhiều lời tất cả đạo binh liền cấp tốc tập kết hợp thành chiến trận trận địa sẵn sàng đón quân địch mà rất nhiều trưởng lao nhóm cũng đều cổ động khí huyết trong mắt tần chứa sắc khí mâu quang nhìn chăm chú vào những thứ này ngoại ma bốn vị thánh chủ sáu vị đại thánh cộng thêm số lượng không ít ngoại ma cường giả phổ thông ngoại ma cũng có vô số minh ngọc thánh chủ cảm giác một phen nói như thế nghe vậy khương thái huyền đi tới sở mặt trước mặt th đối phương viện binh thế lớn có muốn hay không tạm thời rút lui khỏi rút lui khỏi s ờ mặc ở vào trên b o n g thuyền ánh mắt ngắm nhìn xa xa hát vân khẽ cười nói muốn rút lui có thể cũng không phải là chúng ta mà là những thứ này ngoại ma theo thoại âm rơi xuống hắn đột nhiên cổ động ký huyết cả người tiên hà bốc lên thần quang nở rộ đầu đỉnh tam hoa hiện hiện ra thuần dương kim ấn đón gió thấy phồng đột nhiên huyễn hoa ra một tòa vạn cổ thần sơn vô cùng cực đạo đế binh bắt ngang quần quận thuần dương ký tức rơi giống như một tòa có thể hoành áp cựu thiên thập địa thái c ủ man rất hùng mang theo lấy không thể chống đỡ chi vi năng tựa hồ muốn thiên không Vũ trụ đổ nát, đổ ư ớ chương vạn n t i hà h nổ tung, hai kia đi. mảnh mà nhỏ、hắc、vân dương trăm o n g s năm a t h mươi lăm ước vạn ngoại ma một tay áo long chi sợ hãi trí cường giả hắc vân bên trong bốn vị ngoại ma bên trong trí cường giả đang tụ tập mà đến bọn họ lần này chính là đạt được đại hoàng tử tin tức nghe nói có nhân tộc thái sơ thánh địa võ giả thâm nhập nội địa chém giết tam hoàng tử tam hoàng tử bị giết cái này có thể là không bình thường đại sự nếu như bệ hạ biết được tất nhiên sẽ tức giận nói không chừng liền có không ít người biết không may mà bọn họ vì không bị liên lụy vì vậy khi lấy được đại hoàng tử tin tức phía sau chút nào đều không dám thờ ơ lập tức liền tập trung nhân thủ hướng phía nơi đây đi nhấn một cái chiếu trước thời gian bọn họ cần tại ngày mai chính ngọ trước đạt đến nhưng này thời thượng mà lại còn là hôm nay chạm vạng cũng đã đi tốc độ như vậy đã có thể nói cực kỳ nhanh chóng dựa theo đại hoàng tử nói bọn họ đã đem những nhân tộc kia cho đoàn đoàn bao vây đứng lên đối phương là thái sơ thánh địa võ giả thực lực không thể khinh thường tạm thời khó có thể cầm xuống chỉ chờ chúng ta đạt đến liền có thể đem tiêu diện thái sơ thánh địa võ giả khó dây d ư a nhất bây giờ lại đem đối phương trọng yếu tồn tại cho bao vây lại chỉ cần đem chạm sát liền có thể dành cho nhân tộc trầm trọng một k í c h không sai thường ngày thái sơ thánh địa đối với chúng ta tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hiện tại coi như là thu hồi một ít lợi tức dựa theo thời gian suy đoán thái sơ thánh địa võ giả mặc dù là có viện binh đạt đến cũng cần hai ba ngày tài năng mới có thể đi tới nơi này thời gian lâu như vậy đầy đủ chúng ta đem tiêu diệt hát v â n bên trong bốn vị thánh chủ cảnh tồn tại lúc này đều đang nghị luận bọn họ biểu tình trên mặt đều cực kỳ ung dung hiển nhiên là cho rằng lần này bao vây tiêu trừ chi chiến cũng không chắc trở dù sao dựa theo đại hoàng tử nói những thứ này thái sơ thánh địa v õ giả bất quá chỉ có chính là hơn ba v õ giả trong đó thánh chủ cảnh cường giả càng là chỉ có một người những trưởng lão còn lại cường giả mặc dù cũng không phải số ít nhưng là cũng không phải quá mức khủng bố trọng yếu hơn chính là đại hoàng tử bên người liền có hai vị thánh chủ cộng thêm một đám cường giả mà bây giờ bọn họ bốn vị thánh chủ cảnh cùng sáu vị đại thánh cảnh tồn tại đã đến cộng thêm mức vạn tộc nhân bậc này lực lượng đã đủ đem chi này thái sơ thánh địa võ giả toàn bộ tiêu d i ệ t thậm chí nếu như đối phương dám c a n đ ả m phái tới tiếp viện thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ lời nói có lẽ liền tăng viện võ giả đều có thể cùng nhau tiêu diệt nghĩ như vậy mấy vị thánh chủ cảnh tồn tại đều thần tình thích trí ưng ùm đúng lúc này xa xa hư không đột nhiên vang lên rung động tiếng ban đầu còn có chút yếu ớt nhưng chỉ là n h á n mắt thanh âm này liền giống như, như sấm đổ vang chấn động thiên đ i ệ đây là mấy vị này trí cường giả không khỏi sừng sốt nhưng t r ậ n bọn họ dường như cảm ứng được cái gì dồn dập theo bản năng đưa mắt đặt tiền cuộc đi qua nhưng này d ạ n g nhìn một cái nhất thời toàn bộ đều ngẩn ra ở ánh mắt của bọn họ nhìn soi mói nhưng thấy một phương ngọc cấn h o à n h áp xuống trên đó đan sen hừng hực đến mức tận cùng t h ậ n quang còn có nồng n ạ c cực đạo đế uy tịch quyền đáng sợ c h ấ n áp chi lực tịch quyền xuống giống như ngay ngắn một cái tọa thiên không hạ xuống có thể dùng mảnh thiên địa này cũng vì đó ngưng kết bốn vị này t r í cường giả cùng với cái kia sáu vị đại thánh lúc này hóa ra là đều cảm giác được một trận tê cả ra đầu trong lòng càng là sinh ra không nói sợ hãi cả người đều cảm thấy khí huyết đều tùy theo ng cực đạo đế binh đây là cực đạo đế binh không tốt có cực đạo đế binh hạ xuống mau ngăn cản bốn vị t h á n h chủ cảnh tồn tại phản ứng kịp trên mặt lộ ra hoảng sợ màu sắc vội vã dự định phản kích nhưng này nói ngọc cấn tốc độ thật sự là quá nhanh vừa mới xuất hiện ở trước mắt tiếp theo một cái trước mắt cũng đã kéo dài qua vạn cổ hư không đặt đến đến rồi gần trước sau đó h ùng h ùng kinh khủng ngọc cấn trực tiếp phủ đầu rơi đập lớn như vậy hát vân càng là trong nháy mắt băng liệt vô số ngoại ma càng là liền kêu thảm thiết đều chưa kịp hô lên trực tiếp liền bị xóa đi phóng tầm mắt nhìn tới hầu như che khuất bầu trời hát vân liền dưới một k í c h này triệt để tứ phân ngũ liệt không biết có bao nhiêu ngoại ma bỏ mình trong đó một m a n như thế làm cho rất nhiều ngoại ma cường giả đều nhai thử sắp đ ứ ớ c đáng sợ là ai rốt cuộc là ai dám can đảm ra tay với chúng ta một vị trí cường giả gào t h é t lên tiếng hắn cả người l ử a dẫn bốc lên nghiêm nghị sát ý hình thành thực chất nhảy vào trong mây xanh c u â n quận khí huyết tịch q u y ể n sau đó mang theo lấy đáng sợ đến mức tận cùng thần uy hướng phía cái kia ngọc ấn doanh kích mà đi anh. hai người va chạm sát na ngọc ấn đột nhiên r u lên sau đó liền bị trực tiếp hắt bay lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về cùng lúc đó một thân cẳng là từ trong mây đen bay ra bay thẳng đến ngọc ấn bay tới phương hướng mà ra hắn có thể cảm giác được nay đạo cực đạo đế binh mặc dù uy thế tiếng thương nhưng vẫn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực điều này cũng làm cho ý nghĩa ngự sử bảo này đối thủ thực lực cũng không mạnh mẽ có thể thao túng cực đạo đế binh lương cảnh thiên tư tất nhiên là cực kỳ không tầm thường nhưng bất kể là người phương nào lại dám đối với chờ ta ra tay chính là tự tìm đường chết hắn g i giận muốn đem người sau lưng tìm cho ra tiêu diệt đi nhưng mà liền tại hắn bay vút mà ra lúc còn chưa chưa đạt đến đã thấy lấy vậy cũng phi ngọc cấn đột nhiên ổn định thân hình c h ậ t lần thứ hai nở rộ kim quang một đạo sóng gợn vô hình tiêu tán mà ra hướng phía bốn phía khuyết tảng hắn ra trô đi qua thư không đều rất giống bị ngưng trệ một cô đáng sợ c h ấ n áp phong cấm chi lực tịch q u y ể n làm cho cả thiên địa đều rất giống bị triệt để ngưng kết chính là vị này thánh chủ cảnh tồn tại tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới cũng cảm giác trong cơ thể khí huyết bị một tia ảnh hưởng dù sao cái này cuối cùng là nhất kiện cực đạo đệ uy mặc dù ẩn chứa uy năng hắn thấy không đáng giá nhất tới nhưng này cổ đệ uy lại nhưng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng kèm theo thân thể hắn bị kiếm hãm sau một khắc vị này ngoại ma trí cường giả trợ thấy một đạo tre khuất bầu trời ống tay áo giống như tấm màn đen của tới bao quát vô cùng khoảng cách tựa hồ muốn thiên địa này đều cho chuyên trở trong đó hô hô hô tấm màn đen còn còn chưa từng đặt đến trên đó liền có kinh khủng cụ phong tịch quyển mà đến bàng bạc cự lực quét ngang quần quận áp lực có thể dùng hư không đều bị nghiền ép phát sinh đùng đùng âm thanh không tốt muốn né tránh vị này ngoại ma thánh chủ biến sắc nay đạo giống như túi lớn một dạng ống tay áo mặc dù ẩn chứa uy năng hắn thấy không đáng giá nhắc tới nhưng chẳng biết tại sao hắn trung quy lại cảm thấy bên trong lẩn chứa một cô cực kỳ đáng sợ lực lượng nếu như mình bị bỏ vào trong đó cũng sẽ sản sinh n g uy hiếp trí mạng là lấy theo khổng lồ tay háo bảo tịch quyền hắn vô ý thức né tránh ra tới mà tay háo bảo tắc khứ thế không giảm trực tiếp rơi vào phía sau hắn to như vậy trên mây đen trong lúc nhất thời nhưng thấy vô cùng tiếng nổ mạnh dồn dập vang lên vô số hừng hực diễm h ỏ a n ở rộ nhưng kỳ dị không có bất kỳ thanh â m phát sinh lần lượt từng bóng người bay lên trời những thứ kia đều là ngoại ma bên trong cửng giả bọn họ cảm nhận được trong tay háo bảo ẩn chứa đáng sợ cảm xúc cảnh báo là lấy dồn dập tranh né nhưng bọn họ tuy là tránh ra rồi những thứ kia ở ngọc cấn oanh kích phía dưới may mắn tránh được một kiếp phổ thông ngoại ma lại không cách nào may mắn tránh khỏi vô cùng hắc vân kể cả bên trong lần c h ư a đến ngàn vạn m à tính ngoại ma trực tiếp liền bị triệt để bao trùm đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại đợi đến lần thứ hai phục hồi tinh thần lại lúc liền phát hiện tất cả hắc vân toàn bộ tiêu thất kể cả đến triệu ngoại ma cũng đều đều tiêu thất quá trình này bất quá chỉ là thoáng qua trong lúc đó có thể giờ phút này chút ngoại ma cơn giả tuy nhiên cũng rồn rập ngay tại chỗ trên mặt hiện ra một vệ không dám tin tưởng cùng không thể tưởng tượng nổi màu sắc đây đây là cái gì t của c ta mấy chục triệu người đâu chuyện gì xảy ra vì sao bọn họ trong nháy mắt liền biến mất không thấy đây rốt cuộc là thần thông gì thủ đoạn tất cả ngoại ma cường giả toàn bộ đều mật ra trên mặt t o á t ra không cách nào tin thần t ỉ n h phải biết rằng đây chính là ước vạn ngoại ma mặc dù trải qua cực đạo đế binh thuần dương kim ấn chấn áp phía sau tử thương vô số nhưng còn có vượt lên trước một nửa tộc nhân trong đó không thiếu thần thông đại cảnh thậm chí là siêu thoát đại cảnh tồn tại trong lòng càng là hiện ra một c ô không nói sợ hãi không biết mới là nguy hiểm nhất nếu như một kích phía dưới thủy thiên diệt địa thậm chí nổ tung một phương tinh hà bọn họ cũng sẽ không như vậy tính sợ nhưng một đạo tay áo b à o q u é t ngang vô số người trong nháy mắt tiêu thất thủ đoạn này thật là vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ càng vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ mà đang khi hắn nhóm chấn động hơn đã thấy lấy xa xa đột nhiên hiện ra từng đạo hừng hực vô cùng ký thức phóng tầm mắt nhìn tới trước tiên đập vào mi mắt chính là một con thuyền cực kỳ khổng lồ cổ chiến thuyền trên đó thần quang đan bảo mê ngông quần quận thần uy lờ mà ở chu vi lại là vô số thần cầm dị thú cùng chiến xa đều có người khoác kim giáp võ giả c ư ớ i lấy cả người chiến y dâng cao khí tức nghiêm nghị vô số tinh kỳ pháp phới đại biểu cho thái sơ thánh địa tiêu chí đồ án ở thần quang chiếu dọi xuống diệp diệp sinh huy còn có trí cường giả phát tiết khí t ứ c trí thánh chi lực tràn ngập bên ngoài khí tức mạnh mẽ đủ để khiến thiên khung cũng vì đó rung động thái sơ thánh địa nhìn những thứ kia tinh kỳ một vị ngoại ma trí cường giả nghiến răng nghĩ lợi nộp h á t trùng tiêu chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp g ũ ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai thảm liệt chém giết thái sơ thánh địa chuẩn đế đã đến sở hữu ngoại ma cường giả cũng không nghĩ tới bọn họ lần này đến đây tiếp viện chính là phụng lấy đại hoàng tử mệnh lệnh đến đây nhưng ai biết còn chưa từng cùng nhân tộc giao thủ ước vạn tộc nhân liền tất cả đều được trôn c ấ t tiễn chỉ còn lại có lác đác bất quá mấy trăm đồng tộc b ự c này tổn thất có thể nói là cực kỳ tham trọng ngay cả là cuối cùng đem những này nhân tộc toàn bộ chạm sát cũng vô pháp vắn hồi là lấy khi bọn hắn chứng kiến đại biểu cho thái sơ thánh địa cờ xí phía sau lựa giận trong lòng liền giống như mấy trăm tọa gần p h u n ra hòa sơn vậy hầu như không cách nào kiềm nén nhưng ngay trong nháy một vị trí cường giả t r ợ t nghĩ tới một cái cực kỳ bén nhạy vấn đề lần này chính là đến đây tiếp viện đại hoàng tử bao vây tiêu trừ thái sơ thánh địa nhưng hôm nay thái sơ thánh địa võ giả tụ tập ở này đồng thời còn ra tay với bọn họ nhưng vì sao nhưng không thấy đại hoàng tử đáng người chẳng lẽ vừa nghĩ tới khả năng nào đó sắc mặt hắn trong nháy mắt liền phải biến đổi chẳng lẽ thái sơ thánh địa viện binh đã đ ặ t đến mà đại hoàng tử đã gặp bất chắc cái ý niệm này vừa mới xuất hiện hắn liền vô ý thức muốn phản bác dựa theo thời gian suy đoán bị bao vây thái sơ thánh địa võ giả mặc dù là trước tiên cầu viện cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy là đến nói cách khác bọn họ viện binh hai mươi chín căn bản cũng không khả năng đi tới nơi này nhưng nếu là như vậy nói vì sao nơi đây chỉ có thái sơ thánh địa võ giả ngược lại không thấy đại hoàng tử thái sơ thánh địa tộc của ta đại hoàng tử ở đâu vị này trí cường lão lớn tiếng quát hỏi ngay vậy thái sơ thánh địa chỗ ở bên trong khu vực một vị trưởng lão cao r ộ n g quát o bộ tộc của ngươi đại hoàng tử đã tại ta thái sơ thánh tử dưới sự xuất lĩnh triệt để đem tiêu diệt liền mang vạn hồn phiên loại bảo vật này đều bị vật lại toàn bộ đại bản doanh bị đều săn bằng các ngươi đã tới chậm ẩm ẩm t h a nhìn âm đối phương t r ờ xuất phát chiến ý dâng cao thái sơ thánh địa chỗ ở trận d o a n h cùng với cái kia từng cái kỳ thực hùng hồn đạo binh rõ ràng cho thấy đại thắng sau đó mới có tinh khí thần lại tăng thêm đại hoàng tử cùng những tộc nhân khác cho tới nay cũng không có phát hiện thân điều này làm cho tim của hắn triệt để t r ầ m xuống đầu tiên là tam hoàng tử v ấ lạc sau đó đại hoàng tử cũng theo đó vất lạc hắn hầu như đã có thể tưởng tượng một ngày tin tức này chuyển trở về bệ hạ tất nhiên tức giận đến lúc đó bọn họ những người này cũng đều sẽ lọt vào cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc đáng chết các ngươi dĩ nhiên chém giết tộc của ta đại hoàng tử đây là muốn chết cho ta xuất thủ đem các loại người triệt để tiêu diệt vị này trí cường giả l ử a giận c h u n g tiêu sắp mặt một trận t á i n h ậ t kế trước mắt hắn nhất định phải xuất thủ đồng thời còn muốn đem các loại thái sơ thánh địa võ giả cho toàn bộ c h ạ m sát nếu không bệ hạ tuyệt sẽ không tha hắn ùm ùm theo thoại âm rơi xuống bốn vị ngoại ma thánh chủ cảnh cường giả liền đồng thời xuất thủ trên người bọn họ đều nở rộ hừng hực thần quang kinh khủng tràn ngập sát cơ mà ra đại địa đều ở đây khí tức tịch quyển dưới tùy theo rung động đáng sợ sát khí tràn ngập đem vùng thế giới này đều biến thành vô biên việt đ ị a p bốn vị thánh chủ cộng thêm sáu vị đại thánh cùng với mấy trăm vị siêu thoát đại cảnh cường giả ở tức giận phía dưới xuất thủ bùng nổ y lực tuyệt đối có thể nói khủng bố vô cùng khí thế đan vào lẫn nhau lan tràn tịch quyển bao trùm có thể dùng phương viên mấy triệu chi đ i ệ đều tràn ngập đáng sợ sát ý giết đưa bọn họ toàn bộ chạm sát vì cầu hoàng tử bỏ minh thủ nếu không chết chính là chúng ta ở tức giận phía dưới từng vị cường giả xuất thủ, Kinh k h ủ dù sao đại hoàng tử cùng tam hoàng tử trong khoảng thời gian ngắn trước sau bọn mình vậy hạ tất nhiên sẽ tức giận không gì sánh được bọn họ những người này tuyệt đối không cách nào chạy trốn trách nhiệm trở về cũng chết không bằng ở chỗ này cùng nhân tộc liều rồi nói không chừng còn có thể lấy công chủ tội muốn chết nhìn những thứ này ngoại m a vào tới thái sơ thánh địa rất nhiều cường giả cũng là lạnh rên một tiếng trực tiếp xông đi lên tuy nói mới vừa trải qua một trận đại chiến rất nhiều trưởng lão cùng đạo binh trên người đều mang tổn thương nhưng bọn hắn lại cũng không sợ hãi ngược lại chiến y dâng cao không gì sánh được cả người khí thế trùng tiêu n g ù n g hai phe cường giả đụng vào nhau buộc phát ra cực kỳ chém giết thảm thiết vô số thần quang tung hành còn có rất nhiều thần thông thư pháp đảm bảo mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa có thể phá diệt thiên địa chi uy đánh hư không trở nên nắp ấy đại địa trở nên vỡ vụn thậm chí ngay cả thiên thượng vô số tinh thần đều lung lay sắp đổ Rất n h i tiếp rơi ề đều u trực x g ừng nổ đông t h nhiên pháo hoa. Chém g ế t t h vừa lúc đó thư không đột nhiên xuất hiện một trận run run dày t h ậ t chỉ thấy lấy một đạo thân hành hiện hiện mà ra đây là một ông lão cả người tràn ngập từ khí tựa như tùy thời đều có thể v ỡ lạc nhưng hắn trong mắt lại ẩn chứa tăng thương lúc này người xuyên một bộ đồ đen quanh thân tràn đầy đầy trời trí thanh khí t ứ c còn có một cô y ê u ớt cực đạo đế uy hiển hiện mà ra theo hắn hiện thân quanh mình không gian đều trong nháy mắt băng liệt vô số tinh thần trở nên nổ tung càng có từng đạo huyền diệu đến không cách nào nói khí tức đan bảo đáng sợ tới cực điểm đây là chuẩn đế không phải không phải chuẩn đế nhưng là một vị đến gần vô hạn với chuẩn đế tồn tại khi láo giả hiện thân phía sau rất nhiều giao chiến võ giả đều bị chấn động đến rồi bất đồng chính là thái sơ thánh địa võ giả ở chấn động sau đó lại mặt lộ vẻ mừng rỡ màu sắc mà ngoại ma cường giả lại toát ra hoảng sợ bởi vì vị võ giả này trên người hắn đan sen giống như đ ạ i nhật một dạng thần quang cái k i a rõ ràng là thái sơ thánh địa bảy pháp mười hai kinh một trong thái sơ trường sinh pháp tiêu chí đây là một vị thái sơ thánh địa cường giả rất nhiều ngoại ma cường giả là thất thanh mà lúc này vị lao giả này đưa mắt đặt tiền cuộc mà nói hắn n h ã n thần thâm thúy không gì sánh được tựa như ẩn chứa vô cùng thế giới lúc này đưa mắt đặt tiền cuộc rất nhiều ngoại ma trên người trong con ngươi lộ ra một v ệ c lạnh lùng dám can đ ả n cùng ta thái sơ thánh địa chém giết thực sự là không biết sống chết 947 lão giả bình tĩnh mở miệng sau đó c h ầ m rãi lộ ra một bàn tay bàn tay này cũng không lớn nhưng khi hắn hạ xuống s á t na mảnh thiên địa này đều đột nhiên trở nên kịch liệt rung động sau đó ở vô số người ánh mắt hoảng sợ chung đã thấy hư không vô tận ở ngoài một tấm sán lạn sinh kim m ê n h mông quần quận trường ấn thóc xuống mang theo lấy vô biên uy thế cùng cực đạo ai giống như muốn đem mảnh thiên địa này cho c h â n áp thành bột bị vậy trực tiếp rơi vào rất nhiều ngoại ma cường giả trên người giờ khắc này vô luận là siêu thoát đại cảnh ngoại ma cường giả vẫn là đại thánh cảnh thậm chí là thánh chủ cảnh đều cảm giác nguyên thần run dậy dữ dội tê cả ra đầu. cả người tựa như đưa thân vào địa ngục ở chỗ sâu trong một cô hoảng sợ đánh vào trong lòng không phải không muốn một vị ngoại ma thánh chủ hoảng sợ giống to hơn muốn chạy trốn thậm chí vào giờ k h ắ c này hắn không tiếp thiêu đốt nguyên thần nhưng mặc cho bằng cố gắng như thế nào đều không thể tránh thoát này cổ đế bi r ằ n g buộc còn lại ngoại ma cường giả cũng đều như vậy bọn họ chỉ có thể ngốc lăng đứng tại chỗ mắt mở trừng trừng nhìn lấy đạo dấu tay này hạ xuống gian g g i á c cũng không như trong tưởng tượng tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến vẹn vẹn chỉ là nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn tựa như mấy con rổi ở mỗi bị đập chết những thứ này ngoại ma cường giả nhục thân trong nháy mắt nổ tung thành từng đạo hết u y vụ phiêu tán sau đó lao giả bàn tay lại là một lòng rất nhiều mặt lộ vẻ kinh hoàng nguyên thần liền bị hắn bắt cầm trong tay đừng đừng giết ta tiền bối tha mạng thả ta một con đường sống từng vị ngoại ma cường giả hoảng sợ hô to m u ố n cầu xin tha thứ ồn ào lao giả như mày bàn tay hơi dùng sức cái này mấy trăm đạo nguyên thần liền rồn d ậ p cảm giác một trận kịch liệt chuyển đến sau đó bọn họ liền mắt tối sầm lại mất đi ý thức chuyện việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm Ta chương hai trăm năm mươi b ả 257, minh trần lao tổ thái sơ thánh địa phong sân cửa một tôn hoàng giả hiện thân v ă n b ố i trở các loại bái kiến lao tổ theo toàn bộ đùi b ằ m lắng xuống sở mặc đám người tiến lên hướng về phía vị này thái sơ thánh địa lao tổ hành lễ lại đều miễn lễ a nhìn sở mặc đám người lão giả nguyên bản còn nghiêm nghị lạnh lùng khôn u mặt đột nhiên tiêu thất vớt ve trồng râu lộ ra nụ cười ấm áp nói xong hắn nhìn lấy minh ngọc thánh chủ cảm cái nói không nghĩ tới ban đầu tiểu nha đầu hiện tại đều đã lớn lên thành thánh chủ thời gian trôi qua thật nhanh a minh trần lao tổ vẫn là phong thái không giảm năm đó đâu minh ngọc thánh chủ hé miệng cười nói như thế nghe vậy lão già không khỏi cười ha ha một tiếng vẫn là già rồi không so được các ngươi người tuổi trẻ nói hắn nhìn về phía sở mặc nói không hổ là ta thái sơ thánh địa tân nhậm thánh tử bực này tâm tính thực lực quả thật không tầm thường lao phu trước đây ở cấm địa bế q u ó lúc liền từng nghe nói không ít lao hưu nói về ngươi vốn là nghĩ lấy tự mình vừa thấy bây giờ có thể tính có cơ hội minh trần lao tổ quá khen sở mặc h i ê m tốn nói rằng minh trần lao tổ đồng dạng là thái sơ thánh địa một vị lao tổ từng ở vạn năm trước tung hoành nhất thời cùng trời kiếm lao tổ là một thời đại nhân vật thực lực thâm bất khả trác đối mặt nhân vật như vậy tất nhiên là muốn cấp cho vô thượng tôn kính minh trần lao tổ tại sao là n g à i tới rồi lúc này minh ngọc thánh chủ tò mò hỏi trước đây sở m ặ c muốn tới tiếp viện lúc nàng cũng đã đem nơi này tin tức thông chi cho thái sơ thánh địa dù sao thánh tử phần không giống tầm thường không cho xuất hiện nửa điểm sai lầm như trở về tô n g môn lấy nàng một vị thánh chủ cộng thêm tất cả trưởng lao và mấy ngàn đạo binh hộ vệ tất nhiên là có thể bảo đảm bình an vô sự nhưng lần này chính là tiếp viện khương thái huyền không thiếu được muốn cùng ngoại ma chém giết một、hồi. vì an toàn cam đoan tất nhiên là muốn cùng tông môn thông khí phái cường giả đến đây vốn là dựa theo minh ngọc thánh chủ thiết tưởng chắc là khúc trưởng lão hoặc là còn lại thánh chủ cảnh tồn tại đã đến chưa từng lường trước tới lại là một vị lão tổ cái này thật là có chút quá mức đại tài tiểu dụng dù sao minh trần lão tổ cũng đã là vạn năm trước tồn tại vẫn ở trong cấm địa tiềm tu thực lực thâm bất khả chắc trừ phi gặp phải tông môn sinh chết tồn v o n g đại sự bằng không sẽ không tùy tiện xuất động nghe minh ngọc thánh chủ hỏi minh trần lão tổ nói ra tông môn đã xảy ra chuyện khúc tiểu từ bọn họ tạm thời đều tới không được cái gì tông môn đã xảy ra chuyện minh ngọc thánh chủ sửng sốt chu vi một ít trưởng lão cũng đều ngây người ngây tại chỗ l ã o tổ chẳng lẽ là ta thái sơ thánh địa tao nộ kẻ thù bên ngoài s â m lấn ngược lại không phải là tao nộ kẻ thù bên ngoài s â m lấn chỉ bất quá trước đây khúc tiểu tử đột nhiên trở về sau đó liền cùng trưởng giáo cùng nhau ly khai tông môn cho tới nay đều vẫn chưa về đến cùng là bởi vì cái gì lão phu cũng không rõ lắm hiện nay tông môn tạm thời giao cho h u y ế t n g ụ c đỉnh tiểu tử trông coi sơn môn cũng đã tạm thời giới nghiêm tình huống cụ thể như thế nào có lẽ chở các ngươi trở lại tông môn phía sau thì có thể biết một minh trần lao tổ giải thích hắn một mực tại bế quan đối với chuyện của ngoại giới hiểu rõ cũng không nhiều lần này xuất quan hay là bởi vì nhận được hết u y ngục sơn điện chủ tin tức vì vậy cố ý đặt đến nơi này cứu viện minh ngọc thánh chủ đám người lúc này đều ngần ra không ai từng nghĩ tới thông môn cư nhiên sẽ phát sinh biến cố như vậy toàn bộ thái sơ thánh địa giới nghiêm nhân thủ đều điều đi không được thế cho nên vì cứu viện thánh tử còn muốn chuyên môn mời một vị lao tổ xuất sơn xem ra thông môn đúng là phát sinh không phải đại sự a tất cả trưởng lao nhóm nỗi lòng cuột quận sinh ra song lớn mà trừ cái đó ra trong lòng bọn họ càng nhiều hơn vẫn là nghi hoặc cùng chấn động đến cùng phát sinh cái gì mới có thể làm cho t r ư ở n g giáo thận trọng như vậy thế cho nên cùng độ chân điện chủ ly khai sơn môn trước khi đi còn chuyên môn làm cho huyết n g ụ c phong chủ trường quản toàn bộ thánh địa cũng vì đó giới nghiêm đắm người khó hiểu nhưng sở mặc lại mơ hồ có chút suy đoán như hắn đoán không lầm lời nói hẳn là trước đây hắn cho khúc trưởng lao nói thật u sự tình đưa đến có lẽ chính là vì vậy làm cho khúc trưởng lao đối với nào đó suy đoán có bằng chứng lúc này mới sẽ để cho t r ư ở n g giáo thận trọng như vậy mà bọn họ lần này đi ra ngoài nên phải chính là đối với chuyện này tiến hành tìm chứng cứ trong đầu nghĩ như vậy sở mặc không khỏi cười nói nói xong hắn rồi hướng minh ngọc thánh chủ gật đầu sau đó liền thân ảnh loại lên biến mất ở trong hư không cùng tiễn lao tổ đưa mắt nhìn lão tổ ly khai sở mặc cung kính thi lễ một cái đợi đến lao tổ khí tức hoàn toàn biến mất ở chỗ này phía sau sở mặc đã quên mảnh này đại chiến đi qua hỏng trí địa không khỏi t h ở phào một khẩu khí lần này ra ngoài cũng đã dừng lại hồi lâu thời gian nên đến rồi lúc trở về quét dọn xong chiến trường liền khởi hành l y khai a sở mặc phân phò nói là đám người gật đầu trả lời sau nửa canh giờ nơi đây chiến trường bị quét dọn xong sở mặc liền ngồi cổ chiến thuyền rất nhiều võ giả dưới sự hộ vệ hướng phía thái sơ thánh địa phương hướng trở về mà đang ở sở mặc đám người sau khi rời đi vừa mới nửa ngày thời gian mảnh này h ỏ n g trên chiến trường đ ỗ n g nhiên nổi lên một trận không gian ba động ngay sau đó liền thấy một đạo thân ảnh hiện hiện mà ra người này toàn thân bao phủ ở trong hát vụ thấy không rõ cụ thể tướng mạo nhưng mơ hồ cũng có thể thấy rõ là một vị trung niên thân thể quanh mình trương h i ể n bén nhọn sắc khí còn có một cỗ nồng nặc đến mức tận cùng trí thanh khí tức tràn ngập trừ cái đó ra còn có một tia cực đạo uy nghiêm tỏ ra h ã n người xuyên quần áo mũ miệng và y phục đầu đội vương miệng khí độ huyện chuyển không gì sánh được giống như nhất tôn vô thượng hoàng giả nhưng vị này hoàng giả thần tình lại cực vi khó coi nhất là cái kia một đôi trong mắt ở nhìn quét đến quanh mình tình huống phía sau càng là ẩ n chứa nhiếp nhân tâm phách phong mang mấy vị trí thánh khí tức còn có có thể so với chuẩn đế tồn tại cùng với nhất kiện chân chính cực đạo đế binh thái sơ thánh đ i ệ n các ngươi làm thật là quá đáng rồi hắn nhắm mắt lại trong l ò n g ngực có vô cùng l ử a g i ậ n nổi lên giống như mấy trăm tọa hỏa sơn sắp sửa phun trào một lúc lâu người này đột nhiên mở mắt ra l ạ n h dọn g quất lên việc này chấm tuyệt sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ người đến v ậ hạ một đạo thân ảnh đột nhiên hiện lên cũng kính thi lễ một cái truyền t r o n ý trị các nơi đại quân điều khiển t r ậ y hạ cựu thần không phải khuyên ngại không muốn báo thủ thật sự là không lâu sau nữa chính là chuyện này liền muốn xác định lúc này chính là ẩn nút thời điểm nếu như bởi vì chuyện này mà làm lỡ rồi tổn thất kia có thể to lắm lao giạt tận tình khuyên nghe vậy trong uy nghiêm n g u ê n nhân mặc dù sắc mặt như trước còn sàng g i n g nhưng thần tình lại hòa hoan rất nhiều sự kiện kia xác thực chú như hồi lâu hơn nữa c a n hệ trọng đại đ ổ i nếu như mưu hoa thỏa đáng hắn có lẽ liền có thể nhờ vào đó đ ă n g lâm thành đ ạ o đường chân chính thành t i ể u đại đế nghĩ tới đây vị này trong uy nghiêm n g u ê n nhân trầm n g â m sau một lúc lâu hãy để cho tâm tình tùy theo bình tĩnh lại sau đó nói ngươi nói không sai việc này chính là thời khắc mấu chốt không được vào lúc này phức tạp thôi được triệu tập binh tướng việc tạm thời gác lại nghe vậy lão giả không khỏi tùng một khẩu khí bất quá đúng lúc này rồi lại nghe bậy hạ mờ miệm nói nhưng chấm hai đứa con trai liền chết như vậy lại không thể bỏ mặc việc này nhất định phải dành cho một phen hồi báo bằng không chấm nuốt không trôi khẩu khí này chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm năm mươi tám vong xuyên thần chú cổ thần đạo v ư ợ t cơ duyên thân phận của chu huyền bị hoài nghi vậy hạ vậy ý của ngài là lão giả dò xét tính dò hỏi vong xuyên thần trong uy nghiêm nhiên nhân nghị non mở miệng nói lời vừa nói ra lão giả nhất thời biến sắc vậy hạ vong xuyên thần chú chân quý như thế trong đó càng là ẩn chứa đại cơ duyên cái gì còn như đem sử dụng nếu không sử dụng vợ ấy chấm lại không từng triệu tập đại quân d ư ớ i tình huống làm sao có thể đem cái kia thái sơ thánh tử tiêu d i ệ t trong uy nghiêm n i ê n nhân trầm rõ u ớ t lên hắn tuy là chuẩn đế cảnh giới thực lực thâm bất khả chắc nhưng cũng không có thất tâm phong đến cho rằng có thể bằng vào cùng với chính mình liền có thể ở thái sơ thánh địa trùng điệp dưới sự bảo vệ đem thái sơ thánh tử chăm sát mà dưới tình huống như vậy hắn chỉ có thể sử dụng tuần à y mới có thể đem sở mặc chăm sát để tiết mối hận trong lòng nhưng là lao giả còn có chút chăn v o nhưng g xuyên t ầ n chính là một loại cực kỳ thủ đoạn thân bí, chính chú, cực thủ hạ trước đến, trước bí, là loại là một t kỳ bệ r ớ c đây u n h i đại ê n đến, ẩn trong được đó chứa bí m ậ t n h những ư n năm gần g đ â y nhưng v ẫ n từng chưa biết rõ, là l ấ y liền c hạ â n tàng trong Nhưng nay, ở bào bệ khố. hôm nhưng phải đem sử dụng vẹn vẹn chỉ dùng chạm sát một vị tuổi trẻ thánh tử điều này làm cho hắn không chỉ có cảm thấy việc này có chút đại tài tiểu dụng càng là sinh ra một cỗ kiểu khác tâm tư hắn luôn cảm thấy mặc dù tác dụng v o n g xuyên thần chú phòng chừng cũng rất khó đem cái kia vị thái sơ thánh tử chú sát Hơn nữa, ngược lại sẽ làm cho cái kia vị thái sơ thánh địa nhân họa đắc phúc ý niệm này tới là như thế đột ngột lại là như vậy không hề có đạo lý nhưng thiên tiêu vốn cũng không nên tính toán theo lẽ thưởng là lấy hắn mới chỉ có có chút chần chờ nhưng trong uy nghiêm n i ê n nhân cũng không có làm cho láo giả tiếp tục q u y ê n bảo chỉ là nói ngươi không cần nói trầm ý đã quyết trong giọng nói mang theo không được phép nghi ngờ nói xong hắn liền l ạ n h rên một tiếng thân ảnh tiêu tán ở chỗ này triệt để l y khai nhìn một màn này vị lao giả này t r ư ơ n g năm trăm tấm miệng còn muốn nói cái gì đó nhưng trung quy nói cái gì cũng đều không nói ra miệng chỉ là hít một khẩu khí theo sát mà lý khai bên kia nhân tổ trong điện lúc này mỗi cái đại thế lực thiên tiêu ở bên trong cũng đã đợi hồi lâu rất nhiều khả năng có dấu bảo vật địa phương trên cơ bản đều bị thiên tiêu nhóm thu thập một lần thu hoạch cũng không tính rất nhiều chu huyền cũng là như vậy hắn mặc dù có biết trước tất cả nhưng trung quy ở kiếp trước vẫn chưa tự mình đi tới nơi này vì vậy đối với nhân tổ trong điện rất nhiều cất dấu bảo vật cụ thể vị trí lại cũng không biết lại tăng thêm đại bộ phận trọng yếu bảo vật đều bị sở mạc sở được đến vì vậy hắn ở nơi này chỗ nhân tổ trong điện cuối cùng cũng chỉ là tìm được một c h ỗ chuẩn đế truyền thừa đây đối với phổ thông thiên tiêu mà nói có lẽ cực kỳ tốt nhưng chu huyền vốn là k h ô n nguyên thánh địa thánh tử chớ nói chuẩn đế truyền thừa chính là đại đế truyền thừa cũng có thể tiếp xúc được chính là một cái chuẩn đế truyền thừa tất nhiên là có chút nhìn không thuận mắt ghê thởm nếu không là sở mặc ngang ngược ngăn cản ta sao chỉ đạt được điểm ấy thu hoạch ly khai nhân tổ điện chu huyền trở lại k h ô n nguyên thánh địa trên chiến t h u y ề n trong lòng nhịn không được sinh hờn d ỗ i lần này nhân tổ điện mở ra hắn vốn là trong lòng ký thác kỳ vọng nhưng ai biết lấy được bảo vật lại cực kỳ thưa thất bình thường chính là chuẩn đế t r u y n thừa cũng đều là quá khứ t r u y n thừa so với cái thời đại này chuẩn đế đều có chỗ công bằng mà còn lại thiên tài địa bảo tuy là cũng có một chút thu hoạch nhưng là chỉ là thưa thất bình thường như vậy chờ cực kỳ hiếm thấy vạn cổ kỳ chân chi thuộc nhưng chưa gặp được điều này làm cho hắn nhịn không được đối với sở mặc càng thêm ghi hận đứng lên nếu như không phải sở mặc ngang ngược ngăn cản đồng thời cấp đi thuộc về hắn tòa kia đại điện cơ duyên hắn tuyệt đối có thể thu hoạch không nhỏ từ nhường đường sau đó hiện tại hắn mỗi lần n h ớ tới trong lòng đều vừa tức vừa hối hận hắn bây giờ có thể khẳng định tòa kia trong đại điện tuyệt đối có tiên duyên nếu như lấy được nói tuyệt đối có thể khiến hắn tư chất thực lực cao hơn một tầng nhưng t ứ là hắn lúc đó lại sợ h ã i với sở m ặ c thực lực mà tuyển trạch đ ư ờ n g đường kết quả lại cùng cái này tiên duyên lỡ mất gì tốt đáng trách cái này sở m ặ c thật là đáng trách hắn nghiến răng nghiến lợi sắc mặt âm trầm không gì sánh được thánh tử nhân tổ điện chuyện lần này chúng ta là hay không phải rời đi nơi này đúng lúc này bên cạnh một vị trưởng lão cung kính dò hỏi thanh âm này đem chu huyền từ tức giận kéo về hắn nhìn một chút quanh mình phát hiện mọi người tộc thế lực đều đã lần lượt ly khai nhưng còn có rất nhiều dị tộc lại là vẫn chưa ly khai ngược lại ngừng lại ở chỗ này gầm lên không nớt những thứ này không nguyện rời đi thậm chí là khiêu khích sự đoan dị tộc kỳ tộc trung tiên kiêu đều vẫn lạc với nhân tổ bên trong điện vì vậy sinh lòng bất mãn nhất là bởi vì rất nhiều ngày kiêu đều bị sở m ặ c chém giết vì vậy rất nhiều dị tộc nhìn về phía nhân tộc trong ánh mắt đều mang cựu hận màu sắc thậm chí trong đó có không ít dị tộc cường giả còn để mắt tới rồi khôn nguyên thánh địa phương hướng trong đó chu huyền tức thì bị những dị tộc kia cường giả trọng điểm quan tâm ở rất nhiều dị tộc cường giả xem ra khôn nguyên thánh địa cũng là loài người thế lực lớn tất nhiên là cùng thái sơ thánh địa cấu kết với nhau làm việc xấu dưới tình huống như vậy sở mặc nếu rời đi trước bọn họ tất nhiên là đem cừu hận chuyển rời đến khôn nguyên thánh địa trên người cảm thụ được những trong ánh mắt kia ẩn chứa s á c ý chu huyền càng là phất hận hắn ở nhân tổ trong điện rõ ràng chuyện gì đều không làm bất luận cái gì dị tộc đều không có giết ngược lại đều là sở mặc làm chuyện kết quả sau khi ra ngoài sở mặc đi trước hiện tại hắn ngược lại là trở thành rất nhiều dị tộc mục tiêu điều này làm cho hắn đối với sở mặc càng thêm ghi hận đứng lên đi thôi chúng ta cũng rời đi nơi này vì để tránh cho bị những dị tộc này hợp nhau tấn công chu huyền nói như thế là một vị trưởng lão sau đó liền hiệu lệnh xuống tới rất nhanh cổ chiến thuyền khởi hành mang theo một đám võ giả cấp tốc ly khai nơi này đợi hắn đi rồi rất nhiều dị tộc đi theo bọn họ cũng không tâm lòng muốn tùy thời tìm kiếm cơ hội còn có một chút dị tộc lại là cảm thấy khôn nguyên thánh địa cũng không phải dễ chê ư vì vậy liền ly khai chuẩn bị trở về tổ đ ị a tuyển chọn xuất gia mới thiên tiêu thánh tử phía sau có thật nhiều dị tộc theo chúng ta cổ trên chiến thuyền chu huyền đang nghĩ ngợi sự tình một vị trưởng lao đi tới mở miệng nói ngay vậy chu huyền không khỏi hướng phía phía sau nhìn lại thình lình liền thấy phía sau chỗ xa xa đi theo từng đạo lưu quang còn có từng cổ một khí tức cường đại phát tiết ra có thể dùng thiên tượng đều phát sinh biến hóa tràn ra từng mảnh một hát vân chỉ rất ở chiến phía sau thuyền một đường theo không cần để ý tới chúng ta tốc độ nhanh chút chờ trở, trở lại đạo vực bên trong những dị tộc này liền không dám đổi tới chu huyền lạnh rên một tiếng nói là trường lao gật đầu liền xuống phía dưới phân phó còn như chu huyền lại là như trước đợi trên bông thuyền trong đầu nghĩ lấy kế tiếp chính mình nên đi nơi nào tìm kiếm cơ duyên dựa theo trí nhớ của ta không lâu sau nữa cổ thần đạo vực dường như ra đời một khối vô thượng thần nguyên bên trong phong ấn một vị viễn cổ thời đại dân tộc thiên tiêu nghe đồn trước đây có một vị tán tu đem từ đó mở ra dẫn tới vị này viễn cổ thiên tiêu nhận chủ lúc này cự ly này khối vô thượng thần nguyên được mở mang đi ra còn có thời gian hai năm nếu như lúc này dẫn đầu đi qua có lẽ có thể đem thu phục hắn nghĩ như vậy trong lòng liền đã có quyết định bất quá chu huyền nhìn phía sau cùng theo những dị tộc kia các cường giả không khỏi lắc đầu nói mà thôi hay là trước đem những dị tộc này bỏ qua sẽ đi qua khối kia thần nguyên mở mang sau đó ánh sáng r ọ i tùm luôn như bông hoa đại phóng từng từ lửng lánh mấy cái đạo vực gây nên vô số cường giả quan tâm hắn nêu dự định đem thu phục tự nhiên muốn điệu thấp hành sự nếu như đem những dị tộc này cũng dẫn đi qua rất khó tử khó như trung lợi. mặc dù không nên thánh địa thực lực không tầm thường nhưng hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối nữa bị sở mặc cướp đi một lần cơ duyên phía sau hắn đã không muốn chuyện như vậy tiếp tục xảy ra mà theo hắn nghĩ tới đây không khỏi lại là đối với sở mặc cắn răng nghiến lợi đứng lên trong lòng thầm hận không n ứ t mà cùng lúc đó ở chiến thuyền một chỗ bên trong khoang đang ở vì chu huyền chuyện đạt mệnh lệnh trưởng lão lúc này lại là mang trên mặt trầm ngâm màu sắc dường như đang suy nghĩ gì cổ trưởng lão ngươi đang suy nghĩ gì đấy lúc này một ông lao đi tới mỉm cười hỏi ngay vậy cổ trưởng lão ngầm đầu thấy lao giả không khỏi nói ra nguyên là chu trưởng lão không muốn cái gì chỉ là trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái kỳ quái địa phương nào kỳ quái chu trưởng l ã o hiếu kỳ hỏi l ã o phu cũng không biết có nên hay không nói cổ trưởng l ã o có chút chần chờ hắn nhìn một chút quanh mình sau đó bỗng nhiên truyền â m nói chu trưởng lão ngươi có không có cảm thấy gần nhất thánh tử tác phong làm việc có chút kỳ quái thánh tử chu trưởng lão sửng sốt ngươi cũng cảm thấy nói xong hắn nhìn chung quanh một chút xác định bốn phía không người phía sau lúc này mới tiếp tục truyền â m nói lao cổ trên thực tế ta cũng đang chuẩn bị cùng ngươi nói gần một chút thời gian thánh tử tác phong làm việc quả thật có chút kỳ quái lao phu luôn cảm thấy cùng trước kia thành tựu khác hẳn nhau vô luận là đối với dị tộc thái độ hay là đang đối mặt thái sơ thánh tử cử chỉ đều hoàn toàn khác biệt trước đây thánh tử đối với dị tộc không nói căm ghét như thủ cũng tuyệt đối sẽ cực kỳ nhìn không thuận mắt nhưng bây giờ hắn lại đối với dị tộc tránh không kịp mà đối mặt thái sơ thánh tử lúc càng là liền dũng khí khiêu chiến đều không có hai trước đây thánh tử chiến thiên đấu địa có khí thôn ba ngàn đạo vực ý chí nhưng hôm nay nói đến đây hắn không khỏi lắc đầu ý của ngươi là th trên thực tế vùng có loại này ý niệm trong đầu không phải cũng chỉ có chu trưởng lão cùng cổ trưởng lão trong khoảng thời gian này tới nay k h ô n nguyên thánh tử sở tác sở vi lệnh không ít theo ở lão nhân bên cạnh đều có chút nghi hoặc chỉ cảm thấy vị này thánh tử tựa như biến thành người khác tuy là nhìn như hành vi cử chỉ không có long trời lỡ đất biến hóa nhưng bọn họ đều là theo thánh tử thật lâu người theo đuổi c ù n g hộ đạo giả lại từng cái thực lực đều có chút không tầm thường cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm bất kỳ biến hóa nào đều không thể gạt được hiểu biết mà k h ô n nguyên thánh tử trước đây bây giờ là không gọi được ngang ngược kiêu ngạo nhưng là có chút tự ngạo có thiên kiêu khí khái hành sự từ trước đến nay nói một t r ă n h hai cực kỳ bá đạo nhưng bây giờ công tác lo trước lo sau đối mặt còn lại thiên kiêu lúc không đúng nhất là đối mặt sở mặc đầu tiên là chưa từng cùng còn lại chín đại thiên k i ê u cùng nhau đối kháng sở mặc bản này liền bất khả tư nghị thứ nhì đang đối mặt sở mặc phía sau càng là liền xuất thủ cũng không dám trực tiếp rút đi đây quả thực bất khả tư nghị phải biết rằng trước kia không nên thánh tử dù cho coi như là đối mặt trưởng lão cũng dám một bước cũng không đường tư thái cao điệu không gì sánh được cùng bây giờ so với nhất định chính là tưởng như hai người lời tuy như vậy nhưng này thực sự không nên a cổ trưởng lão cao mày nói thánh tử vẫn luôn cùng chúng ta đợi cùng một chỗ nếu rơi vào tay và xá lại ngay cả chúng ta cũng không từng kinh động cái kêu đoạt xá người lại nên cảnh giới c ỡ nào tối thiểu chắc cũng là chuẩn đế tầm thứ hắn có chút không dám tin tưởng nhưng vừa muốn thánh tử đoạn này thời gian tới nay cử động hắn lại lại không thể không hoài nghi việc này can hệ trọng đại lão phu cho rằng vô luận như thế nào đều nên cẩn thận một chút chu trưởng lão nói ra lão cổ chờ các loại chúng ta trở lại thánh địa phía sau rất có cần thiết cùng trưởng giáo cùng các lão tổ hội báo một tiếng và không nếu như thánh tử quả thật bị đoạt xá vậy chuyện này có thể to lắm cổ trưởng lão nghe xong cũng là gật đầu không nên thánh địa chính là truyền thừa vô số năm cổ xưa thế lực mặc dù không có thái sơ thánh địa nội tình thâm hậu nhưng là không sai biệt nhiều ở toàn bộ ba ngàn đạo vực đều thế lực vô cùng to lớn tại d ư ớ i bực này tình huống kỳ tông cửa thánh tử tương lai trưởng giáo hư hư thực thực bị đoạt xá đây tuyệt đối là đại sự kinh thiên động điện giả sử lưu truyền ra đi toàn bộ ba ngàn đạo vực đều muốn chấn động theo hy vọng suy đoán của chúng ta chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi chu trưởng lao âm thầm nghĩ tới hai vị trưởng lao ở chỗ này tàn gẫu xác định trở về tông môn phía sau liền lập tức đăng báo mà lúc này chu huyền thì như trước còn chìm đắm ở trong thế giới của mình suy tính kế tiếp cơ duyên chút nào đều không biết hắn hành vi cử chỉ đã chịu đến các trưởng lão hoài nghi mặc dù hắn đã tận lực đi bắt trước diệp trường ca nhưng chu huyền kiếp trước dù sao chỉ là tán tu mặc dù sao lại thành thiên tiêu nhưng là chưa từng bỏ tán tu lo trước lo sau không dám chọc chuyện tính cách vì vậy cử động của hắn ở hàng ngày trung tràn ngập mâu thuẫn cảm giác thậm chí trước sau cử động đều có chút x é rách mà dưới tình huống như vậy tất nhiên là sẽ để cho quen thuộc nhất trưởng lão trong lòng sản sinh hoài nghi bên kia còn ở k h ô n nguyên thánh địa đoàn người trở về chống thánh địa lúc lúc này ở tây hoa đạo vực m ộ xa xa trong khoảng thời gian này tới nay hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đạt đến cổ vực nhưng tiếc là chính là muốn đi đến cổ vực nhất định phải phá vỡ không gian mới có thể đạt đến mà thôi thân phận của hắn bây giờ cùng thực lực căn bản là không cách nào làm được vì vậy không có biện pháp hắn c h thể trước hết ỉ、so、có trước n g may diệp trường ca dù sao từng là khôn nguyên thánh tử người mang tuyệt kỹ cho người bán vài loại đan phương cùng những vật khác rất dễ dàng liền được đại lượng linh thạch một đương nhiên hắn cũng vì vậy bị một ít tán tu sở mơ ước nhưng cũng may hắn cổ thân thể này cảnh giới tuy thấp có thể tự thân đối với võ đạo lý giải còn vẫn tồn tại vì vậy đối diện với mấy cái này tán tu có thể nói là hàng duy đ c kích rất dễ dàng liền đem bọn họ liệu lý dựa vào c h u y ề n lên diệp trường ca như nguyện đi tới tây hoa đạo vực sau đó hướng phía k h ô n nguyên thánh địa đi về phía trước dọc theo con đường này bởi vì hắn tán tu thân phận thường xuyên bị người sở mơ ước tán tu chém giết lẫn nhau h u n g thú truy kích bị tông môn đệ tử khinh thường hết thệ toàn bộ làm cho hắn nhận hết đau khổ nhưng cũng may những thứ này đau khổ hắn đều tới đĩnh đồng thời như nguyện đi tới k h ô n nguyên thánh địa phụ cận Chờ đến lúc ạ i đó ta cần thiết đưa hắn rút gân đổ xương nguyên thần vĩnh trấn dưới vực sâu ngàn năm vì đoạn này thời gian ta bị khổ sở diệp trường ca âm thầm nghĩ tới đoạn này thời gian hắn chịu đựng tán tu nỗi khổ tao thụ vô số đau khổ nhưng nếu không phải là mình thực lực siêu quẩn chỉ sợ sớm đã vất lạc may mà trong lòng hắn vẫn kiên trì một khẩu khí muốn trở về khôn nguyên thánh điệu lúc này mới sống đi đến nơi này nhưng trên thực tế c ũ những mau mau g đã người này g lại. Nơi chính là hộ vệ thánh địa sơn môn thủ vệ trước kia những hộ vệ này nhìn thấy hắn lúc ngăn cách lấy cực kỳ khoảng cách rất xa đều cung cung kính kính hành lễ nhưng là chưa từng làm cho hắn nhìn nhiều mà bây giờ lấy tán tu thân phận hắn thấy những người này một vị kim giáp hộ vệ liền chuẩn bị đậu thủ cần muốn mai trèo trường ca cho tiêu diệt đối với khôn nguyên thánh điệp như vậy cổ xưa thế lực mà nói tàn tu võ giả hầu như liền giống như con kiến hôi có thể tùy ý chăm sóc là lấy lúc này bọn họ nghe diệp trường ca nói lúc này liền chuẩn bị đem nhân chết diệp trường ca vạn không nghĩ tới những người này hóa ra là một lời không hợp liền đ ộ n g thủ tâm hắn dưới có chút tức giận còn muốn nói cái gì đó nhưng đối phương hoàn toàn không nói cho hắn cơ hội bàn tay cũng đã ầm ầm hạ xuống không có biện pháp diệp trường ca chỉ có thể vô ý thức phản kích ùng ùng nhất chiêu hạ xuống kịch liệt trùng kích tịch quyển mà ra cái kia vị kim giáp hộ vệ thân thể r u lên sau đó hóa ra là trực tiếp rút lui mấy bước nhưng hắn vẫn hoàn toàn bỏ mặc chỉ là vẻ mặt sắc ý lại mang không dám tin tưởng quát hỏi người rốt cuộc là ai tại sao lại biết ta k h ô n nguyên thánh địa tuyệt học hắn gầm lên lên tiếng mang theo rồi rào sát ý lúc trước diệp trường ca thi triển chiêu thức chính là k h ô n nguyên thánh địa một loại hạch tâm đế pháp chỉ có chân truyền tài năng mới có thể tu hành mà cái này chờ các loại truyền t h ừ a như thế nào lại lưu truyền ra đi làm cho nhất giới tán tù biết được sĩ chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm sáu mươi ta là k h ô n nguyên thánh tử trở về chống thái sơ thánh địa c h ú mưu đến tiếp sau vị này kim g i á p võ giả trên mặt lộ r a kinh nghi bất định màu sắc k h ô n nguyên thánh địa hạch tâm đế pháp chỉ có thánh địa hạch tâm tài năng mới có thể tu hành nhưng bây giờ cứ n h i ê n từ một vị tán tu võ giả trong tay thi triển ra cái này tất nhiên là làm cho hắn có chút không dám tin tưởng ta là k h ô n nguyên thánh tử diệp trường ca t ừ n g bị người đọc xá vì vậy lúc này mới lấy như vậy diện mục hiện người người nếu không tin tưởng có thể đi vào bẩm báo k h ô n nguyên trưởng giáo đến lúc đó thì sẽ nhận k h ô n nguyên thánh tử mở miệng nói cái gì nghe nói như thế vị võ giả này mặt lộ vẻ khiếp sợ màu sắc hầu như không thể tin vào thái của mình hắn nghe được cái gì một vị tán tu võ giả lại còn nói chính mình là k h ô n nguyên thánh tử nếu như thả ở thời điểm khác hắn tất nhiên cảm thấy người này mắc phải thất tâm phong người h định h ấ t trước tiên tiêu diệt đi. n n sẽ ư mà đối p h ơ n triển xong khôn nguyên thánh truyền này lại làm cho hắn trong lúc nhất g mới tâm làm thi cái lại vừa thừa, địa hạch cho h lúc có chút ầ ngươi nói Ngươi n ngươi là bị đoạt xá khôn nguyên thánh tử nhưng có chứng minh vị võ giả này không khỏi hỏi như thế nói bản thánh tử tên là diệp trường ca ở khôn nguyên thánh địa càn nguyên sơn sơn bên trong tôi tớ ba trăm hai mươi bảy người từng vào tới hạch tâm bí cảnh tu hành ba tháng được lao tổ ân cần dạy bảo lại có người theo đuổi hai mươi bảy người diệp trường ca đem có thể chứng minh thân phận mình tin tức toàn bộ dạng thuận ra cuối cùng lại nói nếu như ngươi không tin có thể đem việc này hồi báo cho trưởng giáo đến lúc đó tự nhiên liền không có thể biết được nghe lời nói này vị này kim giáp võ giả trong lúc nhất thời sắc mặt một lần biến hóa diệp trương ca nói việc này đại bộ phận đều là ngoại giới làm ra người biết rõ nhưng lại có một bộ phận lại là trong tông môn tân mật ngoại nhân cực kỳ khó có thể biết được nhưng người này lại như vậy rõ ràng giảng thuật đi ra cái này lại làm cho trong lòng hắn nhịn không được hiện ra một cái cực kỳ khoa trương ý niệm trong đầu trước mắt người t á n tu này nói không chừng thực sự là bị đoạt xá thánh tử nhưng điều này sao có thể thánh tử thân phận cao quý không gì sánh được bên người vừa có vô số cường giả hộ vệ làm sao lại bị người đoạt xá hắn vô ý thức liền có chút không dám tin tưởng nhưng nhìn lấy diệp trường ca lúc này mặc dù nhìn như trang phục bất đồng thậm chí hiện ra có chút chật vật nhưng quanh thân lại ẩn chứa một cỗ như vực sâu như chỉ khí độ cũng là làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút do dự bất định suy nghĩ hồi lâu vị này hộ vệ đúng là vẫn còn cắn răng một cái nói ra thôi được ta đi bẩm báo trưởng giáo nhưng nói nói trước nếu như ngươi có nửa phần giả tạo một khi bị điều tra ra ta k h ô n nguyên thánh đ i ệ a tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi dứt lời hắn hướng về phía chu vi mấy cái hộ vệ nói đem người này trong chừng ta lại đi bẩm báo trưởng giáo là mấy vị hộ vệ gật đầu mà cái này vị hộ vệ lại là sâu đậm đưa mắt nhìn liếc mắt diệp trường ca sau đó liền xoay người hướng phía trong thánh địa mà đi một đường thông báo rất nhanh hắn tựa như nguyện gặp được k h ô n nguyên t r ư ở n g giáo sau đó vị này hộ vệ tựa như thật đem tin tức đầu đôi giảng thuận ra khi biết việc này phía sau vị này k h ô n nguyên thánh địa t r ư ở n g giáo cũng cực kỳ khiếp sợ thậm chí có vẻ hơi không thể tin được nhưng ở vượt qua ban sơ khiếp sợ phía sau hắn nhanh chóng phản ứng lập tức liền khiến người ta mái trèo trường ca cho dứt vào chuẩn bị tự mình hỏi liền tại diệp trường ca gặp mặt k h ô n nguyên trường giáo lúc lúc này sở mặc cũng đã mang theo thái sơ thánh địa một chuyến đội ngũ về tới bên trong sơn môn chính như minh trần lão tổ nói thái sơ thánh địa sơn môn đã phong bế vô số kim giáp hộ vệ dò xét còn có hộ sơn đại trận cũng bị mở ra mà ở sơn môn bên trong các nơi trên ngọn núi cũng đều mở ra c ô m chế đại trận tùy ý có thể thấy được từng đạo thần quan g t h i ế p thước để lộ ra hừng hực lại khí thế uy nghiêm chương hiển quần q u ầ n khí tượng bài kiến thánh tử thánh tử ngài đã trở về gặp qua thánh tử nhìn ộ i ngũ trở về sơn môn chỗ từng vị đệ tử cùng kim giáp hộ vệ đều dối dít hành lễ mang trên mặt cùng kính màu s hắn ở nhân tổ điện chuyện làm cũng đã truyền về toàn bộ thái sơ thánh địa rất nhiều đệ tử cũng phải biết tin tức một quân c h ấ n áp bạch hổ tộc tử đánh bại chín đại tuổi trẻ thiên tiêu từng việc từng việc từng món một đều nhường rất nhiều thái sơ thánh địa các đệ tử cực kỳ chấn động liền mang đối với sở mặc cũng càng thêm tôn sùng thậm chí không chỉ có là thái sơ thánh địa cho đến ngày nay ba ngàn đạo vực không biết có bao nhiêu tuổi trẻ võ giả đều muốn sở mặc coi là thần tượng thậm chí ở lén lút đưa hắn khen là tuổi trẻ đệ nhất nhân xưng là trích tiên phong thái đương nhiên những thứ này đều là bên ngoài biến hóa lúc này đối mặt với rất nhiều võ giả tôn từ trên xe kéo xuống tới đầu tiên là cùng các vị trưởng lao phân biệt sau đó liền hướng lấy thái hoa sơn mà đi nhân tổ điện hành trình làm hắn thu hoạch không ít bây giờ an nhiên trở về tất nhiên là lắng động tiêu hóa thời điểm không cần thiết lâu ngày sở mặc cũng đã về tới thái hoa trên đỉnh núi triệu thiên chúng nữ sớm đã được đến tin tức dồn dập đều ở đây ngọn núi cùng đợi làm sở mặc sau khi trở về tất cả đều dồn dập hành lễ công tử ngài đã trở về triệu thiên c h à o hỏi sở mặc gật đầu sau đó hỏi đoạn này thời gian trên đỉnh núi có thể có chuyện gì trên đỉnh núi ngược lại là không có chuyện gì b ấ sau đó nàng lại có chút bận tâm nói ra công tử không sẽ là xảy ra chuyện gì chứ việc này ta đã biết được các ngươi không cần lo lắng hảo hảo tu hành chính là sơ ma can đủi tán câu vài câu chúng nữ cũng liền dồn dập xin táo lui chỉ có triệu thiền lưu lại đôi mắt đẹp lưu chuyển gian mang theo rực rỡ công tử ngài lần này lao sư đọc chúng nói vậy cũng là mệt mỏi không bằng làm cho nô tỉ vì ngài tắm rửa một phen ngay vậy sở mặc nhìn thoáng qua triệu thiền thấy đối phương cái tia tinh xảo tướng mạo trong lòng trong lúc nhất thời cũng có chút ý động liền nói ngay cũng tốt sau một lúc lâu triệu thiền kéo có chút mềm nhũng thân thể vì sở mặc thay y phục không chấm bảy chờ các loại thay bộ đồ mới phía sau sở mặc làm cho triệu thiền nghỉ ngơi nữa một trận sau đó trực tiếp một mạch đi tới đỉnh núi chuẩn bị bế quan đỉnh núi trên đá xanh sở mặc ngồi xếp bằng cảm thụ được quanh mình gió núi lưu l ự lại nhìn xa xa vân hải quần quận sở mặc trong đầu tâm tư quần quận Trường giáo cùng khúc trưởng sợ mạc n gâm h thầm r n g láo nghĩ ra i n gian n g thời chuyện n ô n g trở về. Bất về. hắn trở nghĩ. việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi cấp bách, t r số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi mốt chiếm trước tiên cơ không thể bạch long ngư phục đi trước cổ thần đạo vực dựa theo sở m ặ c từ chu huyền sắp tới chuyển mặt trung sở chứng kiến vị này chiếm cứ khôn nguyên thánh t ử thân thể chu huyền sẽ không lâu sau đạt đến cổ thần đạo vực từ một chỗ vạn năm mỏ quang trung mở ra thần nguyên bên trong phong l ớ n một vị thời kỳ viễn cổ tuyệt đại tiên h tiêu do đó khiến cho n h ậ n chủ vực này kinh thiên đại cơ duyên tất nhiên là không thể bỏ qua dựa theo cơ duyên sở thị nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chu huyền trở về khôn nguyên thánh địa phía sau liền đem lên đường đi trước cổ thần đạo vực điều này cũng làm cho ý nghĩa để lại cho ta thời gian không nhiều lắm cần mau sớm xuất phát tài năng mới có thể chiếm trước tiên cơ cổ thần đạo vực cách ly đông nắm g đạo vực có chút xa xôi ở giữa cần kéo dài qua hơn mười cái đạo vực cho dù là lấy thái sơ thánh địa cổ chiến thuyền tốc độ toàn lực phía dưới cũng cần bán nguyện thời gian mới có thể đạt đến mà tây hoa đạo vực khoảng cách cổ thần đạo vực lại là gần hồi lâu điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn nhất định phải dẫn đầu xuất phát vừa lúc trưởng giáo cùng khúc trưởng lão tạm thời còn chưa không về tới thừa dịp lúc này gian đem cái cơ duyên này bắt vào tay nếu không chờ các loại trưởng giáo trở về hẳn là liền không có thời gian đi ra ngoài sơ mắc có loại dự cảm theo sở mặc thực lực phát triển nguyên bản vẫn là hộ đạo giả thiều quang trường lão lúc này đã thao xuống hộ đạo giả bên người ngược lại trở thành sở mặc cái tòa này thái hoa đỉnh quản sự chuyên môn vì hắn xử lý một ít việc vật lãnh đáng nhắc tới chính là bởi vì sở mặc cố ý chiếu cố thiều quang t r ư ở n g lão cũng phải lấy thu được tài nguyên do đó đột phá thần hợp cảnh giới đặt đến tạo hóa cảnh có thể dùng duyên thọ mấy trăm năm làm lại tỏa sáng máy mới bây giờ hắn mặc dù tướng mạo như trước thương lão nhưng tinh khí thần lại càng ngày càng đủ lại đối với sở mặc cũng càng ngày càng trung thành vô luận sở mặc phân p h ó lúc nào đều sẽ tận tâm tận lực a n bài thỏa đáng thậm chí hắn còn đem chính mình nhất tiền đồ hậu bối cũng nhận được thái hoa sơn một không dám xa cầu trở thành sở mặc người theo đuổi vẹn vẹn là thành tôi tớ dù vậy cũng để cho t i ề u quan trưởng lão cực kỳ thỏa mãn có thể nói hôm nay thiều quang đã triệt để đem chính mình một nhà già trẻ đều trói chặt ở tại sở mặc trên người quyết trí thể không thay đổi đi theo chuẩn bị một chút xa liễn ngày mai ta muốn khởi hành đi trước cổ thần đạo vực s ở mặc nói rằng thiều quang nghe xong vẫn chưa hỏi nguyên do liền nói ngay là dứt lời thấy s ở mặc lại không phân phó khác liền cung kính thi lễ sau đó liền l ạ g yên không tiếng động ly khai đợi bên ngoài đi rồi s ở mặc thở phào một khẩu khí ngược lại nhắm mắt lại tiến hành tu hành cơ duyên tuy tốt nhưng xét đến cùng vẫn là thực lực của chính mình trọng yếu nhất hã tử thăng cấp sinh tử cành phía sau đầu tiên là trải qua mấy trận đại chiến lại có tiên quang thanh tẩy h cộng thêm ngân hoa cô động căn cơ nội tình sớm đã đến sâu không lường được tình trạng lại tăng thêm trong cơ thể vẫn còn có chuẩn đế tinh huyết chưa từng triệt để luyện hóa như bung ra ràng buộc toàn lực tu hành cảnh giới làm biết tiến triển cực nhanh tinh tiến chính như lúc này theo sở mạc mới vừa vận chuyển thái sơ trường s i n h pháp liền cảm giác toàn thần cao thấp sở hữu đầu khớp xương nhất tề rung động vô số thần bí phủ văn đao t i ệ m t h ư c rực rỡ kim mang trong kinh mạch khí huyết cũng cổ đáng như sóng triều vải dâng mênh ô n g quần quận không ớt ẩn chứa bảng bạc chi lực cùng cùng cùng cùng cùng tụ linh đại trận cũng lập tức vận chuyển vô số mênh mông quần quận vô cùng thiên địa linh khí kèm theo nồng nặc đến mức tận cùng đạo vận lưu tiêu tan mà đến hội tụ thành một đạo khổng lồ cái phía ước hướng phía sở mặc đầu đỉnh quán thâu xuống tới tại giới bực này tình huống sở mặc thực lực đang ở nhanh chóng tinh tiến lấy sinh tử cảnh nhị trọng sinh tử cảnh tam trọng n ùm n g vô số thiên địa linh khí dâng không đất giống như sóng lớn vậy quần quận trên bầu trời cũng hình thành đáng sợ dị tượng kinh động vô số trong thánh địa đệ tử cùng các trường lão t đây là cái gì thế nào sẽ có kinh khủng như vậy dị tượng chẳng lẽ là một vị trưởng lão cường giả đang ở tu hành xem phương hướng tự a hồ là thái hoa sơn chỗ ở vị trí tê chẳng lẽ là thánh tử tu hành đưa đến chỉ là tu hành liền có động tĩnh như vậy thực sự là đáng sợ a rất nhiều các đệ tử chấn động không hiểu trong mắt mang theo thái n phục còn có một vệ cùng nhiệt sùng bái theo sở mặc ở bên ngoài làm ra từng món một hành động vĩ đại mỗi khi truyền lưu sau khi trở về đều sẽ làm cho vô số đệ tử hơi khiếp sợ cho tới bây giờ rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đối với sở mặc đã đến gần như cùng nhiệt sùng bái tình trạng thậm chí coi như là rất nhiều trường lão cũng đều cực kỳ tôn sùng đem sở mặc coi là tương lai trường giáo không có hai nhân tuyển b ọ ngay họ đều tin t n ư ở v ữ n hôm sau kim mô sơ thăng thôi tụ thần quang đặt tiền cột xuống chiếu xạ ở thái hoa trên đỉnh núi vạn đạo hồng quang chiếu cùng vân hải t r i thượng chiết xạ ra vô cùng mênh ngông quần quận tuyệt vời cảnh công tử xa liễn đã chuẩn bị xong thái hoa đỉnh núi thiều quang trưởng lao đi tới nhẹ giọng nói rằng ngay vậy trong tu hành sở m ặ c đột nhiên mở mắt ra hai vệ thần quan g bắn ra đâm vào hư không mấy trăm dặm lúc này mới biến mất mà sở m ặ c đôi mắt lại là hiện ra vô số phiền phức trí cực p h ù văn sau một hồi lúc này mới tiêu tán đi thôi sở mặc nhẹ nhàng một khẩu khí háng giọng nói đi tới sơn muôn chỗ thình lình liền thấy cổ chiến thuyền đã dừng lại nơi này trên đó tinh k ỳ p h ấ t phới ở gió nhẹ hiu hiu dưới bay p h ấ t phới mấy trăm vị trưởng lão hộ vệ có khác rất nhiều thị nữ đều đứng ở trên chiến thuyền tùy thị tả hữu làm sao có nhiều trưởng lão như vậy sợ mặc sửng sốt không khỏi hỏi tuy nói lần này xuất hành kim giáp hộ vệ vẫn chưa có trước đây nhiều như vậy bất quá chỉ có hơn trăm người nhưng trưởng lao đã có không ít so với hắn trước đây đạt đến cổ vực lúc đều chỉ có hơn chứ không kém hơn nữa chất lượng cũng so trước đó tốt hơn chỉ là siêu thoát đại cảnh trưởng lão liền có gần trăm vị trong đó nhập thánh cảnh cường giả đều có gần m ư ờ i người t h á n h chủ cảnh cường giả ngoại trừ minh ngọc thánh chủ bên ngoài lại còn có hai vị như vậy đội ngũ khổng lồ chính là đi ra ngoài hủy diệt một phương thánh địa đều dư giả đây là lão tổ phân phó thiều quan cung tính nói thánh tử ngài mới vừa ở cổ vực trung trạm sát ngoại ma đại hoàng tử sợ rằng cái kia vị ngoại ma chi chủ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ nói không chừng biết phía sau dưới tay viết đoạn lại tăng thêm ngài lần này xuất hành chính là đi trước cổ thần đạo vực khoảng cách xa xôi không gì sánh được tất nhiên là phải có đầy đủ nhân thủ sau cùng hắn dừng một chút lại nói lúc này trưởng giáo cùng khúc trưởng lão đều ở đây bên ngoài chưa từng trở về t h a n h tử ngài chính là tông môn trụ cột tất nhiên là không cho sơ thất ngay vậy s ở mặc cũng không có ở nói thêm cái gì cầm ý địa dạ hành bạch long ngư phục đó là lý do đáng chết h á n thân phận hôm nay bất đ ộ n g mỗi tiếng nói cử động đều là đại biểu cho thánh địa b ê ngoài n an toàn bên trên không cho xuất hiện bất kỳ bỗng nhiên tất nhiên là sẽ không giả bộ là lấy sợ mặc hơi gật đầu qua đi liền leo lên chiến thuyền khởi hành theo cổ chiến thuyền dương phạm một vị trưởng lao hét lớn sau đó chiến thuyền liền cấp tốc phá toái hư không trong nháy mắt tiêu thất ở trước sân môn chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm sáu mươi hai sinh tử cảnh c ự trọng đặt đến cổ thần đạo vực đấy là cổ mỏ cổ chiến thuyền phá vỡ hư không cấp tốc bay nhanh một đường hướng phía cổ thần đạo vực phương hướng đi về phía trước trong lúc ở chỗ này sở mặc vẫn luôn đợi ở bên trong khoang bế quan tu hành rốt cuộc đợi đến nửa tháng sau theo chiến thuyền hơi chấn động một chút lay động phía sau sở mặc cũng theo đó từ trong tu hành tỉnh lại sinh tử cảnh cựu trọng hắn mở mắt ra cảm thụ được trong cơ thể hùng hồn kích động khí huyết không khỏi n h ỉ non tự nói bế quan b ấ t quá nửa tháng l i ê n từ sinh tử cảnh nhất trọng đạt đến đến sinh tử cảnh tự trọng cái này cố nhiên có rất nhiều cơ duyên và chuẩn đế tinh huyết gia t r ỉ nguyên nhân nhưng sở mặc t h i ê n tư cũng có thể thấy kinh người nếu như tư chất không đủ mặc dù trong cơ thể trồng chất đại lượng linh khí cùng thần lượng không cách nào trong vòng thời gian ngắn luyện hóa bởi vậy có thể thấy được bực này tốc độ rốt cuộc là kinh khủng bực nào giả sử lưu truyền ra đi ngay cả là trí cường giả phòng c h ứ n g đều muốn trở nên hãi nhiên thất thanh mà sở mặc tự nhiên đối với lần này cũng là cực kỳ thỏa mãn dựa theo bực này tốc độ lại cho ta một đoạn thời gian liền có thể thăng cấp đến miết bàn cảnh bất quá niết bàn cảnh giới không giống tiểu khả nếu muốn lấy vô hạ chi khu lúc thành cần trở về tông môn mượn niết bàn chỉ phương bốn s ở mặc â m thầm nghĩ thánh tử cổ thần đạo vực đã đến lúc này ngoại giới truyền đến một vị trưởng lao thanh âm nghe thấy lời ấy s ở mặc đứng dậy đi ra khoang đại môn thánh tử rất nhiều trưởng lao thấy s ở mặc đi ra vội hành lễ bọn họ có thể cảm giác được s ở mặc khí tức trên người so với trước đây càng hồn hậu hơn nữa tăng lên không chỉ một bậc trong lòng tôn kính hơn không khỏi có chút hãi nhiên thánh tử bậc này tu hành tốc độ thật là vô cùng kinh khủng rất nhiều trưởng lao trong lòng đều không khỏi hiện ra cái ý niệm này mà lúc này sở mặc liền mở miệng nói nơi đây nhưng có ta thái sơ thánh địa lệ thuộc thế lực cũng hoặc là cùng ta thái sơ thánh địa giao h ả o thế lực cổ t h â n đạo vực chính là một chỗ mỏ vực bên trong thế lực cũng không nhiều nhưng tài nguyên khoáng sắn lại cực kỳ phong phú ta thái sơ thánh địa mặc dù không có ở nơi này thành lập thực lực nhưng vạn hải thương hội nhưng ở nơi này khai khẩn mấy cái khu vực khai thác mỏ một vị trưởng lao nói ra hiện nay chúng ta đã truyền tin nói vậy không được bao lâu sẽ có nơi này trị thủ đến đây sở mặc gật đầu mà quả nhiên không bao lâu liền nhìn thấy mấy đạo lưu quang bay vút mà đến ở nghiêm minh thân phận phía sau liền có số lượng người đi tới cổ trên chiến thuyền trước một người chính là một vị nhìn đến lớn bụng béo phẹ trung nhân nhân có chút hói đầu nhưng rất có uy nghiêm hắn nhìn một vòng cổ chiến thuyền cuối cùng rơi vào sở m ặ c trên người mặc dù hắn trước đây chưa từng thấy qua sở m ặ c tướng mạo nhưng thấy lấy bực này khí độ liền biết là chính chủ vì vậy lập tức đến đây c h à o tại hạ vạn ba ngàn b á i kiến thánh tử thái độ rất là cung kính lễ nghi cũng rất là khiêm tốn vạn chị thủ không cần đa lễ sợ mặc mỉm cười nói lần này ta đến đây chính là cần muốn tìm kiếm một chỗ cổ mỏ không biết vạn trị thủ nhưng có biết ở nơi này cổ thần đạo vực chung có bao nhiêu chỗ cổ mỏ cổ mỏ vạn ba ngàn t r ầ m ngâm nói hồi bẩm thánh tử cổ thần đạo vực chính là tài nguyên khoáng sán đạo vực ẩn chứa không ít mạch khoáng trong đó cổ mỏ cũng không phải số ít không biết thánh tử có thể có cái gì cụ thể hơn miêu tả ngay vậy sợ mặc không khỏi nhữ n g mày hãn tử trên người chu huyền chỗ đã thấy cơ duyên vẫn chưa đánh dấu cụ thể tên gọi vẹn vẹn chỉ biết là là một chỗ cổ khu vực khai thác mỏ giả sử dựa theo vạn ba ngàn nói cổ thần đạo vực bên trong cổ khu vực khai thác mỏ số lượng không ít lời muốn tìm được chính mình mục tiêu khu vực khai thác hầu như không khác với b i ể n rộng tìm kim tỉ mỉ suy nghĩ một chút sợ mặc mở miệng nói cổ xưa nhất khu vực khai thác mỏ đều có cái nào cũng hoặc là gần nhất có cái nào khu vực khai thác mỏ xảy ra dị thường xưa nhất khu vực khai thác mỏ ngược lại là số lượng ít một chút bất quá hầu hết đã bị khai thác hoàn tất hiện nay đã hoa n g phế gần như chỉ ở dưới biết còn có mười ba tọa còn như sắp tới phát sinh dị thường khu vực khai thác mỏ vạn ba ngàn nói đến đây lộ ra kỷ niệm thần tình sau một lúc lâu phía sau hắn mở miệng nói cũng thực là có một cái ổ sợ mặc trong lòng hơi động lúc này hỏi nói nghe một chút chỗ này khu vực khai thác mỏ cũng là một chỗ của mỏ sớm bị hoa phế không quá gần tới lại khi thì có thần quan g t h i ề m t h ư ớ c đồng thời thường thường đều có đại lượng thiên địa linh khí hội tụ ngẫu nhiên lúc còn sẽ có tiếng sấm nổ mạnh hội tụ dị tượng mực này đưa tới không ít người chú ý khắp nơi thế lực lớn thậm chí ngay cả chúng ta vạn hải thương hội cũng đều phái nhân thủ đi vào gió xét nhưng cũng không tìm được gì vì vậy đến tiếp sau chúng ta cũng rồi rời đi bất quá ngược lại có chút tán tu vẫn chưa từng hết hy vọng một mực tại chỗ này trong mỏ quặng thăm dò gửi hy vọng vào có thể được bên trong có thể sẽ ẩn chứa bảo vật vạn ba ngàn nói rằng ngay vậy sở mặc lúc này nhãn thần lóe lên mặc dù hắn cũng không biết tình huống cụ thể nhưng ở nghe thấy sự tình phía sau liền hầu như có thể kết luận nếu như có khả năng nhất mở ra thiên tiêu thần nguyên rất có thể chính là nơi đây đương nhiên cụ thể như thế nào còn cần tự mình đi qua giò xét tài năng mới có thể biết được ý niệm tới đây sở mặc lập tức nhân tiện nói chỗ nào cổ mỏ ở vào nơi nào cổ mỏ khoảng cách nơi này tương đối xa tên là đế lạc cổ mỏ nghe đồn chính là một vị đại đế chém giết thân thể từ cựu thiên bên trên truy lạc máu tươi vây xuống nơi này mà hình thành vạn ba ngàn giới thiệu một phen sau đó nói thánh tử nếu như muốn đi lời nói tại hạ nguyện làm chi dẫn đường nói xong hắn lộ ra một vệ chờ mong màu sắc thái sơ thánh tử tự mình đến đây hắn nếu gặp tất nhiên là muốn thừa này cơ hội làm quan hệ tốt không phải hy vọng xa v ờ i có thể bị thánh tử coi trọng dù cho đối với hắn sinh ra một ít ấn tượng đều đủ để làm hắn đạt được vô cùng chỗ tốt sợ mặc tất nhiên là biết người này ý niệm trong lòng nhưng là vẫn chưa lưu ý tả h ư u hắn đối với cổ thần đạo vực cũng không quen thuộc tất và ba thiên trưởng lâu đóng quân nơi đây xung làm hướng đạo cũng là thích hợp nếu như thế vậy lại ở lại trên thuyền dẫn đường a sợ mặc nói như vậy là vạn ba ngàn nhất thời đại hỷ hành lễ nói rằng、Chật. cổ h ậ c chiến thuyền liền ở vạn ba ngàn dưới sự chỉ dẫn khởi động sau đó một đường hướng phía cổ thần đạo vực ở chỗ sâu trong đi về phía trước đế là cổ mỏ khoảng cách nơi này xác thực có chút xa xôi cho dù là lấy chiến thuyền tốc độ cũng đầy đủ hành xử mấy canh giờ lúc này mới đạt đến thánh tử người xem nơi đây chính là đế là cổ mỏ làm chiến thuyền lắng xuống lúc vạn ba ngàn chỉ vào phía dưới một mảnh t i ê núi n non t r ù n g đ i ệ p mở miệng nói s ờ mặc ánh mắt đặt tiền c u ộ xuống phía dưới thinh linh liền thấy phía dưới một mảnh khổng lồ sơn mạch liên miên vô số cổ xưa che trời cự một sinh trường còn có một ít hung t h ú tiếng gào thét mơ hồ truyền đến lộ ra một cô man hoang mùi màu t a n h làm người ta không khỏi nghe thấy chi biến s á c khu vực khai thác mỏ chính là khai thác thần nguyên chi điệp thần nguyên trôn sâu ở dưới đất nhưng biết tạo ra rất nhiều thiên tài địa b ả o vì vậy thường thường khu vực khai thác mỏ nơi ở đại đ ô có số lượng không ít hung t h ú chiếm giữ trong đó có chút khu vực khai thác mỏ sở chiếm cư yêu thú hung hãn không gì sánh được chính là thánh chủ cảnh tồn tại giao thiệp với trong đó đều có vẫn là phiêu lưu là lấy ở dưới bình thường tình huống những thứ này khu vực khai thác mỏ đại đô từ thế lực to lớn khai thác dù sao thế lực bình thường thực lực không đủ liền khai thác năng lực đều không có mà cái này chỗ đế lạc c ổ mỏ chính là một chỗ cực kỳ hung hiểm cổ xưa khu vực khai thác mỏ ở t h ư ờ n g ngày thời điểm có rất ít người biết giao thiệp với nơi đây nhưng sắp tới bởi vì nơi này khu vực khi thì có thần quan g t h i ế m thước vì vậy không ít tán tu đều nghe h ỏ i chạy tới hy vọng có thể cải biến vận mệnh đã là đạt đến liền làm cho chiến thuyền rớt xuống a sợ mặc mở miệng nói ngay vậy bên cạnh có một vị trưởng lão mở miệng nói ra thánh tử đất này nguy hiểm không bằng ngài đợi ở chỗ này nếu muốn tìm thứ gì từ bọn ta vì ngài làm thay chỗ nào bảo vật các ngươi rất khó tìm cần ta tự mình đến đây sợ mặc lắc đầu nói hắn tất nhiên là biết đạo quân tử không phải đặt chân nguy dưới tường x o á i nhưng một khối phong ấn vô số thiên tiêu thần nguyên nếu như người bình thường tuyệt đối rất khó tìm dù sao trước đây các đại lực cùng vô số tán tu đều ở chỗ này vơ vét một bên cũng không tìm được bất kỳ đầu mối nào cái này các vị trưởng lão nghe vậy đều có chút chần chờ thấy thế, thế. sợ mặc cười nói cái này dạng nếu như các ngươi thực sự lo lắng ta đáng đợi ở trên chiến thuyền không đi ra chỉ cần giảm xuống cao độ Ta chương hai trăm sáu mươi ba vốn nên thuộc về tán tu cơ duyên xem ra là tới đúng chỗ khu vực khai thác mỏ bên trong rất nhiều võ giả đang ở nơi này tỉ mỉ tìm kiếm bọn họ đều là cổ thần đạo vực tán tu hoặc là tiểu gia tộc thế lực võ giả bối cảnh nông cạn tu hành tại nguyên thiếu thốn là lấy loại này võ giả đồng dạng tại nghe nói nơi nào đó xuất hiện bảo vật phía sau đều sẽ giống như châu chấu vậy chen chúc tới gửi hy vọng có thể đạt được trọng bảo do đó nghịch thiên cải mệnh đương nhiên chỉ có cực kỳ thưa thất tán tu võ giả có thể thành công đạt được bảo vật phần lớn võ giả chỉ biết vẫn lạc trong đó nhưng dù vậy cũng đủ để cho rất nhiều tán tu làm không biết mệnh ở rất nhiều tán tu xem ra bọn họ vốn là bởi vì tư chất không đủ tại nguyên thiếu thốn mà mất đi tăng lên con đường cùng với cả đời nhốt ở tầng dưới chót chi bằng bác n h ấ t bác có lẽ là có thể đánh ra một cái tương lai tươi sáng dù cho vì thế vẫn lạc cũng sẽ không tiếc giống như đế là khu vực khai thác mỏ bên trong những tán tu này bên trong cho dù nơi đây nguy cơ trùng trùng cho dù khắp nơi thế lực lớn đều đã khảo sát quá xác định không có bảo vật nhưng bọn hắn còn là không cam tâm mạo hiểm nguy hiểm đánh mạng đến đây hy vọng có thể đụng vào đại vợt ạ đại m Một chỗ trong rừng rậm, mấy ca, cái có chỗ thực lực đại khái ở hồn cung kia ngươi hiện không? trong rừng hồn gì khái phát vị ở bên cạnh một người trung niên võ giả lắc đầu nghe vậy quần áo mộc mạc võ giả nhịn không được nổ nước bọc nói chúng ta đều ở chỗ này tìm tòi nhiều ngày như vậy vẫn là không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào có phải hay không nơi đ â y căn bản cũng không có bảo vật à, đúng vậy à tăng ca muốn không chúng ta đi thôi nơi đây cũng quá nguy hiểm ta nghe nói lúc này mới thời gian mấy ngày rất nhiều giống như chúng ta tán tu liền đều bị yêu thú cho cắn chết bảo vật tuy tốt trung quy cũng phải có mệnh tài năng mới có thể hưởng thụ chu vi mấy cái võ giả cũng đều rồn rập mở sáu trăm linh bảy miệng nghe nói như thế tên là tam ca trung niên võ giả kỳ thực cũng sinh ra rời đi ý đoạn này thời gian bọn họ vẫn đều ở chỗ này sưu tầm huynh đệ cũng đều tổn thất hai vị nhưng lại căn bản cũng không có tìm được bất luận cái gì bảo vật hình bóng liền một ít linh thảo linh dược đều không có tìm được điều này làm cho hắn rất là thất vọng đối với cái này bên trong là có phải có chân chính bảo vật cũng có dao động ý niệm trong đầu bất quá hắn mặc dù nghĩ như vậy nhưng vẫn chưa lập tức tỏ thái độ mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một người trung niên nam tử đây là một vị tán tu thực lực không cao lắm chỉ ở thần hợp sơ kỳ nhưng ở tán tu trong võ giả đã coi như là cường giả trung niên nam tử tướng mạo bình thường nhưng lộ ra một cỗ trầm ổ n nhất là một đôi t r n g mắt vẫn chưa có phổ thông tán tu chết lặng cùng g i a n xảo ngược lại sáng vô cùng mang theo phong mang khiến người vừa thấy phía dưới liền không khỏi sinh ra tin cậy và hào cảm nhị ca ngươi thấy thế nào tam ca nhìn lấy trung niên nam tử cung kính g ò hỏi ngay vậy vị trung niên nam tử này nhìn một chút bên người huynh đệ làm sơ trầm âm sau đó nói ta biết các huynh đệ đều muốn ly khai bất quá ta cuối cùng cảm thấy món đó bảo vật liền ở phụ cận đây muốn không cái này dạng chúng ta lại sưu tâm ba ngày ba ngày thời gian mặc kệ có tìm được hay không bảo vật chúng ta đều rời đi nơi này không lại làm bất kỳ dừng lại gì mà chờ các loại sau khi rời đi ta cũng sẽ đối với các m i n h đệ làm ra một ít bồi thường mỗi cá nhân ba trăm khối linh thạch như thế nào lời vừa nói ra quanh mình đám người không khỏi liếc nhau một cái đều là từ trong mắt của đối phương nhìn ra một vệ ý động màu sắc ba trăm khối linh thạch đối với tông môn võ giả mà nói không coi vào đâu nhưng với tán tu cũng là một khoản cực kỳ phong phú giá trị con người tả hữu bọn họ rời đi nơi này phía sau cũng không có chuyện gì lại tiếp tục siêu tầm ba ngày liền có thể đạt được ba trăm linh thạch tất nhiên là làm bọn hắn cực kỳ t â m động vì vậy không có làm nhiều do dự mấy người liền dồn dập gật đầu nhị ca nói gì vậy nếu ngài đều lên tiếng vậy huynh đệ nhóm liền tại siêu tầm một trận đúng đúng đúng chúng ta cũng không phải là vì cái k i a ba trăm khối linh thạch đều là huynh đệ đàm luận linh thạch liền k h á c h khí đám người dồn dập mở miệng lời nói có chút hào sảng đáng nói ngự chung tuy nhiên cũng không rời linh thạch lòng hắn nghĩ có thể thấy được lùm đốn đa tạ nhị ca biết trong lòng bọn họ dự định nhưng cũng không có vật trần chỉ là hơi gật đầu nói lời cảm tạ một tiếng đám người tiếp tục tìm tòi nhị ca mau nhìn nơi đây một lát sau chợt có một vị võ giả hét lên kinh ngạc nghe vậy nhị ca nhất thời sửng sốt sau đó lập tức đã đi tới lúc này liền chứng kiến một khối vách đá dây leo phía dưới mơ hồ xuất hiện một cái xuống phía dưới hầm ẩm một cỗ khí tức cực kỳ nhỏ yếu từ trong động đất tiêu tán đi ra đây là một chỗ động chẳng lẽ chúng ta tìm được rồi bảo vật mấy vị tán tu võ giả nhất thời thần tình vui vẻ lộ ra kích động màu sắc chính là nhị ca c ù n g ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng mặc dù lúc này còn chưa từng xuống phía dưới thăm dò nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy tâm tình một trận thư sướng tựa như ở trong ngày mùa đông tắm rửa nắng ấm cực kỳ th cùng lúc đó trong lòng hắn càng là sinh ra một cỗ cảm giác kỳ diệu loại tư vị này không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả nhưng làm cho hắn theo bản năng phán đoán bảo vật liền tại trong động đất nhị ca làm sao bây giờ những người còn lại đều đem ánh mắt nhìn về phía người này đón ánh mắt của mọi người nhị ca không chút do dự nào quyết định thật nhanh nói cùng nhau xuống phía dưới được rồi ta trước cho các ngươi x u ố n g phong đám người hứng thú ngầm cao dồn dập mong đợi chuẩn bị một chút đi ùm ùm đúng lúc này trong hư không đỗng nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt chấn động ngay sau đó một cỗ đáng sợ đến mức tận cùng khí tức tịch quyển mà ra giống như như gió bao tịch quyển mạnh thiên địa này chỉ một thoáng ở đây những tán tu này liền trợn cảm thấy tựa như giống hết ý như là trời sợ áp lực nặng nề c h â n áp xuống có thể dùng bọn họ trong nháy mắt liền rồn d ậ p bị đẻ ngã xuống đất chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra những tán tu này sắc mặt lo sợ không yên mang theo hoàng sợ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bất quá nghi ngờ của bọn hắn vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu rất nhanh ở ánh mắt của bọn họ nhìn soi mói liền thấy xa xôi trong hư không một con thuyền bàng bạc quần quận cổ chiến thuyền phá vỡ hư không nhanh chóng đến đây chiến thuyền chu vi hơn mười vị khí tức minh mông c u ầ n c u ộ n quanh thân đan sen sắc bén thần quang p h ả n phất từng vị cái thế thần chỉ một dạng tồn tại ngự không mà đến còn có cái kia người khoác kim giáp cưới dị thú võ giả bọn họ quanh thân mang theo nghiêm nghị sắc ý cầm trong tay trường m â u chiến kích đôi mắt sắc bén vô song tựa như từ trong núi thây biển máu đi ra đáng sợ đến rồi cực hạn lúc này mấy vị lão giả hiện thân bọn họ ánh mắt thâm thúy mang theo tang thương bên trong càng là ẩn chứa sinh diệt, sinh diệt vậy thơm bất khả chắc ánh mắt bao quanh toàn trường mà khi rơi vào các vị tán tu trên người lúc những người này chỉ cảm thấy thật giống như bị tất cả thái cổ cự thú để mắt tới sợ hãi một hồi nổi lên trong lòng ra đầu càng là tê dại đến rồi cực hạn đây là trí cường giả trí ít cũng là nhập thánh cấp tồn tại bọn họ rốt cuộc là người nào tại sao lại đi tới nơi này từng vị tán tu sợ hãi đến rồi cực hạn đại nao đều chống giống c h i t để đánh mất năng lực suy tính cũng không để ý tới bọn họ chấn động mấy vị sâu không lường được cường giả đang xác định chu vi sau khi an toàn liền tới đến cổ trên chiến thuyền cung kính nói thánh tử đã xác định chu vi an toàn vẫn chưa có nguy hiểm thoại âm rơi xuống sau một khắc một đạo thân ảnh liền từ cổ trên chiến thuyền đi ra hắn mặc quần áo bạch đi r ỉ đầu đội n g ọ c quan tướng mạo tuấn tú tới cực điểm quanh thân đan sen mênh mông quần quận linh quang còn có hừng hực tiên hà tung hành đôi mắt sâu xa như biển trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang siêu nhiên khí tức xuất trần tựa như nhất tôn hàng thế c h â n tiên trong lúc người đi ra chiến thuyền lúc toàn bộ thiên địa ánh mắt đều rất giống đặt tiền cuộc mà đến cái này một mảnh thương khung đều sát na sáng bại phần thậm chí ngay cả thiên địa linh khí đều tùy theo trở nên sống đậu thánh tử lại là một vị thánh, thánh điệu như vậy thế lực lớn đ ạ đến bọn họ tại sao lại đi tới nơi này chẳng lẽ cũng là vì gì bảo thấy lao giả cung kính thái độ cùng với bọn họ xưng hô mấy vị tán tu đều không khỏi hít vào một hơi trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng mà cái kia vị nhị ca nguyên bản còn giống như đưa thân vào vào đông nắng ấm bên trong toàn thân t h ư thái nhưng chẳng biết tại sao theo vị này thánh tử hàn lâm hắn nhưng trong nháy mắt chỉ cảm thấy triệt để lạnh giá tựa như rơi vào trong hầm băng liền linh hồn đều tựa hồ muốn đông lại thậm chí vào giờ khác này hắn còn cảm nhận được một cỗ thất lạc như có nào đó nguyên bản muốn thứ thuộc về hắn đang từ từ cách xa loại tâm tình này lệ nhị ca từ trước đến nay vững vàng tâm tính cũng xuất hiện cực đại phật phồng thế cho nên liền đôi mắt đều giữa bất chi bất giác đỏ lên mấy vị tán tu tâm tình tất nhiên là không người để ý sở hữu đạt đến nơi này cường giả cùng bọn hộ vệ hoặc là cẩn thận đánh giá quanh mình hoặc là bảo vệ thánh tử một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch r ă n rớp còn như vị này thánh tử tất nhiên là mới vừa đạt đến nơi này sở mặc hắn cảm thụ được đầu đỉnh khí vận sinh động đang nhìn trước mặt mấy vị này tán tu võ giả nét mặt không khỏi lộ ra một nụ cười xem ra lần này là tới đúng chỗ chuyện việt cầu đạo tốt mấy Ta có thể kiểm tra nhân sinh bản. Trưng 264, Thiên Tiêu đi theo, cũng coi là một kiệt, tìm Thiên Tiêu. có kịch cũng coi nhân sinh nhân khí kiểm đi m bản. vận là vị này tán tu ở những thế lực lớn khác võ giả trong mắt tất nhiên là bình thường tột cùng không có gì đáng giá chú ý nhưng ở sở mặc trong ánh mắt cầm đầu một người trung niên võ giả lại có chút đặc thù tính danh giang minh cảnh giới thần hợp kỳ nhị c h ọ n mệnh cách không mệnh số thiên tiêu đi theo kim trấn tĩnh như núi tử tin tử nguy vong tử chịu khổ nhọc lam nhân sinh kịch bản không hào cảm mười lăm gần nhất truyền mặt vốn với đế là cổ m ò tìm được định mệnh thiên k i ê u được bên ngoài đi theo lại đột nhiên bị biến cố khí vận đê mê tương lai kham y ê u thiên kiêu đi theo từ nhỏ liền đã định trước sẽ có thiên kiêu đi theo từ đây vận mệnh đạt được chuyển mặt chấn tĩnh như núi tâm tình bình thản sẽ không xuất hiện khá lớn pha p h ồ n g vô luận đặt mình trong bực nào hoàn cảnh có thể l á n h suy nghĩ phản ứng khác hẳn với thường nhân tin từ nguy vong tin từ nguy vong chỉ mảnh treo trông thời khắc bảo trì cảnh giác linh vẫn khác hẳn với thường nhân chịu khổ nhọc tinh lực cùng khí huyết tiêu hao tốc độ giảm mất mười phần trăm sở hữu dài hơn duy trì liên tục lực nhìn đối phương tin tức sở mặc đã có thể xác định nơi đây chính là cơ duyên nơi ở c h ỉ là làm cho sở mặc có chút ngoại ý muốn là vị này tên gọi là giang minh tán tu hóa ra là có thiên kiêu đi theo như vậy mệnh số hơn nữa còn có hai cái từ s ắ c mệnh số nơi đây thần nguyên trung sẽ xuất hiện thiên kiêu cơ duyên chính là từ trên người chu huyền chứng kiến có thể người này mệnh số chung lại đã định trước có một vị thiên kiêu đi theo điều này cũng làm cho ý nghĩa vị này từ thần nguyên trung đi ra thiên kiêu vốn không nên là chu huyền cơ duyên mà thuộc về giang minh sở mặc c m thầm nghĩ trong mắt không khỏi lộ ra một vệ phong mang giả sử quả thật như thế cái kia sở mặc liền có thể xác định cái kia vị chiếm cứ không nguyên thánh tử thân thể tán tu chu huyền nên phải bắt đầu từ tương lai trọng sinh trở về nếu không hắn như thế nào lại dẫn đầu biết rằng mình cơ duyên trọng yếu hơn chính là nhân tổ bên trong điện chu huyền cái k i a một siêu di cử động cũng đều cho thấy hắn đối với hắn bên trong ẩ n chứa cơ duyên cũng có hiểu biết đủ loại chứng cứ đều biết t r ư ơ n g hiển chu huyền chính là như sở mặt phòng đoán cái dạng nào không chỉ là trọng sinh hơn nữa còn là từ tương lai trọng sinh đến bây giờ cứ như vậy vị này chu huyền giá trị có thể to lắm một vị biết được chuyện tương lai vó giả dù cho chỉ là nhất giới tán tu bên ngoài tầm quan trọng đều không cần nói cũng biết một tất mặc dù tàn tu cũng làm biết được tương lai sẽ phát sinh đại sự cớ nào mà chỉ cần có thể trước giờ biết lấy hắn thái sơ thánh tử thân phận liền có thể dẫn đầu bộ trí do đó làm ra ứng đối nghĩ tới đây sợ mặc liền đã làm ra quyết định chờ hắn giải quyết việc này phía sau liền phải nghĩ biện pháp đem chu huyền cho bắt lại ép hỏi một phen đương nhiên ở chỗ này điều kiện tiên quyết còn là muốn trước bảo đ ả m vị này k h ô n nguyên thánh tử vẫn chưa bại lộ giả sử hắn bị k h ô n nguyên thánh địa các cường giả nhìn thấu đầu mối do đó xuất thủ ép hỏi cái kia toàn bộ liền đã c h ế rồi cựu linh trưởng lão nghĩ tới đây sở mặc đống nhiên mở miệng nói có thuộc hạ cựu linh trưởng lao ứng tiếng mà ra cung kính đáp lại nói cũng xin thánh tử phân phó truyền tin cho tô n g môn khiến cho quan sát một phen k h ô n nguyên thánh địa hôm nay trạng thái trong đó cường điệu điều tra k h ô n nguyên thánh tử phàm là có cùng với tương quan bất cứ tin tức gì mặc kệ chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn lập tức hội báo sở mặc trầm giọng nói là cựu linh trưởng lao gật đầu sau đó liền trở lại trên chiến thuyền sử dụng thái sơ thánh địa đặc thù phương pháp đem tin tức truyền lại trở về còn như sở mặc lúc này lại là đưa mắt đặt ở trước mắt những tán tu này trên người thánh tử những tán tu này nên xử trí như thế nào một vị trưởng l ã o dò hỏi giết hết ta s ở mặc phất tay một cái nói mấy vị tán tu nhưng lại cùng bực này cơ duyên dây dưa thâm hậu tán tu s ở mặc tất nhiên là sẽ không đem giữ lại cho rằng mối h o ạ n mà nghe xong s ở mặc lời nói phía sau vị trưởng lão này tất nhiên là đồng ý sau đó liền tới đến mấy vị tán tu trước mặt đừng đừng d ế ta t thả ta một mạng van cầu các ngươi nhường cho qua ta đi ta sẽ lập tức rời đi nơi này tuyệt sẽ không nói ra nữa chứ lúc này mấy vị tán tu sắc mặt đều tái nhận liên thanh cầu xin tha thứ nhưng vị trưởng lão này bao quát t r u n g quanh một đám các cờ n giả g thần tình đều không có chút ba đ ộ n g nào theo một t r ư ở n g hạ xuống mấy vị tán tu liền toàn bộ vẫn lạc nhưng vào lúc này gì? vị trưởng lão này bỗng nhiên giật mình ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói nhưng thấy một vị trong đó tán tu sắc mặt đỏ lên trong tay cầm một viên ngọc bài lúc này ngọc bài đã hóa thành m ộ t mịn mà hắn tự thân mặc dù khoe miệng máu tươi chảy ra nhưng sinh mệnh nhưng không có gì đáng n g ạ i không ngờ một cái nho nhỏ thần hợp kỳ v õ giả lại còn có bực này đồ đạn có thể kháng cự được lao phu một kích vị trưởng lão này có chút kinh ngạc hắn tu vi đã là đạt tới siêu thoát đại cảnh nhưng lại ở trong cơ thể mở ra bảy đại động tiên thực lực thâm bất khả chắc dù cho chỉ là thuận tay một k í c h bình thường nhất bản cảnh võ giả đều không thể ngăn cản nhưng một vị thần hợp kỳ tán tu hóa ra là có thể có một vị có thể chống đỡ ngăn cản động tiên cường giả một kích toàn lực bảo vật tất nhiên là làm hắn vô cùng kinh ngạc mà càng vô cùng kinh ngạc là theo này cái ngọc bài sử dụng sau đó người này hóa ra là cắn r ă n g một cái lần thứ hai một ngụm tinh huyết p h ú n ra ngoài sau đó thân hình liền trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang tại chỗ biến mất muốn đi nếu có thể để cho ngươi đi lão phu còn có mặt mũi nào ở thánh từ trước mặt công tác trường lão lạnh rên một tiếng hắn mặc dù kinh ngạc với vị này tán tu thủ đoạn nhưng tốc độ cũng không chậm chân một đánh ra xuống ùng ùng hư không lúc này vang lên kịch liệt chấn động q u ầ n quận trường ấn giống như một tòa c h ấ n thế thần sơn vậy thong xuống vị này tán tu võ giả tuy đã trong nháy mắt này thoát đi ra khoảng cách không ngắn nhưng vẫn là bị trường ấn bao phủ nét mặt hiện ra v ẻ tuyệt vọng màu sắc nhưng hắn trung quy có chút huyết dũng từ trong túi đựng đồ liên tiếp ném ra vô số thần quang từng cái nổ bể ra tới muốn ngăn cản trường ấn hạ xuống đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối hắn tất cả nỗ lực chúng quy tất cả đều vô dụng trường ấn đem tất cả thần quang toàn bộ yên d i ệ t sau đó triệt để hành k í c h xuống trực tiếp vô vào vị võ giả này trên người chỉ một thoáng nổ ra một đoàn huyết vụ không trợn trường ấn biến hóa hình thành một chỉ n h ấ c tay đem thần hồn bắt cầm tới thánh tử người này đã bắt giữ đây là này người nguyên thần cũng xin xử lý trường lão cầm lấy người này nguyên thần l ă n g nói rằng vị này tạt tu chính là gia n minh lúc này hắn nguyên thần bị bắt không thể động đậy nét mặt cuối cùng hiện ra vẻ tuyệt vọng màu sắc ngược lại cũng coi là một nhân kiện đáng tiếc s ở mặc nhìn chăm chú lên mắt sau đó không có ở nói thêm cái gì một chỉ điểm ra đem nguyên thần nhân l ê n diện đáng tiếc h ã n trung quy vẫn chưa chân chính thiên c h i tiêu tử theo giang minh bọn mình s ở mặc không trần trở nữa nhìn thoáng qua quanh mình đám người mở miệng nói đi thôi chúng ta đi vào tìm tòi hầm n g ầ m giấu kín với dây leo bao trùm phía dưới có võ giả đ ẩ y ra mà bước nhỏ đi vào bên trong xác định không có nguy hiểm phía sau s ở mặc mới chỉ có ở trí cường giả dưới sự hộ vệ hướng phía trong động đất đi tới trong động đất có khác cả thôn sợ mặc đoàn người đi khoảng chừng nửa canh giờ lúc này mới đạt đến chỗ xấu nhất mà lúc này c h ỉ thấy lên trước mắt rộng mở trong sáng xuất hiện trước mặt một cái cự lại hang phóng tầm mắt nhìn tới trong nham động không có vật gì khác chỉ có từng cục trung nhũ tạo thành thủy nhỏ dọa xuống trên mặt đất đành dụm được bãi nhàn nhạt thủy tí s ờ mặc bao quanh một vòng nhìn như là ở quan sát nhưng trên thực tế nhưng ở xem ngắm cùng với chính mình khí vận c h ỉ thấy đầu đỉnh khí vận kịch liệt c u ộ n quận tựa như sóng chiều vậy sao động một lát sau khí vận kim đỉnh bên trong bay ra một chỉ nho nhỏ giao lòng đi tới một khối nham bích trước lộ ra hiếu kỳ màu xác xem ra khối kia thần nguyên liền giấu ở cái này nham bích sau ngắm một mặt này s ở mặc khoe miệng lộ ra vẻ m ỉ m cờ ư i thi chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm sáu mươi lăm có động tiên khác sẽ ra thần nguyên kinh thiên dị tượng h i ể n hóa không cần s ở mặc làm nhiều phân phó chỉ là một ánh mắt tự có trưởng lão ngầm hiểu một q u y ề n đánh vào trên thạch bích Úng m n g kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên văng lên vô số núi đá hóa thành bụi mịt sau đó hiện lộ ra thạch bích sau lưng tình huống nhưng thấy lại một chỗ không gian bại lộ ở trước mắt mọi người nơi đây có chút cùng loại độc phủ xây dựng cực kỳ ngay ngắn cùng xa hoa tùy ý có thể thấy được đỉnh đài lầu các cùng với đắt tiền kiến trúc nồng nặc thiên địa linh khí đập vào mặt cẳng có từng đạo dưới đất linh mạch hội tụ ở này với khu vực trung tâm hình thành một phương hồ nước nho nhỏ bên trong nước gợn dốc rách đều là linh khí ngưng tụ như thật mà biến hóa còn có vô số đạo v ậ n đan b ả o bởi vì quá mức nồng nặc thế cho nên hình thành sương mù phiêu đậu trừ cái đó ra ở điện vũ quanh mình chất đống không ít thiên tài địa bảo như thần nguyên thiên thạch thậm chí là thần tài trợ các loại cái gì cần có đều có bên ngoài giá trị chi chất quý số lượng nhiều liền để cho trong ngày thường cũng coi như kiến thức rộng rất nhiều thái sơ thánh địa các trường lão đều có chút thái phụ ở nơi này vách núi phía sau lại vẫn có động tiên khác t linh khí nồng nặc như vậy hơn nữa còn có nhiều như vậy bảo vật đó là thất thải thánh tâm liên nghe đồn chân dương kỳ võ giả ăn đều có thể tăng thêm ba thành nhập thánh tỷ lệ hiện nay ba ngàn đạo vực đã cực kỳ hiếm thấy không nghĩ tới cư nhiên có thể ở nơi đây chứng kiến còn có thánh binh phôi tử cái này cũng có thể chế tạo vô khuyết thánh binh thần tài thêm chút dung luyện liền có thể thành hình nơi đây cư nhiên trưng bày hơn m ư ơ i trùng đây rốt cuộc là địa phương nào vì sao ở nơi này chân núi phía dưới sẽ có cái này dạng một nơi chẳng lẽ nơi đây chính là một cái khổng lồ viễn cổ thế lực chữ tàng chân bảo c h i điệp rất nhiều trường lao chấn động tiếng kinh hô từ bọn họ trong miệng vang lên bọn họ nhìn lấy những bảo vật kia s ở nở rộ rất nhiều bảo quang thiên hạ có thể nói là hòa lẫn trong lúc nhất thời lại cũng sinh ra không kịp nhìn cảm giác bất quá sợ mặc nhưng không để ý hắn vẹn vẹn chỉ là quét mắt liếp mắt sau đó liền đem ánh mắt đặt tiền cuộc đến rồi bên cạnh rất nhiều thần nguyên chung những thứ này thần nguyên đều cực kỳ khổng lồ mỗi một cái đều thần quang bất phàm l o ạ ra nói vận hạ quang thoặc nhìn lên cực kỳ không tầm thường. mà những cái này thần nguyên cũng chính là sở mặc chuyến này mục tiêu dựa theo cơ duyên sở thị vị này thiên tiêu nên phải liền ở nơi này rất nhiều thần nguyên bên trong sở mặc cơm thầm nghĩ thần nguyên lại xưng thần nguyên thạch chính là ở cực kỳ tình huống đặc thù dưới hình thành liền như c ủ n g cổ hóa thạch một dạng nhưng so sánh dưới tình huống thần nguyên hình thành lại càng thêm chắc trở thần nguyên bên trong bình thường đều phong ấn b ạ o vật hoặc là trí cường giả truyền t h ừ a hoặc là vạn cổ kỳ chân cũng hoặc là chính là sinh linh chi như vậy chính là bởi vì thần nguyên trung l n chứa thần bí lực lượng cái này có thể có thể dùng bên trong l n chứa tài linh tính bị phong ấn trong đó ở thời gian rất lâu bên trong cũng sẽ không trôi qua nhưng vừa vặn bởi vì nay điểm đưa tới võ giả trừ phi đem mở ra bằng không rất khó được biết thần nguyên bên trong đến cùng tồn tại cái gì lại tăng thêm rất nhiều thần nguyên thành hình phía sau bên trong cũng không có tồn tại bảo vật hoặc là sở phong ấn bảo vật giá trị cũng không cao điều này cũng làm cho đưa tới rất nhiều người ở thu được thần nguyên phía sau sẽ chọn đem bán đi do đó đổi lấy một ít thù lao mặc dù sẽ không đại phú đại quý nhưng thắng ở ổn định mà mua những thứ này thần nguyên võ giả lại là sẽ chọn khai thác kỳ thực thì tương đương với đồ nguyên thạch cái dạng nào bất quá bất đồng chính là Nguyên thạch phẩm chất hơi thấp, mà thần nguyên lại là càng cao một bậc, giá cả cũng là càng giá thạch chất thấp, một phẩm hơi lại cao bậc, cả cao. mà là là vì vậy thần nguyên trong vòng lại có nhất đao nghèo nhất đao giàu nhất đao nhập thánh nhất đao địa ngục t u y ế t pháp có người khai thần nguyên vẫn chưa đạt được bất luận cái gì bảo vật tổn thất nặng nề mà có người thì mở ra vạn cổ kỳ chân trong nháy mắt đổi vận mệnh đương nhiên tổng thể mà nói tăng mạnh tỷ lệ đúng là vẫn còn quá thấp dù sao thần nguyên vốn là hy hi hữu mà đúng lúc lại phong ấn bảo vật thần nguyên càng là trong một vạn không có một trong đầu tâm tư quân quận sợ mặc phục hồi tinh thần lại ngược lại đưa mắt rơi vào những thứ này thần nguyên bên trên không có quá nhiều do dự s ở mặc trực tiếp xuất thủ đem khối thần nguyên này từng cục xé ra phải phanh phải. phải theo lấy chỉ làm kiếm quét ngang xuống từng cục thần nguyên bị cắt mở lộ ra bên trong tình huống nhưng thấy có chút thần nguyên mở ra phía sau s ắ c thực tồn tại lấy bảo vật trong đó không thiếu thần quang trong t r ẹ o linh thực cũng hoặc là là ẩn chứa ngọc dạng tinh văn làm đồng dạng có một ít bảo vật lại làm mất đi s á n g bóng hiển nhiên là đã trôi qua tất cả tinh túy biến thành vật bình thường không còn nữa bất luận cái gì về liền rượu mà càng nhiều hơn vẫn là bên trong g i ố t u y ế t không chậm trễ chút nào nếu như những thứ này nguyên thạch lưu truyền ra đi một ngày đưa đến phố đánh cược đa đá trung sợ rằng lại muốn cho không ít võ giả mất đi huyết bản vô quy nhất yếu biết thần nguyên so với phổ thông nguyên thạch càng cao hơn đẳng cấp bên ngoài giá cả tự nhiên cũng cực kỳ ngầm cao một khối thần nguyên dù cho bình thường nhất nếu muốn mua tới bên ngoài giá trị cũng ít nhất cần trăm vạn linh thạch trong đó giống cao không thiếu hơn mười triệu thậm chí là hơn ước linh thạch động một tí liền có thể làm cho một cái trung đẳng thế lực lúc đó phá sản bởi vậy có thể thấy được lồn đốn rất nhanh sợ mạc đã khai xuất hơn phân nửa mà lúc này khi hắn lần thứ hai đem một khối thứ hai đem một khối t h ầ đ ồ n g nhiên một đạo hừng hực thần quang b á n ra tập kết lấy liền chứng kiến vô số thôi tụ tiên hà nợ rộ ra nồng nặc đến mức tận cùng đạo vận đan vào còn có đầy trời t ử khí tụ đến đan vào thành vô số khủng bố đến mức tận cùng cảnh tượng bao phủ mảnh thiên địa này cùng lúc đó còn có một cỗ thái cổ man hoang khí t ứ c hôn tạp tinh thuần đến không cách nào nói thần bí tạo hóa khí t ứ c truyền điện ra càng có từng đạo hỗn độn khí đan vào lệnh sở hữu n g ư ờ i được cổ hơi thở này v õ giả đều không khỏi mừng rỡ chỉ cảm thấy tinh khí thần đều tùy theo tăng vọn một đoạn đây là cảm giác bực này tình cảnh ở đây không ít các trưởng lão đều nhất thời trở nên sửng sốt u bọn họ dường như cảm giác được cái gì đông nhiên s ắ c mặt t r ợ t biến đổi thánh tử chẳng lẽ là từ thần nguyên trung khai xuất thái cổ thần vật thái cổ thần vật chính là thái cổ thời kỳ bảo vật lớn nhất do d ệ t đặc điểm chính là kèm theo thái cổ khí tức cùng hôn nội khí dưới tình huống như vậy pham là có thể hiện hóa ra ngoài chỉ cần bên trong sở phong ấn lực lượng chưa từng trôi qua hầu như đều là vô cùng chân quý bảo vật mà giờ khắp này xem ra vô số thần quang soi sáng còn có sán lạn tiên hà đảm bảo đáng sợ khí tức bao trùm thiên địa hầu như có thể xác định cái này thái cổ thần vật vẫn chưa mất đi thần hình dị ngược lại thời gian qua đi lấy nhiều năm như vậy n h ư cũng ẩn chứa thần uy bọn ngươi trước tạm đi ra ngoài lúc này theo thôi tụ thần uy như trước vẫn còn ở nở rộ trong hư không thủy khí vạn đạo khiến người ta nhóm không cách nào thấy rõ bên trong tình huống mà minh ngọc thánh chủ lại là đột nhiên hiện hóa thân hình hướng về phía nơi này rất nhiều trường lao nhóm mở miệng sở dĩ nói như vậy chính là bởi vì khối thần nguyên này trung lái ra bảo vật cực kỳ trật quý thậm chí có thể được xưng là hiếm thấy không gì sánh được nếu như hiện hiện ra có thể trở thành thánh tử con bài chưa lần tất nhiên là không thể cứ như vậy hiện ra ở trước người tuy những võ giả này đều là thái sơ thánh địa trưởng lão có thể đáng tin cậy nhưng làm cho càng ít người hiểu rõ nội tình cũng ít đi một phần bại lộ khả năng những trưởng lão này hiển nhiên cũng biết minh ngọc thánh chủ ý tưởng vì vậy không nói thêm gì dồn dập dọc theo đường cũ thối lui ra khỏi chỗ này hầm n ầ m bên trong liền chỉ còn lại có minh ngọc thánh chủ bảo vệ nhưng nàng như trước lo lắng phất tay đánh ra một đạo pháp quyết đem khu vực này cho bảo vệ trong đó phòng ngừa bất luận kẻ nào lúc này nhìn trộm cúng cắt đ ư ợ bốn b ố ố n làm xong đây hết thể phía sau minh ngọc thánh chủ liền cũng đem đôi mắt đẹp rơi vào cái kia thần nguyên trung ánh mắt lộ ra hiếu kỳ màu sắc nàng cũng rất muốn biết cái này bên trong s ở phong ấn rốt cuộc là bực nào bảo vật đáp án rất nhanh công bố theo từng cục thần nguyên gia đ á b ó c ra càng hừng hực thần huy nợ rộ ra trong hư không có vô số thần bí phủ văn nợ rộ kỳ dị tiên quang đ a n bảo ở quanh mình d i ễ n hóa xuất đủ loại thần bí khó lường cảnh tượng còn có cái kia cổ xưa lại cường hạn khí tức p h ư n g a hừng hôn đội quang b ố lên rực rỡ tiên hà khí hòa hợp sáng lạn đến rồi cực hạnh ó i mắt không gì sánh được cùng lúc đó chỗ này trong đ ộ n tiên hóa ra là mơ hồ hiện ra tất cả thái cổ man h o a n g thần thú h ư ảnh càng có vô số pháp tắc đạo vận hiển hóa hình thành xiềng xích bông xuống mà đang ở cái kia trật tự tỏa liên đăn vào hạch tâm khu vực có thể thấy được một cái hình dạng dần dần hiện hiện ra minh ngọc thánh chủ tỉ mỉ nhìn lại lại hoảng sợ phát hiện cái này hình dáng vật thể hóa ra là giống như một người thân ảnh chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh k ị bản chương hai trăm sáu mươi sáu hiện hóa tuế nguyện trường hạ phong hoa tuyệt đại nữ tiên một cỗ cổ, cổ xưa lại m ê n h mông khí tức phóng lên cao đan sen hừng hực đến mức tận cùng lực lượng nở rộ ra chỉ một thoáng phản phất thiên khung đều trong nháy mắt này thức tỉnh vô số không cách nào dùng ngôn ngữ hình thành dị tượng liên tiếp thoáng hiện còn có m ê n h mông quần quận đến mức tận cùng đạo vận hiện hiện ra đan vào thành từng đạo trật tự t o à liên với bên trong vùng thế giới này nổi lên càng làm cho người ta trở nên hoảng sợ là thiên địa hóa ra là đột nhiên ảm đ ạ m xuống tựa như nhận nguyện tinh thần ánh sáng đều bị che đậy ngay sau đó liền chứng kiến trong hư không đột nhiên hiện ra một mảnh sông dài cảnh tượng sông dài d â n không đất từ hư không vô tận mà đến tựa như vượt qua vạn cổ thời gian sắp sửa đạt đến đến vô tận tương lai vô số nước sông dân g sóng lớn c u ộ n cuộn mỗi một đoá bỏ sóng sao động dựng lên bên trong đều đan sen nồng nặc thời gian chi lực càng l à c ó thể từ cái kia trong đợt sóng chứng kiến một mảnh thế giới cùng với bên trong thế giới vô số sinh linh cảnh tượng đây là thời gian trường hạ thậm chí ngay cả thời gian trường hà hư ảnh đều hiện hiện ra thiên một t h á n h tử từ thần nguyên trung đến cùng mở xảy ra điều gì cho nên ngay cả thời gian trường hà hư ảnh đều hiện hóa ra ngoài hầm ngầm ở ngoài rất nhiều thái sơ thánh địa trưởng lão nhìn trong hư không cảnh tượng nhịn không được hét lên kinh ngạc hai mươi chín bởi vì quá mức chấn động cùng kích động thế cho nên liền âm thanh đều rung dậy thời gian cùng không gian chính là nhất trí cao tồn tại dù cho coi như là chuẩn đế đều khó nắm giữ liền là chân chính đại đế cấp cường giả đều không thể chân chính thao túng có lẽ chỉ có chân tiên mới có thể đứng ở thời gian bên trên thao túng thời gian cùng tĩnh n g u y ệ t nhìn xuống vạn cổ ung dung mà bây giờ một cái thời gian trưởng hà lại hiện hóa ra ngoài bên trong phản chiếu ra hàng vạn hàng nghìn sinh linh vô số thế giới cảnh tượng dưới tình huống như vậy cho dù những trưởng lão này đều tự xưng là thường thấy sóng to gió lớn lúc này cũng không khỏi trở nên hãi nhiên quá kinh khủng thánh tử khí vận quả thật cực kỳ kinh người đây cũng là một đạo tiên duyên a rất nhiều trường lão ngược lại hút lãnh khí khó nén tâm thần bên trong chấn động l i ê n tại ngoại giới đám người trở nên hại như lúc lúc này trong động đất s ở mặc lại là thấy được càng nhiều hơn cảnh tượng hắn lúc này trong thoáng chốc giống như đưa thân vào một mảnh giới hải bên trong quanh mình đều là vô cùng hoàn vũ tinh thần dưới chân lại là một cái dân không nghỉ mênh mông quần c u ộ n sông dài mà ở sông dài phân c u ố i lại là xuất hiện một đạo thân ảnh đây là một vị nữ tử nàng mặc giản lượt váy thân thể ưu mỹ vóc người t o á t n dài khí độ viễn siêu sở mặc trước đây nhìn thấy bất kỳ người nào trên người bao phủ một tầng tiền quang khiến người thấy không rõ cụ thể tướng mạo chỉ có cái k i a m ộ t đôi trong mắt trong trẹo không gì sánh được giống như tinh thần một dạng rực rỡ phản p h ấ t tẩn chứa từ cổ trí kim càng làm cho người ta trở nên động tâm là vị nữ tử này quanh thân ẩ n chứa minh mông đến mức tận cùng khí t ứ c mặc dù vẫn chưa triển lộ thần uy nhưng ở sở mặc trong cảm giác lại cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi khí thế cường đại hầu như giống như một vị vạn cổ không một quét ngang cựu thiên thập địa quan sát quá khứ tương lai vô thượng nữ tiên vương lúc này nàng hành tàu ở thời gian trường hà bên trên nàng chậm rãi theo sông dài sở dâng trào phương hướng hướng phía phía trước đi về phía trước nhìn một màn này sở mặc sắc mặt đều không khỏi phải biến đổi tâm thần chung càng là mang theo không cách nào nói hãy nhiên vị nữ tử này thật sự là quá mức cường hãn so với sở mặc trước đây nhìn thấy bất kỳ người nào đều cường hãn hơn chính là liền thái sơ thánh địa rất nhiều trí cường giả thậm chí là rất nhiều lao tổ mặc dù thực lực thâm bất khả c h ắ c nhưng cùng với so sánh v ớ i cũng đã nhỏ bé đến bé nhỏ không đáng kể tình trạng thật giống như nàng chính là đi qua chính là tương lai chính là duy nhất đây chẳng lẽ là một vị chân tiên tuy là suy đoán nhưng sở mặt lại cảm thấy đây chính là chân tướng dù sao hành tẩu ở thời gian trường hà bên trên có thể quét ngang vô biên n h ậ t nguyện tinh thần đi về phía trước thậm chí ngay cả thời gian pháp tắc đều không thể gia tăng với thân bực này lực lượng căn bản cũng không phải là đại đế có thể làm đến chỉ có chân tiên mới có một khả năng nhỏi như vậy thiên tư ngược lại cũng coi là không tầm thường Còn ở s ở mặc cung h lúc, cái, thanh thanh thúy, Ngọc, ai, cồn cồn ai, cái kính ê u v hành lễ mở miệng dò hỏi đối với một vị hư hư thực thực chân tiên một dạng tiền bối tất nhiên là muốn cấp cho tôn trọng ngươi không cần biết ta là ai trên thực tế bản tôn cùng ngươi không ở đồng nhất tuế nguyệt chính là biết được cũng không có ý nghĩa huống hồ nếu như ngươi làm hiểu biết chính xác ta tên thật có thể còn có thể mang cho ngươi tới thái họa nữ tiên lãng nói rằng nghe vậy sở mặc lặng lẽ không nói nàng biết nữ tiên nói không sai thái sơ thánh địa có điện tịch ghi chép cái loại này đại đế thậm chí đại đế chi thượng tồn tại tu vi thông tin ê triệt địa có thể nhìn xuống tuế nguyện trường hà tự thân vặn cổ quý nhất nếu có người niệm tụng tên thật dù cho cách xa nhau vô cùng tuế nguyện thậm chí không ở đồng nhất ví độ cũng có thể ở trong chỗ u minh có thể sinh ra cảm ứng là lấy nếu như tu vi không đông đảo được biết cường giả tên thật tùy tiện nói ra khỏi miệng liền sẽ mang đến t h i họa nữ tiên vẫn chưa đề cập cũng là đối tốt với hắn lần này đưa ngươi gọi đến chính là cái k i a thần nguyên chung là ta chuyển thế thân đã là ngươi đem từ đó phấu ra nhìn ngươi sau này hảo hảo bồi dưỡng một phen như ngày khác hữu duyên tư ơ n g phủng đến lúc đó thì sẽ tiễn ngươi một hồi tạo hóa nữ tiên nói rằng nhưng nói điểm chỗ nàng chợt d ừ n g một chút sau đó khẽ mỉm cười nói bất quá lấy thiên tư của ngươi có lẽ sau này cũng không cần phải ta đưa ngươi tạo hóa nói trong mắt nàng cũng không khỏi lộ ra một vệ t h ằ n phục chuyển thế thân vốn là cùng đợi hoàng kim đại thế mà giáng sinh nguyên bản nàng nghĩ lấy vô luận là ai đem chính mình chuyển thế thân mở ra cũng có thể tiễn một chàng tạo hóa một thân thấy được thực lực của nàng phía sau tất nhiên là biết tỉ mỉ bồi dưỡng không dám t h ở ơ cũng chưa từng nghĩ vị này người hữu duyên hóa ra là sở hữu như vậy thiên tư đây cũng là nằm ngoài dự liệu của nàng bất quá ba trăm hai mươi ba những ý niệm này chỉ ở trong óc nàng trong nháy mắt hiện lên c h ậ t nàng tiếp tục mở miệng nói nói tóm lại nhìn ngươi nhiều hơn chăm sóc sau này nếu như hữu duyên tư ơ n g phủng coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình thời khắc này sở mặc cũng đã từ trong rung động phục hồi tinh thần lại nghe thấy lời ấy hắn lúc này nói ra tiền h bối h ã y yên tâm ta thì sẽ dốc lòng chăm sóc vậy thì tốt rồi nữ tiên hơi gật đầu sau đó nàng liền xoay người tiếp tục hướng phía thời gian trường hà tương lai đi về phía trước còn sở mặc lại là trong nháy mắt này chỉ cảm thấy thấy hoa mắt từng bước xa vào t r u n g bên trong dòng sông thời gian lại cũng thấy không rõ nữ tiên thân ảnh bất quá liền tại sở mặc gần triệt để mắt tối sầm lại ly khai thời gian trường hà s á t na h ắ n trợ thấy t nữ tiên lần thứ hai ngoái đầu nhìn lại đối phương vẫn chưa nói vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú vào sở mặc duy ánh mắt lộ ra một vệ phức tạp màu sắc đó là hoa niệm nhớ lại hồi ức hướng tới thậm chí nhu tình thấy bực này n h ã thần sở mặc không khỏi sửng sốt còn không đợi hắn ngẫm nghĩ sau một khắc khi hắn lần thứ hai thấy rõ trước mắt sự v ậ t lúc chỉ thấy cùng với chính mình đã về tới trong động đất trước mắt cũng không còn nữ tiên thân ảnh chỉ có vạn đạo hào quang t h ủ y khí bốc lên cùng với cái tia t h ủ y khí đan vào bên trong một đạo thân ảnh một vị tướng mạo tinh xảo khí độ không tầm thường giữa hai lông mày mơ hồ cùng nữ tiên có vài phần tương tự nhưng không sợi nhỏ nữ tử xuất hiện ở sở mặc trước mặt chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm sáu mươi bảy kinh khủng nữ tiên chuyển thế thân từ vận nhi nhất định phải công lược nữ chủ tính danh từ vận nhi cảnh giới chân linh cảnh cựu trọng mệnh cách trích tiên truyền thế kim trời sinh đạo t ử kim thiên sinh kim khuynh quốc khinh u thành kim phúc trạch lâu dài t ử mệnh số thiên mệnh c h i nữ kim tinh khiết bằng tự n h i ê n tử trời sinh tuệ c ă n tử khí vận tăng v ọ t tử trích tiên khí chất tử ngự vật như thần tử nhân sinh t ị c bản thần nữ truyền nhân vật chính hào cảm mười gần nhất truyền n g ạ n bởi vì thái sơ thánh tử mà từ thần nguyên trung phá phong mà ra người mang vô thượng mệnh cách gánh vác một đời thiên mệnh con đường tương lai đã thành t i u đường bằng thẳng bốn kim một từ mệnh cách một kim ngũ từ mệnh số trích tiên c h u y ể n thế chân tiên c h i khu c h u y ể n thế là m người chịu tải chân tiên theo hầu đã định trước quét ngang một đời đúc thành bất phàm trời sinh đạo tử từ nhỏ liền đối với đạo tắc có cực đại thân thiện bất luận cái gì pháp tắc đều có thể trong nháy mắt l ĩ n h ngộ có vượt qua thường nhân ngộ tính tiên sinh được t i ê n truyền thụ l á n h vác thiên mệnh khuynh quốc khuynh thành khuynh quốc khuynh thành mạ o mỹ vô song thiên mệnh c h i nữ mệnh định c h i nhân thiên chi. tri ạ c h lâu d à người mang phúc vận, phúc có tiến nhập đốn ngộ trạng thái trời sinh t u ệ căn trời sinh cụ bị t u ệ căn n ộ tính tăng nhiều vô luận tu hành công pháp gì đều có thể càng thêm dễ dàng cảm nhận được đạo vận khí vận tăng vọt không phải cố định mệnh số đi qua thất s á t sông ấn mà đến mang tới vận rủi càng nhiều tự thân khí vận dâng lên càng cao này mệnh số phẩm chất cũng không cố định trích tiên khí chất tiên phong đạo cốt siêu nhiên xuất trần vô luận đi tới cái kia đều muốn hạc giữa bầy gà trở thành chú mục chính là tiêu điểm m ị lực đại biên độ tăng thêm c ù người n g kết giao dễ dàng hơn đạt được hảo cảm ngự vật như thần ngự sử pháp bảo lúc thuận buồm xuôi gió như cánh tay giật dây cầm trong tay bất luận cái gì pháp bảo lúc chiến đấu xuất t h ầ n nhập hóa thực lực tăng trưởng b á thành nhìn đối phương tin tức bị cái k i a sáng loáng hảo q u a n g màu tử kim tràn ngập đôi mắt dù là sở mặc đều không khỏi hít vào một hơi thật sự là bực này thiên tư căn g cốt thật là làm người ta hoảng sợ không thôi nơi này là nơi nào còn ở sở mặc chấn động theo lúc lúc này thiếu nữ ung dung mở mắt ra có chút mờ mịt nhìn tả hữu nhẹ giọng nỉ n nó nói nhưng sau đó nàng dường như nhớ lại cái gì có chút mở mịt nhãn thần từng bức khôi phục thanh minh chật nàng đưa mắt đặt tiền cuộc đến cách đó không xa sở mặc trên người nguyên lai、like、ta mới từ thần nguyên trung đi ra là người đem ta sẽ ra sao là ta sở mặc phục hồi tinh thần lại khẽ cười nói ngươi cảm giác như thế nào hay không còn có trí nhớ của mình từng bị phong ấn thần nguyên bên trong thiên tiêu ở tỉnh lại trong nháy mắt biết nhất định có xác suất đánh mất ký ức thậm chí quên chuyện đã qua lại loại này xác suất còn chưa không thấp bất quá chỉ cần theo thời gian trôi qua cũng hoặc là dựa vào một ít thiên tài địa bạo liền có thể đem những ký ức ấy tìm về lúc này sở mặc hỏi chính là thăm dò một phen vị này từ vận nhi chân tiên chuyển thế thân có hay không bị mất ký ức đồng thời cũng m u ố n biết nàng còn nhớ mình hay không tiếp chức vì chân tiên sự tình nếu như còn nhớ rõ cái k i ê u tất nhiên là cẩn thận đối lãi không dám có bất kỳ ý tưởng gì sau này cùng vị này chân tiên tiếp cái thiện duyên nhưng nếu chỉ có chuyển thế người ký ức vẫn chưa có chân tiên ký ức cái k i ê u tất nhiên là muốn công lược một phen dù sao như thế một cái tư chất chắc tuyệt thiên mệnh c h i nữ đang ở trước mắt đương nhiên không thể bỏ qua ô thiếu nữ không biết s ở m ặ t suy nghĩ sau khi nghe mặt lộ vẻ trầm ngâm màu sắc suy nghĩ thật lâu lúc này mới lắc đầu nói còn có ký ức bất quá chỉ biết là ta ở một nơi tu luyện sau đó liền phong ấn với thần nguyên trung dường như đã ngủ say thật lâu ở chỗ này trí nhớ lúc trước liền đã không có nàng nhớ mày nhẹ giọng nói rằng nghe nói như thế sở mặc không khỏi sửng sốt nhưng rất nhanh liền biết từ vận nhi sở dĩ chỉ có những thứ này đơn giản ký ức nghĩ đến hẳn là cái kia vị nữ tiên đưa nàng những ký ức khác nghiêm phong một đây cũng là bình thường chân tiên ký ức bình thường đều dính dấp nào đó bí ẩn còn có vô cùng nhẫn quả có chút thật liền có thể có thể biết nhắm đến cùng với làm cho chuyện thế thân lúc nào cũng có thể liên lụy đến nhân quả、chung. không bằng đem những ký ức này triệt để niềm phong miễn cho bên ngoài con đường t r ư ở n g thành bị cắt đứt nghĩ tới đây sở mạc liền an tâm lại n h ư quả thật như vậy đây cũng là ý nghĩa từ vận nhi sẽ không nhớ lại chính mình chân tiên ký ức nàng tuy là chuyển thế thân nhưng ở không có cùng nữ tiên gặp phải phía trước đều chỉ là một cái đơn thuần thiên tiêu mà cái này dạng liền cho hắn công lược cơ hội thử nghĩ một phen thừa dịp từ vận nhi lúc này tâm trí thuần phát đối với hắn tiến hành công lược kết làm khắc sâu cảm tình mà lợi đến nữ tiên cùng từ vận nhi hợp thể lúc nữ tiên ký ức cũng liền có đối với sở mạc hào cảm khi đó hắn tự nhiên mà vậy liền có thể cùng nữ tiên trở thành bạn thân đây chính là một vị có thể thao túng thời gian trường hạ quét ngang tinh thần vạn giới vô thượng đại năng sợ rằng chính là ở tiên trong cảnh giới đều thuộc về cao cấp nhất tồn tại còn nhớ mình ký ức liên tốt trong đầu nghĩ như vậy sở mặc nét mặt nhưng chưa lộ ra nửa điểm dị thường chỉ là cười nói ta gọi sở mặc chính là thái sơ thánh tử thánh tử không biết cô nương uy tính ta gọi từ vận nhi thiếu nữ hồi đáp sau cùng nàng lại nhữ mày nhớ lại nói thái sơ thánh địa ta dường như mơ hồ nghe nói qua tên này hình như là một phương cực kỳ chuyển thừa cổ xưa nói xong n à n g nhìn sở mặc cười nói là ngươi đem ta từ thần nguyên trung phẫu ra sao cảm ơn ngươi không cần khách khí như vậy sở mặc khoát tay một cái nói ta cũng là ngẫu nhiên tới đây gặp thần nguyên lúc này mới đưa ngươi từ đó xé ra bây giờ ngươi mới vừa thức tỉnh hạn tạm thời còn không c ó ở lại tu hành c h i sở không bằng đi trước hướng ta thái sơ thánh địa như thế nào nói điểm chỗ sở mặc dừng một chút lại bổ sung thế đạo này hẳn là cùng ngươi chỗ ở thời đại có chút bất đồng bất quá ngươi cũng không cần phải để ý thái sơ thánh địa truyền thừa đã lâu có rất nhiều cổ xưa điện tịch đến lúc đó ngươi có thể nhìn điện tịch liền có thể biết ngủ say trong khoảng thời gian này ba ngàn đạo vực đến tột cùng sẽ ra biến hóa như thế nào ngươi xem coi thế nào như vậy vậy đa tạ thánh tử từ vận nhi thêm chút trầm âm liền gật đầu đáp ứng kỳ thực sở mặc bực này mời có chút tùy tiện nhưng chẳng biết tại sao trong lòng nàng lại cũng không chống cự thậm chí thấy sở mặc phía sau ngược lại vẫn sinh ra một ít thân cận cảm giác tựa như gặp được có chút thân cận người cái dạng nào lại tăng thêm thành như sở mặc nói nàng đã ngủ say hồi lâu n à y phương thiên địa tất nhiên là cùng nàng ngủ say trước thế giới hoàn toàn khác biệt cần mau sớm biết rõ ràng đây hết thảy phu mà thái sơ thánh địa ở nàng ngủ say trước cũng đã là một phương thế lực lớn lại truyền lưu đến nay tất nhiên có rất nhiều cổ xưa đ i ệ n tịch trước theo vị này thánh tử tạm lưu một thời gian có thể làm nàng càng nhanh hơn hiểu rõ thế giới quá khắc k h í sợ mặc mỉm cười sau đó hắn lộ ra một vệ cái này mới phản ứng được thật tình cười nói từ cô đ ư ơ n g ngươi lúc này tạm thời có chút bất tiện ta làm cho thị nữ tới cho ngươi đổi một thân siêm y trải qua này nhắc nhở từ vận nhi lúc này mới phát hiện tình trạng của mình tinh xảo khuôn mặt nhất thể hiện lên dạng mây đỏ nàng vội túi đầu có chút e thẹn nói cái kia liền p h i ê n p h ư c thánh tử thiếm như dồi môi thấp không thể nghe thấy lại phối hợp bực này thần thái nhất phái đẹp không sao tả xiết chi cảnh sợ mặc mỉm cười liền làm cho thị nữ t i ề n đến sau đó chính mình rời đi trước nơi này chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm sáu mươi tám h ả o cảm tăng vọt thiên tư đ a n g sợ thái sơ trưởng giáo trở về cổ trên chiến thuyền tinh kỳ phấp phới một đường quần quận nghiền ép mà qua cấp tốc phá vỡ hư không trên g chiến a v đi. Khi thuyền tất cả trưởng lão cũng đều riêng phần mình cảnh giác chỉ có một vị kia vị xinh đẹp thị nữ khi thì đưa mắt đặt tiền cuộc đến trên bông thuyền nhìn chăm chú vào đạo kia xinh đẹp thân ảnh trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng ước ao màu sắc thanh tử đi trước cổ khu vực khai thác mỏ một chuyến sau đó liền dẫn trở về một vị dung mạo tuyệt thế nữ tử càng làm cho người ta trở nên hâm mộ là vị nữ tử này khí độ cực kỳ không tầm thường băng cơ ngọc cốt tướng mạo tuyệt hảo không nói liền thiên tư đều có thể nói vô thượng lệnh rất nhiều trưởng lão bao quát minh ngọc t h á n h chủ ở bên trong đều nghẹn họ nhìn g n chân chối mà thánh tử đối với hắn thái độ càng là cực kỳ ôn hòa làm cho các nàng nhìn lấy ước ao tới cực điểm không biết có bao nhiêu thị nữ trong lòng đều miên man bất định nếu như bọn họ có thể bị thánh tử đối xử như thế chính là chết rồi đều nguyện ý lại không nói rất nhiều thị nữ ý niệm trong đầu lúc này trên bom thuyền sở mặc cùng từ vận nhi đứng sống vai hai người tán gâu nói chuyện trời đất bây giờ đã là từ vận nhi từ thần nguyên trung đi ra ngày thứ mười trải qua sở mặc g i ả n giải có thể dùng nàng đối với bây giờ đời này tám trăm linh bảy đạo tình huống cũng có một cái h i ể u đại khái dựa theo từ vận nhi nói bây giờ tình cảnh này cùng nàng từ phong thần nguyên trước tình trạng cũng không khác biệt quá lớn vạn tộc tổng thể thế cục vẫn là như thế khác biệt duy nhất ở chỗ nhân tộc càng thêm cường thế thế lực to lớn hơn cùng với một ít trong ấn tượng cổ xưa thế lực đều vẫn không có trong lịch sử đồng thời lại có một ít mới phát thế lực c ủ a t h ờ i mà trừ cái đó ra nàng đối với sở mặc hảo cảm cũng ở cấp tốc tăng thêm ngắn ngủi mười ngày cũng đã từ chính là mười điểm hảo cảm tăng trưởng đến rồi bảy mươi ba tình trạng cái này không cần nhờ vào sở mặc chính là nàng sau khi tỉnh dậy nhìn thấy đệ một cái người càng ở chỗ sở mặc ăn nói cũng có chút không tầm thường vô luận nàng đ ề cập c h u y ệ n gì sở mặc đều có thuộc về mình kiến giải hơn nữa đối với pháp tác đạo vận cảm ngộ cũng khá là sâu sắc có thể dùng từ vận nhi đối nàng vài phần kính trọng đương nhiên sở dĩ hảo cảm biết gia tăng nhanh như vậy sở mặc suy đoán có lẽ cũng là bởi vì cái kia vị nữ tiên nguyên nhân hắn đem từ vận nhi từ thần nguyên trung mổ xẻ thời gian chợt bị nữ tiên kéo đến bên trong dòng sông thời gian ở nhìn thấy sở mặc đồng thời nói ra bực này nói hiển nhiên mà đồng ố i với sở m ặ thời nàng từ những thứ kia thị nữ trong miệng hiểu được sở mặc thực lực và sở tác sở vi phía sau càng là chấn động không lớn hôm nay tiêu bia đang lâm lệ nhất quét ngang ba ngàn đạo vực khắp nơi tiên tiêu đạt được tiên quang thanh tẩy độc chiếm cựu đại trí tôn tiên tiêu cái này từng việc từng việc từng mắm một cho dù là đặt ở nàng thời đại kia đều đủ để quét ngang vô địch đem so sánh với t ử vận nhi chấn động sở mặc mới là rung động nhất đối phương không hổ là chân tiên c h u y ể n thế thân lúc này mới vừa thức tỉnh không đến mười ngày nhưng lại vẫn chưa tu luyện thế nào nhưng cảnh giới cũng đã tiến triển cực nhanh tăng trưởng đến rồi như hội tạo hóa cảnh giới chỉ thiếu chút nữa l i ề n có thể đ ă n g lâm siêu thoát đại cảnh vực này tốc độ thật có thể nói là là nghe rợn cả người nếu như lưu truyền ra đi toàn bộ ba ngàn đạo vực vô số trí cường giả đều muốn trở nên hãi nhiên đương nhiên cái này đương nhiên sẽ không triển lộ ra kế tiếp mấy ngày sở mặc liền một mực cùng từ vận nhi chuyện phiếm giao lưu thời gian vội vã mấy người rất nhanh thì đã về tới đông vọng đạo vực sau đó thời gian không bao lâu liền đạt đến đến rồi thái sơ thánh địa sơn môn chỗ nơi đây chính là thái sơ thánh địa sơn môn sở tại làm chiến thuyền rớt xuống sở mặc mang theo từ vận nhi tiến nhập sơn môn bên trong mở miệng giới thiệu từ vận nhi phóng tầm mắt nhìn tới nhưng thấy từng tòa thần sơn đứng sừng sức hư không đều là lấy h ổ n g tiểu xây dựng mỗi một tòa bên trên thần sơn đều có dòng suối thậm chí là thác nước rơi đập giống như ngân hà chiếu nghiênh xuống văng lên đại lượng hơi nước bốc lên còn có cái kia từng đạo lưu quan bay vút đều là đệ tử trong môn cùng t r ư ở n g lão từng cái đều khí chất không tầm thường mà ở nhìn thấy sở mặt phía sau r ô n r ậ p xa xa hành lễ quả thật không hổ là truyền thừa đã lâu vạn cổ thế lực lớn quả thật không tầm thường từ vận nhi nhìn chăm chú một phen thở dài nói mặc dù nàng thân là chân tiên truyền thế thân nhưng chúng quy không có chân tiên ký ức mà thái sơ thánh địa thành tựu ba ngàn đạo vực cổ xưa nhất một trong những thế lực trong môn hiện ra vô số cường giả liền đại đế đều có mấy vị sơn môn tất nhiên là rộng lớn không gì sánh được trên thực tế bất luận cái gì võ giả ngoại trừ này đi tới thái sơ thánh địa vô luận tán tu vẫn là thế lực lớn c ư ờ n giả g đều sẽ bị cảnh tượng bực này rung động đi thôi ta c h ỉ ở tại sơn môn chỗ cốt lõi lại mang ngươi tới sở mặc vừa cười vừa nói mang theo từ vận nhi hướng phía thái hoa sơn mà đi ven đường tất cả trưởng lão cùng đệ tử sau khi thấy được đều là xa xa hành lễ thái độ cực kỳ cung kính từ vận nhi chú ý tới những đệ tử này cùng trưởng lão hành lễ lúc cũng không phải là bởi vì trong thân phận bất đồng ngược lại là thật lòng thành ý thậm chí có rất nhiều người nhìn về phía sở mặc trong ánh mắt đều mang cực kỳ cùng nhện sùng bái còn có một ít đệ tử trẻ tuổi cho đã mắt đều mang tôn sùng màu sắc từ vận nhi không chút nghi ngờ nếu như sở mặc nói ra một câu làm cho những đệ tử này tự sát p h ỏ n g chừng bọn họ cũng sẽ không nhiều hơn do dự không nghĩ tới sở mặc hắn ở tông môn nội lại có cao như thế danh vọng từ vận nhi âm thầm nghĩ không khỏi đem một đôi đôi mắt đẹp đặt tiền cuộc đến sở mặc trên người trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị hơn mười ngày tiếp xúc làm cho từ vận nhi đối với sở mặc sinh ra cực đại hào cảm càng là bắt đầu sinh ra một ít kiểu khác tâm tình dù sao sở mặc phong thái lỗi lạc dáng vẻ không tầm thường tướng mạo tuyết đình còn có phi phàm thiên tư giống như trích tiên hàng thế thiếu nữ nào chẳng mơ mơ từ vận nhi tuy theo hầu không tầm thường nhưng lúc này chúng quy cũng chỉ là một thiếu nữ mà thôi ở nàng kiến thức chung còn chưa từng thấy qua như sở mặc như vậy ưu tú người tất nhiên là sẽ bị hấp dẫn rất nhanh hai người tới thái hoa trên đỉnh núi lúc này đã sớm nhận được tin triệu thiền đám người đã chờ đợi nơi này nhìn thấy sở mặc phía sau lúc này tiến lên đây hành lễ nhưng rất nhanh các nàng liền chú ý đến đi theo sở mặc bên người từ vận nhi công tử vị này chính là triệu t i ề n trong mắt mang theo hiếu kỳ màu sắc nhìn từ vận nhi ánh mắt lộ ra kinh diễm đồng dạng thân là nữ tử nàng cũng bị từ vận nhi tướng mạo rung động đến hắn là từ vận nhi chính là từ thần nguyên trung đi ra thời cổ thiên tiêu s ở mặc giới thiệu triệu thiên gật đầu hiểu rõ ra thầm nghĩ cái này tất nhiên là công tử lại từ địa phương khác gạt đến thiên tri tiểu nữ lúc này lộ ra hiểu rõ màu sắc sau đó lại cười nói vận nhi mội m ộ i tốt ta gọi triệu thiền về sau ngươi có thể gọi ta thiền nhi thiền nhi tỉ tỉ tốt từ vận nhi hè miệng cười khéo léo gật đầu ngắm một màn này s ở mặc đang chuẩn bị nói cái gì đó nhưng vào lúc này đã thấy lấy xa xa một đạo hồng quang bay tới sau đó liền hiện lộ ra thải vân đồng từ thân ảnh sở sư m i n h trưởng giáo đã trở về xin ngài đi trước thái sơ cung nghị sự chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm sáu mươi chín xưa nay chưa từng có trận chiến lớn tiên vực sắp sửa khôi phục trường giáo trở về để cho ta đi vào nghị sự sợ mặc sửng sốt nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp nên phải là trưởng giáo đã biết được một ít manh mối là lấy hắn vẫn chưa lưỡng lự lúc này liền nói ta đây liền đi qua cung thiến nhi nói một tiếng làm cho hắn đi đầu chiếu cố từ vận nhi sau đó sở mặc liền đi theo t h ả i vân đồng tử một đạo đi trước thái sơ phong thái sơ cung làm sở mặc đến sau này liền thấy trường giáo khúc không k h ắ c khúc điện chủ huyết ngục điện chủ truyền t h ư a điện chủ cùng với rất nhiều lánh đời trưởng lão đều đ ố n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó trên mặt bọn họ đều hiện lên r a ngưng trọng màu sắc mà trưởng giáo cùng khúc điện chủ đáng người thì còn lộ ra một vệ hãi nhiên màu sắc dường như mới vừa đã trải qua cực đại tâm tình c h ậ m trờn trường giáo các vị điện chủ sợ mặc đến đây hành lễ sợ mặc ngươi đã đến rồi thấy sở mặc trưởng giáo hơi gật đầu nói đã là tới liền ngồi xuống trước đã đáng người đều đến đông đủ ta thống nhất giảng thuật đi ra sợ mặc tất nhiên là gật đầu lúc này liền tìm một chỗ vân tháp khoanh chân ngồi xuống thời gian chậm rãi trôi qua lần lượt có trưởng lão đặt đến sau đó phân biệt ngồi xuống những trưởng lão này đều cũng không phải là phổ thông tồn tại từng cái đều thương lão không gì sánh được nhìn một cái liền biết là đời trước từng giả khí tức trên người đều cực kỳ tăng thương giống như thiên n g u y ê n vậy thâm bất khả c h á c trừ cái đó ra sợ mặc thậm chí còn chứng kiến mấy vị lão tổ thân ảnh trong đó trước đây từng ra tay trợ giúp cho hán minh trần lão tổ liền bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó sợ lúc này tôi liên nguyện cũng theo một vị lão tổ đi vào trong cung t h a n h cựu thái sơ thánh nữ cũng thuộc về thái sơ thánh địa kế thừa truyền nhân tất nhiên là cũng có tư cách đến đây nghị sự nàng nhìn quanh một vòng toàn trường chứng kiến sở mặc phía sau lúc này hai mắt sáng lên mà gót bên người lão tổ nói tới một câu liền tới đến rồi sở mặc ngồi xuống bên người liên nguyện sở mặc khẽ mỉm cười nói hai người hồi lâu chưa từng gặp mặt lúc này rất nhiều trưởng lão đều sắc mặt nặng nề chờ đợi bọn họ liền xì xào bàn tán rảnh rỗi hạt viên công tử ngày hôm nay tại sao có thể có nhiều trưởng lão như vậy đều qua đây là phát sinh đại sự gì sao t ô liên n g u y ệ t nhìn thoáng qua quanh mình có chút không hiểu hỏi lúc này trong đại điện đã hội tụ hơn mười vị cường giả đều là lánh đời trưởng lão thực lực thấp nhất đều ở đây chân dương đ ỉ n h phong cảnh giới trong đó không thiếu đại thánh cùng thánh chủ cảnh cường giả thậm chí ngay cả thánh chủ cảnh đ ỉ n h phong đến gần vô hạn chuẩn đế lao tổ đều có hiện h â n cái này ở thái sơ thánh địa đã là bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện trận chiến lớn chắc là có xảy ra chuyện lớn bất quá còn phải chờ t r ư ở n g giáo giảng thuật phía sau tài năng mới có thể biết cụ thể sợ mặc lắc đầu nói như thế nhưng trên thực tế trong lòng hắn lại dĩ nhiên có suy đoán tất nhiên là t r ư ở n g giáo ra ngoài dò xét biết được nào đó bí mật nhưng lại cùng tiên vực có quan hệ không phải vậy sẽ không chịu tập nhiều như vậy trưởng lao và lao tổ ổ Thô liên trong thời theo tổ tu biết tình. trong một chút. bắt thuật thời trải thời thăm trải khoảng hành, không hơi nghi hoặc một chút. Nhưng nàng nhưng chưa khoảng hỏi luôn Đông. liên lao Lúc lòng lưu lại gian đi nội giảng gian nguyện Nàng này vẫn quan cũng này ngay cũng nàng ngược cùng nàng này đồng cũng đầu. quá đầu qua, qua. vậy, cửa mức mạc bế mạc ý, sở sở ở sau một lát chợt có một đạo tiếng trung vang vọng đang ở tán g â u sở mặc cùng tô liên nguyện hai người phục hồi tinh thần lại lúc này nhìn nữa trong điện chỉ thấy lấy đã không còn chỗ ngồi gần trăm vị lao giả khoanh chân ngồi xuống đều là sắc mặt nghiêm nghị mà ở sở mặc nhìn soi mói nhưng thấy gần đây t r ă m người từng cái đều khí tức cường hãn tuyệt đại bộ phận đều tràn ngập trí thanh khí tức thậm chí có cực kỳ tóc đều rơi sạch hàm răng cũng rơi xuống lao t ổ càng mơ hồ mang theo một cốc ự c đạo u y nghiêm đáng sợ tới cực điểm bọn họ mang theo một cốc cực n h ư n g lúc này khí tức dây dưa cùng nhau phía dưới lại có thể dùng mảnh rực rỡ l ó a mắt tới cực điểm đây chính là truyền thừa vô số năm nhìn xuống ba ngàn đạo vực bị vô số cổ xưa thế lực kiên kỵ thái sơ thánh địa sao vực này nội t ì n h thật khiến cho người ta h ã i nhiên nhìn một màn này chính là s ợ mặc lúc này đều có chút kinh hãi gần trăm vị cường giả trong đó vượt lên trước hơn phân nửa đều là nhập thánh cảnh tồn tại thậm chí ngay cả thánh chủ cực hạn có thể so với chuẩn đế cường giả đều biết vị như thế thực lực nếu như lưu truyền ra đi sợ rằng đủ để cho vô số thế lực lớn trở nên hãi nhiên hơn nữa sở mặc tin tưởng đây cũng không phải là thái sơ thánh địa tất cả nội、tình. điều này làm cho hắn không khỏi có chút chấn động không cách nào tưởng tượng nếu như thái sơ thánh địa con bài chưa lật ra hết biết buộc phát ra kinh khủng bực nào cường đại trường giáo ngoại trừ một ít tạm thời không cách nào rút người ra lão tổ cùng bế tử quan trường lao ngoài ra trong khoảng thời gian ngắn có thể đến trường lao và các lão tổ đều đã đến đông đủ lúc này khúc trường lão mở miệng nói đã là đã đến đủ vậy liền bắt đầu nghị sự a trường giáo hơi gật đầu sau đó lại là đông một tiếng kim trung v ă n g lên trong điện đại môn liền ẩm ẩm đóng chặt cùng lúc đó thái sơ cung tứ diện trên vách tường cũng hiện ra từng đạo rực rỡ thần văn đem cái tòa này đại điện đều bao phủ lại bực này chẳng cảnh làm cho không ít trưởng lão cũng vì đó kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới trưởng giáo hóa ra là thận trọng như vậy thế cho nên liền thái sơ cung phòng hộ cấm chế đều mở ra lại liên tưởng đến bây giờ gần trăm vị trưởng l ã o và lao tổ hiện t h ầ n điều này làm cho rất nhiều người cũng không khỏi liên tưởng rốt cuộc là xảy ra kinh khủng bực nào đại sự nghĩ như vậy liền có trưởng lão nhịn không được mở miệng hỏi thăm trưởng giáo không biết lần này làm ra lớn như vậy chiến trận đến cùng là bởi vì chuyện gì lời vừa nói ra ánh mắt mọi người đều tụ tập đến rồi trưởng giáo trên người cùng lợi đáp án của hắn chính là sở mặc cũng nhãn thần đông lại một cái t i ê n lặng nghe đứng lên đón ánh mắt mọi người trưởng giáo khoanh chân ngồi ở vân tháp bên trên hắn đôi mắt thâm thúy lộ ra một vẻ tang thương cùng phức tạp chậm rãi nói vài ngày trước b u ồ n tọa cùng khúc điện chủ đi qua thánh tử biết được nhất kiện tân mật vì vậy liền ra ngoài tìm chứng cứ kết quả lại chiếm được một cái kinh thiên tân mật tiên vực đổ nát gần như diệt vong không lâu sau liền đem rơi xuống ba ngàn đạo vực đồng tử trợn co rút lại nét mặt càng là tùy theo hiện ra một vệ khó có thể tin màu sắc bọn họ nghe được cái gì tiên vực đổ nát đem không lâu sau rơi xuống ba ngàn đạo vực điều này sao có thể rất nhiều trưởng lão đều theo bản năng không thể tin được trưởng giáo cái này cái này xác định là thật sao buồn tọa cũng lúc đầu cũng giống như các ngươi không dám vững tin bất quá nói đến đây trưởng giáo nét mặt lộ ra một vệ phức tạp màu sắc nhìn thoáng qua khúc trưởng lão sau đó nói hai người chúng ta đi đến chỗ nào địa phương chính là một chỗ hắc á m cầm khu từng có bị đánh nát thành tiên lộ bên trong còn bao quát lấy một mảnh đã từng tiên vực mảnh nhỏ mà trải qua ta và khúc trưởng lão đủ loại nghiệm chứng lại phát hiện tiên vực mảnh nhỏ dường như bị nào đó tác động đang thử từ, từ khôi phục chính là liền thành tiên lộ cũng n ở rộ thần hạ chư vị điều này có ý vị gì nói vậy đều rất rõ ràng mọi người đều là trở mặc tiên vực mảnh nhỏ danh như ý nghĩa chính là tiên vực phá toai thế giới mặc dù đã rơi xuống phẳng trần nhưng vẫn có từ lâu lấy thần dị nếu như cùng tiên vực từng bước tiếp cận liền sẽ đạt được tác động mà mảnh vụ này đã là đã từng bước khôi phục đây cũng là ý nghĩa tiên vực đúng là từng bước tới gần còn thành tiên lộ cũng là đ ồ n lý một khối bị đánh nát thành tiên lộ Vốn mất đi bất luận mất bất đi chương á i gì t ầ n gì, bây giờ bây l rộ hai trăm bảy mươi vung tha huyến tưởng thanh tử làm với đời này gánh vác thiên mệnh bên trong đại điện gần trăm vị cường giả bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó nơi đây mỗi một vị kéo ra ngoài phóng tới ngoại giới đều đủ để dụ cho người gáy mắt chính là vô thượng cường giả trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể phiên sơn đào hải bắt tinh cầm nguyệt nhưng lúc này bọn họ lại từng cái sắc mặt nghiêm túc thậm chí có những người này còn hiện ra kinh hoàng màu sắc tiên vực hàn g lâm liên đại biểu lấy những thứ kia đã từng trí cường giả đều muốn trở về ba ngàn đạo vực cái này át sẽ gây nên ba ngàn đạo vực kinh tế h chấn động không biết có bao nhiêu thế lực lớn muốn ở nơi này chẳng dung chuyển dưới trở nên tiêu vong mà thái sơ thánh địa thành thụ ba ngàn đạo vực cổ xưa nhất lại khổng lô chuyển thừa chính thống đạo thống một trong tất nhiên sẽ đứng núi ch tuy nói thái sơ thánh địa nội tình mười phần nhưng trung quy chỉ ở ba ngàn đạo vược sưng hùng đối mặt những thứ kia trong tiên vực trí cường giả bọn họ quả thật có sức phản k h á n g sao nghĩ đến đây cho dù đang ngồi mỗi vị tồn tại đều sống sót mấy trăm mấy nghìn thậm chí là trên vạn năm lúc này đều không khỏi tâm loạn như ma không biết nên ứng đối ra sao trường giáo tiên vực quả thật biết hàng l ầ m sao không phải chúng ta không nguyện tin tưởng thật sự là cái này thật là có chút không thể tưởng tượng nổi tiên vực bực nào khổng lồ chính là đại đế chi thượng tồn tại có khả năng chỗ cứ trụ sao rơi xuống phẳng trần cái này sẽ không phải chỉ là để một hồi hiểu lầm quá mức làm người ta không dám tin tưởng rất nhiều trưởng lão vẫn còn có chút không dám tin tưởng nhịn không được dồn dập mở miệng hỏi lên tiếng ta biết các ngươi không thể tin được nhưng đủ loại dấu hiệu đều cho thấy tiên vực đúng là hàn g lâm đại thế cũng đang mở màn trường giáo mở miệng nói lại không nói hắc cám cấm khu tiên vực mảnh nhỏ cùng phá toái thành tiên lộ đang t h ứ c tỉnh thánh tử cùng người tổ bên trong điện triệu hoán thành tiên lộ h ư ảnh cái k i a vị đạo tận cùng đầu chân tiên càng là trực tiếp đề cập tương lai sẽ có một hồi lan đến tiên vực cùng ba ngàn đạo vực đại sự trọng yếu hơn là ta ba ngàn đạo vực kỳ thực cũng đã có chút dấu hiệu giống như những năm gần đây hiện ra từng vị thiên tiêu đặt ở đi qua bất luận cái gì một thời đại đều đủ để xưng là rực rỡ l o a mắt có thể hiện nay lại đồng thời hiện lên ngay cả ta thái sơ thánh địa đều có thánh tử khương thái huyền thánh nữ thậm chí là thánh tử bên người nhiều ngày như vậy tiêu tụ thập này cũng cho thấy đại thế đi tới dấu hiệu nói đến đây trường giáo sắc mặt đột nhiên biến đến trở nên nghiêm nghị hắn đôi mắt trầm tĩnh nhìn toàn trường mọi người t r ỉ n h trọng nói chư vị vương tha huế tưởng nên tiếp hiện thực trận nay đại thế đã tại chúng ta bất chi bất giác tiến hành rồi hiện nay chúng ta duy nhất có thể làm chính là suy nghĩ nên như thế nào ở nơi này c h à n g đại thế chúng chiếm được tiên cơ tranh đoạt quyền chủ động nói điểm chỗ hắn dừng một chút lại nói lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm những lời này len ken mạnh mẽ ẩn chứa mênh mông quần quận thần uy giống như như c ơ n lốc tịch quyền toàn bộ cung điện sở hữu nghe được thanh em này trưởng lão các cường giả đều chỉ cảm thấy giống như một đạo hồng trung đại lữ vang vọng bên thai có thể dùng bọn họ nguyên thần trở nên chấn động lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm những lời này t r i để đánh nát bọn họ sở hữu huế tưởng không thể không đi đối mặt hiện thực trường giáo nói rất đúng nếu kết cục đã không cách nào thay đổi cái kia chỉ có nắm chặt t i ê n cơ chiếm giữ chủ động cho dù tiên vực hàn g lâm lại có thể thế nào ta thái sơ thánh địa kéo dài vô số năm từ nhân tộc lúc đầu l ù n cỏ niên đại cũng đã sừng sững không ngã vô số năm qua kéo dài trải qua vô số đau khổ lúc này mới có lúc này tình cảnh như vậy lúc này b ấ t quá tiên vực hàn g lâm ta thái sơ thánh địa nội tỉnh nặng nề như vậy sao đơn giản ngã xuống không sai còn nữa nói ta thái sơ thánh địa cũng có phi thăng tiền bối nếu như tiên vực hàn lâm những thứ kia tiên vực cứng giả cũng không dám đối với chúng ta quá mức làm cản tiên vực hàn lâm đại thế kéo ra chính là ta thế hệ võ giả anh dũng tranh tiên tốt thời cơ nói không chừng bọn ta cũng có thể bước trên thành đạo đường đặt đến đại đế thậm chí tiến hơn một bước bước vào chân tiên tầm thứ là cực kỳ cực lão hủ vô vọng thành đạo không thể không tiềm tàng bế quan mấy nghìn năm kéo dài hơi tàn đến nay bây giờ tiên vực hàn g lâm nói không chừng có thể để cho lão hủ đạt được tiên duyên chân chính bước vào đế cảnh thậm chí tiên cảnh cho dù không thành thấy rõ lớn như vậy thế chết cũng không hối tiếc từng vị trưởng lao và lao tổ đều hào khí xảy ra dồn dập mở miệng nói trước đây bọn họ bởi vì không thể tin được lại tăng thêm mới nghe tiên vực hàn lâm trong lúc nhất thời mất một tấc vông lúc này mới nỗi lòng đại loạn có chút kinh hoàng nhưng hôm nay phục hồi tinh thần lại nhưng trong lòng chỉ còn lại có hào khí mặc dù tiên vực hàn g lâm lại có thể thế nào mặc dù chân tiên lâm phạm lại sẽ thế nào ba ngàn đạo vực chính là thái sơ thánh địa sân nhà mặc dù thiên thượng chân tiên cũng chớ có ở chỗ này làm càn húng chi hắn thái sơ thánh địa cũng không phải không có tiên nhân l ã o tổ nói không chừng tiên vực hàn g lâm phía sau đối với thái sơ thánh địa ngược lại không phải là nguy cơ mà là cơ duyên cực lớn đương nhiên những thứ này cũng chỉ là suy đoán lúc này có thể xác định chính là tiên vực hàn g lâm mắt sẽ ở ba ngàn đạo vực gây nên kinh tế h chấn động mà bọn họ nhất định phải trước đó trước giờ chuẩn bị sẵn sàng chiếm t i ê n cơ cứ như vậy vô luận sau này đối mặt như thế nào cục diện cũng có thể thông do ngừng đối mà trọng yếu hơn là tiên vực hàn g lâm đại thế kéo ra cũng liền đại biểu cho thành đạo đường cùng thành tiên lộ xuất hiện ta thái sơ thánh địa truyền thừa đã lâu cường giả xuất hiện lớp lớp thế hệ trẻ lại có thánh tử thánh nữ như vậy vô song tiên tiêu nếu như đại thế hàn g lâm nói không chừng liền có thể làm cho thánh tử thánh nữ nhờ vào đó cơ hội nhảy đặt chân thành đạo đường bước vào đại đế cảnh giới thậm chí dòng nước xiết dũng tiến thành tựu ch nói t r ư ở n g giáo đưa mắt rơi vào sở mặt cùng tô liên nguyện trên người trong mắt tràn đầy vui mừng màu sắc mà theo trưởng giáo lời vừa nói ra còn lại rất nhiều cũng đều dồn dập tình nộ lại không sai tiên vực hàn g lâm cũng liền đại biểu cho thành đạo phơi bày cơ hội gia tăng thật lớn bọn ta mặc dù cũng có chút cơ hội nhưng trung quy tỷ lệ nhỏ bé có thể thánh tử thiên tư xuất chúng quét ngang ba ngàn đạo vực nhất định có thể chứng đạo tới lúc đó thánh tử gánh vác thiên mệnh trong người chính là tiên vực cứng giả nếu như dám can đảm đến này lại sao dám làm cản bọn họ hai mắt sáng lên tiên ba hai vực hàn lâm cũng không có nghĩa là sẽ cùng ba ngàn đạo vực t u n g hợp nhiều nhất chỉ là biết rơi vào ba ngàn đạo vực thế giới nhưng tiên vực đúng là vẫn còn cùng ba ngàn đạo vực có không h i ể u nhau trong tiên vực cường giả nếu muốn đi tới nơi này tất nhiên cũng cần phải trả giá thật lớn dù sao này phương thế giới tối cao chỉ có thể dung nạp đại đế tồn tại cường giả điều này cũng làm cho đại biểu cho cho dù là chân tiên hàn g lâm cũng chỉ là đại đế còn nếu là sở mặc có thể đạp đạo thành đế mặc dù tiên vực cường giả hàn g lâm mặc dù nằm ở cùng một cảnh giới thành t ự u đời này thiên mệnh đại đế sở mặc cũng đã đủ quét ngang đương đại tung h à n h vô địch nghĩ tới đây rất nhiều trường lão liền không khỏi tùng một khẩu khí chương ò n n sở mặc có thể hay h k hai trăm bảy mươi mốt lúc này lấy thực lực làm chủ đem mục tiêu đặt ở k h ô n nguyên thánh tử trên người một phen đóng cửa nói chuyện với nhau cho đến ban đêm lúc này mới tan hợp rất nhiều các lao tổ đều tự trở lại trong cấm địa nên chui vào quan tài chui vào quan tài nên tử phong thần nguyên tử phong còn rất nhiều lánh đời trường lão không có gì ngoài một bộ phận tiếp tục tu luyện bên ngoài còn thừa lại trưởng lão lại là đều âm thầm ly khai tô n g môn đi đến các nơi khu vực bắt tay vào làm bố trí đứng lên thái sơ thánh địa truyền thừa đã lâu nội tình thâm hậu không gì sánh được hoàn toàn không phải ngoài mặt sở triển lộ đơn giản như vậy trước đây bởi vì mặt ngoài thực lực đã, đã đủ quét ngang đông vọng đạo vực thái sơ thánh địa cũng không nhất định muốn triển lộ quá mức lịch thiên thế lực từ đó làm cho đạo vực bên trong những thế lực lớn khác quá mức lo lắng hãi hùng miễn cho át chế đạo vực bên trong võ đạo phồn v i n phát triển là lấy vẫn chưa hiện lộ ra nhưng bây giờ trải qua lần này nghị sự đã là đã xác định tiên v tất nhiên là phải lấy trước làm chuẩn bị mà những trưởng lão này chính là đi trước cùng các nơi bố trí phía sau tay bắt đầu sử dụng thái sơ thánh địa nội tỉnh vì chính là chờ các loại tiên b ự c hàng lâm phía sau có thể phát huy được tác dụng mà trưởng giáo khúc trưởng l ã o đám người cũng là ở hội nghị sau khi kết thúc liền lần thứ hai ly khai sơn môn chẳng biết đi đâu mà ở lúc gần đi lại là đem quản lý sơn môn quyền bính giao cho sở mặc điệu này cũng làm cho ý tứ hàm xúc không bảy lấy ở trưởng giáo cùng khúc trưởng lao đám người chưa từng trở về trước hắn hiện nay chính là thái sơ thánh địa ngoại trừ lánh đời không g a lão tổ bên ngoài địa vị tối cao người có thể tùy ý điều khiển sở hữu tài nguyên nhân thủ mà cái k i a tản bộ ở từng cái bí cảnh cùng thế giới lịch luyện đạo binh n ó n thì cũng chịu hắn điều khiển bực n à y của b ì n h nếu là đối với với những võ giả khác mà nói đã đủ xưng là không thể tưởng tượng nhưng sở m ặ t nhưng không có chút nào sắc mặt vui mừng ngược lại hiện ra t r ầ m ngưng màu sắc lần này nghị sự để lộ ra quá nhiều tin tức đầu tiên là tiên vực hàn g lâm đã thành sự thực mặc dù không biết cụ thể khi nào biết rớt xuống nhưng lường trước thời gian này cũng sẽ không quá dài mà dưới tình huống như vậy tuy nói thái sơ thánh địa đã làm ứng đối phương pháp nhưng người nào trong lòng cũng không có chắc dù sao đây chính là tiên vực mà đối thủ của bọn họ lại là một ít đã thành t i ể u chân tiên cường giả dù cho bọn họ chân chính đi tới ba ngàn đạo cần chịu đến áp chế nhưng chúng quy có viễn siêu giới này c á c võ giả kiến thức cùng nội tình chỉ điểm này l i ê n đã đủ quét ngang ba ngàn đạo vực mà hắn thành t i ể u thái sơ thánh địa thánh tử vừa có danh tiếng như vậy tất nhiên đứng n u i chịu x à o bị vô số tiên vực t i ê n tiêu cùng khắp nơi thế lực lớn nơi n h m b ả o hắn nếu không muốn được chèn ép cũng chỉ có thể anh dũng tranh tiên thực lực đúng là vẫn còn thực lực làm chủ kế tiếp một thời gian liền cần mau sớm đem thực lực để thăng tới sinh tử cảnh cực h ạ sau đó liền có thể bắt tay vào làm thăng cấp trừ c á sợ mặc cơm thầm nghĩ thái hoa đình núi sợ mặc ngồi xếp bằng lại tựa như đang trầm ngâm lấy cái gì lúc này chợt có một đạo thân ảnh từ chân núi mà đến cũng là cựu linh trưởng lão thấy sợ mặc phía sau lúc này cung kính hành lễ mở miệng nói thánh tử ngài để cho ta sưu tầm liên quan tới khôn nguyên thánh tử ti tước đã chuyển về nói sợ mặc vẫn chưa quay đầu từ tốn nói từ nhân tổ điện việc sau khi kết thúc k h ô n nguyên thánh tử liền trở về chống tây hoa đạo vực kết quả mới vừa trở lại k h ô n nguyên thánh địa liền gặp một vị tán tu tới cửa người này tự xưng chính mình mới thật sự là k h ô n nguyên thánh tử chính là bị tán tu đặc xá ở k h ô n nguyên thánh địa quấy bắt đầu phong bà không nhỏ lúc đầu k h ô n nguyên thánh địa cho là có tán tu nháo sự nhưng phát hiện vị này tán tu đối với k h ô n nguyên thánh tử quá khứ sự tích hết sức quen thuộc có thể nói là thuộc như lòng bàn tay rất nhiều tân mật đều có thể thuận miệm mà ra điều này làm cho không ít k h ô n nguyên thánh địa cường giả có chút kinh nghi vì biết rõ ràng trận tướng cựu linh trưởng lão gật h h n đầu n g nói nghe nói như thế sở mặc nhất thời là xong nhưng như hắn đoán không lầm lời nói hai người này nên phải là thân phận đội thành bất quá bất đồng chính là k h ô n nguyên thần hồn của thánh tử đi tới tán tu chu huyền trên người mà tán tu chu huyền lại là từ tương lai trở lại hiện tại lại đoạt xá khôn nguyên thánh tử nhưng lại lấy thủ đoạn nào đó che đậy khôn nguyên thánh tử rất nhiều cường giả nhìn trộm tạo thành một loại không có chút nào dị thường hiện tượng nghĩ tới đây sở mặc không khỏi hỏi hiện nay khôn nguyên thánh địa tình huống như thế nào khôn nguyên thánh địa rất nhiều cường giả đều có chút đau đầu tạm thời cũng không biết nên xử trí như thế nào chỉ có thể trước đem tán tu trong t r ư ờ n g mà khôn nguyên thánh tử cũng chưa ra ngoài tạm thời ở thánh địa trong nghĩ đến là muốn đem việc này triệt để điều tra ra kết quả sở mặc nghe vậy không khỏi hơi gật đầu đây là bình thường cử động dù sao sự tình quan thánh tử tất nhiên là cần cẩn thận một ít nhưng bây giờ thứ nhất hắn còn nghĩ chờ các loại khôn nguyên thánh tử sau khi ra ngoài bốn trăm mười ba liền đem bên ngoài bắt ý tưởng liền rơi vào khoảng không bất quá đúng lúc này sở mặc trợt nhớ tới cái gì đống nhiên c ư ờ i nói nói vậy cái kia vị từ tương lai về tới đây tán tu chu huyền hẳn là chờ các loại không phải lâu như vậy à hắn nhớ rõ vị này khôn nguyên thánh tử trên người ngoại trừ cổ thần đạo vực cơ duyên bên ngoài ở không lâu sau còn đem có mặt khác một chỗ cơ duyên như thế cơ duyên so với cổ thần đạo vực tiên k ê u cơ duyên càng trọng yếu hơn thậm chí đủ để cho võ giả thiên tư cùng tương lai đạt được lòng trời lở đất biến hóa nếu như chu huyền biết được tương lai ký ức tuyệt đối sẽ không b ằ n g quan tọa thị mặc kệ tất nhiên muốn nghĩ trăm phương nàng g kế đem bắt vào tay mà chờ các loại một sáng đi ra cái này chính là của hắn cơ hội nghĩ tới đây sợ mặc mở miệng nói ta biết rồi k h ô n nguyên thánh điệu bên kia tiếp tục giám thị trong đó cái kia vị tán tu cùng k h ô n nguyên thánh tử đều muốn cường đ i ệ quan sát một ngày có bất cứ gì thường nào lập tức đến đây hội báo trước tạm, tạm đi là cựu linh trưởng lão gật đầu nói phải sau đó lại là thi lễ một cái liền cùng kính x i n c á o lui đợi bên ngoài đi rồi sợ mặc thu hồi đôi mắt trợ tướng mạo vân hải phương hướng vận chuyển thái sơ trường sinh pháp bắt đầu tu luyện ông trong cơ thể đạo thai rung động vô cùng đạo vận bay lên chịu tải lấy thần quang thiên hạ đan vào ở quanh thân trương hiển huyền liền diệu siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương 272, b ắ t tay vào làm niết bản vô tận thân vật vong xuyên thần chú sau m ư ơ i ngày sở mặc đi theo mấy vị trưởng lão đi tới một chỗ bí cảnh bên trong nơi này chính là thái sơ thánh địa sở thu nạp động tiên thế giới bên trong phong ấn một tòa cực kỳ hiếm thấy thần vật có thể nhường cho võ giả đang đột phá niết h bàn cảnh giới lúc không chỉ có sát xuất đề thăng càng là có thể hoàn mỹ niết h bàn ở mấy ngày nay trong tu hành sở mặc đem trong cơ thể chuẩn đế tinh huyết toàn bộ hấp thu thuận lý đã đến rồi sinh tử cảnh cựu trọng viên mãn như một chuẩn bị đột phá thành c ự thánh tử đột phá cảnh giới tất nhiên là cực kỳ trọng yếu đại sự cho nên khi hắn để lộ ra tin tức này phía sau rất nhiều lánh đời trưởng lão liền lập tức vận dụng chỗ này bí cảnh thế giới đồng thời phân phối vô số thiên tài địa b ả o vì thánh tử đột phá mà chuẩn bị mà ở trải qua hơn ngày chuẩn bị phía sau hôm nay cuối cùng thỏa đáng liền dẫn sở mặc tới chỗ này sở mặc một đường theo liền thấy chỗ này động thiên thế giới mặc dù không phải thái sơ thánh địa trọng yếu nhất tiểu diệp thanh thiên bí cảnh nhưng nơi này linh khí cũng có chút nồng nặc ven đường sở kiến nhưng xem trời quang mây tạnh từ khí quần c u ộ n vô số đạo vận chạy sôi đan vào còn có sán lạn thần hà đan vào tràn ngập số lượng chi không rõ thiên địa linh khí ngưng tụ như thật biển ảo thành từng đạo tháo thá từng tòa sơn mạch liên miên c h ọ c trùng chán phóng kim quan g rực rỡ xa xa nhìn lại giống như từng tòa chấn thế thần sơn mênh ngông quần quận không gì sánh được tại cái kia trong núi rừng t ù y ý có thể thấy được che trời cự mục còn có một cây cây b ả o dược làm đẹp tràn ngập tinh thuần khí mùi thuốc dù cho chỉ là nhẹ nhàng nghe thấy một cái đều chỉ cảm thấy thấu thể mềm mại phản phất cảnh giới đều muốn trở nên buông lỏng chút nào cũng không khóa trương giả sử có ngoại giới võ giả tới chỗ này tất nhiên muốn điên cùng mà cho dù là đại thế lực cương giả nhìn thấy bực này khí tượng cũng phải vì đó chấn động nhưng ở thái sơ thánh đ i ệ loại này động thiên thế giới lại ngay cả cơ mật trọng yếu cũng không tính thánh tử phía trước chính là niết bàn trì một ông lão mỉm cười nói đây là một vị ông lão mặc áo xanh tóc đều đã rơi sạch lúc này tiếu ngữ doanh doanh thuật nhìn lên có chút nhưng sở mặc lại biết vị trưởng lão này cũng là thái sơ thánh địa thế hệ trước cường giả từng tung hoành một thời đại tàn phá hơn ngàn năm hoành áp vô số thiên tiêu thực lực thâm bất khả trác sớm vài năm càng là ở cổ vực trên chiến trường chém giết mấy vị ngoại ma trí cường giả có thể nói hung uy hiển hách theo bên ngoài ánh mắt của người nhìn sang thinh linh liền thấy một tòa đài cao thấp thoáng với tre trời cự m ộ t bên trong ở trên đài cao kia lại là một phương giống như lấy cả khối mỹ ngọc đúc thành hồ nước đài cao bốn phía lạc ấn lấy vô số thần văn ẩn chứa đếm không hết đạo vận cúng pháp tác thần quang trong trẻo tiên hà lập lọe huyền diệu đến rồi cực hạn mà ở trong ao lại là có khắp ao chất lỏng màu và nóng đại lượng dược lực tàn ra để lộ ra tinh thuần đến mức tận cùng năng lượng sợ mặc đi tới nơi này lúc này nhết bản chỉ chính là thiên nhiên hình thành có thể giúp võ giả vũ hóa nhật bản xuống tới ngươi chỉ cần tiến nhập trong ao tu hành bọn ta liền hợp lực lấy bí pháp vì n g ư ơ i nếp bản khoảng chừng b ệ n g à y liền có thể công thành nhưng cần ghi nhớ kỹ trong lúc ở chỗ này sẽ có tâm ma sản sinh tùy thời đến đây lấy đủ loại thủ đoạn rụ rỗ cần phải khẩn t h ủ tâm thần các không thể đúng vậy tâm thần thất thần bằng không sẽ gặp công giá c h ẳ n g lão giả nói đến phần sau t h â n tình nghiêm nghị rất nhiều trường lao yên tâm s ở mặc mỉm cười nói thấy thế lão giả hơi gật đầu lấy s ở mặc thiên tư chỉ cần làm từng bước cơ bản không có bất kỳ nguy hiểm gì bắt đầu đi theo ông lão mặc áo xanh mở miệng sợ mặc liền cất bước đi vào trong a o lúc này ngồi xếp bằng thấy một màn này mấy vị lão giả lướt nhau sau đó nhưng thấy bọn họ thủ đoạn vung lên trước mặt liền riêng phần mình xuất hiện vô số thiên địa kỳ chân có cái kia tinh thần trí cực tinh huyết huyền hóa ra vô số thái cổ lớn hung h ư ảnh đều là tản ra đáng sợ trí cực khí tức lúc này ngửa mặt lên trời gào thét khí thế kinh người những thứ này đều là chân chính thái cổ lớn hung tinh huyết thực lực đều ở đây nhập thánh cảnh thậm chí còn có một d ọ t đến từ chuẩn đế tinh huyết giá trị bất phàm còn có cái kia giống như tiên dược một dạng linh thảo linh thực từng cái đều tiên quang tràn ngập sương mù hòa hợp dù cho chỉ là nghe thấy một ngụm đều có thể làm người ta mừng tựa như vũ hóa phi thăng còn có cái kia rất nhiều hình thù kỳ quái bề ngoài tướng mạo mỗi người không giống nhau nhưng tất cả đều tản ra hừng hực t h ầ n quang tràn đầy mênh m ô n g quần c u ộ n thần uý thiên địa thần tài mỗi một trùng đặt ở ngoại giới đều có thể nói vật báo vô giá chính là liền nhập thánh cảnh cường giả đều muốn trở nên đỏ mắt nhưng lúc này những thứ này thần tài lại bị cực kỳ lao giả dồn dập đầu nhập trong hồ nước Vâng, theo t ừ n g đạo thần tài bị đầu nhập tiến đến nhất thời liền có đáng sợ đến mức tận cùng khí tức nợ rộ ra sau đó toàn bộ hồ nước đều rất giống muốn nổ bể ra một dạng tịch liệt quần quận cùng lúc đó sở mặc thân thể lại là đột nhiên n ở rộ thần quang trong cơ thể đạo thai rung động tiên quốc t ế minh từng luồng tiên quang đan vào r ũ xuống trong hư không thần đóng gó tại dưới bực này tình huống trong cơ thể hắn mỗi một tấc da thịt mỗi một khối huyết đ ụ c mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây điên cuồng hấp thu năng lượng dưới tình huống như vậy máu thịt của hắn đang không ngừng thể biến da thịt đang không ngừng thăng hoa tế bào đều ở đây tùy theo thăng cấp từ bên ngoài nhìn lại lúc này sở mặc thân thể đều ở đây phát quang giống như hổ phách mỹ ngọc vậy sạch k ế t vô h ạ n thân thể nợ rộ thần hạ tiên q ố c tể minh rung động khủng bố đến rồi cực hạn x lần này thăng cấp h ẳ n không có ngoài ý m u ố n b ấ t quá t h á n h tử tốc độ hấp thu cũng quá nhanh như vậy năng lượng tinh thuần lại ở ngắn ngủi như vậy thời gian liền hấp thu hơn phân nửa v ự c này thiên tư quả thật khủng bố nếu không phải kinh khủng như vậy thiên tư t h á n h tử làm sao có thể quét ngang ba ngàn đạo vực vô địch điều này cũng đúng được rồi trước đường t ă n g gấu nhanh chóng đầu nhập thần tài bọn ta lấy bí pháp trợ giúp thánh tử n ế p bản nếu như làm lỡ rồi thời cơ không tha cho các ngươi những thứ này lao ra hỏa mấy vị lao giả không có ở nói chuyện tiếm đem tất cả thần tài toàn bộ một tia ý thức đầu nhập tiến nhập sau đó liền nhất để thi triển bí thuật được sự giút đỡ của bí thu sở mặc hấp thu năng lượng tốc độ đột nhiên tăng vọt lột xác tiến độ cũng ở tùy theo tăng trưởng dựa theo khinh u hướng này xuống phía dưới không được bao lâu hắn liền có thể thuận lợi đ ộ t phá lúc đó bước vào đến miết bàn cảnh giới nhưng mà vừa lúc đó ông đột nhiên hư không chấn động kịch liệt ngay sau đó tiên k h u n g chuyển đến xoẹt thanh â m phảng phất màn sân khấu bị xé mở một đạo khe nước to lớn hiện lộ mà ra ngay sau đó vô biên quần quận màn ánh sáng màu xanh lục liền tịch quần xuống tốt như thủy triều lan tràn hướng phía sở mặc trên người lan tràn đi qua ý nghỉ cái này vòng xuyên thần chú đây là có người ở thi triển chú sát thuật ám hại ta thái sơ thánh tử lớn mật mấy vị lão giả đầu tiên là sửng sốt nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp sắc mặt nhất thời đại biến mỗi một người đều lựa dận trùng tiêu thi triển tuyệt cường thủ đoạn hướng phía trên vòm trời trấn áp bọn họ không nghĩ tới hóa ra là có người dám can đảm vào lúc này lấy chú thuật ám hại thánh tử đây quả thực là m u ố n chết tu tiên cổ điển tìm hiểu cấu sự nội dung mới lạ sắp en đến n a y ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm bảy mươi ba xé mở bầu trời một kiếm khí vận kim đỉnh hiền uy ùng ùng mấy vị trưởng lão r ồ n dập xuất thủ tức giận phía dưới từng cái đều tự nhiên trí cường thủ đoạn vô số thần quang tung hành hướng phía cái kia nước ra trên vòm trời tiêu diệt mà đi tại bậc này thần uy phía dưới thiên khung trong nháy mắt đã bị đánh đổ nát thư không cũng vì đó nước ra vô số không gian loạn lưu gào thét mà ra không biết có bao nhiêu tinh thần ở nơi này một viên nổ tung nhưng mà cái kia vô biên màn ánh sáng màu xanh lục nhưng chỉ là khẽ r u lên sau đó liền tốt lại tựa như không có chút nào lực ảnh ở vậy giống như, như thác nước tiếp tục thong xuống không tốt cái này chú thật chính là một vị chuẩn đế cường giả sợ thi triển chỉ dựa vào bọn ta thủ đoạn khó có thể đem phá hủy đi thánh tử nguy hiểm cái này nên làm thế nào cho phải lập tức đem tin tức hội báo mời trong cấm địa lao tổ hiện thân mấy vị trưởng lao nhất thời biến sắc không d á m có chút lưỡng lự vội vã liền phát sinh tín hiệu thỉnh cầu lao tổ hiện thân đồng thời bọn họ lại là tiếp tục thi triển thần thông muốn làm sở m ặ c ngăn cản cái này chú thuật cứ việc lấy thần thông của bọn hắn thủ đoạn ở nơi này chú thuật trước mặt căn bản không được bao nhiêu tác dụng nhưng bọn họ lại như cũ không hề từ bỏ hết khả năng muốn kéo dài thời gian tranh thủ lao tổ đạt đến cùng lúc đó thái sơ thánh địa cấm địa cũng có số vị lao tổ đã từ trong quan tài bỏ ra ngoài kỳ thực không cần các trưởng lao nhắc nhở bọn họ liền cảm nhận được chuẩn đế khí thức dồn dập tức giận không nớt lớn mật dám ở ta thái sơ thánh địa làm cản muốn chết như thế thủ đoạn chính là vong xuyên thần chú mục tiêu là thánh tử các lao tổ rất nhanh thì nhận thấy được nguyền r ù a tám trăm mười thuật muốn chú sát mục tiêu dồn dập tức giận từng cái cổ động ngập trời khí diễm quanh thân nổi lên vô số thần quang muốn chặn lại cái này chú thuật mà theo bọn họ xuất thủ trong nháy mắt thiên đ i ệ trong nháy mắt liền cảm ứng được những thứ này vốn nên vẫn lạc ư ờ n g giả tái hiện nhân gian lúc này có kiế từng đạo đáng sợ lại mênh mông sấm sét đánh rớt cần muốn đem mấy vị này lão tổ giết chết nhưng bọn hắn lại không thèm để ý chút nào mặc dù những thứ này kiếp lôi sẽ đối với bọn họ bổn nguyên tạo thành cực đại tổn thương nhưng lúc này dám có người lấy chú thuật ám hại thánh tử đây quả thực là khiêu khích với bọn họ tất nhiên là cực kỳ nổi giận trong đó có một người quanh thân lượn lờ vô biên k i ế m khí người này chính là thiên kiếm lão tổ hắn vốn là đạt được cảm ứng vì vậy hiện thân kết quả lại phát hiện bị chú sát mục tiêu cứ nhiên là truyền nhân của mình lúc này liền nhịn không được nhưng thấy chẳng biết lúc nào trong tay h ắ n hiện lên một thanh thần kiếm vô biên m ê n h ngông kiếm quang trong sát na tịch quyển mà ra giống như một đạo hừng hực đại nhật bắn nhanh ra vô biên quang trụ bên ngoài kiếm ý tàn sát bửa b a i pha vi lại tựa như có thể bao trùm phương v i ê n nước xa và dặm huy hoàng kiếm quang ngang ngược xé mở k i ế p lôi phá hủy quần quận lôi quang kéo dài qua vô cùng khoảng cách đục vào cái kia nước ra trong vòng trời ù n g m nước g n ra thiên cung tức thì hóa thành m ộ t m ị n chính là cả k i a màn ánh sáng màu xanh lục cũng ở trong nháy mắt trở nên bị kiếm hãm tựa như thác nước h ô mà ở thiên k u n g phía sau càng la truyền đến một đạo kêu gen dường như có một vị tồn tại bị thương thế quả thật không hổ là vạn năm trước tung hoành nhất thời. được khen là thái sơ thần kiếm tồn tại dù chưa từng t r u n đế nhưng cái này một thân kiếm ý chi thịnh chính là liền lao phu đều muốn tỵ kỷ phong mang chỉ tiếc cho dù ngươi kiếm ý cường thịnh trở lại người này trung quy cũng muốn vất lạc thanh âm to lớn từ thiên khung trong khe chuyển đến sau một khắc cái kia màn ánh sáng màu xanh lục liền tiếp tục quần quần xuống giống như hồng thủy vậy mang theo lấy không thể cản phá mai thướng phía sở mặt trên người cọ rửa mà đi người muốn chết thiên kiếm nghe thanh âm này không khỏi khỏe mắt muốn bước ra hắn tiếp tục chém ra kiếm khí uy thế mạnh mẽ không gì sánh được giữa sát na này liền chém ra hơn mười đạo nhưng chính như cái kia chuẩn đế nói cho dù hắn kiếm quan g lại là cường thịnh vẫn như trước không cách nào để cho màn ánh sáng màu xanh đ ư c khô một màn này làm cho thiên kiếm nổi giận đùng đùng lại cũng không thể tránh được lại không nói sở mặc chính là thái sơ thánh tử càng là hắn vạn nằm qua sở duy nhất tìm kiếm đầy nhất ý truyền nhân nhưng hôm nay lại bị ngoại ma chuẩn đế lấy vong xuyên thần chú chú sát mà hắn lại không cách nào vẫn hồi hắt thạch đế nếu ta thái sơ thánh tử hôm nay gặp bất chắc ta thiên kiếm chắc chắn thân phó cổ vực giết người ngoại ma ước vạn tộc nhân đưa ngươi mấy cái nhi tử truyền nhân toàn bộ chảm sát hắn lấy một vị khắc thái sơ thánh địa chuẩn đế lao tổ cũng đã xuất thủ chặt lại mặc dù lấy mênh mông quần quận thần thông thành công đem màn ánh sáng màu xanh lục chặt đoạn nhưng khi hắn xuất thủ lúc màn sáng kia đã cọ rửa đến sở mặc trên người cái này không từ làm hắn vô cùng tức giận lúc này lạnh rên một tiếng nhảy vào trong vòng trời cần muốn cùng cái kia ngoại ma chuẩn đế c h é m giết nhưng vào lúc này ngoại ma chuẩn đế thấy chú thuật đã có hiệu lực dù chưa từng thấy sở mặc bỏ mình nhưng cho rằng người này tất nhiên không cách nào còn sống sót vong xuyên thần chú đã lấy thần chú mệnh danh tự nhiên cũng không bình thường như thế chú thuật chính là trước đây một vị dị tộc t r í cường già tồn tại lấy ra vong xuyên hà thủy luyện chế mà thành một thân kinh tài tuyệt diễm từng dùng cái này pháp chú giết một gã chuẩn đế vì vậy mà được gọi là bước này chú thuật thi trên phía dưới chính là liền chuẩn đế đều không thể sống sót sở mặc mặc dù thiên phú xuất chúng nhưng cảnh giới lại cũng chỉ là sinh thử cảnh tất nhiên là không cách nào may mắn tránh khỏi vì vậy hắn lập tức liền đem thiên khung lau sạch lúc đó bỏ chạy vị này thái sơ thánh địa chuẩn đế lao tổ mặc dù nổi giận liên tục lại cũng không thể tránh được cuối cùng chị có thể đánh xuống thân tới muốn kiểm tra sở mặc tình huống mặc dù tất cả mọi người đều cho là sở mặc sợ rằng không cách nào may mắn tránh khỏi chỉ là khi bọn hắn đi tới niết bàn trì chung lúc mọi người lại tất cả đều trong nháy mắt này ngây n g ẩ n cả người ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn soi mói nhưng thấy vô biên màn ánh sáng màu xanh lục giống như như nước thủy t r i ề u hướng phía sở mặc cọ rửa nhưng còn chưa từng gần người liền gian sở mặc đầu đỉnh huyện phù lấy một chỉ chiếc đỉnh lớn màu và nóng g rủ xuống hừng hực kim quang đem tất cả thủy t r i ề u toàn bộ che cách người mình sở mặc ngồi xếp bằng trong đó quanh thân nở rộ thần quang giống như sơ lưu ly mỹ ngọc còn có vạn đạo tiên hà đảm b o anh khí vong xuyên, chú, chú đúng rồi, đúng rồi. xuyên thần chú mặc dù lấy vong xuyên hà thủy làm cơ sở nhưng cuối cùng là chú sát thủ đoạn nguyên rủa sát tri đạo huyền bí xét đến cùng vẫn còn thuộc về số mệnh tri đạo như khí vận đê mê tất nhiên là chú sát thuật mọi việc đều thuận lợi nhưng nếu là khí vận tăng vọt như thế quỷ vực thủ đoạn liền sẽ bật cười mấy vị lao tổ mừng rỡ như đ i ê n nhưng rất nhanh bọn họ liền trao mày lên mặc dù lấy sở mặc trước mắt khí vận còn có thể ngăn cản bực này chú sát có thể vong xuyên thần chú trung quy có thể chú sát chuẩn đế uy năng vô cùng tạm thời mặc dù bình an vô sự nhưng là chỉ là ngăn cản mà thôi nếu muốn đem trấn áp vẫn còn có chút lực có chưa đến mà chú thuật ở có hiệu lực lúc chỉ có bị chú sát giả tự hành chống đỡ ngoại nhân rất khó nhung tay điều này cũng làm cho ý nghĩa sở mặc chỉ có thể một cái người đối mặt lời tuy như vậy nhưng bọn hắn cũng không có thể ngồi xem mặc kệ chúng ta cùng ra tay thi triển thủ đoạn tận khả năng suy yếu chú thuật thi năng một vị lao tổ mở miệng nói lúc này mấy người liền dồn dập xuất thủ r i ê n g phần mình thi triển thần t h ô n g muốn suy yếu bực này chú thuật thi năng sợ mặc tiểu tử ngươi có thể nhất định phải chịu được a thiên kiếm lao tổ cũng ở trong đó nhưng hắn trên mặt lại mang theo lo âu nồng đậm trong lòng không khỏi nghĩ như vậy nói nghết i bàn chỉ trung sợ mặc ngồi xếp bằng lúc này hắn thân thể nợ rộ t i ê n hạ vô số hỗn độn quang du xuống huyết nhục đều ở đây phát quang xương cốt đều nhất tề r u n động từng đạo thần văn đan vào nợ chống đỡ bực này c ủ n quần thần uy chuyện của ngoại giới hắn đều đã cảm giác được nguyên bản tại cái kia chú thuật tới đánh trong nháy mắt hắn liền sinh ra cảm ứng vốn định ngăn cản có thể chú thuật chung lại ẩn chứa cực đạo đến uy làm hắn khắp cả người phát lệnh huyết n ụ c đều tựa hồ di chuyển đông lại căn bản là không làm được phản ứng cũng may khí vận hộ thể rũ xuống khí vận kim quang che chở chống đỡ chú sát đạo thứ nhất cọ rửa này mới khiến hắn có phản ứng cơ hội nhưng bây giờ cũng đã tràn ngập nguy cơ lục sát thủy triều từng đợt sóng sao động mà đến mỗi lần sao động đều có thể dùng khí vận kim quang trở nên lung lay sắp đổ dựa theo khinh không được bao lâu liền muốn nghiền nát đều là chú sát thuật trên thân chớ nói hắn hiện tại bất quá sinh tử cảnh chính là chuẩn đế cũng phải trở nên trọng thương thậm chí vất lạc vong xuyên thần chú cựu ưu diệt hồn cho dù chuẩn đế một thân đạo tắc viên mãn như trước khó thoát kiếp nạn này có thể cho dù cái này dạng lại có thể thế nào chuẩn đế không cách nào chống đỡ đại đế thậm chí chân tiên lại có thể không cách nào chống đỡ sợ mặc thần tình không thay đổi không để ý tới nữa cái này vong xuyên thủy chiều cọ rửa ngược lại đem tâm thần rơi vào trong cơ thể xác thực nói là rơi vào trong lồng ngực vậy cùng tiên quất bên trên